Chương 688, khen chốt tiên sinh. Chương 688, khen chốt tiên sinh. Tại đây đoạn rằng có thời gian trong, hai bên đều có số lượng nhất định tấn công, nhưng chân chính uy hiếp nhưng cực kỳ có hạn. Mà tại đây đoạn đối lập bình tĩnh thời gian trong, đấu trí rồi giảo mồ nạ biểu hiện hay là trên sân vì là không nhiều điểm sáng. Mồ nạ một lần xuất xa cùng một lần đánh đầu văn môn đều kinh ra sân nhà fan bóng đá một tiếng mồ hôi lạnh đương nhiên, mồ nạ dù sao cũng là người mà không phải thần, hắn không có thể bảo đảm chính mình mỗi một lần có uy hiếp tấn công đều hóa thành ghi bàn. Vì lẽ đó, nạ cũng không thể không cùng cái khác cầu thủ như thế. Tiếp thu 10 sau khi điểm số chậm chạm không có lại biến hóa cục diện hay là mónạ cùng các đồng đội vẫn tương đối có thể tiếp thu một điểm dù sao dẫn chức chính là bọn họ bởi hù hẹn và đội bắt đầu đem phần lớn sự chú ý phóng tới phòng thủ trên diêu từ từ chiếm cứ trên sân như thế tỷ lệ không chế bóng cũng từ bắt đầu thế lực ngang nhau biến thành hiện tại diêu chiếm cứ 62. 1% ngày hôm nay chỉ ở báo thủ Diêu đánh cho cũng rất thuận này từ lên đến 83 6% khủng bố truyền bóng tỷ lệ thành công liền có thể thấy được chỉ là hủ hẹn và đội ở sân nhà đấu chí cũng là vô cùng dồi dào Cứ việc điểm số là hậu, thế nhưng bọn họ vẫn cứ là quán triệt được rồi huấn luyện viên Lâm Thế thay đổi phòng thủ phản công chiến thuật đối mặt với đối phương biến trận, giêu trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì. Theo Beckham một cú khoảng 28m đá phạt cơ hội sát cột dọc lẻ ra, trọng tài liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Điểm số cuối cùng khóa chặt vì là 10. Mang theo một bóng ưu thế trở lại phòng thay đồ, giêu các cầu thủ trên mặt nhưng không có bất kỳ thỏa mãn vẻ mặt. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, trận này trận chiến báo thủ không chỉ có phải thắng, hơn nữa muốn thắng được đẹp đẽ. Hiển nhiên, hiện tại điểm số vẫn còn không tính là đẹp đẽ. Cảm Biểu Lỗ là một người tính cách huấn luyện viên, hiển nhiên cũng là một cái không muốn chịu thiệt chủ nhân. Lần trước ở Hù ển và trên người ăn được chính mình và ở giao tới nay thê thảm nhất thất bại một trong, đối mặt cái này vô cùng có khả năng là chính mình một lần cuối cùng dẫn dắt giao cùng Hù ển và đá thi đấu cơ hội, người Italy sao đồng ý buông tha đây? Liên như vậy, ở phòng thay đồ bên trong, giao trên giới đồng tâm hiệp lực lập ra hiệp 2 tiếp tục tăng mạnh thế tiến công chiến thuật. Bộ này chiến thuật cũng ở hiệp 2 mới vừa mở màn không bao lâu liền thu được hiệu quả. Cùng hiệp một cái tiếc ghi bàn như thế, lần này tấn công đồng dạng đến từ mở màn sau phút thứ 9. Diêu ở trước sân trải qua kiên trì một bốn lần làn chuyển, rốt cục ở hù ẹn và đội hàng phòng thủ trên xé ra một vết thương. Môn à cũng đúng lúc đem bóng nhét vào này đầu đường từ bên trong. Dô ở vùng cấm sân trái đúng lúc xuyên vào, hình thành đối mặt không thành tư thế đối mặt tấn công thủ môn lạc. Dô bị ung dung một cái giả động tác liền thoảng qua đối phương, giữa lúc hắn chuẩn bị ung dung bắn hằng hở thời điểm, nhưng cảm thấy rơi chân mềm nút, tải đến ở vùng cấm bên trong. Nguyên lai like bị quá đi lạc Trọng tài sắc thực đưa ngón tay hướng về phía chấm phạt đền, thế nhưng đối mặt sân nhà các cổ động viên áp lực, hắn thử trong túi trốn ra được nhưng là một tấm thẻ vàng, điều này hiển nhiên gặp phải mô nạ cùng các đồng đội bất mãn, phải biết, dù bị nổ khi đó đối mặt đã là cái hở, đây tuyệt đối hẳn là một tấm thẻ đỏ ba. Nhưng mà, ở thi đấu trong quá trình hy vọng trọng tài thay đổi chính mình phán phạt lúc không thể thực. Phải biết, rất nhiều lúc, trọng tài vì duy trì chính mình uy nghiêm, mặc dù biết mình phạm sai lầm, cũng nhất định phải nhắm mắt kiên trì. Nếu vô lực thay đổi, vậy cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Mặc kệ như thế nào, Rio vẫn là thu được có thể khuyết điểm số lớn về Nanti cơ hội. Vốn là cái này mùa giải penalty số 1 chủ phạt người van ý tứ là đem cơ hội lần này tặng cho vừa có tin mừng thiên kim Mộ Na. Bởi vì hắn không có quên lần trước vợ mình sinh ra con gái sau của so tại thứ nhất bên trong, Mộ nạ vì hắn ghi bản cung cấp bao lớn trợ rút. Theo người Hà Lan, đây là hắn ông mất cân rõ bà thỏ chai rượu thời điểm. Nhưng mà Mộ nạ như nguyện ngôn cự tuyệt van lòng tốt, bởi vì ở giải đấu tiến hành đến cái này tiếp cận kết thúc thời điểm, ngoại trừ bảng tổng sắp trên bên ngoài, xạ thủ bảng tranh cấp cũng là phi thường liệt. Hiện tại van, phò cùng với cả ba người ở xạ thủ bảng trên lẫn nhau sự chênh lệch đều là cực kỳ Vì lẽ đó, Hiện tại bất luận cái nào ghi bản cơ hội đối với Van tới nói đều là đầy đủ quý giá, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến cuối cùng vua phá lưới thuộc về đối mặt mô nạ lòng tốt, Van cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Cái này cũng là người Hà Lan tốt lắm thoải mái tính cách gây nên, hắn khát vọng ghi bàn, khát vọng trở thành giải đấu vua phá lưới. Trước hai cái mùa giải đội bóng vua phá lưới đều trở thành cuối cùng giải đấu vua phá lưới, hắn không muốn cái này kỷ lục ở trên người mình chung kết. Vì lẽ đó Van thản nhiên từ Mônạ trong tay tiếp nhận cái tia quả bóng đặt tại trên điểm đá phạt. Làm vua vùng cấm Van cuối cùng cũng không sai quá cái này penalty okay, cơ hội. Hàng đại kia vừa nhanh vừa mạnh mà góc độ xảo quyệt Venanti okay, để sợ hãi không thôi hù ẻn vạ thủ môn lạc quét ngoài tầm tay với 20, giêu lần thứ 2 mở rộng điểm số. Mavan cũng đánh vào củng cố chính mình xạ thủ bảng người thứ nhất một cái ghi bàn ba. Nhìn thấy cái này ghi bàn sau khi, bên sân cạm kéo lồ cũng kích động vùng vẫy năm đấm ở giêu người xem ra, bọn họ đã là báo thủ sắp tới. Lần trước các ngươi không phải ở chúng ta sân nhà đánh cái 30 sao? Như vậy chúng ta lần này liền muốn còn ngươi cái 30, thậm chí càng to lớn hơn điểm số. Mắt bóng sau hù ẻn vạ các cầu thủ mê man nhìn về phía bên sân chủ xoá, bởi vì bọn họ không biết đón lấy nên làm như thế nào là tiếp tục phòng thủ phản công, vẫn là trực tiếp buông tay một kích toàn lực tấn công. Hu En va đội chủ soái lúc này mặc dù cũng là một mặt tái nhợt, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiếp tục hai tay giữ ép, gia hiệu đại gia không nên gấp gáp đều không hai còn không nên gấp gáp. Thật hoài nghi cái tên này là thuộc nghị dạ rùa. Chủ soái an bài chiến thuật liền dường như trên chiến trường có lệnh, các cầu thủ nào dám cãi lời. Điểm số lạc hậu nhưng còn chỉ có thể tiến hành phòng thủ, Hu En và các cầu thủ trong lòng hiển nhiên là biệt một cái khí. Không cách nào thông qua tấn công để phát tiết bọn họ liền đem phát tiết đối tượng chuyển đến giêu các cầu thủ trên người hạch, nếu như là cái đại lời của mỹ nữ tiểu Beck hay là còn có thể suy nghĩ một chút, là cái đại nam nhân liền không có thương lượng. Liền tiểu Beck trực tiếp đẩy ra Pauli, cũng may Mona đúng lúc lại đây ngăn cản, nếu không thì có thể không dám hứa chắc vạn người mê sẽ làm ra cái gì khác người trả thủ động tác đến đều là nam nhân trọng tài đương nhiên có thể lý giải tiểu Beck sinh mạng bị đá trong lòng, liền hắn mỉm cười lại đây quên lơn Thế nhưng vẫn chưa cảm kích, trái lại là công kích trọng tài phán phạt có vấn đề. Thôi, nhiệt mặt dán cái lạnh cái mông. Trọng tài chính cũng không khí. Trực tiếp móc ra một tấm thẻ vàng cho tiểu bé. Tiên hoàng nhãn hiệu tựa hồ cũng làm cho Béc Kham nhiệt huyết sôi trào được làm lệnh. Ở xác nhận chính mình ra hòa không bị thương sau khi, Béc Kham không nói một lời chạy về vị trí của mình đi tới. Một ít động tác lớn phòng thủ tựa hồ cũng làm cho hủ en và các cầu thủ tức giận được phát tiết. Bọn họ lại bắt đầu đem sự chú ý thả lại thi đấu bản thân lên. Phòng thủ phản công chiến thuật vẫn là đội bóng này lập đội gốc dễ. Cái này cũng là tại sao Hu hẳn và huấn luyện viên ở thi đấu vừa mới bắt đầu liền mất bóng sau khi không những không có yêu cầu đội bóng tăng mạnh thế tấn công, trái lại là muốn bóng đội tăng mạnh phòng thủ nguyên nhân động tác rõ ràng có chút lớn phòng thủ đối với giêu các ngôi sao bóng đá lực uy hiếp là rất rõ ràng. Không có ai gặp hy vọng ở mùa giải tiếp cận kết thúc thời điểm nên đón tương vậy. Đặc biệt là một ít ở mùa hè có thể phải đi hướng về chuyển nhượng thị trường các cầu thủ. Vừa nhưng đã 20 trận trước, cũng không cần thiết như vậy liều mạng. Đây là không ít giêu các cầu thủ hiện tại ý nghĩ. Phòng thủ áp lực giảm một chút, Hu hẳn và đội phản kích cơ sẽ tự nhiên cũng là bắt đầu tăng lên. Thì đấu phút thứ 74 thời điểm, Tut ở bên trong vùng cấm một lần linh xảo xoay người đã lừa gạt bọc lót Ramos. Tuổi trẻ Ramos xúc động bệnh cũng lạivarphi vào, đưa chân cản lại. Tut làm sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, thuận thế liền ngã vào vùng cấm bên trong. Thôi, penalty. Mặc dù là, Thánh Ngai cơ, ở đại đa số thời điểm cũng là nắm đối phương penalty không thể làm gì, lần này cũng không ngoại lệ. Bắt penalty trong số mệnh, tỷ số đối sát vì là 12. Huen vạ lần này sắc bén phản kích ghi bàn cho Real vang lên cảnh báo, phải biết đội bóng này, nhưng dù là từng ở Betmaber dùng 3 lần phản kích nhục nhã đội bóng của Real Madrid liền diêu trên hàng hậu vệ sự chú ý cũng rõ ràng tập trung không ít. này không thể nghi ngờ ra tăng rồi hủ và phản kích độ khó rất nhiều lúc diêu cầu thủ hậu vệ đều sẽ lấy phá hoại thức phòng thủ không thể đoạn dưới bóng liền phá hoại ra ngoài do đó ẻn và đội cũng thu được không ít ném biên cùng phạt góc cơ hội có điều đại gia cũng không hề để ý bởi vì mọi người đều rõ ràng ở La Liga có thể ở đá phạt trên chiếm được diêuưu thế đội bóng cũng thật là không nhiều có một câu nói khen hay vết sẻo đã quên nhau câu nói này hay là cũng có thể phóng tới cầu thủêu Madrid trên người bọn họ tựa hồ đã quên đã từng có như vậy một quã thời gian Diêu nhưng là bị mắc bệnh, đã phạt hoàn sợ chứng. Hiện tại mặc dù coi như Diêu cao cái cầu thủ rất nhiều, thông qua đá phạt đạt được số lần cũng rất nhiều, tựa hồ đã không còn e ngại đối phương đá phạt. Nhưng là, có chút bệnh là không cách nào trị tận gốc, nói cẩn thận liền tốt đẹp. Bọn họ gặp thỉnh thoảng nô ra quấy dậy một hồi ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, Diêu liền phạm vào một lần bệnh. Hu En và Vạ Tiền vệ Heto phạt ra phạt góc, về phòng thủ đến vùng cấm hai tên tiền đạo Dâu cùng Van đồng thời nhằm phía đến, nhưng lẫn nhau quấy đều không thể đẩy đến quả bóng. Bóng cuối cùng rơi xuống bên trong vùng cấm một tên Hǔ và đội cầu thủ dưới chân. Cái này cầu thủ chính là vừa nay chế tạo Penaldiu, vị này hủ ẹn và đội trước sân giàu nhất lực công kích cầu thủ, không có dừng bóng, trực tiếp nên bóng nổ bắn. Quả bóng lấy tốc độ cực nhanh từ khe hở giữa đám người bên trong chui qua bay về phía cả sĩ bảo vệ không thành đối mặt khoảng cách gần như vậy đại lực thi bắn, Thành cơ, lại một lần nữa không thể làm gì. tân Colombia sân bóng khán đài sôi trào. Go 3. Ùm. Ùm. Ùm 3. Hắn tuyệt đối là đội bóng công thần. Ở sáng tạo một hạt penalty sau khi lại tự mình đánh vào san bằng một bóng 3. Hắn hoặc là chính là trong truyền thuyết 39. Diêu khắc tinh 39. Chúng ta đội bóng chẳng lẽ muốn hoàn thành đại nguy chuyện, để Diêu lại một lần nữa ngã vào chúng ta dưới chân sao? Tân Colombia trong sân bóng bình luận viên cũng là kích động và phần, bởi vì hắn phảng phất nhìn thấy đội bóng lập tức liền phải hoàn thành đại nguy chuyện. Nhìn điên cuồng chúc mừng hụ ẻn vạ các cầu thủ, Diêu các cầu thủ từng cái từng cái ánh mắt mê man đứng ở tại chỗ. Lẽ nào đội bóng chính là quá không được hụ ẻn và cửa ải này? Như vậy một loại ý nghĩ xuất hiện ở không ít cầu thủ Diêu Madrid trong lòng đương nhiên, mồ nạ có thể sẽ không như thế muốn. Hắn chỉ là ở thoáng ngây người một lúc sau liền chạy về không thành ôm ra quả bóng vừa trong chiều chàng chạy vừa hô. Không muốn thua trận thi đấu, ném mất quán quân người liền cho ta lên tinh thần đến 3. Thời gian còn có. Mỗi nạ cái kia chất phát tiếng nói truyền tới mỗi một cái cầu thủ Real Madrid trong hai, để mọi người không khỏi vì đó rung một cái đúng đấy, hiện tại còn chưa là từ bỏ thời điểm đây. Nếu như ném mất cuộc tranh tài này, giải đấu quán quân cũng có thể gặp ném mất. Liền, giêu các cầu thủ lại lần nữa phân chấn nổi lên đấu trí. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, từ lạc hậu đến truy bình điểm số hù én và đội là Sĩ khí chính thịnh, mà cầu thủ Real Madrid đấu trí nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Kết quả là Trận đấu giai đoạn cuối cùng lại dường như mở màn giai đoạn bình thường đặc sắc không ngừng. Diêu tấn công cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội, Hù Ẩn và Liển lập tức phát động phản kích đuổi theo Diêu cái mông đánh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, phút bù giờ thời gian cũng không hơn nhiều đang bị Hù Ẩn và đánh đại một hiệp phản kích sau khi Diêu nhưng dùng một cái phản kích giáo huấn Hù Ẩn và. Gago hậu trường cắt bóng sau dẫn bóng phát động phản kích, nhìn hắn cao tốc chạy trốn trong quá trình cái kia phiêu giật tốc giải, thật là có mấy phần dễ đổ đổ phong thái ở mang quá giữa sân sau khi, Gago chuẩn xác đem bóng đưa đến cánh phải Bepham dưới chân. Không quen đột phá bét chưa từng có với dính bóng, mà là đem bóng chuyển tới trung lộ xuyên vào dô dưới chân. Dô làm ra một cái suốt gôn giả động tác, trên thực tế nhưng đem bóng bước lên chuyển tới vùng cấm sân trái. tiền vệ cánh trái dô bị nổ chưa từng xuất hiện ở vị trí này, cắt lốt cũng còn chưa kịp xuyên vào ký tạo, như vậy xuất hiện ở nơi đó chính là... Mồ nạ. Mồ nạ đối mặt dô cái này thỏa đáng chỗ tốt chuyển bóng, không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp vung lên chính mình rất ít sử dụng chân trái, mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên Quả bóng đang bị Mộ nạ chân trái rút chúng thời điểm rõ ràng phát sinh một cái vẫmẹo, sau đó thế năng chuyển hóa thành mạnh mẽ động năng dường như một viên đạn đạo giống như đánh về hủ én và khung thành đối mặt Mộ nạ này chân vừa nhanh vừa mạnh vô lý, hù én và đội thủ môn ngoại trừ trận mắt ngoác mồm bên ngoài, tuyệt đối là không thể ra sức. Bá quả bóng hầu như phải đem lưới khung thành nổ tung, mới không cam lòng rơi vào vạch gôn bên trong. Hu Hồ 3, Mộ Na, Mộ Na, Mộ Na 3. Kinh thế hai tộc vô lý, mặc dù là tường đồng vách sắt cũng tất nhiên sẽ bị hắn suốt nổ ra một cái lỗ thủng. Tuyết sát, lại thấy sát Mỗ Nạ tuyệt đối là đội bóng then chốt tiên sinh ba. Hắn luôn có thể cứu vứt đội bóng ở trong cơn nguy khôn 3 Diêu Đài truyền hình bình luận viên đang nhìn đến quả bóng vào lưới sau khi lập tức bạo phát ra. Ghi bản sau Mỗ Nạ cũng không có như cùng đi nhật đánh vào chiến thắng bóng như vậy cảm xúc mãnh liệt chúc mừng, mà là một mặt ôn nhu chạy hướng về phía góc cờ, sau đó hai tay song song ở trước người động đưa. Cái nôi chúc mừng động tác. Hiển nhiên, Mỗ Nạ đem cái này tuyệt sát ghi bàn lại một lần nữa đưa cho hắn cái kia tá lót bên trong con gái. Mỗ Nạ này chân kinh thiên võ lực không chỉ có công phá hù ẻn vạ không thành, cũng anh đổ hù ẻn vạ các cầu thủ cuối cùng tâm lý hàng phòng thủ. Cũng không lâu lắm, chọc tài liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Diêu cuối cùng lấy 32 gian nan bắt hủ n tiếp tục bước chân tiến tới. chương 689, bàn tay của thượng đế. chương 689, bàn tay của thượng đế. Diêu ở tân Colombia sân bóng gian nan mang về 3 điểm, mà ở Bét Ma Sát Vét ca dần sân bóng, gần nhất mấy cái mùa giải có thể nói 3 ca khắc tinh Atletico Madrid nhưng hoàn toàn không thể cho 3 ca mang đến bất cứ phiền phức gì. 3 ca tấn công quần ở ca dần sân bóng toàn diện bạo phát, hoàn thành rồi một hồi 60 đại sát chỉ có điều, đối với Barca tôi nói, thắng được xinh đẹp nữa cũng là không có ý nghĩa, bởi vì 60 đại thắng bọn họ bắt được điểm cùng 32 tháng hiệp giêu là như thế, do đó ở bảng tổng sắp trên bọn họ vẫn như cũng lạc hậu 3 điểm ở giải đấu còn sót lại 3 vòng đấu tình huống, thắng lợi quyền chủ động vẫn cứ vững vàng nắm giữ ở giêu trên tay. Cuối cùng 3 vòng đấu bên trong, Barca ba cái đối thủ phân biệt là Phê, người Tây Ban Nha cùng tạ dạ gỗ nạ thi đấu đội. Ngoại trừ một vòng cuối cùng đối thủ tạ dạ gỗ nạ là cái quả hồng nhũn bên ngoài, mùa giải này ở sật tở dẫn dắt đi phát không sai Getafe cùng với Barca cùng thành tự địch người Tây Ban Nha đều sẽ không để cho Barca dễ chịu. Mà Rio Phương diện, cuối cùng ba cái đối thủ lần lượt là La Cọ Dù, xa Dậy Gỗ Giả cùng Ma Loka. La Cọ Dụ cùng Mã Lộc Cạ đã từng đều có lấy, Rio Khắc Tinh tên gọi, thế nhưng người trước tại đây cái mùa giải liền bọn họ cuối cùng một khối con lót, Di Azu Ma Trú, đều bị Rio đánh vỡ. Người sau thì lại ở báo Saneto 39, họ chuyển đầu 3K sau khi triệt để bị trở thành túi bắt. Vì lẽ đó này hai đội bóng không nhất định có thể cho Diêu mang đến phiền toái gì, đúng là tình trạng gần đây không sai Sã Dậy Gỗ Giả hay là có thể trở thành ba ca phương diện ký thác ngăn chặn Diêu hy vọng đội bóng. Tại đây loại giải đấu quán quân cạnh tranh đến cuối cùng gay cấn tột độ giai đoạn thời điểm, ngoại trừ đánh thật chính mình thi đấu, lợi dụng một ít ngoài sân nhân tố đến ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh cũng đã trở thành một chút đội bóng ngầm thủ đoạn. Giải đấu còn còn lại cuối cùng 3 vòng, Lạc Hậu 3 điểm 3K hoàn toàn không có quyền chủ động, cho nên bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào giao cuối cùng 3 vòng đối thủ. Liền, phe thứ 3 tiền thưởng, danh từ này vừa lúc đó sâu ra. Ngôi đến cuối mùa giải thu quan giai đoạn, Tây Ban Nha truyền thông đều sẽ nhiệt sảo, phê thứ 3 tiền thưởng, sự kiện. Cái gọi là phê thứ 3 tiền thưởng, không phải là bình thường nói tới, dạ bóng hối lộ mà là những người có hy vọng tranh quan đội bóng vì để cho đối thủ cạnh tranh gặp phải phiền toái lớn hơn nữa mà thiết lập thắng trận tiền thưởng đương nhiên, loại hành vi này không thể gióng trống khua chiêng tiến hành, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cũng minh lệnh cấm chỉ loại hành vi này. Vì lẽ đó những người có tiền kia nhà giàu lấy biến báo phương thức đầu tiên, phe thứ 3 thắng trận thưởng kình định sẽ không phân phát cả nhánh đội bóng, mà là cho một cái hoặc là mấy cái cầu thủ, tiền thưởng con số cũng sẽ không quá nhiều. Thứ hai, trả thù lao không phải cho ngươi thua bóng, mà là cổ vũ đi bàn, đi chiến thắng đối thủ. Xem họ Zinped, Guardiola đều đã từng ám chỉ Bọn họ thu được đến từ đội bóng ở ngoài phe thứ 3 tiền thưởng. Mà ở vòng này La Liga Rio cùng Deportivo La có dự thi đấu trước, liền không chỉ một nhà truyền thông tuân ra 3K hướng về Deportivo La có dự cung cấp, phe thứ 3 tiền thượng, lời giải thích. 3K bảng tổng sắp trên lạc hậu Diêu 3 điểm, đồng thời lẫn nhau giao chiến kỷ lục ở hạ phong, nếu muốn thắng lợi trừ mình ra thắng lợi ở ngoài còn cần Diêu phạm sai lầm. Thế nhưng, Rio đối thủ có Dù đã không lấy được câu chiến tiêu chuẩn, cũng không tồn tại bảo vệ vấn đề. Vấn đề đi ra, làm sao mới có thể điều động có dự cầu thủ tính tích cực đây? Cái gọi là phe thứ 3 tiền thượng, liền phát huy được tác dụng. Diêu Phương Diện đối với cách nói này cũng không có quá mức lưu ý trên thực tế, đại gia lẫn nhau trong lúc đó là ngầm hiểu ý nếu như hiện tại Lạc Hậu chính là Diêu, Diêu Cao Tầng cũng sẽ vận dụng quan hệ cùng tài chính đi kích thích ba ca đối thủ đem hết toàn lực. Hơn nữa, Diêu chỉ cần có thể ở còn lại ba cuộc tranh tài bên trong trí ít đạt được hai phen thắng lợi, liền đem bảo đảm quán quân. Vì lẽ đó cùng với đi quan tâm người khác, còn không bằng để tâm đá thật chính mình thi đấu đến thực tế. Kỳ thực, cũng có một chút truyền thông tôn ra Diêu cũng ở hướng về ba ca đối thủ cung cấp phe thứ 3 tiền thượng, lời giải thích thậm chí bọn họ còn nói chắc như đinh đóng cột vạch ra Phê hướng về Rio chủ động yêu cầu treo giải thưởng. Trên thực tế, Rio hoàn toàn không cần muốn làm như thế. Bởi vì làm Rio cùng thành tiểu huynh đệ, Getafe cùng Rio quan hệ coi như không tệ, thậm chí bọn họ chủ tịch Toz bản thân liền là Rio hội viên. Mà Getafe đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Sắt Tợ chỉ sợ cũng phải tận lực đến ngăn chặn Barca đến đòi thật vô cùng có khả năng thành vì chính mình nhà giỡ Rio. Vì lẽ đó, mặc dù Getafe đội đã thông qua cục nhà vua quán quân trực tiếp thu được tham gia UEFA cuộc tứ cách, nhưng bọn họ nhưng vẫn cứ sẽ ở cùng Barca thi đấu bên trong đem hết toàn lực. Ngày 27 tháng 5 Trận đấu 2 trận tiêu điểm cuộc chiến đồng thời ở Betmaber cùng Ludek khai hỏa. La Có Dù cùng Gê -ta Phê sắc thực đánh ra làm người kính nể biểu hiện, thế nhưng bất đắc dĩ về mặt thực lực chênh lệch vẫn để cho bọn họ song song thất bại, không thể hoàn thành ngăn chặn nhiệm vụ. La Có Dù Tây Ban Nha cầu thủ quốc gia cặp đệ vị là đã từng một lần trợ giúp đội bóng ở Lạc Hậu dưới cục diện san bằng điểm số, nhưng cuối cùng dâu cùng Van ghi bản vẫn là trợ giúp giêu khóa chật tang cục. Mà Gê -ta Phê đội tuy rằng không hề tính khí thua cái 0-1, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không phải không hề cống hiến. Ít nhất bọn họ để 3 ca hạt nhân rọ nị ở bạn cuộc tranh tài bên trong bởi vì áp ý trả thù mà ăn được thẻ đỏ. Đem bỏ qua vòng kế tiếp thi đấu ở Rio cùng có dự thi đấu ngày thứ hai, có một tên có dự cầu thủ hướng về nguyên do báo phóng viên thừa nhận, hắn xác thực thu được đến từ phe thứ ba tiền thưởng. Tuy rằng tên này kiên trì nặng danh cầu thủ không có tiết lộ tiền thưởng đến từ phương nào, nhưng lại ra rõ ràng trong lòng, ngoại trừ 3K còn có thể là ai đây. Hắn tiết lộ, nếu như có dự ở Betmaster chiến thắng Rio, hắn cá nhân đem thu được 4 vạn Euro tiền thưởng, cho dù chiến bình cũng có thể bắt được 2 vạn Euro. Kết quả hắn đương nhiên không có bắt được một phân tiền, bởi vì có dự thua bóng. Cho dù như vậy, có dự cầu thủ đấu trí cũng làm cho Madrid truyền thông thực tại kinh ngạc một phen báo hạt trong chiến báo viết, đây là một nhánh đấu chí ngu cường, không chịu dễ dàng chịu thua đội bóng. Thi đấu bên trong, có dù cầu thủ xoạc bóng, thiết thân, cường điệu thân thể đối kháng màn ảnh chẳng lạ lùng gì. Cố lọc xí nỉ ám hại cắt lốt suất chút nữa gây nên xung đột, này cũng khó trách, phải biết người Argentina đinh giày để người bờ ra giữ sau trận đấu phùng năm châm. Tên này cầu thủ Argentina còn tiết lộ, này không phải hắn mùa giải này lần thứ nhất thu được thắng trận tiền thường, hắn còn thu được đụ bạc tiền thưởng hứa hẹn, nguyên nhân là người ra lão này bài câu lạc bộ cần gấp điểm bảo vệ, mà biện pháp tốt nhất không gì bằng đối thủ cạnh tranh thua bóng, mà không đem điểm kéo dài quá đại. Sau đó một lượt mới đưa tin bên trong lại nhắc tới, 3K chuẩn bị đối với Diêu cái kế tiếp đối thủ xạ giày gỗ dạ tiếp tục thi hành, khen thưởng, chính sách, chỉ cần chiến thắng, Diêu, xạ giày gỗ dạ cầu thủ chủ lực đem ngoài ngạch thu được chí ít 5 vạn oz, một khi 3K cuối cùng bởi vậy thắng lợi, còn có thể lại phát 5 vạn. Ngoại trừ vội vàng hướng về Diêu đối thủ phát sinh treo giải thưởng, 3K cao tầng còn phải gia tăng cùng liên đoàn bóng đá giao thiệp với. Bởi vì bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá dọn nghỉ sắp sửa ở vòng kế tiếp giải đấu cấm thi đấu. Chuyện này đối với vốn là lạc hậu 3 tới nói nhưng là tuyệt đối đắc ích. Vì lẽ đó Ba ca chỉ có thể đặt hy vọng vào chống án liên đoàn bóng đá để bọn họ thủ tiêu đối với Johnny thẻ đỏ cùng với cấm thi đấu. Thế nhưng tại đây cái mấu chốt trên, liên đoàn bóng đá cũng không dám lại tùy tiện làm ra có lợi cho ba ca quyết định. Phải biết, trước liên tục mấy lần còi đen đã để giêu tiếng oán than dậy đất. Liên đoàn bóng đá cũng không dám nắm chính mình nắm vốn là không thế nào cao sự tin cậy tiếp tục tiêu xài. Bởi vậy, ba ca chống án bị bắt bỏ, Johnny cấm thi đấu đem có hiệu lực, bỏ qua thứ hai đến ngược vòng cùng Fapanion cạ tạ Loni Không nghi ngờ chút nào, quán quân tiên bình đã từng tầng thiên hướng giêu một bên. Chỉ cần dưới cuộc tranh tài có thể chiến thắng xạ rời cô dạ, Diêu Liền có thể sớm một vòng nâng lên giải đấu quán quân. Mà giải đấu người thứ 3C Villa đội tuy rằng ở tuần này vệ miện quốc tù EFA, nhưng một hồi thế hòa lại làm cho bọn họ liền trên lý thuyết thắng lợi hy vọng đều mất đi. Tram Ti Honlit trên sàn thi đấu, AC Milan thì lại hoàn thành rồi 2 năm trước bị Liverpool đại nghịch chuyển báo thủ, dựa vào ỉn dạ phỉ hai cái đi bàn AC Milan lấy 21 chiến thắng the dẹt leo lên châu Âu đỉnh mà ở đang tiến hành trang Dionlit trên sàn thi đấu đánh vào 10 cái ghi bản thành vì là vua phá lưới cả cả không thể nghi ngờ là AC Milan to lớn nhất công thần, biểu hiện xuất sắc cũng làm cho hắn một lần vượt qua trước hai cái mùa giải người tâm phúc Dioni cùng nạ trở thành năm nay thế giới giới bóng đá tối hùng hực ngôi sao bóng đá. Tại đây dạng đại bối cảnh dưới, La Liga đến ngược cuộc tranh tài vòng thứ 2 lặng yên không một tiếng động đấu võ. Cùng trên một vòng như thế, giêu cùng 3 ca đối thủ đều dùng hết toàn lực. Mà cùng trên một vòng không giống nhau chính là, hai đội đều gặp phải phiền tai lớn. Mãi đến tận thi đấu tức sẽ tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm Gieo mới dựa vào mùa nạ kiến tạo van một cái ghi bàn đem cùng xạ giày gỗ ra đội điểm số truy thành 22 bình. Mà một cái khác trên sàn thi đấu, Tạ Mù Ổ ghi bàn cũng đồng dạng tỷ số phấn thành 22. Coi như cổ động viên Gieo Madrid đang vỉ van cùng Tạ Mù Ổ ghi bàn mà hoan hô nhảy nhót, chờ đợi thi đấu lúc kết thúc ở Barcelona, một cái Argentina tiểu tử nhưng đứng dậy, hắn dùng 21 năm trước hắn tiền bối Maradona ở Argentina cùng tử địch nước Anh thi đấu bên trong đánh vào khóa chặt thắng cục ghi bàn phương thức tuyệt sát 3K cùng thành tự địch người Tây Ban Nha. Bàn tay của thượng 3, đứng, Messi dùng tay của chính mình đem bóng ghi bàn Espaniol thành Nhưng hắn cái kia chân thực đánh đầu tư thế nhưng đã lừa gạt trọng tài để bọn họ phán phạt ghi bàn hữu hiệu. Mà Barca cũng dựa vào cái này, bàn tay của thượng đế lấy 32 chiến thắng Fano. Đồng thời đem cùng Diêu điểm trên lệch thu nhỏ lại đến một phần đồng dạng bóng phong, gần gũi thân cao, cùng với như kỳ tích phục chế Maradona hai cái kinh điển ghi bàn, để Messi hoàn toàn xứng đáng trở thành trên tinh cầu này gần gũi nhất vua bóng đá người nối nghiệp. Càng quan trọng chính là, hắn cái này ghi bàn để Barca lại lần nữa lên thắng lợi hy vọng. Mà Gio cũng một lần nữa cảm nhận được gáp lực lớn, La Liga nghịch quán quân hồi hộp thành công bảo lưu đến một vòng cuối cùng. Chương 690 Tiền thưởng uy lực. Chương 690, tiền thưởng uy lực. Khênh khách khênh khách. Madrid Tây Bắc bộ mỹ giới sĩ ở dạ cao cấp khu dân cư một bộ xa hoa nơi ở bên trong chuyển đến một chuỗi trung bạc giống như trẻ con tiếng cười. Lạc tức lạc tức lạc tức, một cái cường tráng nam nhân đem một đứa con nít đặt ở trên đùi của chính mình, một mặt ý cười dùng hai tay ở trẻ con Kachiwa bên trong gãi ngứa. Hai người này tự nhiên chính là mẫu nạ cùng con gái của hắn. Từ khi Lệ xạ sinh ra sau khi, đứa con gái liền thành mẫu nã sinh hoạt hàng ngày bên trong một cái phi thường trọng yếu tiếng ngủ. Ha ha, cơm. Liên biết ở nơi đó bắt nạt con gái. Dạ lễ ở bàn ăn trước mặt bày thức ăn, quay về Mộ nạ nói rằng đến cùng là người mâu xuất thân, dạ lễ giảm béo công phu không phải là nắp. Lúc này mới một tháng công phu, nàng liền hầu như trở lại mang thai trước vóc người, chỉ là giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần nhân thế quyến rũ cùng với người mâu hiền lành. Tuy rằng nàng vẫn như cũ sẽ không giới chủ, thế nhưng ít nhất sẽ chủ động gánh chịu một ít đủ khả năng công việc nhà. Khà khà, ngoan con gái, mẹ ngươi ghen. Ăn lỷ xạ thú lạc. Mộ nạ một mặt cười xấu xa ôm lấy lị xạ làm cho nàng ngồi ở chính mình trên vai vừa sau dạ lễ đi tới vừa nói nói. đi đi. đi. Aigen A, coi như ăn cũng sẽ không ăn tà con gái thua a." Giả Diễn tức giận hành mồ nạ một chút nói rằng, đồng thời từ mồ nạ trong tay tiếp nhận con gái, trên mặt cũng lập tức treo lên từ ái mỉm cười. Cứ việc đã là hài tử mụ mụ, thế nhưng Giả Diễn này một cái tức giận khinh thường vẫn để cho mồ nạ có loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Liền chính mình nam nhân đều bị mê như vậy thần hôn điên đảo, cũng khó trách gặp có nhiều người như vậy vợ khống. Mấy ngày nữa, giải đấu mấu chốt nhất một vòng cuối cùng liền muốn đấu võ. Diêu chỉ có thắng lợi mới có thể bảo đảm bắt được cuối cùng quan quân, tuy nói quyền chủ động còn nắm giữ ở trong tay chính mình, thế nhưng vẹn vẹn một phần điểm chiến lược thực tại cho Diêu không ít áp lực. Có điều mổ nạ tâm thái đúng là rất thả lỏng điều này cũng cùng hắn hạnh phúc gia đình sinh hoạt có quan hệ. Có lúc, ở chung muốn thi đấu thời khắc là cần dùng một ít những nhân tố khác để đạt tới đi sự chú ý, do đó đạt đến giải ép mục đích. Mổ nạ như vậy người đàn ông tốt là ký tình với gia đình, mà xem rõ mạ gì ấu loại kia giải thi đấu trong lúc nhất định phải hàng đêm sênh ca kỳ quái quen thuộc cũng coi như là một loại phương thức. Cùng với trước mấy vòng đấu trước xào đến nôn nháo, phe thứ ba tiền thường, nói không giống. Đến mấu chốt nhất một vòng cuối cùng, ngoại giới đúng là yên tĩnh không ít đại đa số truyền thông vẫn là ở nắm lấy một vòng đấu Messi, bàn tay của thượng đế, đang nói sự đặc biệt là cạ tạ Catalonia khu vực truyền thông, bọn họ đem Messi cái kia, bàn tay của thượng đế, xưng là thắng bại bàn tay, bởi vì một khi 3K ở một vòng cuối cùng thành công hoàn thành rồi nghịch chuyển nâng lên cuối cùng quán quân. Messi cái này đem một phân biến thành 3 điểm ghi bàn không thể nghi ngờ chính là chốt mấu chốt. Các kèo kèo lộ ở một vòng cuối cùng thi đấu trước, hướng về các cầu thủ ban bố cấm phong kiến, vậy thì là quy định các cầu thủ không cho tiếp thu bất kỳ truyền thông phỏng vấn. Đồng thời cũng có ý thức giảm thiểu lượng huấn luyện, cho các cầu thủ xung tốc thời gian nghỉ ngơi. Cái này cũng là tại sao Muna gần nhất có thể như vậy nhàn nhã ở nhà đầu con gái, hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình nguyên nhân. "Muna, ngày nghỉ này có tính toán gì?" Trên bàn cơm, Ôn Nhã đối với Nhi Tử nói rằng, "Nghỉ sau khi ta có thể có thể hay không lập tức bồi các ngươi đi nghỉ phép, nhân vị sư phụ gọi điện thoại cho ta, muốn ta trở lại đá ở mẹ gì cần cù. Dù sao đây là sư phụ làm huấn luyện biến tới nay cái thứ nhất giải thi đấu, ta hi vọng có thể đi giúp hắn một tay." Muna một mặt tay này nói, vốn là trước hắn cũng đã hứa hẹn quá. Sau đó đá bóng sau khi muốn nhiều cố nhà, nhiều bồi bồi người nhà. Thế nhưng hắn rồi lại không thể không tham gia dạ bên trong ở mẹ gì cần cù. Hừ, Dung tiên sinh là ngươi ơn sư, nếu như không phải hắn, cũng không có ngươi ngày hôm nay. Tốn chi ngộ, hình cùng tái tạo. Hắn đối với ngươi để ra bất kỳ yêu cầu gì đều là có điều phân. Huống chi là đại biểu đội tuyển quốc gia thi đấu. Nếu ngươi đã lựa chọn gia nhập bờ gia dịu đội bóng đá, như vậy ngươi liền nên cúp cùng tận tụy, làm hết sức. Ôn Nhã tán thưởng nhìn Nhi Tử Ân cần giáo huấn, chỉ nói là đến mùa nạ gia nhập bờ gia dịu đội tuyển quốc gia lúc tâm tình không khỏi vẫn còn có chút thay đắng. Dù sao đường đường một cái người Trung Quốc nhưng đến vì là nước khác đội bóng hiệu lực, này vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Ta biết, mụ mụ, sư phụ đối với ta ân tình ta sẽ không quên, chỉ là như vậy ta bồi các ngươi thời gian liền ít đi. Mô nạ liếc mắt nhìn mụ mụ, vừa liếc nhìn ở một bên không nói gì giải dữ lệ đáp lại mô nạ, là hai người lý giải ánh mắt. Có như vậy hiểu ý mụ mụ cùng thế tử, mô nạ thật là phi thường vui mừng. Giải đấu chỉ còn một vòng cuối cùng, bất luận thắng thua, đánh xong thi đấu các cầu thủ đều muốn đi vào kỳ nghỉ mà đội bên trong có không ít người đem phải rời đi bởi vậy ở mấy ngày nay trong khi huấn luyện ngoại trừ đối với cuối cùng một trận thi đấu tình thế bắt buộc trên sân huấn luyện còn bay một ít cách sầu điện tự Beckham cùng cắt lốt hai người ở ởêu đội bên trong vẫn luôn là loại người như vậy duyên không sai hơn nữa thực lực và biểu hiện đều đáng giá người khác tôn kính cầu thủ hai người ở đánh xong cuộc tranh tài này sau khi liền đem kết thúc cùng diêu hợp đồng thời rêu áo đấu còn có zonao Tuy rằng hắn bình thường mặt trái tin tức không ngừng thế nhưng các cầu thủ dù sao đều là 5 nhân vì lẽ đó không có ai gặp bởi vì zonano sở căng đan không ngừng mà cách ly hắn thậm chí Không ít tuổi trẻ các cầu thủ còn đang hâm mộ Ronaldo điên phúc không ngừng. Xác thực, dù là ai nhìn thấy xem Ronaldo dài đến như thế khả sở một nam nhân bên người vĩnh viễn không thiếu thanh xuân mỹ lệ mỹ nữ lúc, đều sẽ ước ao thêm đấu kỵ một chút đi đồng dạng xác định cách đội trong đám người, không được hoan nên nhất chỉ sợ cũng là cả Caccano. Italy xấu tiểu tử hoàn toàn chính là cái phòng thay đổi độc dược, không ít đội hưu đều bị hắn trò đùa dài quá. Vì lẽ đó, đối với hắn rời đi, đại gia cũng không có quá nhiều giữ lại. Trên thực tế, ở trên sân huấn luyện, mỗ cách sầu đừng tự cũng không phải là chỉ đối với mấy cái sắp rời đi đội hữu. Bởi vì hắn cũng đã là lòng sinh ý muốn rời đi, chỉ là tại đây cái đội bóng xung kích quán quân lúc mấu chốt, hắn cũng không có xem bất luận người nào tiết lộ ý nghĩ này. Hơn nữa, hắn cũng tạm thời còn không biết chính mình dưới một đứng ở chỗ nào. Hoặc là nói, hắn vẫn không có chân chính quyết định muốn rời khỏi Diêu. Mỗ nạ tuy rằng tuổi trẻ, hắn nhưng là cái luyến cựu người, hơn nữa hắn xưa nay thở phụng đều là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Mấy lần trước chuyển nhượng đều là bởi vì ông chủ cũ chủ động bán đi hắn. Cùng mấu đội yến tớ mạ ẩn nổ đội làm loạn tung lên càng là nhân vì là International Club không để ý hắn tiền đồ, chuẩn bị đem hắn bán được Nga nguyên nhân. Tuy rằng rêu một ít không hề ân tình vị cách làm quả thật làm cho Mona đau lòng, thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, rêu ngoại trừ thường thường lợi dụng hắn đến tranh thủ một ít thương mại lợi ích bên ngoài, đối với hắn cũng khá. Cái này cũng làm Mona vẫn cứ không có quyết định rời đi nguyên nhân. Hơn nữa, coi như muốn rời khỏi, Mona cũng phải nắm một tòa quán quân đến làm đối với rêu cáo biệt lễ vật. Ngày 18 tháng 6 buổi tối 21 sở bẹn gì mệ dạ đi vì gì ẩn re ga các chàng then chốt chiến dịch đồng loạt khai hỏa. Trong đó được quan tâm nhất không thể nghi ngờ là Diêu sân nhà đá với Mã Lộc Cạ cùng với 3 Ca sân khách khiêu chiến tạ dạ gỗ nạ thi đấu đội hai trận quan hệ đến giải đấu quán quân thuộc về thi đấu. Giữa hai người điểm tranh lệch chỉ có một phần. Nếu như đầu bảng Diêu thua trận thi đấu hoặc là đánh thành thế hòa, mà 3 Ca thắng trận, 3 Ca liền có thể cái sau so vượt cái trước, cuối cùng nâng lên quán quân. Mà nếu như Diêu thắng trận, vấn đề liền đơn giản, bọn họ liền hoàn toàn không cần quan tâm nơi so tài khác liền trực tiếp có thể nâng lên cuối cùng quán quân. Sân nhà đối mặt Mã Lộc cả, Diêu trên dưới đều là hoàn toàn tự tin. Dù sao từ khi cái kia một đá giêu liền đến sức lực Eto 39, họ chuyển đầu 3K sau khi, Mạc Lộc Cạ liền cũng lại chưa từng cho giêu mang đến quá cái gì gây phiền phức. Nhưng mà, ở cuộc tranh tài này bên trong, giờ cờ giờ Mạc Lộc Cạ cầu thủ biểu hiện ra ngoan cường đấu trí nhưng khiến mọi người không khỏi lại liên tưởng đến phe thứ 3 tiền tượng, chuyện này. Bởi vì tiến quân châu Âu vô vọng, giáng cấp không lo bọn họ tại đây nghỉ trước cuối cùng một trận giải đấu bên trong, hoàn toàn là không muốn sống ở cùng giêu liệu. Mộ nạ cùng các đồng đội thậm chí có thể nhìn thấy Giả Cở Giả Mạc Lộc các cầu thủ trong mắt thả ra ánh sáng. Chết tiệt. Những người này hoàn toàn là đang vì kiếm lợi phe thứ 3 tiền thưởng đi nghỉ phép mà. Ở giờ cờ giờ mã lộc cả ở mở màn vẹn vẹn 40 giây suất chút nữa công phá diều không thành sau khi, Cát Lốt không nhịn được mắng đến ở cuộc tranh tài này bên trong, sắp cao Cutloss khắc cùng Beckham hai người đều xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong. Hai người hiển nhiên đều hy vọng dùng một phen thắng lợi cùng với một cái quán quân đến hướng mình giêu cuộc đời khác biệt. Bởi vậy, bọn họ biểu hiện đều phi thường tích cực. Cát Lốt kiến tạo, Beckham chuyền bóng cùng với chiến đấu, cũng làm cho Betmaker các cổ động viên không khỏi căng Như vậy siêu sao, thật sự đến cũng bị thanh tẩy mức độ sao. Ở chỉ cần bảo đảm thủ thắng liền có thể bắt được cuối cùng quán quân điều kiện dưới, rêu các cầu thủ đem rất nhiều sự chú ý phóng tới tấn công trên. Nhưng mà, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 17 thời điểm, sân khách tác chiến dở cờ dở mã lọc cả nhưng cho rêu cảnh tỉnh ở một lần phản kích bên trong, ạ dịt gỗ đưa ra một cái đặc sắc trọt khe bóng, ra mốt phòng thủ mất vị, không người phòng thủ bà rêu lạ thong ở bên trong vùng cấm lên chân đánh bắn. Cà si lát đối mặt gần như vậy xuất gôn, hoàn toàn là ngoài tầm tay với 0 Cái này mất bóng để bét ma bơ rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, lẽ nào đội bóng thật sự muốn ở một vòng cuối cùng giải đấu, muôn tiếc khó giữ được, sao? Ngay ở sau 4 phút, một cái khác trên sân bóng lại chuyển tới một cái tin tức bất lợi cho Rio. Ba ca sư Vương Quân ghi bàn trợ giúp 3 ca rất trước. Phải biết, làm đội bóng trung bệ, quân mùa giải này còn vẫn không có đánh vỡ cơn khát bàn thắng đây, hoặc là không tiến bảo, hoặc là chính là then chốt bóng, Ba ca đội trưởng Kiên Cường thần kinh còn thật khiến cho người ta khâm phục. Nếu như dựa theo cái này điểm số tiếp tục nữa, Ba liền muốn cái sau vượt cái trước, thắng được cuối cùng quán quân đương nhiên, thi đấu vừa mới bắt đầu. Còn có thời gian đây. Chương 691. Cùng thời gian thi chạy. Chương 691. Cùng thời gian thi chạy. Mất bóng sau khi, Diêu Khởi Sướng giống như là thủy triều phản công. Cứ việc giờ cờ giờ Mã Lộc cả liều sức lực 10 phần, thế nhưng về mặt thực lực chiến lệch vẫn để cho bọn họ đã được rất mất công sức. Mặc dù là ở tại bọn hắn đem hết toàn lực tình huống, vẫn cứ không thể ngăn cản cầu thủ Diêu Madrid lần lượt đem bóng bắn về phía bọn họ không thành. Beckham đá phạt trực tiếp, Van bên trong vùng tấm suất gol, Jorgn trong gang tấc đánh đầu, lần lượt giờ cỡ cả không thành, nhưng lại một lần thứ cùng ghi bàn gặp lần qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 35 thời điểm, một cái khác sân bóng lần thứ 2 chuyển đến ghi bàn tin tức. Chỉ là làm cổ động viên Real Madrid thất vọng chính là, bên kia ghi bàn vẫn như cũng là Barca, lời nói như vậy Barca cũng đã là 20 giờ trước. Madrid, nhưng vẫn như cũng là một bóng lạc hậu. Nếu như cái này điểm số tiếp tục nữa, Rio nguyên muốn đã chạm tới cúp liền đem đội chủ. Mô nạ cùng các đồng đội làm sao sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ít nhất muốn ở hiệp một kết thúc trước san bằng điểm số. Đây là Rio các cầu thủ ý nghĩ trong lòng. Kết quả là Hiện một cuối cùng 10 phút hoàn toàn liền thành diêu các ngôi sao bóng đá tấn công biểu diễn. Chỉ là giết đỏ cả mắt rồi diêu các cầu thủ mất đi dĩ vãng bình tĩnh, liền ngay cả Văn Như vậy siêu cấp xạ thủ lại đều có thể bỏ mất đối mặt không thành cơ hội đúng là giờ cờ giờ Mạc Lộc cả có hạn hai lần phản kích đánh cho là sinh động, thực tại để Betma bơ sân nhà các cổ động viên chấn kinh không ngớt. Rốt cuộc, trọng tài chính tiếng cõi kết thúc loại này hiện trạng. Thật không biết nên nói trọng tài chính là cứu vớt diêu vẫn là nói hắn cứu vớt Mạc cả. Mặc kệ như thế nào, giữa sân đều có 15 phút thời gian nghỉ ngơi đến cho hai đội huấn luyện viên tiến hành điều chỉnh lấy thay đổi hiệp 2 của diện. Giữa sân nghỉ ngơi đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, đối mặt đội bóng lạc hậu cục diện, Cạm Kẹo Lỗ lại hiếm thấy không có hướng về các cầu thủ nổi giận, mà là chơi một hồi cảm tính. Ta nghĩ mọi người đều rõ ràng, cuộc tranh tài này đối với trong chúng ta mấy vị tới nói, đều là đại biểu giương một lần cuối cùng diễn xuất. Sau khi nói đến đây, Cạm Kẹo Lỗ rõ ràng dừng một chút. Mỗ nạ thậm chí còn có thể nhận ra được Cạm Kẹo Lỗ cái kia viền vàng kính mắt đầu kia viền mắt bên trong lại mang theo vài tia ướt át. Trong này, có thể cũng bao quát ta. Phản phất là một fan đấu tranh tư tưởng giống như vậy, Cạm Kẹo Lỗ cuối cùng vẫn là nói ra câu nói này. Do nguyên bản yên tỉnh phòng thay đồ đột nhiên náo động lên. Cứ việc đại gia trước liền nghe nói rồi mùa giải sau Cạm kéo Lộ liền có thể bị sật tợ thay thế tin tức, thế nhưng này dù sao chỉ là nghe đồn. Ngày hôm nay thật sự từ Cạm kéo Lộ trong miệng nghe nói, cũng để các cầu thủ rõ ràng, này tựa hồ cũng không chỉ là nghe đồn đơn giản như vậy. Trước tiên không nói những người, mặc kệ như thế nào, cuộc tranh tài này là mùa giải này cuối cùng một trận thi đấu, là một hồi quan hệ quán quân thuộc về thi đấu. Chúng ta không cần phải đi quản người khác đã được như thế nào, mà là nên trước tiên đá thật chính mình bóng. Thắng, chúng ta chính là quán quân, thua hoặc là bình Chúng ta quán quân liền muốn chắp tay rưng cho người. Hiện tại chúng ta lạc hậu một cái bóng, bất quá chúng ta còn có một hiệp bóng thời gian. Ai nếu như không có tự tin ở hiệp 2 thi đấu bên trong vượt lại điểm số, hiện tại là có thể nói với ta, ta lập tức đổi hắn hạ xuống nghỉ ngơi. Thậm chí, hắn có thể lập tức tắm rửa về nhà, sau đó thu thập hành lý đi hưởng thụ chính mình kỳ nghỉ đi. Có lòng tin, hiệp 2 liền cho ta cố gắng đá, đem giải đấu quán quân cho chúng ta đoạt lại ba. Cảm tính xong sau khi, cạm béo lộ chuyển đề tài, ánh mắt cũng khôi phục dị vãng sắc bén đơn giản mấy câu nói, lập tức để các đội viên khí thế được đại đại tăng lên. Thậm chí ngay cả ngày hôm nay thay thế bổ sung các cầu thủ đều từng cái từng cái nóng lòng muốn thử, muốn tự mình lên sân khấu giết địch. Làm bọn họ tiếc nuối chính là, thủ phát 11 người trong cũng không có người nào thật sự tiếp thu sớm đi hưởng thụ kỳ nghỉ đãi ngộ. Vì lẽ đó, trong bọn họ ai muốn lên sân khấu, còn phải chờ một chút. Nhìn đấu trí tràn đầy các đội viên, Cạm Kiệu Lộ đúng lúc nhắm hai mắt lại, ngồi ở vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần. Cạm Kiệu Lộ như vậy một loại cách làm hiệu quả cũng sẽ không so với vừa nãy cái kia lời nói phải kém, trái lại để trước hiệu quả được ánh mắt. Hay là đây chính là trong chuyên tuyết, vô thanh thắng hữu thành, đi Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, làm giờ cờ giờ mạ lộc cả các cầu thủ còn ở áo tưởng chiến thắng Rio cầm 3 k đưa lên phe thứ 3 tiền thưởng đi hưởng thụ kỳ nghỉ thời điểm. Rio các cầu thủ cũng đã cấp tốc tiến vào thi đấu trạng thái. Chỉ là ở hiệp 2 mở màn giai đoạn, chịu đến số tiền lớn kích thích mạ lộc cả các cầu thủ cũng biểu hiện phi thường mãnh cường. Có điều, cầu thủ của Rio magic nhưng không để ý chút nào. Bởi vì bọn họ trong lòng chỉ có một cái thống nhất mục tiêu, vậy thì là thắng lợi cùng quán quân 3. Mặc dù một cái khác sân bại trên, hiệp 2 mới vừa mở màn trong vòng 7 phút, 3 ca liền lại vào hai bóng tỷ số mở rộng đến 40. Sớm khóa chặt thắng cục, Mộ Na cùng các đồng đội cũng vẫn cứ không hề bị lay động. Dựa theo chính mình tiết tấu cùng ý nghĩa ở đá, huấn luyện viên nói không sai, chúng ta chỉ phải chăm chỉ đá thật chính mình bóng là được. Thắng, chúng ta chính là quán quân. Thua, không, chúng ta sẽ không thua. Mộ Na ở nhận được đội hưu truyền bóng sau khi ổn rữ tiết tấu ở trong lòng thầm nghĩ. Mộ Na cùng các đồng đội hài lòng tâm thái ở thi đấu tiến hành rồi hơn một giờ thời điểm thu được báo lại. Phút thứ 66, giờ cờ giờ mạ Lộc cả giữa sân chiến thuật phạt Ngay ở phạm quy địa điểm thường có kinh nghiệm lựa chọn đá phạt nhanh chọn khe cánh trái. Cao tốc xuyên vào cắt lốt cũng không có lên bóng cao chuyền vùng cấm, mà là dùng một cái nhanh chóng bình địa bóng chuyền về đến vòng ngoài cấm địa. Vừa thay thế bổ sung lên sân khấu không lâu Higgin xuất hiện ở vị trí kia, bưng lên đệm trực tiếp đệm bóng góc xa. Này bóng sức mạnh tuy rằng không phải đặc biệt lớn, nhưng quý ở góc độ cực kỳ xá quyền. Joker Joker mạ lục cạ thủ môn mạ cứ việc làm ra chính xác phán đoán, nhưng vẫn cứ không cách nào ngăn cản quả bóng bay vào khung thành dưới góc trái. Vắng vắng lặng gần một canh giờ Batman sân bóng rốt cuộc sôi vào lên. Wonder tự trợ hộ là Goon. Higgin, Higgin, Higgin Thay thế bổ sung lên sân khấu Argentina tiểu tướng ở lúc mấu chốt thể hiện ra giá trị của hắn. Cái này ghi bàn tất sắp trở thành cuộc tranh tài này trọng yếu điểm bước mặt Cái này ghi bàn giá trị liên thành ba. Làm Betmaber các cổ động viên và giải thích viên đều đang điên cuồng chúc mừng lúc, trên sân các cầu thủ đều biểu hiện phi thường bình tĩnh. Cứ việc đây là Higuaín lần thứ nhất vì là giêu đánh vào trọng yếu như vậy một cái ghi bàn, thế nhưng hắn vẫn cứ khắc chế tự mình nghĩ chúc mừng một fan dục vọng, trực tiếp chạy vào khung thành ra quả bóng, chạy về giữa sân, chuẩn bị một lần nữa tập trung vào thi đấu đúng. Hiện tại các cầu thủ đều rất rõ ràng. Cuộc tranh tài này Bọn họ là ở cùng thời gian thi chạy, bởi vì bọn họ nhất định phải ở cuối cùng hai mươi mấy phút bên trong chí ít lại tiến vào một bóng mới có thể bảo đảm bắt được cuối cùng quán quân. Có thể đi ở thời gian phía trước người tất nhiên là thành công người. Mà riêu các cầu thủ mỗi một người đều đang cố gắng truy đổi thời gian, bởi vì bọn họ khát vọng thành công, khát vọng quán quân. Nhưng mà bóng đá thi đấu dù sao không chỉ là một hồi thi chạy, ngoại trừ quyết tâm ở ngoài, vận khí cũng là phi thường trọng yếu thành phần. Bị san bằng điểm số giờ cờ giờ Lộc đã mất đi trước mà khí Trên thực tế, mặc dù chỉ là bức hòa giêu, mà Barca cuối cùng lại thắng trận, như vậy bọn họ vẫn như cũ có thể có được một bút đồng dạng không ít tiền thưởng ở tình huống như vậy. Giờ cơ giờ Mã Lộc Cạ phi thường loại nhất gan lựa chọn bãi thùng sắt trận. Từ thủ, Mã Lộc Cạ làm như vậy để vết ma bờ vang lên rung trời thủy thành. Xét thực, nhìn lẽ ra nên vô dục vô cầu đối thủ ở đây liều mạng ngăn cản giêu năm quả quân, đám cổ động viên Rio Madrid có thể nào không tức giận. Món nạ cùng các đồng đội cũng rất tức giận, nhưng quang tức giận là vô dụ. Bọn họ dù sao không phải tức giận trị một mãn liền có thể cuồng xảy ra. Bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì tìm kiếm mạ lộc cạ hàng phòng thủ lỗ thủng. Phút thứ 79, một cái khác sân bãi chuyển đến tạ dạ gỗ nạ đang cùng 3 ca thi đấu bên trong hòa nhau một phần tin tức. Cứ việc cái này ghi bàn đã ảnh hưởng không được đại cục, thế nhưng là vẫn là cho giêu các cầu thủ nhất định của vũ. Rốt cục, giêu ở sau một phút tìm được cơ hội tốt. Mô nạ ở giờ cờ giờ mạ lộc cạ 40m mở khu vực phụ cận, hứng hở, rồi hồi sau một khoảng thời gian, đột nhiên mu bản chân vắt lên, đem bóng trộn vào vùng cấm. Nguyên bản cùng đối phương hậu vệ như hình với bóng, van đột nhiên vướt bỏ, tên kia hậu vệ cao tốc xen vào vùng cấm. Đặc sắc phản vị vị. Joker giơ mạ lục cạ thủ môn mạ thấy thế không đúng, quả đoán lựa chọn tấn công, thẳng đến quả bóng. Vào lúc này, Van tự hồ là bị mạ tấn công sợ rồi, chuẩn bị trốn đến một bên đi. Giữa lúc mạ mừng rỡ lấy vì cái này quả bóng sắp trở thành vật trong túi của họ thời điểm, một nhánh chân lại đột nhiên ở quả bóng dưới đáy đá một hồi, quả bóng liền nghe lời từ mạ đỉnh đầu lướt qua. Van Bek, Maber sân bóng lần thứ hai rơi vào sôi trào bên trong. Mà các cổ động viên lần này biểu hiện có thể so với lần trước nhiệt tình nhiều lắm. Van cùng các đồng đội lần này cũng rốt cục có thể chút mừng. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí đồng ý vẫn chúc mừng đến trận đấu kết thúc. Chúng ta siêu cấp xạ thủ Van ở linh xào chọn quá đối phương thủ môn sau khi trực tiếp vụ lợi kẽ hở đã thủ. Cái này ghi bàn trợ giúp đội bóng vượt lại điểm số. Quán quân cướp lại lần nữa trở lại trong tay chúng ta, còn có 10 phút, chúng ta liền muốn nâng lên giải đấu cúp quán quân 3. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính hiển nhiên rõ ràng cuộc tranh tài này tầm quan trọng, bởi vậy hắn kêu dừng giơ các cầu thủ chúc mừng, ra hiệu hai bên cầu thủ nhanh lên một chút trở lại thi đấu bên trong ở mùa nạ các đồng đội không nhanh không chậm trở lại một hiệp sau khi, giờ cơ giờ mạ cả lại cũng bắt đầu phát động đánh mạnh. Xem ra bọn họ vẫn cứ không muốn từ bỏ cái kia bút phong phú, phe thứ 3 tiền thưởng. Trên thực tế, cũng không thể trách Mạc Lộc cả. Chỉ cần toàn lực đá một trận cầu, đạt được thắng lợi thậm chí là thế hòa liền có thể bắt được một bút phong phú tiền thưởng. Đối với Mạc Lộc cả như vậy câu lạc bộ nhỏ cầu thủ tới nói, những này tiền thưởng vô cùng có khả năng chính là bọn họ thật mấy tháng tiền lương, gọi bọn họ làm sao không động lòng? Làm sao không liều mạng? Hung sợ Tàn Nhẫn, Tàn Nhẫn sợ không muốn sống. Chỉ ở thắng lợi giêu các cầu thủ đã liều đến đủ hung, thế nhưng đối với đòi tiền không muốn sống, Mạc các cầu thủ, Diêu vẫn là cảm nhận được áp lực lớn. Nhiều lần, Mộ Nạ đều không thể không trở lại phe mình một hiệp hiệp trợ phòng thủ. Cũng chính là hắn mấy lần đúng lúc cứu hiểm bảo vệ hiện tại 21 điểm số. Mộ Nạ phi thường rõ ràng, tình hình chiếu như vậy tiếp tục phát triển đối với Diêu Tới nói tuyệt đối là phi thường bất lợi. Tuy rằng lấy Diêu hiện tại phòng thủ thực lực muốn ở trong vòng 10 phút bảo vệ Mã Lộc cả thế tiến công không mất bóng cũng không tính quá khó. Vấn đề là 10 phút thực sự là quá ngắn, mà trên sân bóng tính ngẫu nhiên lại khá lớn, một khi Diêu xuất hiện một chút sơ hở bị giờ cờ giờ Mã cả nắm lấy san bằng tỉ số, để cho Diêu thời gian đem phi thường đổi Không thể đi mạo hiểm như vậy. Vì lẽ đó chỉ là phong thủ, khẳng định là không đủ. Ở thi đấu tiến vào kết thúc thời điểm, Rieu cùng đám cổ động viên Barcelona đều đưa mắt tìm đến phía ma bơ sân bóng. Bởi vì lúc này Barca cùng tạ dạ gộ nạ thi đấu đội thi đấu kết quả đã không có bất cứ hồi hồi gì, mà Rieu cùng Mạ Lộc cả thi đấu còn tồn tại không nhỏ biến số. Gwen Mộ Nạ một cái có thể viết tiến vào bóng đá sách giáo khoa xoạt bóng động tác, vì hắn thắng được trên khán đài sân nhà các cổ động viên nhất trí tiếng hoan hô đồng thời, hắn còn phải đến đối phương dưới chân quả bóng. Vừa đinh chỉ trượt, Mộ Nạ liền tăng một hồi từ trên sân cọ bò lên, tiếp tục dẫn bóng về phía trước sân đẩy mạnh. Bởi quy mô lớn để lên, mạ Lộc Cạ trên hàng hậu vệ đã là công dã trạng hư, thậm chí ngay cả bọn họ thủ môn đều đã chạy đến bên ngoài vùng cấm ở ngoài, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem Diêu Đá tới được quả bóng một lần nữa đá về trước sân lấy tiết tiết kiệm thời gian đùng đãng, bởi vì mạ Lộc cả quy mô lớn để lên, Diêu tấn công các cầu thủ cũng đều lui về một hiệp tham dự phòng thủ. Cho nên khi Mộ Nạ cao tốc dẫn bóng siêu trước sân đẩy mạnh lúc, hoàn toàn không có đội hưu có thể đổi tới tốc độ của hắn tới tiếp ứng hắn. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ta tự mình tới đi. Nhìn mạ Lộc thành, Mộ Nạ hào khí đột ngột sinh ra. Vừa qua giữa sân, Mạc Lộc cả một tên một bên vệ cùng một tên giữa sân liền chuẩn bị vây công lại đây. Nhưng mà vào lúc này, Mộ Na nhưng nhanh chóng rung lên chân phải của chính mình. Làm suốt gol giả động tất sao? Ở giữa sân làm cái này có vẻ như không hiệu quả gì chứ. Cái kia lẽ nào là? Joker giơ Mạc Lộc cả thủ môn đột nhiên có loại linh cảm không lành, đồng thời bắt đầu xoay người hướng chính mình không thành phương hướng chạy đi. Mà lúc này, Mộ Na cũng đã cấp tốc đem bóng đá đi ra. Quả bóng đang cùng Mộ nạ chân phải tiếp xúc thân mật sau khi, liền phản phát truyền vào thuốc kích thích giống như vậy, từ trên mặt đất bay lên trời, mang theo tốc độ cực nhanh hướng Mạc cả khung thành bay đi. Giữa sân cửa treo Khoảng cách xa cửa treo sở dĩ độ khó rất lớn cũng là bởi vì kỳ cờ rất khó nói độ cao cùng tốc độ kết hợp mà Mỹ mà môạ nhưng có thể làm được cái này bóng Tuy rằng cao nhưng không phiêu. hơn nữa tốc độ cũng giống như đại lực xuất xa giống như khuyết đại chạy đi hướng về phía sau chạy mã vừa chạy vừa quay đầu lại trong lòng cảm giác sợ hại nhưng càng bàn trướng. bởi vì hắn nhìn quả bóng cùng mình khoảng cách càng xúc càng ngắn lúc nào cũng có thể vượt qua chính mình trước tiên bay đến cung thành đột nhiên có loại cảm giác tuyệt vọngrốt cục đợi được quả bóng l qua đỉnh đầu của hắn bắt đầu ở trước cửa trị xuống thời điểm mọi hạ chuẩn bị vương tay một đích chỉ thấy hắn ra sức một cái trước dược, thật dài dội ra tay phải của chính mình hướng quả bóng mò đi. Làm ạ nhìn thấy tay của chính mình sắp chạm được quả bóng thời điểm, trong lòng rõ ràng vui vẻ. Nhưng mà, không trung quả bóng quả thực lại như nhìn thấu ý nghĩ của hắn giống như vậy, lại một cái đột nhiên chụi xuống, hướng khung thành bay đi. Chương 692. Quán quân tích, Li Berso. Chương 692. Quán quân tích, Li Berso. Wayne Betmaber ở yên tĩnh nửa phút sau khi, đột nhiên bùng nổ ra sơn hô sóng thần giống như tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay. Ao đấu, khán quan cổ, khán tay, ạch, thậm chí còn có một chút nhiệt tình nửa fan bóng đá đổ lọt. Nói chung, tất cả có thể quăng nổi đến độ vật, đều bị đám cổ động viên Geo ném bầu trời. Batman bờ khán đài trên liền dường như bạo phát tuyết lở giống như vậy, trắng xóa một mảnh chút xuống. Khó có thể tin đi bàn, mũ nạ trên chân nhất định xếp vào GPS định vị hướng dẫn nghi, bằng không hắn làm sao có thể ở xa như thế khoảng cách ở ngoài chuẩn xác đem quả bóng đưa vào đối phương khung thành. Càng quan trọng chính là, đây là khóa chặt thắng cuộc một bóng, khóa chặt quán quân một bóng. Barcelona các ngươi liền điên cuồng soạt bàn đi, coi như là đánh 100 so với 1, quán quân cũng vẫn như cũng là chúng ta, là chúng thuộc về ta Geo Betma vừa bình luận viên trước hiện nhiên say xưa ở mùa nạ cái kia chân hoàn mỹ lúc bóng bên trong, mai đến tận các cổ động viên cũng bắt đầu chúc mừng hắn mới phản ứng được. Chiếc đề khóa chặt thắng cục sau khi, mùa nạ cùng các đồng đội cũng không nữa che giấu nội tâm vui sướng, trên sân người gấp thành một đoàn, lúc trước đã bị thế cho chàng Bép Kham cùng Văn cũng đều vọt tới bên sân lẫn nhau ôm ấp. Cứ việc thi đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng đám cổ động viên Real Madrid chúc mừng nhưng sớm bắt đầu bạ phát. Các cổ động viên gần như trên đài nhảy lên, mấy vạn người tiếng gầm rung trời giống như hưởng. Vào lúc này đã không có ai lại nghi vấn quán quân trở về. Trên khán đài trung quanh đều là sung sướng khuôn mặt tươi cười, thời gian còn lại, Madrid người muốn làm tất cả mọi chuyện chính là vũ đạo cùng ca hát đánh vào đặc sắc giữa sân lốp bóng môn hạ cũng đem chính mình mất tức gần một cuộc tranh tại thời gian đoán khí đều cho bạo phát ra. Hắn cùng các đồng đội từng cái từng cái vung vẩy hai tay, thỏa thích gào thét. Loại này mất mà lại được cảm giác thực tại khiến đám cổ động viên Real Madrid cùng các cầu thủ vì đó điên cuồng. Làm Rio các cầu thủ cùng các cổ động viên đều đang điên cuồng chúc mừng thời điểm, cả thủ vẫn sợ hãi không ngồi ở trước khung thành. Không trung quả bóng còn có thể chính mình đổi tốc độ. Mọi ạ hoài nghi mình có hay không sản sinh giác. Thì đầu cuối cùng mấy phút bên trong, mọi hạ liền vẫn là ở nằm trong loại trạng thái này vừa qua, trên thực tế, hắn các đồng đội cũng không khá hơn chút nào. Phải biết, tiền thưởng bị nhỡ tư vị không phải là dễ chịu như thế. Bù giờ 2 phút sau khi, tiếng gọi kết thúc, điểm số hình ảnh ngắt quáng ở 31. Trận đấu kết thúc, 31, chúng ta nghịch chuyển bắt thi đấu. Quan quân. Vê đuốc e ạ giờ te trạm ti on 3. Chúng ta thậm chí căn bản không cần đi quan tâm một cái khác sân bãi trên Barcelona thi đấu điểm số. Để chúng ta đồng thời đến đem tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đưa cho chúng ta các quan quân ba. Ngương theo bình luận viên một đoạn cảm xúc mãnh liệt giải thích, Bettmer trên khán đài rơi vào một mảnh trong cơn điên cuồng, các cổ động viên lần thứ hai điên cuồng chúc mừng lên. Hoặc là nói, từ khi Ziel vượt lại điểm số sau khi, bọn họ chúc mừng liền chưa từng có ngừng lại quá. Ngô Na cùng các đồng đội xem hài Tử như thế vong tình ôm um ấp, hướng về lẫn nhau đầu đi chúc mừng ánh mắt. Mạc Lộc cá người thì lại ảo não rời đi Bettmer, bọn họ rất rõ ràng, nơi này đã không chuyện của bọn họ, hơn nữa bọn họ ở Bettmer không phải là được hoan nghênh đối tượng. Ở chúc mừng nhau một phen sau khi, giơ các cầu thủ lại đi tới dưới khán đài, tiếp nhận các cổ động viên quăng đến cờ xí thất ở bên hông đỉnh đấu, ở đội trưởng Rô dẫn dắt đi quanh sân chúc mừng. Nhễu vòng dọc theo đường đi, Mộ Na cùng các đồng đội đều chịu đến anh hùng bình thường đãi ngộ. Cũng không ít lần thứ nhất ngâng lên La Liga quán quân tuổi trẻ các cầu thủ không giống, đã không phải lần đầu tiên nhưng cũng khả năng là một lần cuối cùng nâng lên La Liga quán quân Ronaldo, cắt lốt cùng Beckham trên mặt nhưng mang theo vẻ cô đơn cùng không muốn Sau đó nhễu vòng xuôi Mộ các đồng đội lại đang bên trong vòng phụ cận làm thành một đoàn, bị vây quanh ở trung ương tự nhiên là huấn luyện viên trưởng ở thắng lợi sau khi các cầu thủ đồng thời đem huấn luyện viên ném không chúng tựa hồ đã trở thành một loại bất thành văn quân thuộc. Các cầu thủ là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội báo thủ, đặc biệt là Cạp Kẹo Lổ cái này lấy nghiêm ngặt nổi danh tiếng xoái, bình thường có thể không ít để các cầu thủ chịu tội. Nhìn các cầu thủ cái kia từng cái từng cái tinh thần phấn chấn dáng vẻ, Cạp Kẹo Lổ không khỏi cảm thấy một trận cảm giác mát mẻ. Có điều người Italy rất rõ ràng, cửa ải này hắn là không có cách nào chạy thoát. Cũng được, nếu vô lực phản kháng, vậy thì tốt thật lượng tụ một chút đi. Loại kia trong nháy mắt thoát khỏi trọng lực giáng ngược, bay trên không chúng cảm giác tựa hồ cũng không sai. Ôi, các ngươi này đám nhóc con lại dám không tiếp được ta. Giữa lúc Cạm Kẹo lộ ở nhắm mắt lại hưởng thụ bay lượn trên không trung cảm giác lúc, hiện thực nhưng vô tình để hắn cùng mặt đất đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Cạm kéo Lổ vào lúc này rất muốn đứng lên đến, dùng tăng cường huấn luyện xử phạt đến, việc công trả thủ riêng, một phen. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đánh xong cuộc tranh tài này sau khi, cái này mùa giải cũng đã kết thúc, các cầu thủ kỳ nghỉ cũng là một tới, hắn muốn xử phạt cũng không có cơ hội. Mùa giải tiếp theo. Mùa giải tiếp theo chính mình còn có phải là nơi này huấn luyện viên Cạm Kẹo Lổ không thể xác định đây. Ánh đèn dần dần ảm đạm xuống, trong bóng tối Hết thảy cổ động viên chỉnh tề giơ tay lên bên trong phản xạ kim hào quang màu bạc tràn giấy. Trong đáy mắt, mắt ma mơ thành bị ánh sao bao phủ bóng ánh thế giới. Vệ đúc E Azở the trạm tỉ hòn tiếng ca cùng lửa khói thắp sáng hoa lệ lễ mừng, dưới bầu trời đêm rô nhảy lên lâu không gặp đấu bảo vũ, các cổ động viên theo đội trưởng thủ thế có tiết tấu hô lên, hô lễ, một cái mùa giải ngay ở như vậy vũ bộ cùng tiếng hô bên trong hạ màn. Nếu như này chúc mừng bên trong cũng có một chút thương cảm, đó là bởi vì yến sau khi ly biệt Mua giải tiếp theo đem xa phó nước Mỹ tiểu Bẹt bị truyền thông bao quanh chân chúc, khoác nước Anh quốc kỳ ở đây bên trong chạy trốn, đối với môi cái khán đài cổ động viên vất tay, khi đi tới cổ động viên Real Madrid tổ chức khán đài trước lúc, hắn bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, động tình túi người hướng về các cổ động viên quốc cùng cáo biệt. Lập tức lại đứng lên, ở tiếng vỗ tay bên trong hướng về bên trong vòng nơi chạy đi, nằm sấp ở Betma bơ thảm cổ trên tầng tầng hôn môi mỡ bóng điểm. Các ký giả ống nói cùng Camesa đem hắn bao hắn nhưng cũng không nói gì, chỉ là dùng sức gạt ra mọi người, một mặt hướng về cầu thủ và miệng, lối vào chạy đi vừa dùng lực lau chùi trên gương mặt dính đầy Có thể còn có vui sướng cùng lưu luyến nước mắt, ai biết được. Đồng dạng ly biệt còn có giêu 10 hướng lao thần cát lô. Bốn tòa Champions League, 6 cái La Liga Cup quan quân, quân. cát lốt có thể cao nghênh đầu rơi đi giêu. Có thể sử dụng một cái quán quân cáo biệt cổ động viên giêu Madrid, đây thực sự là tươi đẹp đến đâu có điều sự tỉnh. Đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói đến cáo biệt giêu, bờ da giêu người lạc quan cũng lã chã rơi lệ, giêu chứng kiến ta trưởng thành, bất luận từ cầu thủ góc độ vẫn là làm người góc độ tới nói đều là như vậy. Ở trải qua một cái khó khăn mùa giải sau, Diêu cuối cùng đạt được quán quân, cái quán quân này hàm kim lượng 10 phần, ta là sau này không thể lại xuyên giêu màu trắng áo đấu rất thống khổ, nhưng cũng vì thời khắc cuối cùng có thể thu được một phần tốt đẹp hồi ức mà cao hứng. Điên cuồng kiến tạo, lực lớn vô cùng đá phạt, Diêu số 3 áo đấu nói theo một cách khác, đã trở thành câu lạc bộ tiêu chí, sau này bất luận ai mặc vào cắt lốt lưu lại dãy số, mọi người đều không có cách nào không đem hắn cùng vị này bở ra Diêu, kim chân trái, làm so sánh, mà fan bóng đá chỉ cần thấy được Diêu số 3, đầu góc rỉ kèn chắc chắn lập tức dần hiện ra ngày xưa đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái bóng người. Catalos hiện tại chờ đợi nhất câu lạc bộ có thể vì hắn tổ chức một hồi cáo biệt thi đấu. Theo Catalos, ở hắn vì là Rio trung thành tuyệt đối địa hiệu lực 11 cái mùa giải sau, hắn là xứng với câu lạc bộ vì hắn chuyên môn tổ chức một hồi cáo biệt thi đấu như vậy vinh dự. Nhưng mà hắn cũng lo lắng, chính mình cuối cùng khả năng không cách nào được cơ hội như vậy. Chủ tịch đã đáp ứng ta cho ta một hồi cáo biệt thi đấu, ta biết này rất mệt khó, nhưng ta nhưng đối với này tràn ngập chờ mong. Zédodo, khi đồ đồ, ở Zoo bọn họ cách đội lúc, câu lạc bộ đều không có vì bọn họ tổ chức cáo biệt thi đấu, nếu như Rio có thể vì ta tổ chức một hồi, ta đem cao hứng vô cùng. Carlos tuy rằng rất rõ ràng giêu cái này câu lạc bộ, vô tình, thế nhưng hắn lại làm cho nhưng mà có chờ mong. Beckham không đòi hỏi cáo biệt thi đấu, một cái cút quán quân đã để hắn hài lòng. Liên tục hại trận thi đấu, Beckham đều là đánh đóng kín lên sân khấu, trận này đối với Mã Lộc cả thi đấu, hiệp 2 hắn đã khập kém, cả béo lỗ cũng chỉ có thể đem hắn thay đổi. Ở Beckham tuyên bố gia nhập liên minh nước Mỹ nghề nghiệp đại liên minh Los Angeles Galaxy câu lạc bộ sau, giêu một lần đem Beckham phong vết. Nhưng đến cuối mùa giải, hắn một lần nữa thu được cơ. Sau đó, Beckham trở thành Gio liền chiến thắng liên tiếp ten chốt nhân tố. Hắn không chỉ dùng tình chuẩn truyền bóng vì là đội hữu đưa lên kiến tạo ở cổ vũ đội bóng sĩ khí trên tác dụng cũng vô cùng lớn lao sự phấn đấu của hắn tinh thần trở thành đội bóng không thể thiếu động lực cùng trước hai người so với tương tự muốn rời khỏi zona đầu cùng cả xã nột thì lại có vẻ bình tĩnh nhiều lắm đặc biệt là cảano tại đây chi diêu đội bên trong Italy xấu tiểu tử từ, từ đầu đến cuối không có tìm tới chính mình một vị trí thậm chí hắn cảm giác mình hoàn toàn là tự do ở tập thể ở ngoài cái quán quân này có thể nói hầu như hắn không có bất cứ quan hệ gì zonano tìnhống cũng gần như Tuy rằng mùa giải trung tuần có đoạn thời gian hắn cùng van hai người tạo thành Sony Tổ hợp đánh đâu thăng đó không gì cả nổi, thế nhưng bởi vì cùng câu lạc bộ quan hệ chuyển biến xấu cùng với thương bệnh, để hắn đại đa số thời gian đều ở trên ghế dự bị vượt qua. Giờ đi, đối với hai người này hay nói hay là trái lại là loại giải thoát. Trước đây mỗi lần nắm quán quân sau khi lễ mừng trên, mồ nạ đều chỉ có thể nhìn các đồng đội tha nhi mang nữ, chính mình nhưng là một người cô đơn. Lần này không giống, bởi vì hắn đem Lị Xạ ôm vào vết mập. Lisa, đây là ba ba đệ nhị tòa La Liga quan quân. Cái này cũng là ba ba cùng các thúc thúc đưa cho Lị Xạ một phần lễ vật, biết không? Chỉ vào đặt tại cách đó không xa La Liga Cup quan quân, Mộ Na một mặt tử hái đối với này Lỷ Sạ nói rằng, chỉ thấy Lỷ Sạ đáng yêu nháy nàng cái kia vụ sáng vụ sáng mắt to, mặt mỉm cười, tựa hồ nghe đã hiểu Mộ nạ lời nói. Nhìn mấy cái lao đại ca cái kia tiêu điều bóng lưng, Mộ nạ trong lòng lần thứ hai buốc lên rời đi ý nghĩ. Ai, thuận theo tự nhiên đi. Thương thông sau khi, Mộ Na ôm Lỷ Sạ chui vào chúc mừng trong đám người. Ban đêm 12 giờ, Metmaber đám người dần dần tản đi. Tây bợ lạ giờ quảng trường lễ mừng nhưng mới vừa vừa mới bắt đầu, tựa hồ toàn ma người đều vọt tới được muội nữ thần xem bên. Cầu thủ thừa đi xe buýt đi tới nơi này quanh sân hướng về fan bóng đá hỏi hăm, hết thể qua lại xe cộ giống nhau điên cùng tiếng còi, trong đó cũng không thiếu có uống xe cổ động viên hướng về cảnh sát ném mạnh hòn đá, cảnh sát đối với Thiên Minh không thương để đám người ốt hoảng chạy trốn, nửa đêm Madrid, bởi vì này một cái khoan thai đến muộn quân quân, mà phi thường náo nhiệt. Chương 693. Ở mẹ gì cần cụt? Chương 693. Ở mẹ gì cần cột. Cầm quân quân, linh tiền trưởng, diêu các cầu liền cáo biệt giải, tiến vào kỳ nghỉ đương nhiên, cũng có một phần cầu thủ không có kỳ nghỉ có thể Tỷ như Mộ Na cùng Jobi chờ cần tham gia ở Mẹ Ji cần cuộc cầu thủ. Cứ việc từ khi Đung Dunga vào ở bờ ra Jiu đội tuyển quốc gia sau khi, bờ ra Jiu đội đội hình thay đổi vẫn luôn là rất nhiều lần. Thế nhưng ái đồ Mộ Na cùng với bờ ra như thế hệ tuổi trẻ cầu thủ bên trong người tài ba rổ bị nhỏ có thể vẫn luôn là Đung Dunga trong lòng tuyệt đối chủ lực. Liền, ở giải đấu vừa kết thúc, Mộ Na cùng Jobi liền thu được Đung Dunga điều lệ. Muốn bọn họ theo đội tuyển quốc gia bắt đầu chuẩn bị chiến đấu ở Mẹ Ji cần cuộc. Ở Mẹ Ji cần Cục đem cùng ngày 27 tháng 6 ở Venezuela khai hỏa. Bởi vậy, các chi đội bóng trên căn bản đều chỉ có chừng 10 ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian. Do sớm rèn luyện đội bóng, Bờ gia Juv liên đoàn bóng đá còn giúp Bờ gia Juv đội sắp xếp một trận đấu giao hữu, đối thủ là đến từ châu Âu thổ nhị kỳ đội. Nơi so tài bị sắp xếp ở nước Đức Allianz Arena. Ở cuộc tranh tài này bên trong, vợ gia Juv đội danh sách lớn bên trong cũng chưa từng xuất hiện cả cả, Johnny chờ siêu sao tên. đâu cùng cắt lốt chờ lâu năm siêu sao cũng tiếp tục thiếu trận. Kết quả như thế cũng không có làm người bất ngờ, hàng hiệu ngôi sao bóng đá sẽ không về nước tham gia ở mẹ gì cần cột. Trợ hồ đã thành châu mỹ các cường giảm một loại quen thuộc ở Alien Arena, vẹn vẹn rèn luyện 4 ngày bờ ra giũ đội cùng đến tiếp luyện Thổ nhị kỳ đội đánh ra một hồi vô vị thi đấu. Bờ ra giũ đội bình thường cái kia nước chảy mây trôi phối hợp cùng với hoa lệ tấn công đều không có đánh ra đến, mà đối mặt bờ ra giữa hai đội Thổ Nhĩ kỳ cũng không có đánh ra bọn họ ngày xưa cảm xúc mấy liệt. Cuối cùng, hai đội cùng nhau nộp giấy trắng, đánh thành 0-0. Tại đây trận đấu giao hữu sau khi, Dunga cũng chính thức xác định cuối cùng 22 người danh sách lớn. Thủ môn, một ệ e tổng Otto, Đào Nha, 12 đồn Roma, Hậu vệ, hai mặt Inter Milan. Italy, 3A Lết Hà Lan, 4 Du An Italy, 6 Dịu Bở Berlin, nước Đức, 13 An Vesce Villa, Tây Ban Nha, Asi và Sao Paulo, 15 Nà Nô nước Đức, Cơ Lệ Santos, giữa Sân, 5 Ái Nẹ Ấy Berlin, nước Đức, 7 Hê Lan Nô Sa Ta Đô Si và Asenan, nước Anh, 10 Dì Hê nước Đức, 17 Dồ Sở Sao Paulo, 18 Phét Năn Đô Kỳ Úc, nước Pháp, 19 Mô Tây Ban Nha, U, nước anh tiền đạo 9 lớp Moscow cờ SCA, Nga, Dobi Doliu, Tây Ban Nha, Alfonsso VII Zenvid, Hà Lan, 22 Ferdinand, nước Pháp. Bộ này đội hình tựa hồ Tuân theo Đunga làm chủ bờ ra dịu đội tới nay tuyển người phong cách, vậy thì là xem trạng thái, không nhìn tiếng tăng. Quản ngươi tiếng tăng to lớn hơn nữa, chỉ cần ngươi trạng thái không được, hoặc là không phục quản giáo, giống nhau không cho vào đội tuyển quốc gia. Đunga loại này tính tình cũng không khỏi khiến người ta nhớ lại năm đó hắn làm bờ ra giũ đội tuyển quốc gia tay sắt đội trưởng thời kỳ. Cái liền rõ gì ở đội tuyển quốc gia đều bị dạy bảo đến ngoan ngoãn thời kỳ đương nhiên cũng có một chút siêu sao, như cả cả như vậy ông bà phải là bởi vì cần ở kỳ nghỉ làm bạn người nhà mà khéo léo từ chối đồng ga mời đang nhìn đến bộ này đội hình sau khi, không ít truyền thông đem hí xưng là, ra 2 đội, đều là hai cường một trong đội tuyển Argentina theo sát phía sau công bố bọn họ ở mẹ gì cần cụp danh sách lớn. Thủ môn, 1 gaboron dẫn gì ở gì phê, 12 cạ tổ gì vợ led, 22 gì ẩn gì Buka, 4 Buka, 6 15 gì số inter. Giữa sân Nam gã Godeio, Gi Trần Mở vị lạ rộ ở, Gonzalez Le Porto, 14 Mascheranoli và Bon, Esma Sạ dậy cổ ra, cảnh bị Aso Inter, vừa ẩn sinh viên đại học. Tiên đạo, bảy vẽ Lisi Oboka, chín cỡ Zempo Inter, 11 Ter Vitham, Messi Baca, Diego Milito sạ dậy cổ ra. Argentina bộ này danh sách lớn bên trong, đến từ châu Âu đỉnh cấp giải đấu ngôi sao bóng đá hiển nhiên muốn so với bờ ra dịu đội nhiều, này tựa hồ cũng chứng minh người Argentina đối với lần này quán quân tình thế bắt buộc. Có điều, Argentina bộ này đội hình uy lực trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ cũng không có thể hiện ra ở ở Mỹ kỷ cần cục trước cuối cùng cũng là duy nhất một trận đấu giao hữu trên, bọn họ lại vẹn vẹn gian nan lấy 43 tháng hiệp đến từ châu Á các ta đội. Không giống nhau đội hình, nhưng như thế gây go trạng thái, sắp nên đón ở Mẹ kỷ cần cục bở ra dự cùng Argentina vận mệnh thành ngoại giới quan tâm nhất đề tài. Tiến vào tháng 6 kết thúc, châu Mỹ đại lục 12 đường hào kiệt tụ hội Venezuela, tranh cấp châu Mỹ đại lục cao nhất giải thưởng ở Mẹ kỷ cần cục. Ngoại trừ 10 Mỹ đội bóng bên ngoài, Mexico cùng nước Mỹ này, Bắc Mỹ hai cường cũng ở được mời hàng ngũ. Mà làm Bắc Mỹ châu Phi pha xếp hạng cao nhất đội tuyển Brazil rồi cùng bờ ra dịu đội phân ở một tổ, cùng tổ còn có Chile cùng Ecuador. Ở Mỹ cần cút bởi dự thi đội bóng số lượng có hạn, vì lẽ đó chỉ phân 3 vòng bảng đánh xong vòng bảng thi đấu sau, 3 vòng bảng trước hai tên đem trực tiếp xuất hiện, sau đó thành tích tốt nhất hai vòng bảng thứ 3 cũng có thể liên lụy vượt qua vòng bảng cuối chuyến xe, tiến vào tứ kết. Sau đó chính là đơn hiệp vòng knock cút, cho đến quyết gia quán quân. Ngày 27 tháng 6 năm 2007 ở Mỹ cần cút mở màn chiến ở chủ nhà Venezuela cùng Bolivia ở trong lúc đó trận khai Một hồi đặc sắc lộ ra 22 cũng chính thức kéo dài ở Mexico Cần cụp mà lớn. Bởi chủ nhà Venezuela vị trí bảng A phi thường, trùng hợp không có cái gì đột mạnh, vì lẽ đó ngày thứ nhất thi đấu cũng không có bị quá nhiều quan tâm. Ở Mexico Cần cụp ở đệ nhị ngày thi đấu nên đón một cái tiểu cao trào, vậy thì là bảng B bỏ ra dư cùng Mexico cường cường đối thoại. Ngoại trừ bỏ ra dư cùng Argentina, Mexico được cho là đang tiến hành ở Mexico Cần cụp số thứ 3 thắng lợi đứng đầu. Tuy rằng bọn họ trong đội cầu thủ đại đa số đều đến từ Mexico địa phương, ngoại trừ đến từ Barcelona Marco bên ngoài trên căn bản không có cái gì hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, này chi đội tuyển quốc gia tập kết càng thuận tiện, cầu thủ trong lúc đó hiểu ngầm cũng càng thành thục hơn. Phải biết, Mexico bóng đá phong cách chính là xây dựng ở cao hiểu ngầm bên trên mặt đất phối hợp. Có thể ở qua nhiều năm như vậy vẫn duy trì thế giới cấp đội mạnh địa vị, cùng bọn họ kiên trì bền bỉ bóng phong là không thể tách rời. Một nhánh không có xa hoa đội hình Bờ ra Dịu đội cùng một nhánh bóng phong thành thục, phối hợp hiểu ngầm đội tuyển Mexico, hai đội trong lúc đó thắng bại không phải là có thể dễ dàng dự đoán đi ra ở lúc trước bình luận ở trong, một ít lớn truyền thông thậm chí dự đoán ngày chi, bình dân hóa, Bờ Gia Dịu đội vô cùng có khả năng ở đội tuyển Mexico trên người là truyền. Bọn họ nguyên nhân có trở xuống vài điểm đầu tiên, này chi bờ ra giũ đội thực lực khoảng cách, năm bờ ra giũ, cùng với bờ ra giũ đội tuyển quốc gia nên có thực lực là có chênh lệnh không nhỏ. Thứ hai, bởi trang ti onlit đại đa số đều là vừa kết thúc không lâu, đại đa số cầu thủ ở châu Âu hiệu lực bờ ra giũ đội so với địa phương hóa đội tuyển Mexico tới nói, bất kể là cầu thủ thể năng trên, vẫn là đội bóng chiến thuật rèn luyện trên, đều có không ít chịu thiệt địa phương. Vì lẽ đó, nếu muốn chiến thắng bờ ra giũ, cuộc tranh tài này chính là cơ hội tốt nhất. Mà ở trận này gian nan nhất thi đấu bên trong, Bờ Gia Dụ đội cũng vừa vận đụng với vòng bảng bên trong mạnh nhất đối thủ, chuyện này đối với Bờ Gia Dụ đội tới nói, tuyệt đối là cái không nhỏ thử thách. Trải qua này chừng 10 ngày huấn luyện, những phương diện khác có hay không cải thiện hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng Đunga nhưng vẫn không có thả lòng đem chiến thuật của chính mình tư tưởng quán triệt đến các cầu thủ trong đầu cách làm. Nói quyết đại điểm, Đunga hoàn toàn là ở đối với các cầu thủ tẩy não. Để các cầu thủ quên mất bình thường những người có hoa không quả kỹ thuật động tác cùng phối hợp, đem cầu thủ Bờ Gia Dụ kỹ thuật cùng châu Âu tiến chiến thuật tư tưởng dung hợp được. Châu Âu hóa ra riêu, này vẫn luôn là đùng gà kiến đội tư tưởng. Đương nhiên, chiến thuật phong cách biến hóa là cần nhất định quá độ thời gian, điều này cũng lại một lần nữa chứng minh, hiện tại này chi bở ra riêu đội sẽ cho hắn đội bóng không ít có thể thừa dịp cơ hội, phải xem này chi đội tuyển Mexico có thể hay không nắm lấy. Ngày 28 tháng 6, cũng chính là đang tiến hành ở Mẹ Di Cần Cục Đệ Nhị ngày thi đấu. Bở ra riêu đội cùng đội tuyển Mexico bảng B tiêu điểm chiến, ở Venezuela họ đặt cảng khai hỏa. Cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn bộ châu Mỹ thậm chí toàn bộ thế giới fan bóng đá sự chú ý ở cuộc tranh tài này bên trong, hai bên chủ soé đều sắp xếp ra chính mình trong lòng mạnh nhất đội hình. Bờ ra Dữu đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 12 Đôn Ỉ, hậu vệ, 6 Dữu Bờ Tô, 3 Ale, 4 Dung An, 2 Mai Cổn. Giữa sân, 8 Dữu Bờ Tô Siva, 19 Môn Na, 7 Elano, 10 Diego. Tiền đạo, 11 Zobino, 9 lớp. Cứ việc đội hình ra sân bên trong có Bờ ra dịu đội không hai vật cuộc thắng lợi lao thần tử giữ Bờ Shiba, thế nhưng Dunga nhưng vẫn là đem băng đội trưởng giao cho Môn Na trong tay. Mọi người cũng đều không có ý kiến gì, bởi vì mồ nạ ở đung ga làm chủ bờ ra dịu sau khi một ít thi đấu bên trong, đã hoàn toàn chứng minh thực lực của chính mình, nói cho mọi người hắn có thể lên làm bờ ra dịu đội đội trưởng, cũng không phải là bởi vì hắn là đung ga hái đổ quan hệ. Bộ này đội hình ở trong, dịu bợ tổ si và chức trách rất rõ ràng, vậy thì là phòng thủ. Elano thì lại hoạt động với đường biên, mồ nạ cùng Dihego vị trí rất có học vấn. Dihego đem ở một mức độ rất lớn chia sẻ mồ nạ tổ chức trọng trách, mà mồ nạ cũng là có thể phân tâm với cái khác phòng thủ thời điểm Hắn đem thường thường lui giữ cùng giữ bờ tổ si và tạo thành song tiền vệ trụ, mà thời điểm tiến công, Mộ nạ thậm chí là có thể lấy chung phong thân phận ra bây giờ đối phương vùng cấm bên trong, để giải quyết bở ra dịu đội ở Átriano cùng Zonano đều thiếu trận tình huống xuất hiện tiền đạo hăng. Từ những này trước trách đến xem, là có thể biết Dung Ga đối với Mộ nạ là cỡ nào tín nhiệm cùng với. Ý lại, đúng, Dung Ga ở chính mình vừa làm chủ đội tuyển quốc gia lần thứ nhất giải thi đấu bên trong, lựa chọn đem bảo toàn bộ đặt ở học trò cưng của chính mình Mộ Na trên người. Ngoại trừ tuyệt đối tín nhiệm bên ngoài, Dung cũng ít nhiều có chút không thể làm gì. Dù sao này chi bở ra riêu đội đang đứng ở đội mới thời kỳ, lâu năm ngôi sao bóng đá hoặc là lui ra đội tuyển quốc gia, hoặc là trạng thái trưởng, mà một ít đang tuổi phơi phới siêu sao lại không muốn tới tham gia vô bộ giống như ở mẹ gì cần cột. Vừa tuổi trẻ, lại thực lực mạnh mẽ, đồng thời bất cứ lúc nào nghe theo chính mình chiếu khiến mùa nạ dĩ nhiên là thành đùng ga hy vọng vị trí. Mệt khi cô đội hình ra sân, 442. thủ môn, 13 họ quả. Hậu vệ, Nam 5 y di ca sơ chô, 2 mạ gô nặng, 4 mắc cô, 3 ạ tổ. đạo 12 của 21 cắt tỷ đồ. Tuy rằng trong này rất nhiều cầu thủ tên mọi người đều không biết do, thế nhưng nếu như ai vì vậy mà xem thường bọn họ, liền em muốn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. chương 694, cá nhân VS toàn thể. chương 694, cá nhân VS toàn thể ở kém hơn trước, hai bên tự 1949 năm ở gật cuộc bên trong lần đầu giao chiến sau khi tổng cộng có 21 thứ đa với, trong đó bờ gia diệu đội 11 tháng 4 hòa 6 phụ chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Hai bên giao chiến to lớn nhất một lần điểm số xuất hiện ở năm 1991, lúc đó Mexico sân nhà 05 thảm bại với bờ gia Diêu dưới chân Đội tuyển Mexico ưu thế lớn nhất chiến thắng bờ ra dịu đội là năm 1996-20 thủ thắng. Hai đội gần nhất một lần giao chiến là ở năm 2005 ngày 19 tháng 6, lúc đó ở nước Đức Ất trước cổn phẽ đệ dạ tỷ hòn cục trên, đội tuyển Mexico mở chiến thắng bở ra dịu đội. Nhưng cuối cùng lần kia cuộc thi đấu vẫn là bờ ra dịu đội cười cuối cùng nâng lên cút. Có thể là cái này nắm giữ lòng này lý ưu thế. Đội tuyển Mexico ở mở màn giai đoạn đứng vững bờ ra dịu đội một làn sóng tấn công sau khi bắt đầu đoạt quá đối với quả bóng quyền không chế đội tuyển Mexico thành thạo mặt đất phối hợp để mặc dù là được xưng đủ vua bóng đá quốc bờ ra dịu đội các cầu thủ cũng cảm thấy không bằng đương nhiên, điều này cũng bởi vì này chi vợ ra dịu đội bên trong đại đa số đều là hiệu lực với châu Âu nhị tam lưu giải đấu duyên cớ. Ở những giải đấu đó bên trong, cầu thủ bờ ra dịu rất nhiều lúc chỉ cần dựa vào cá nhân phát huy liền có thể quyết định thi đấu, do đó sẽ ảnh hưởng đến phối hợp của bọn họ năng lực. Mặc dù Dunga đã mấy lần cường điệu muốn chú trọng toàn thể, nhưng đội bóng này hiểu ngầm độ không phải là nói lên đến liền có thể tới. Bởi vậy, ở đồng dạng cường điệu ở mặt đất phối hợp tình huống, phối hợp càng hiểu ngầm đội tuyển Mexico liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Cùng lúc đó, đội tuyển Mexico các cầu thủ cũng dị thường tích cực, hiển nhiên bọn họ không muốn buông tha lần thứ 2 chiến thắng Bờ ra Rio đội cơ hội. Mở màn phút thứ 8, Bờ ra Vô ở trước sân lợi dụng Bờ ra Rio đội hàng hậu vệ sơ sẩy, cắt bóng sau khi thành công một cước trực tiếp đại lực suốt xa để người Bờ ra Rio kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cũng may Bở ra Vô không thể ngăn chặn quả bóng, bóng thoáng cao hơn ngang đương nhiên, Bở ra Rio đội nói thế nào cũng là châu Mỹ thậm chí thế giới rối bóng đá chủ. Làm sao có thể chịu được ở trên sân bóng bị đối thủ đè lên đánh tư vị. Vào lúc này, Mũ nạ cùng Diego hai người làm đội bóng giữa sân nhạc trưởng, vào lúc này nhất định phải đứng ra đối mặt vóc người phổ biến khá là lùn tiểu nhân Mexico cầu thủ, thân hình cao lớn Mũ nạ ưu thế hiển nhiên là rất rõ ràng. Bản thân cuộc tranh tài này thì có phòng thủ nhiệm vụ hắn, thường thường là đội tuyển Mexico phía trước sân tấn công trực tiếp kẻ hủy diệt, mà phòng thủ sau khi thành công, hắn có thể cấp tốc trực tiếp chuyển hóa thành đội bóng tấn công khởi sứ người. Truyền xa phát động phản kích, hoặc là tổ trước mặt đất tấn công, Mona ở đây trên tác dụng là muốn rõ ràng lớn hơn Diego. Liền ngay cả Zobi bị nổ cái này đã từng cùng Diego tạo thành Santos song tinh giá hỏa không thừa nhận cũng không được, Mộ nạ chuyền bóng cùng tổ chức xác thực càng dễ dàng đội hũ đến tướng. Phút thứ 26, Mộ nạ quá đỉnh chuyền thẳng liền xuyên qua rồi Mexico hàng hậu vệ, tìm tới Zobi. Zobi đối mặt cái này, bóng lại trực tiếp lựa chọn độ khó cao móc cầu sút gol. Man này chân móc cầu cuối cùng cao hơn thẳng ngang. Trên thực tế, nếu như hắn có thể thao sút bóng, sau đó sẽ sút gol hay là cái lựa chọn tốt hơn. Zobi nổ tự hồ cũng ý thức được chính mình sai lầm, hắn thật không tiện hướng về Mộ Na vỗ tay một cái ra hiệu chính mình vừa nãy cái kia bóng không có xử lý tốt. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, Børja Rio đội tấn công rõ ràng có khởi sắc. Món nạ tiêu vào tấn công trên thời gian cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, Mexico nhưng ở thi đấu tiến hành đến nửa giờ thời điểm đánh ra một lần đặc sắc phản kích. Liên tục một cước chuyền bóng đến trước sân, Katilo đi ngang qua vòng ngoài cấm địa thời điểm bị Alex cho đá ra. Có điều Alex lần này phá hoại không thể đà xa, lại trở về một người khác Mexico cầu thủ mồ dẻo dưới chân. Mồ dẻo nhẹ dừng lại bóng trước ở cầu thủ Børja Rio ram giữ tới trước, chân phải nhẹ xoa quả bóng dưới đấy, quả bóng vẽ ra một đạo cự ngắn đường vòng cùng. Vừa lúc qua Hàn trước người mấy cái bờ ra giựu cầu thủ hậu vệ lọt vào bờ ra giựu đội vùng cấm, mà vừa nãy chuyển mất bóng Catti Lộ cũng đã đúng lúc xuyên vào, vướng vàng tháo xuống bóng. Vào lúc này phản ứng nhanh nhất Duan đã nhằm phía Catti Lộ chuẩn bị block, nhưng Catti nhẹ đem bóng vậy một cái liền phản qua Du An. Bờ ra giựu đội thủ môn Đôn Nghị thấy thế quả đoán lựa chọn tấn công, sau đó mẹ hỉ cản linh xảo lần thứ 2 thể hiện ra ngoài, Catti Lộ trước ở đồ Nghị trước đâm đến quả bóng, quả bóng vừa vặn từ Đôn Nghị bên cạnh bay qua, nhảy vào khung thành. Hu hô ba. Catti Nhận được đội hữu đặc sắc truyền bóng hắn, hầu như là dựa vào này sức một người liền trêu trọc bờ ra dịu đội hàng hậu vệ, đánh vào cực kỳ đặc sắc một cái ghi bàn ba. Trong sân bóng một phần chuyên từ Mexico chạy tới các cổ động viên tiếng hoan hô như lũ quét bình thường bạ phát ra. Mũ nạ thì lại một mặt phiền muộn nhìn phe mình vùng cấm phụ cận cái kia chất thành một đống các đồng đội. Thông qua mấy ngày nay huấn luyện, Mũ nạ liền đã phát hiện đội bóng phòng thủ trên tồn tại không ít vấn đề đội bóng vài tên các hậu vệ năng lực cá nhân đều không lời nói, thế nhưng dù sao trước bọn họ đều không đúng đội tuyển quốc gia khách quen, đại biểu đội tuyển quốc gia thi đấu số lần cực kỳ có hạn. Do đó lẫn nhau trong lúc đó phối hợp rất là mới lạ. Tấn công trên phối hợp hay là còn có thể thông qua một ít thiên tài cầu thủ trong lúc đó tâm hữu linh tê trong khoảng thời gian ngắn đạt thành hiệu ngầm, nhưng phòng thủ trên muốn hình thành hệ thống, không phải là một sớm một chiều liền có thể đạt đến. Lại như vừa nãy, đội tuyển Mexico lần kia tấn công bên trong, chính là bởi vì Bờ ra Dữu đội cầu thủ hậu vệ như ong vỡ tổ bất cướp, mới sẽ làm đội tuyển Mexico vẹn vẹn hai người phối hợp liền xé rách có thể Bờ ra Dữu đội phòng thủ, đồng thời hình thành một đòn chí mạng. Phiên Ngụn làm đội trưởng, Mona vẫn là rõ ràng chính hắn một thời điểm nên làm gì. Tiên Lặng chạy về phe mình một hiệp, từ khung thành bên trong mỏ ra quả bóng. Mỗ nạ dùng chính mình giọng nói lớn nhắc nhở nhất phiên đội đám bạn, "Mới một cái bóng mà thôi, thi đấu thời gian còn dài lắm, còn không cần sốt ruột." Mỗ nạ tiếng gào cũng tạm thời đem các đồng đội từ mất bóng trong thất thần tỉnh lại, bờ ra giữ đội một lần nữa lên tinh thần, vui đầu vào thi đấu bên trong. Nhưng mà chẳng kịp chờ người bờ ra giữ tìm tới cảm giác, mệt thì cản lại đuổi theo đánh tới. Dịu bờ tổ si Siva ở ngoài vùng cấm một lần phạm quy cho đội tuyển Mexico một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt cơ hội. Mới vừa mới đưa ra đặc sắc kiến tạo mô rễu đứng ở bóng trước, mặc dù có thể ở nhiều năm như vậy vẫn đảm nhiệm Mexico giữa sân hạt nhân, mô rễu dựa vào chính là hắn cái kia xuất sắc cấp pháp. Mà lần này, mô rễu liền lần thứ 2 thể hiện rồi hắn cái kia tú lệ cấp pháp. Hắn chủ phạt đá phạt trực tiếp chuẩn xác tìm tới bờ ra giũ đội người tưởng bên trong khe hở, chui qua sau khi trực tiếp bay vào bờ ra giũ đội không thành. 203. Đội tuyển Mexico vẹn vẹn dùng một hiệp không tới thời gian liền hầu như khóa chặt thắng cục. Nếu như bờ ra giũ đội không thể ở trong khoảng thời gian sau đó có biến hóa, bọn họ nói tao ngộ gần 2 lần cùng đội tuyển Mexico giao chiến hai liên tiếp bại. Trong sân bóng Mexico, fan bóng đá cùng các cầu thủ đã sớm điên cuồng chúc mừng lên. Bọn họ trước không phải là không có nghĩ tới chiến thắng này chi bờ ra Jiu đội, thế nhưng bọn họ nhưng không có lường trước quá, lại gặp như vậy ung dung đội bóng này thật sự vẫn là bờ ra Jiu đội sao? Bọn họ đúng là, năm bờ ra Jiu, sao? Làm sao sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn? Hiện trường đám cổ động viên bờ ra dịu cũng bị chính mình cầu thủ biểu hiện kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù rất nhiều ngôi sao bóng đá không có đến dự thì, mặc dù những người này được xưng là bờ ra Jiu hai đội, nhưng biểu hiện của bọn họ thật sự xứng với trên người bọn họ cái này màu vàng bở ra Jiu đấu Đại soái mới Dung Ga cải cách lẽ nào liền đem đội bóng đội thành dáng vẻ ấy sao? Đáng cổ động viên bờ gia Diệu hy nghi từng cái từng cái bỏ chăm chú lên đầu. Dung Ga lúc này cũng là sắc mặt tái nhật đứng ở bên sân. Cứ việc hắn đối với này chi bờ gia Diệu đội một ít tình huống có tâm lý dự định, nhưng hắn hiển nhiên vẫn là không cách nào tiếp thù, đội bóng đánh cho như vậy gây go tình huống, cho ta lên tinh thần đến. Các người đại biểu, nhưng là bờ gia Diệu đội, ai hắn mẹ sẽ ở trên sân không bắn mạng, liền lập tức cho ta hạ xuống. Không, lập tức cho ta cút khỏi đội tuyển quốc gia ba. Dung cầu thủ si khí chính là một cái tính khí nóng nảy tay sắt đội trưởng. Bây giờ thành huấn luyện viên, quyền lực cùng áp lực đều càng to lớn hơn, đụng ga tính khí tự nhiên cũng là càng hot. Đụng ga lời nói tựa hồ so với Mộ nạ trước cái kia lời nói hiệu quả còn muốn xuất sắc, một lần nữa mở bóng sau. Bờ ra Dữu đội liền bắt đầu không biết mệt mỏi tấn công. Hai cái đường biên hữu bở tổ cùng Mạch Cuẩn cũng bắt đầu rồi điên cuồng kiến tạo, không biết mệt mỏi ở trước sau sân xuyên tới xuyên lui. Chỉ là, cứ việc Bờ ra Dữu đội hai cái đường biên làm công, nhưng uy hiếp vẫn có hạn, bởi vì Bờ ra Dữu đội hai tên tiền đạo, bất kể là Dỗ Bỉ vẫn là thân mang tượng phong thân phận số 9 áo đấu lớp, đều không đúng điển hình cao trung phong. Ở Marco thủ lĩnh Mexico hàng phòng thủ trước mặt, bọn họ trên không bóng chiếm không được rõ ràng ưu thế. Vì lẽ đó, mặc dù hai cái đường biên truyền bóng vào trong lần lượt bay vào Mexico vùng cấm, nhưng rất khó hình thành có uy hiếp mặt công môn đối mặt tình huống như thế. Mộ Na nhớ tới đùng Ga lúc trước đối với hắn bằng hàng giao, nếu như có nếu cần, ngươi có thể vọt vào vùng cấm khách mời trung phong. Hiện tại, không phải là lại cần tình huống sao? Làm mấy cuốn lại một lần đường biên thành công thiết để, đem bóng chuyền vào vùng cấm thời điểm. Mộ Na liền dường như một chiếc trên không vừa rọi bom như thế, bay vào Mexico vùng cấm bên trong. Nếu như nói trước bờ ra giũ đội 2 tên tiền đạo cùng mát cô tại người cao hơn không cùng đẳng cấp, như vậy mát cô ở trên không bóng tranh cấp trung hòa mô nạ nhưng là không ngừng kém một cấp bậc. Kết quả là, ở đội tuyển Mexico bên trong vùng cấm nhảy lên thật cao môn nạ không có chút hồi hộp nào đẩy đến quả bóng. Chỉ là, bởi mô nạ nhất thời hưng phấn, nhảy quá cao, dẫn đến đội đầu không tốt phát lực, quả bóng cuối cùng bị phản ứng cấp tốc đội tuyển Mexico thủ môn được cử trên khán đại chuyển đến đám cổ động viên bờ ra giựt chỉnh tiếng thở dài. Bên sân Dunga cũng là phiền muộn khoát tay áo một cái. Có điều lập tức hắn lại bình tĩnh lại, bởi vì hắn rõ ràng, theo đệ tiếp tục như vậy Mùa nạ ghi bàn, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chính như Dunga dự liệu, ở hiệp 1 thi đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng thời điểm, Diêu rốt cục nên đón ghi bàn cơ hội tốt đội tuyển Mexico ở mùa nạ vừa nãy lần kia đánh đầu cận thành sau khi, rõ ràng cảm nhận được đến từ trên không áp lực thật lớn. Vì lẽ đó, một khi mô nạ vọt vào vùng cấm, liền sẽ phải chịu chí ít hai người kẹp lại đánh ngộ. Giáng dấp như vậy hay là ở một mức độ nào đó yếu bất mùa nạ uy hiếp, nhưng cùng lúc bọn họ phòng thủ cũng chịu đến nhất định liên lụy ở trọng tài lên phút bù giờ nhãn hiệu sau khi, vở ra Rio đội khởi sướng vô cùng có khả năng là hiệp một, một lần cuối cùng tấn công. Mũ một lần tinh chuẩn phân một bên, đem bóng đưa đến cánh phải xuyên vào mặt cột dưới chân. Mặt cột làm mấy cái giả động tác sau khi, đem bóng chọn khe cho từ bên cạnh hắn xuyên vào Elano. Elano không có dừng bóng trực tiếp đem bóng đưa vào Mexico vùng cấm. Mà Mũ ở vừa nãy chuyển xong bóng sau khi đã sớm nhảy vào vùng cấm, mà lần này hắn tựa hồ chịu đến đặc biệt coi trọng, bên người lại vây quanh ba tên đội tuyển Mexico cầu thủ ở ba người vây công tình huống, Mũ Nạ vẫn cứ là nhảy lên thật cao dành trước đẩy đến quả bóng, chỉ là bóng đỉnh đắc lực đo cũng không lớn, hơn nữa không có bay về phía khung thành phương hướng. Lẽ nào đỉnh liệt rồi? không một cái xuất hiện ở bóng trên đường bóng người màu vàng chứng minh mọi người đối với mô nạ hoài nghi hoàn toàn là dư thừa mô nạ này bóng vốn là có ý thức đánh đầu chuyên xuất hiện ở bóng trên đường chính là cùng môạ rất có hiểu ngầm rộ bị nổ bởi Mexico hàng hậu vệ sự chú ý hầu như là hoàn toàn đặt ở mô nạ trên người vóc người nhỏ gầy rất không gây sự chú ý ýr bị nổ liền lung dung chuẩn ra Mexico phòng thủ đội viên tầm nhìn đối mặt mô nạ cực kỳ đúng chỗ đánh đầu chuyển nang, bị nổ muốn làm tri thức nhưng lên chân phải của chính mình Dùng bên trong mu chân chânlung dung đem bóng lóc vào không thành đối mặt cái này đi bản mẹ thì cản chỉ có thể dơ tay lên ra hiệu rồi bị vị, y đi đổ đến quái dậy trọng tài nhưng trọng tài biên nhưng không hề bị lay động này bóng hắn thấy rất rõ ràng rồi hoàn toàn là sao suy vào mùaạ đội đầu một sát rồi bị còn mai phục tại bên trong vùng cấm trong đám người đây đi bản sau rồi mạnh mẽ mua múa quả đấm sau đó chạy hướng về phía mô nạ chuyển được đẹp đẽ bộ nạ lao đệ. hiệp hai chúng ta tiếp theo như thế đượcừ không thành vấn đề nhìn ôm lấy cổ của chính mình Zo bị cũng không có đi phản cảm cái kia mùa lao để xưng hô mà lại đang vì đội bóng san bằng một bóng mà cao hứng. Lần này, môn nạ thật các đồng đội cũng không có vội vàng chạy về một hiệp, bởi vì bọn họ biết, thi đấu trên căn bản ở một lần nữa mở bóng sau khi liền muốn kết thúc. Lại như rô bị nhỏ nói như vậy, lại muốn ghi bản cũng chỉ có thể chờ đợi hiệp 2.12, hòa nhau một bóng bờ ra dịu đội để mọi người thấy hy vọng. Mà một cái bóng chênh lệch cũng sẽ để bờ ra dịu đội ở hiệp 2 thi đấu bên trong thật đánh cho nhiều. Giữa sân phòng thay đồ bên trong, Dunga cũng không có bởi vì các đội viên ở thời khắc cuối cùng hòa nhau một bóng mà thu lại tính tình của chính mình. Trực tiếp phích dầm đem các đội viên mắng cái máu chó đầy đầu. Cái này cũng là đung Dunga không có triệu hồi cái gì siêu sao chót tốt, hắn hoàn toàn có thể không cần bận tâm siêu sao ở bên trong phòng thay đổi, đặc quyền, mà không dám nổi giận. Phải biết, đội bóng này bên trong, to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá mồ nạ chính là học trò cưng của hắn. Liền ngay cả biểu hiện không tệ, hơn nữa là to lớn nhất bài mồ nạ đều ngoan ngoãn ở đây bị mắng, đừng cầu thủ lại có tư cách gì đi buồn bực đây? Tiến lặng ai phê, không dám đánh trả bờ ra giữa các cầu thủ mỗi một người đều tức sôi ruột. Bọn họ chỉ có thể tạm thời nuốt giận vào bụng, chờ lợi hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu lại hướng về đội tuyển Mexico cầu thủ phát tiết. Mà đáng thương nhóm dự bị Đại khái cũng chỉ có thể đem khí lực đều tiêu vào cho đội bóng cố lên tiếp sức lên đi. Quá song mắng người ẩn, Đung tự nhiên cũng không có quên chức trách của chính mình. Hắn cường điệu một hồi đội bóng hiệp 2 chiến thuật, ngoại trừ tiếp tục hiệp một loại kia đường biên công kích hình thức ở ngoài, Đung cũng hy vọng Diego, Helano cùng dỗ bị nhỏ như vậy kỹ thuật hình, cầu thủ có cơ hội thời điểm, nhiều đánh đánh trung lộ thẩm thấu cùng với cá nhân đột phá. Tuy nói một chiêu tiên luyện được rồi, có thể vô địch, thế nhưng nhiều một chút tấn công thủ đoạn, chung quy muốn bảo hiểm một điểm mà đối với Đung Ga bằng dao, các cầu thủ chỉ có thể vâng vâng phải, mà không dám có bất kỳ ý kiến đến gì. Xem ra Dunga đã từ từ xây dựng lên mạnh mẽ phòng thay đổi uy tín. Đương nhiên, tại đây chi không có quá nhiều siêu sao bở ra dịu đội trước mặt có uy tín không tính là gì, khi hắn xuất lĩnh hung hăng nhất bở ra dịu đội lúc vẫn cứ là bên trong phòng thay đổi tuyệt đối hung hăng thời điểm, đây mới thực sự là uy tín điểm này cũng tương tự thích hợp với Mona, chỉ có khi hắn ở ớt cột trên vẫn cứ có thể mang bở ra dịu đội băng đội trưởng lúc, mới có thể chân chính chứng minh hắn là bở ra dịu đội hạt nhân cùng với lãnh tụ. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Mona cùng các đồng đội liền theo Dunga chỉ thị đá, hết thể đều làm từ mức. Mà đội tuyển Mexico phương diện thì lại không có gì thay đổi. Trên thực tế, đội tuyển Mexico không cần biến hóa, cũng không cách nào biến hóa. Bởi vì truyền thống cách đã đã hoàn toàn hòa vào bọn họ cầu thủ nào bên trong. Chiến thuật cùng trận hình hay là có thể biến, nhưng bóng phong nhưng không có cách nào biến, vì lẽ đó hầu như không ai có thể thấy được bọn họ cùng hiệp một thi đấu khác biệt đối mặt hiệp một giai đoạn cuối cùng Mona ở Mexico vùng tấm bầu trời tàn phá tình huống. Mexico chủ xoáy cũng không có một mực từ đội bóng đi vào phòng không trên làm ra điều chỉnh. Nhân là Tiên thiên quyết định, đội tuyển Mexico to con cầu thủ cũng không nhiều, cùng với hy sinh năng lực phòng ngự đơn thuần phái người đi đông lại Mona, còn không bằng tăng mạnh phía đối diện đường phòng thủ. Đem diêu đường biên chuyển vào trong chiến thuật xóa bỏ ở một cội. dù sao mẫu nạ trên không uy hiếp không phải là phái cái trước to con đến tiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ liền có thể giải quyết về thi cô chủ xoáy hiển nhiên nghe theo đến từ môạ ở câu lạc bộ đối thủ cũ mát cô ý kiến làm như vậy hiệu quả không sai mặc dù không cách nào hoàn toàn đông lại bờ ra dị đội hai cái đường biên thế nhưng tăng mạnh phòng thủ sau khi bờ ra di đội đường biên chuyển vào trong số lần cùng với chất lượng đều có rõ ràng giảm xuống này không thể nghi ngờ ra tăng thật lớn mùa nạ trên đỉnh độ khó nhưng mà bờ ra diêu đội cầu thủ cùng huấn luyện viên đều không vội vã bởi vì bọn họ trước liền vì là tình huống này chuẩn bị kỹ càng. Giữa lúc mẹ hỉ cạn vì chính mình phòng thủ mà đắc chí thời điểm, bờ ra Juv đội bóng đường xoay một cái, một lần trung lộ phối hợp liền suất nữa san bằng tỷ số. Molina như thường lệ đem bóng phân cho đường biên, Elano cầm bóng sau khi giả ý đến cuối, trên thực tế nhưng chân phải một chuột, trong chiều tuyến cắt vào bên trong. Đang hấp dẫn phòng thủ sau khi, Elano lại hoành gõ vùng cấm trung lộ. Diego không có dừng bóng, trực tiếp dùng chân của mình lưng chặn lại, lại sẽ bóng đưa đến Elano trước người. Đẹp đẽ hai quá một. Elano theo quả bóng sau khi Trực tiếp vùng chân suốt sệt góc xa đáng tiếc quả bóng bị đội tuyển Mexico phản ứng cấp tốc thủ môn dùng đầu ngón tay kéo một hồi, sau đó sát cột dọc liệt ra. Dù vậy, bờ ra giu đội lần này phối hợp vẫn để cho mẹ hi kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Để bọn họ biết, bờ ra giu đội lợi hại có thể cũng không chỉ là đường biên mà thôi, đội tuyển Mexico chủ soé vậy vừa nãy tụng dưới lông mạnh lại chăm chú cao lên đến. Co như nhiều hơn nữa hàng hiệu không có tới, dù sao vẫn là bờ ra diêu đội a. Ngay lập tức, vị chủ soé này lại quyết định nhanh, làm ra một cái quyết định. Vung tay lên, ra hiệu các đội viên tăng mạnh tấn công. Nếu không thủ được liên tiếp tục đối công đi. Đội bóng hiệp một không phải là như thế làm ra à. Sau đó thi đấu bên trong, hạnh phúc nhất thuộc về hiện trường cùng với trước máy truyền hình phe thứ 3 khán giả, bọn họ ở không cần lo lắng ai thắng ai thua tình huống, muốn nhìn nhất đến chính là một hồi đặc sắc lộ ra đối công chiến. Liên giống như bây giờ đội tuyển mê thì cô nước chảy mây trôi mặt đất phối hợp, đánh cho hiện trường các cổ động viên khen hay thanh liên tục. Mà bờ ra giữ đội ở trở về trung lộ mặt đất thẩm thấu sau khi, thủy ngân quần quần trên mặt đất bản thế tiến công cũng để các fan bóng đá hô to đã nghiền. Nếu như các cầu thủ cũng không cần quan tâm thắng bại, cuộc tranh tài này đều có thể tiếp tục như vậy, biểu diễn thôi. Thế nhưng các cầu thủ có thể không tính đến thắng bại sao? không thể vì lẽ đó loại cục diện này tất nhiên phải có người đến đánh vỡ muốn đánh nhất phá khẳng định là lạc hậu bờ ra diêu đội một phương làm này chi b ra diêu đội hạt nhân thêm đội trưởng bộ nạ tự nhiên đến dung cảm đứng ra đối mặt hiện tại loại này không phân cao thấp người tới ta đi tình huống tốt nhất tình huống chính là chủ động cầu biến dù sao dẫn chức nhưng là đối phương làm sao biến bờ ra di đội tấn công đã từ trung lộ biến đến đường biên lại từ đường biên biến trở về trung lộ thậm chí ở một ít phản kích chiến bên trong bờ ra di đội còn đánh ra chuyển bóng giải Trở hồ cũng không cái gì có thể biến. Môn nạ có thể không cho là như vậy. Bờ Gia Jiu đội liên tục trung lộ thẩm thấu cùng đột phá lại sẽ đội tuyển Mexico cái kia phân tán đến hai bên phòng thủ cho kéo về trung lộ. Trên sân bóng, ở tình huống bình thường tập trung vào phòng thủ tinh lực đều là có hạn, đội tuyển Mexico như vậy cũng không phải truyền thống phòng thủ hình đội bóng càng là như vậy. Bọn họ không thể ở duy trì tấn công xin mời khoảng giới còn duy trì đối với trung lộ cùng đường biên song trọng nghiêm khắc phòng thủ. Chỉ có thể căn cứ tình huống đến có nhất định trọng điểm tính ở Bờ Gia Jiu đội mạnh mẽ tấn công trung lộ tình huống, đội tuyển Mexico tự nhiên sẽ trọng điểm với trung lộ phòng thủ. Mộ Na lần này cầu biến cũng không phải là lại đột nhiên đem bóng phân về đường biên, mà là chính mình trực tiếp giễu tới. Trước liền cường điệu quá Mộ nạ làm cầu thủ chạy cánh cùng bố. Lần này, Mộ nạ thì lại trực tiếp hiện ra đi ra. Ngang ngược không biết lý lẽ cao tốc dẫn bóng, vượt tới cánh trái Mộ nạ thậm chí ngay cả cơ hội gần người đều không có để cho Mexico đường biên cầu thủ. Giữa lúc Mexico các cầu thủ đều cho rằng Mộ nạ cũng phải hoàn thành một lần đường biên chuyền vào trong thời điểm, Mộ nạ lại đột nhiên xe thắng gấp. Cái tên này lẽ nào đến từ ngoại tinh sao? Đều không cần tuân thủ định luật vật lý. Thật thực, Mỗ nạ cao tốc dẫn bóng bên trong xe thắng gấp quả thực liền không cần bất kỳ bước đệm, khiến người ta không thể không lần thứ hai cảm thán một hồi hắn dạy chơi bóng đấy dạy vật liệu lực ma sát là cỡ nào xuất sắc. Phải lại sau khi làm gì? Tự nhiên là cắt vào bên trong. Mỗ nạ một cái 90 độ, cho đi, xoay người rất hướng về vùng cấm trung lộ. Vùng cấm trung lộ mát cô trung vệ hợp tác mạ gỗ nặng lương lớp lo sợ bọc lớp tới. Có thể trở thành nhà giàu giễu hợp nhân, Mỗ nạ danh tiếng đã sớm vang vọng thế giới giới bóng đá. Nghề nghiệp giới bóng đá, hầu như không thể có người không quen biết hắn. Có một câu nói như vậy, người không biết không sợ. Ở không biết mô nạ thực lực tình huống đi phòng thủ hắn hay là rất nguy hiểm thế nhưng phòng thủ người áp lực trong lòng gặp nhỏ rất nhiều nhưng ở rõ ràng mô nạ thực lực tình huống phòng thủ hắn nhất định phải phải được được tâm lý giài vò môạ cũng nhìn ra mạ gộ nằm tâm lý bất an cùng căng thẳng đều là cầu thủ hậu vệ xuất thân hắn tự nhiên rõ ràng cầu thủ hậu vệ ở tình huống như vậy được điểm nói quyết đại điểm chính là Thảo thảomộc Giai binh dưới tình huống này tấn công cầu thủ bất luận cái nào động tác cùng ánh mắt đều sẽ khiến cho cầu thủ hậu vệ to lớn phản ứngộ nạ liền chuẩn bị kỹ càng thật lợi dụng một chút điểm này ở đối đầu mạ gỗ nần sau khiộ nạ có ý thức hám lại tốc độ Lập tức, Mộ Na lại đột nhiên tăng tốc độ, tựa hồ phải tiếp tục cắt vào bên trong. Maggo Nẫn cung cấp tốc làm ra phản ứng, theo trong chiều tuyến di động chuẩn bị bất cứ lúc nào giam giữ Mộ Na động tác kế tiếp. Mộ Na lại tựa hồ như không nhìn thấy Maggo Nẫn biểu hiện giống như vậy, thuận thế nâng lên chân phải của chính mình, chuẩn bị lên chân sút गोल đường biên cắt vào bên trong, sau đó đường vòng cung bóng đâu góc xa. Đây cơ hồ thành đường biên cầu thủ cắt vào bên trong sau xử lý bóng một loại hình thái. Lâu dần, cầu thủ hậu vệ trong đầu cũng là hình thành như thế một loại xu hướng ổn định đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ dựa vào chính là ý thức, kinh nghiệm cùng với dự đoán mà bình thường cầu thủ hậu vệ rất nhiều lúc đều chỉ có thể làm được trước hai điểm, mà không dám tùy tiện dự đoán. Nếu như vậy, bọn họ dựa vào kinh nghiệm cùng ý thức, liền sẽ phải chịu hình thái ảnh hưởng, làm ra theo bản năng phòng thủ phản ứng. Vì lẽ đó lần này, Mạc gỗ nắn liền trực tiếp rỗi ra chân trái của chính mình chuẩn bị giam giữ một nạ suốt góc xa. Lúc này, mũ nạ trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Chỉ thấy hắn chân phải chân hình có một cái nhẹ nhàng biến hóa, với cùng xúc bóng vị trí liền do Mạc gỗ theo dự đoán bên trong mu bàn chân biến thành má ngoài, mà bắn ra quả bóng phương hướng cũng từ góc xa biến thành góc gần. Quả bóng mang theo ở ngoài toàn từ mạ gỗ nẳn bên người sẽ qua, bay về phía đội tuyển Mexico không thành dưới góc trái. Mexico thủ môn nọ quả chuẩn bị đánh về phía góc xa, mà không kịp điều chỉnh dáng vẻ cũng chứng minh, bị lừa bị lừa có thể cũng không chỉ có mạ gỗ nẳn một người. Go o o o 3. Đặc sắc ghi bàn 3. Mỗ Nạ thành thạo giả động tác cùng tinh xảo kỹ thuật để hắn khỏe mạnh trêu chọc một fan đội tuyển Mexico hàng hậu vệ, đồng thời cũng đánh vào một cái cầu thủ chạy cánh thức ghi bàn. Hắn lại một lần nữa chứng minh chính mình chính là trên sân bóng không gì không làm được tồn tại ba. Ghi bàn sau Mỗ hưng phấn nhằm phía một mảnh gió đám cổ động viên bở ra dự tạo thành dưới khán đài trên đường đem chính mình ngón cái hàm vào trong miệng. Hiển nhiên, Mộ nạ đem chính mình ở ở mẹ Di cần cục trên cái thứ nhất ghi bàn hiến cho mình ái nữ Lý xạ. Dưới khán đài Mộ Na cũng được đám cổ động viên bở ra dịu nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bởi vì Mộ nạ chính là đội bóng anh hùng, chính là hắn một lần kiến tạo cùng một cái ghi bàn trợ giúp đội bóng ở không hai lạc hậu tình huống san bằng tỷ số đúng. Mộ nạ ghi bàn đã đem trên sân điểm số biến thành 22, hai đội một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu điều này cũng làm cho mẹ Hi cạn sẵn sinh một loại ảo giác, vậy thì là trước đội bóng ung dung lấy 20 dẫn trước tình hình đều chỉ là nằm mơ mà thôi. Từ 20 biến thành hiện tại 22 Mexico các cầu thủ chịu đựng đến đá kích là không cần nói cũng biết. Bọn họ lúc này rất là mê man, không biết đón lấy nên làm sao đá, liền rất nhiều cầu thủ đều sẽ ánh mắt tìm đến phía bên sân huấn luyện viên đội tuyển Mexico chủ soái lúc này thì lại rất kiên quyết, cùng vừa nãy như thế vung tay lên, ra hiệu các cầu thủ tiếp tục tấn công. Vừa nãy dẫn chức đều không có phòng thủ, lẽ nào hiện tại còn đi chết thủ một hồi thế hòa sao. Ngược lại mặc dù bại bởi bờ ra cũng sẽ không ảnh hưởng đội bóng ra biên tình thế, như vậy hà không thoải mái tay chân đi liệu một hồi đây Huấn luyện viên kiên quyết cũng cho các cầu thủ tăng thêm một chút tự tin ở một lần nữa mở bóng sau khi, đội tuyển Mexico vẫn như cũng là không biết mệt mỏi cùng bờ ra giũ đội đánh đối công đúng, bờ ra giũ đội cũng không vừa lòng thế hòa tình cảnh, vì lẽ đó bọn họ cũng đang tiếp tục tấn công. Hai đội bóng đều hy vọng có thể ở cuối cùng 30 phút bên trong khóa chặt thắng cục, mà không phải vẹn vẹn lấy thế hòa kết cục. Vì duy trì trên sân cầu thủ thể năng, hai đội huấn luyện viên đều trước sau làm ra một ít nhân viên điều chỉnh đội tuyển Mexico hiệu với đã thế đã thể xuống Lao Tướng lên sân khấu, vị này Có giữa sân động cơ cũng giữa sân tân hy vọng vị trí. Dunga cũng đổi Anvest cùng với đến từ MU tiểu tướng Henderson tiếp tục duy trì thế tấn công. Hai đội huấn luyện viên trưởng thay đổi người hiệu quả đều là hết sức rõ ràng. Gạ Gada đổ lên sân khấu vì là Mehdi cô giữa sân chuyển vào mới mẹ dòng máu, cũng mang đến càng nhiều sức sáng tạo. Gada Đỗ mấy lần trí tưởng tượng 10 phần chuyển bóng đều cho bờ ra dịu đội hàng hậu vệ chế tạo phiền toái không nhỏ. Trong đó, phút thứ 67 lúc, hắn một lần chuyển thẳng càng là chế tạo tuyệt đối sát cơ đó là ở một lần trận địa chiến bên trong, Gada Đỗ ở ngoài vùng tầm đến bóng, đem đầu tiên hướng bên trái hắn, nhưng đem bóng nhét hướng về phía vùng tầm cánh phải. Này một chiêu dọ nhỉ thường dùng Dương Đông kích Tây tựa hồ cũng bị đồng dạng đến từ La Liga gã Đạ Độ dùng đến phi thường thành đạo. Bởi vì hắn chọt khe trực tiếp xé rách bờ ra giũ đội hàng phòng thủ. Cattilo cao tốc xuyên vào, đuổi theo quả bóng, hình thành đối mặt không thành tư thế đối mặt tấn công Donny, Cattilo một cái biến hướng, liền lung lay quá khứ. Chỉ là hắn này một chuyến có chút lớn, tuy rằng quá rơi mất Donny, lại làm cho hắn sút gol góp đội trở nên phi thường thiểu. Nam ở một tên xạ thủ trực giác, Cattilo cuối cùng vẫn là lựa chọn Mà quả bóng nhưng trực tiếp đánh vào một bên trên lưới. Tây ở trên khán đài đồng thời chuyển đến đám cổ động viên bở ra giụ sợ hãi không thôi, tiếng hít vào cùng Mexico các cổ động viên tiếc nối tiếng thở dài. Bỏ qua lập cú đút cơ hội tốt cắt tí lộ ảo não vồ vồ tóc của chính mình, lập tức cũng không quên hướng về đưa ra đặc sắc kiến tạo gạ đã đổ dựng thẳng lên một cái ngon cái. Bở ra giụ đội phương diện, Anvest lên sân khấu tăng lên thêm một bước bở ra giụ đội cánh phải lực công kích. Tuy rằng mặt cuốn so với Anvest đến hay là càng thêm toàn diện một điểm, thế nhưng tuần lực công kích phương diện, Alves vẫn có ưu thế của chính mình. Rất nhiều lúc, Alves lại như là trong gương Carlos, ngoại trừ khoảng trừng trái phải thay đổi cái phương hướng bên ngoài, những phương diện khác quả thực chính là một cái khuôn mẫu in ra đồng dạng tốc độ tương tự đại lực sút goal tương tự am hiểu với đá phạt. Nếu như có thể, Dung nhất định sẽ đồng ý đem Anvesten tử, tấm gương, bên trong trò kéo đi ra đi. Dù sao ở cắt lốt lui ra đội tuyển quốc gia sau khi, hậu vệ cánh trái vị trí đã thành nguy hiếp, mà cùng lúc đó bỏ ra giữ đội hậu vệ cánh phải vị trí nhưng nắm giữ trí ít hai tên thế giới cấp cầu thủ điều này thực có chút tài nguyên lãng vì a. Lối xa, lên sân khấu sau khi, liên tiếp ở cánh phải đột phá, sau đó trực tiếp đem bóng đại lực đánh vào trước khung thành. Loại này bóng để cầu thủ hậu vệ rất khó xử lý. Thủ môn không dám tùy tiện tấn công, mà cầu thủ hậu vệ cũng không dám dễ dàng ra chân. Bởi vì bọn họ biết, dưới tình huống này, dù là ai chẳng thử, đều có khả năng hình thành đi bạn. Thậm chí, không có ai động tới, cũng có thể trực tiếp xuyên vào không thành. Cũng May Anvest này một chiêu còn không bằng tiền bối cắt lốt như vậy lô hỏa thuần thành, tuy rằng để đội tuyển Mexico trước cửa thần hồn nát thần tính, nhưng không có hình thành về thực chất uy hiếp. So sánh với Anvest, đến từ MENDES sân thì lại có vẻ có chút sinh động có thừa mà không đủ. Có điều phạm vi lớn chạy vẫn là kéo bờ ra dịu đội giữa sân, đồng thời cũng đảo đối phương giữa sân. Mô nạ vẫn cứ đang tìm kiếm máy bay chiến đấu, hắn không muốn cuộc tranh tài này vẹn vẹn lấy thế hòa cao chung. Hắn hy vọng vì chính mình nhân sư Đung Ga chỉ giáo bở ra dịu đội lần đầu quốc tế giải thi đấu mang đến một phen thắng lợi. Bởi vậy, mô nạ tuyệt đối là trên sân bóng tối ra sức một cái cầu thủ. Nhưng mà, ghi bàn ngoại trừ nỗ lực ở ngoài tương tự cũng cần bật khí. Trước Mộ Na một lần ghi bàn cùng một lần kiến tạo tựa hồ đã tiêu hết hắn hết thể vận khí ở sau đó thi đấu bên trong, Mộ Na suốt gol lần lượt cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội điều này cũng chỉ có thể đổ cho bờ ra dịu đội rèn luyện chưa đủ tốt, Mộ Na rất nhiều lúc không chiếm được đội hữu chống đỡ, vì lẽ đó chỉ có thể càng nhiều dựa vào cá nhân thực lực ở tình huống như vậy, vẫn cứ có thể cùng đội tuyển Mexico một thể thống nhất đánh thành như vậy, đã xem như là không dễ dàng. Trong lúc vô tình, thi đấu đã tiến vào cuối cùng phút bù giờ giai đoạn. Quả bóng rơi xuống Mộ Na dưới chân. Cứ việc Mộ nóng lòng bắt thi đấu, nhưng hắn nhưng biểu hiện không nhanh không chậm. Dù vậy, mấy kỳ cô các cầu thủ hậu vệ vẫn là không dám khinh thị Mộ Na, bởi vì bọn họ biết, mô nạ một khi đột nhiên phát lực, bọn họ liền rất khó đối tới. Chỉ là, lẽ nào bọn họ không có xem thường Mộ Na, Mộ Na phát lực thời điểm. Bọn họ hay cùng được với sao? Đáp án là phủ định. Mộ Na hầu như phục chế một lần vừa nãy ghi bản trước giữa đoạn quá trình, chỉ có điều lần này đột phá đường bộ từ cánh trái biến thành cánh phải ở bên trong tiến đột nhập vùng cấm sau khi, Mộ Na không có tiếp tục cắt vào bên trong cũng không có shot ôn mà là đột nhiên hướng đường biên ngang lần thứ 2 tăng tốc độ, liền bỏ qua rồi Marco phòng thủ. Vào lúc này hắn có thể lựa chọn góc nhỏ độ sút gol, cũng có thể chuyển vào trong đội tuyển Mexico thủ môn họ qua đã ở môn hạ thân thượng Cắt Huy, vì lẽ đó gắt giao Niêm Phong lại gần bờ dọc, ý đồ Niêm Phong lại mổ nạ sút gol góc độ. Mỗ nạ nhưng không để ý đến họ qua, bởi vì hắn căn bản là không chuẩn bị sút gol, bằng không hắn vừa nãy cũng sẽ không hướng đường biên ngang đột phá. Giả bắn chân chuyển, đem bóng hoành gõ vùng cấm chú lộ. Chỉ cần một người cao tốc xuyên vào, sau đó sạn bắn hoặc là đệm bóng, liền có thể bắt thi đấu. Lại có một đạo bóng người màu vàng xuất hiện, hắn bóng trở lên số 9 chứng minh thân phận của hắn. Trên khán đài không ít cổ động viên bờ ra dịu đã bắt đầu sớm chúc mừng. Chỉ là bọn hắn quên một điểm, cái này số 9 cũng không phải Ronaldo, mà là lớp. Cái này không ít fan bóng đá thậm chí đều chưa từng nghe nói tiền đạo. Tại đây loại cấp điểm ý thức cùng với trên tốc độ, hắn rõ ràng không chỉ so với Ronaldo thấp một cấp bậc. Cho nên khi hắn ngốc làm ra sạn bắn động tác thời điểm, quả bóng đã từ hắn trước người sẹt qua hử cổ động viên bờ ra dư tiếng thở dài che lại hiện trường tất cả tiếng vang ở đại đa số các cổ động viên xem ra, vừa nãy cái kia bóng đổi thành là bọn họ, hay là đều có thể đi Phải biết, người bờ da dư có thể đều là chút bóng đá cao thủ. Theo lớp bỏ qua lần này thế ở tất tiến vào cơ hội, hai đội ý đồ lần thứ 2 thay đổi điểm số ý nghị cũng không thể thực hiện, điểm số cuối cùng khóa chặt ở 22. Chương 695. Tân. Chương 695. Tân. Châu Mỹ bá chủ bờ ra Djuv đội suất nửa ở đội tuyển Mê Cô trên người lần tuyển, vậy cũng là là cái không lớn không nhỏ tin tức. Cũng may muốn nạ xuất sắc phát huy cuối cùng vẫn là trợ giúp bờ ra dịu đội san bằng tỷ số, nếu không thì lần thứ nhất mang đội tham gia ở Mẽ gì cần cột Dungga chỉ sợ là muốn trở thành chúng chỉ trích. Vòng bảng hai cường chiến thành thế hòa, cũng làm cho bên vòng bảng mặt khác đội bóng chiếm tiền Này không tương tự ở thua hai bản tình huống, nhưng hoàn thành rồi đại nghịch chuyển chi lê đội liền tạm thời leo lên bảng B vòng bảng đầu tiên ghế gặp. Cùng bảng B hại trận thi đấu lên voi xuống chó so với, bảng C hiệp một hại trận thi đấu thì lại có vẻ gọn gàng nhanh chóng nhiều lắm. Một cái 50, một cái 41, pa với cùng Argentina ung dung chiến thắng Colombia cùng nước Mỹ, phân loại vòng bảng hai vị trí đầu. Trong đó Pa-ra với thủ tịch xạ thủ sản tạc Juiz đang cùng Colombia thi đấu bên trong đại phát thần uy, vẹn vẹn dùng một hiệp thời gian liền hoàn thành rồi hách chít, một lần bò lên trên ở cần cup xạ thủ bảng đầu tiên. Ở Mẽ Ji lịch thi đấu rất chắc chế. Vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất vừa trên xong, vòng thứ hai liền lũ lượt kéo đến. Bảng A tiếp tục nó cục diện hỗn loạn, Bolivia bại bởi Uruguay, mà chủ nhà Venezuela thì lại chiến thắng Peru. Ở vòng bảng thi đấu còn còn lại một vòng cuối cùng tình huống, bốn chi đội bóng đều có vượt qua vòng bảng độ khả thi. Brazil dự đội hiệp hai đối thủ là Chi Lê đội. Thiếu hụt giữa sân hạt nhân tỷ giờ dụ bọn họ ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, dựa vào hiệu lực với địa phương tiền đạo sủ ạo lập cú đúp gian nan nghịch chuyển đạt được thắng lợi ở trận này đá với Brazil dự thi đấu bên trong, bọn họ cũng không được coi trọng. Kết quả cũng chứng minh điểm này. Trên một cuộc tranh tài chịu đủ nghi vấn bở ra giũ đội, ở cuộc tranh tài này hoàn thành rồi bạo phát được khen là này chi bở ra giũ đội, giêu xong tử tinh, Mỗ Nạ cùng Dỗ bị nổ bạo phát đang trợ giúp bở ra giũ đội lấy 40 quét ngang chi lê. Cùng tổ khác một cuộc tranh tài bên trong đội tuyển Mexico cũng thắng được thắng lợi. Mỗ Nạ cùng Dỗ bị nổ bạo phát đang trợ giúp đội bóng lấy tiến vào thắng bóng ưu thế leo lên vòng bảng đầu tên đồng thời, hai người cũng cùng sạn tạc dư đồng thời đặt ngang hàng ở thủ bảng đầu tên. Là cái gì để bở ra giũ đội ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày hoàn thành rồi to lớn như thế biến hóa? Các truyền thông dồn dập đưa ra này dạng một nghi vấn. Trên thực thế, ngoại trừ lại nhiều rèn luyện mấy ngày ở ngoài, đối thủ chi lê đội thực lực tương đối kém cũng là một nguyên nhân quan trọng. Cuộc tranh tài này thủ thắng vẫn như cũ đến từ chính ngôi sao bóng đá tiêu chớp, mà cũng không phải là toàn đội bạo phát. Mỗ nạ cùng dỗ bị nổ vốn là loại kia năng lực cá nhân cực cường đội viên, hơn nữa hai người ở câu lạc bộ đồi dưỡng được đến hiệu ngầm, để bọn họ thành này chi bờ ra dịu đội hàng tấn công trên quan trọng nhất hỏa lực. Cũng chính là hai người kia, xử lý bờ ra dịu đội trước hại trận thi đấu toàn bộ ghi bàn Loại này ngôi sao bóng đá bạ phát ở đối phó bình thường đội bóng lúc hay là không có vấn đề, nhưng thật đụng với Argentina như vậy cấp bậc đội mạnh lúc, hay là sẽ không có tốt như vậy hiệu quả. Lại như trên một hồi đá với Mexico, mặc dù Mona đã dùng sức cả người thế võ, đánh vào một bóng đồng thời còn kiến tạo một bóng, nhưng vẫn cứ không thể cho đội bóng mang về 3 điểm. Bởi vậy, đúng ra đội bóng muốn nắm hạ tối hậu quang quân, đường con rất dài cần đi ở Venezuela tháng ngày, Mona cùng các đồng đội vẫn đúng là không cái gì tiêu khiển hoạt động. Hay là điều này cũng đi theo năm nước đức đất ở trên, nỉ tất lực bảy con tử, lần này chỉ có Zoro bị nổ cái tên này, một người chúng cử có quan hệ đi ít đi Carlos, Ronaldo như vậy sống về đêm cùng nhiệt phần tử, và ra dù đội đến cùng là muốn an phận nhiều lắm. Liền ngay cả Zoro bị nổ cái này, tiểu dâm ma cũng thành thật không biết. Xem ra, tuần này một bên hoàn cảnh cũng thật là rất trọng yêu a. Mộ Na ngược lại cũng đúng là cái không sợ nhà người, trên thực tế Lỹ xạ sinh ra trước sau đoạn thời gian đó, Mộ Na nhưng là bận bịu hàng rồi. Hiện tại theo đội đến bên trình độ nào đó trên ngược lại tính là cho Mộ một cái kỳ nghỉ đương nhiên, mỗi ngày đúng giờ gọi điện thoại về nhà báo cáo cùng với đầu đầu hai nữ, nhưng là mùa nạ thiếu không được bài tập. Tiến vào mùa hè, đại đa số cầu thủ nghỉ, cũng có xem mùa nạ bọn họ như vậy còn cần tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu. Mà câu lạc bộ đại đa số công nhân viên nhưng đến như thường lệ công tác, mà quản lý chuyển nhượng bộ ngành thì lại càng là tiến vào phồn mang nhất thời kỳ đừng xem mùa giải vừa mới kết thúc, không ít câu lạc bộ nhưng đã sớm khóa chặt trên thị trường chuyển nhượng mục tiêu, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Liên nắm Diêu tới nói, vừa thanh tẩy ba tên siêu sao bọn họ tất nhiên là muốn ở trên chuyển nhượng thị trường có làm. Florentino là một người kiên định, siêu sao chủ nghĩa người, hắn là sẽ không cho phép trong câu lạc bộ không có mấy cái có thể hấp dẫn quan tâm siêu sao tình hình. Mà sở dĩ đau dưới nhận tâm đem Beckham mọi người thanh tẩy ra đội, cũng là càng nhiều xuất phát từ thi đấu phương diện cân nhắc. Từ đội bóng này mấy cái mùa giải dẫn viên liền có thể thấy được, Rio vẫn ở tranh thủ đội bóng tuổi trẻ hóa. Những người lâu năm các siêu sao đại thể đã nắm được rồi ví dự, đã không có cái gì quá cao theo đổi. Mà Rio câu lạc bộ nhưng là phải không ngừng theo đổi quân, vì lẽ đó đúng lúc đổi mới là phi thường trọng yếu đương nhiên, Florentino cũng là sẽ không bỏ qua câu lạc bộ thương mại hóa. Mục tiêu của hắn chính là tìm kiếm thành tích cùng thương mại điểm thăng bằng. Riu đã liên tục 3 cái mùa giải đều có quán quân bỏ vào trong túi, thành tích xem như là ổn định lại. Như vậy Lao Phất gia dĩ nhiên là đến ở về buôn bán làm điểm dự định. Cứ việc để cho chạy vạn người mê Beckham sẽ làm Riu thương mại thu vào có nhất định giảm thiểu, thế nhưng hiện tại thế giới giới bóng đá chính là không bao giờ thiếu thần tượng cấp siêu sao. Xem đời mới bên trong, Kaká, Cristiano Ronaldo cùng với Modrić đều là vừa có thực lực lại có tướng mạo độ hot siêu sao. Riu cùng Kaká cùng với Cristiano đầu máy cuối mắt từ lâu không phải tin mới gì đặc biệt là Kaká. Cái này mùa giải ở trang The Only trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc hầu như để hắn sớm khóa chặt không bảy hàng năm cá nhân giải thưởng. Nhân khí trên, đẹp trai ánh mặt trời cả cả cũng là nhất thời không hay. Đang cùng nạ, đời thứ hai thần tượng ngôi sao bóng đá trưởng môn nhân, tranh đoạt chiến bên trong, cũng mơ hồ nằm ở dẫn trước ưu thế. Vừa có suất chúng thực lực, lại có cực cao giá trị buôn bán, gọi tờ Lorenzo lão hổ ly này làm sao không động tâm. Kết quả là, gặp riêng có môi giới, lấy lòng cả cả người nhà, cùng với hướng về cả cả bày ra đội bóng tương lai hoàn mỹ bản kế hoạch chờ thủ đoạn một vừa bắt đầu thực thi đồng dạng. Hàm ó kế thừa Beckham và C. Ronaldo nô tự hào cũng rất có đi tới Beckham đường xưa xu thế. Trải qua mấy năm trưởng thành, C. Ronaldo từ lâu thoát khỏi có hoa không quả tên gọi, bắt đầu trở thành một tên nhất lưu ngôi sao bóng đá. Hắn gái kia ở thế giới phương Tây thẩm mỹ quản lý đẹp trai bề ngoài cũng rất được nữ giới fan bóng đá yêu thích, càng quan trọng chính là, hắn hiện tại còn chỉ có 22 tuổi. Này có thể so với năm đó tiểu Beck chuyển sẽ tới thời điểm trẻ hơn hơn nhiều. Nghề nghiệp cuộc đời hoàng kim kỳ vẫn dài ra, nếu như có thể mua lại Tương lai rất nhiều trong năm đều không cần vì là đường biên mà lo lắng đồng dạng tiến vào Lao phất gia tầm nhìn còn có Hà Lan phi vực Robben, ba người này có thể nói là hiện ở thế giới trong giới bóng đá trước sân thế hệ tuổi trẻ bên trong người tài ba. Theo, để Lao phất gia ý tưởng là đem bọn họ mua một lần lại đây, thêm vào Mona, tạo thành một cái mộng huyền giữa sân, hàng tiền đạo phương diện Lao Covan, tuổi trẻ có Higuin, hơn nữa đội bóng cờ Cersillo. Nếu như có thể, lại là một cái siêu sao cấp tiền đạo lại đây, lại xây lại một chiếc tuổi trẻ hóa, Gala Calco. Muốn xài bao nhiêu tiền? Lão phất gia cũng không lo lắng. Đầu tiên Diêu là hội viên chế câu lạc bộ, Hoa cũng không phải hắn cái này chủ ti tiền Còn nữa, một khi thật có thể đem những này siêu sao mua lại, vậy thì là để tiền đẻ ra tiền, rất nhanh sẽ đem tiền vốn cho kiếm về. Hơn nữa năm nay mùa hè, Diêu liền muốn đổi nhà tài trợ, dựa theo trước mấy cái mùa giải thành tích, cái nào xí nghiệp muốn đem nhãn hiệu ấn đến Diêu giao đấu trước ngực, e sợ đến tốn chút giá cao. Chỉ là, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, cả cả cùng cỡ JITANO ZONANDO đều bị câu lạc bộ xưng là hàng cơ bản. Chỉ có Roben câu lạc bộ Chelsea thái độ có chút lắm mụội, hơn nữa Roben ở Chelsea trải qua cũng không vui. Có thể nói, nếu như Diêu có thể phó nổi Chelsea tâm lý giá tiền, Robben bất cứ lúc nào có thể gia nhập Liên minh Diêu. Còn mặt khác hai cái siêu sao, Diêu chỉ sợ cũng đến hao chút hoàn hốt. Nói như vậy, lão, gã là cải cổ, vừa giải thể, tân một chiếc, gã là cải cổ, lại sắp sửa bắt đầu thành lập. Có Diêu dẫn đường, năm nay mùa hè chuyển nhượng thị trường chỉ sợ là sẽ không an bình ở rêu khắp nơi đảo người khác đương ra ngôi sao bóng đá đồng thời, chính bọn hắn đương ra ngôi sao bóng đá cũng bị người khác mơ ước. Gia cũng đã nhận được vài nhà nhà giàu điện thoại, biểu đạt bọn họ tiến mùa nạ ý đồ. Trong này ba quán, Inter Milan, AC Milan, Chelsea, mở ú cùng với vừa bị nước thái thủ tướng thu mua tờ Giờ Mi ở Litton Quý Man City. Những này là đối với mô nạ có hứng thú, hơn nữa lại ra được cái giá này. Mặt khác một ít hy vọng mượn cùng mô nạ truyền điểm, sờ các đặt đến tăng cao nổi tiếng bên trong câu lạc bộ nhỏ, dạo vợ tôi liền không đem chúng nó toán đi vào. Những này mô nạ cũng biết, chỉ là cho tới bây giờ hắn vẫn cứ không có hạ quyết tâm rời đi rêu, mà rêu cũng không có bất kỳ muốn bán hắn dấu hiệu. Vì lẽ đó ý của hắn là trước tiên đá xong ở mẹ gì cần cúp lại nói. Kết quả là, nằm ở vô số chuyển nhượng sở căng đan bên trong Mô Nạ vẫn toàn thân tâm tập trung vào ở ở Mẹ Di Cần Cục thi đấu bên trong ở cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu bên trong, đã từ từ rèn luyện lên Bờ Gia Diệu đội lần thứ 2 ung dung lấy 20 chiến thắng mẹ Cụ A Cuộc tranh tài này bên trong, Mô Nạ đánh vào chính mình ở đang tiến hành cuộc thi đấu trên đệ 4 cái đi bản, tiếp tục xếp hạng xạ thủ đầu bảng đồng thời, Bờ Gia Diệu đội cũng thành công lấy vòng bảng đầu tên ra biên. 3 trận vòng bảng thi đấu chiến xong sau khi, đang tiến hành ở Mẹ Di Chile cùng bảng C Argentina cùng Paja thành công gia biên ở tứ kết bên trong, bờ gia giữ đối thủ là bảng C người thứ 2 đội tuyển Paja ngay. Bờ gia giữ đội ở họ đặt cẳng đánh ba chàng sau cuộc tranh tài cũng rốt cục muốn chuyển chiến một cái khác thành thị Mạ Tu Dìn. Triển khai lịch trình mới đồng thời, Mộ Na cùng các đồng đội cũng phải triển khai tiến vào càng tàn khốc hơn vòng nọ cuộc tranh cướp. Chương 696, cuộc đổ Paja ngay. Chương 696, cuộc đổ Paja hay địa phương thời gian ngày mùng ngày 8 tháng 7 muộn 20h4539, ở Mẽ Ji cần cục tứ kết hành rồi trận thứ 3 trên cướp. Trước hai trận tứ kết bên trong, Uru cùng Mexico trước sau nhẹ lấy đối thủ trước tiên thẳng tiến bán kết. Sau đó hai trận, Nam Mỹ song cường bờ ra dư cùng Argentina thi đấu cũng là bị được chờ mong. Tiến tiến hành cuộc tranh tài này đá với hai bên là bờ ra dư cùng Argentina. Cùng bờ ra dư so với Argentina hay là ít một chút hiện hách chiến tích, thế nhưng biểu hiện của bọn họ nhưng xưa nay ổn định, được cho là một nhánh Nam Mỹ đội mạnh. Argentina là để ngừa thủ lập nghiệp, bọn họ phòng thủ phản công đã từng khiến rất nhiều thế giới đội mạnh đều chịu không ít khổ sở. Nhưng mà theo chỉ là vật, gã chờ một nhóm ưu tú cầu thủ hậu vệ từ từ lui ra đội tuyển quốc gia. Paiza với cái kia lại lấy thành công phòng thủ hiện tại cũng không cường đại như vậy. Có điều dựa vào trong nước bóng đá góc gác, bọn họ vẫn cứ là châu Nam Mỹ đội mạnh, rất ít vắng chỗ thế giới giải thi đấu. Vì lẽ đó trận này tứ kết cũng được cho là một hồi cường cường đối thoại. Nhưng mà, thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu phát sinh một màn, liền để cuộc tranh tài này thiên bình phát sinh chết đi. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, một, nạ một lần đao giải phẫu bản tinh chuẩn chọn khe liền xé rách Paiza với hàng hậu vệ. Robinho độ nhanh chóng xuyên vào, lợi dụng giả động thoảng qua Paiza với thủ môn Bắc Bộ đi rồi. Ba Bắc địch kéo đầu góc nóng lên trực tiếp đưa tay kéo đến rổ bị nổ trọng tài chính sắc bén tiếng còi văng lên. Một tấm đỏ tươi dở lật tiếc bài quyết định ba bác địch kéo xuống sân, mà trọng tài chính cái kia chỉ về 12m mở tay thì lại quyết định đội tuyển ta ra hay vẫn mệnh. Thẻ đỏ cộng với penalty. Tuyệt đối cực hình. Ta gia với fan bóng đá cùng các cầu thủ có một loại linh cảm không lành bò chăm chú lên đầu. Không cần biện hộ, ba bác địch kéo chôn đầu đi xuống sân bóng. Trên ghế dự bị thậm chí không kịp làm nóng người số 2 thủ môn chỉ được vẫa cờ áo khoác, chuẩn bị lên sân khấu. Căng tan khớp chính là Vị này gọi là chất tứ tư số 2 thủ môn mới vừa lên chẳng liền muốn đối mặt Môn Na đại lợi penalty thử thách đúng, mang theo băng đội trưởng Môn Na đồng thời còn là bờ ra dịu đội số 1 người đá penalty. Nhất định muốn lấy được Môn Na cùng đội vàng ra trận dự bị thủ môn đối kháng không có chút hồi hộp nào. Môn Na bảng hiệu thức đại lợi penalty chui thẳng không thành trên góc phải, mà chất tứ tư đánh bạc thức một lần cứu thua thì lại hoàn toàn nhào nhệm vươn hướng người, bờ ra giũ đội mở màn vẹn vẹn 3 phút liền đạt được rất trước. Mà trận này bị được quan tâm, song ba cuộc chiến cũng rất sớm đánh vỡ bế tắc. Môn ở đang tiến hành ờ mẹ gì cần cục trên số bàn thắng đạt đến năm cái mà từng ở để một vòng vòng bảng thi đấu bên trong hoàn thành rồi hạt chỉ sạn tạm rút hiện tại số bàn thắng còn vẫn như cũng là 3 cái. Nói cách khác, vị này bẩy rện thay thế bổ sung tiền đạo, đã có 2 trận giữa thời gian không có tiến vào bóng. Phòng thủ không bằng trước đây vững chắc, tấn công mũi tên nhân vật lại không ở trạng thái, như vậy một nhánh đội tuyển ba Aza hay làm sao có thể cùng từ từ tiến vào trạng thái bờ ra dịu đội chống lại đây. Nói chung, rất sớm đạt được dẫn trước sau đó, mồ nạ cùng các đồng đội bắt đầu rồi càng thêm áp bức tính tấn công. Cũng may lạc hậu đội tuyển Aza phải thông minh lựa chọn trước tiên tránh bờ ra dịu mang rựa rụt cổ đến một hiệp, mới đưa đem chống lại rồi bờ ra giũ đội hùng manh thế tiến công. Nếu không thì, e sợ mới vừa mở màn, bờ ra giũ đội liền muốn tỷ số mở rộng đến 20 thậm chí là 30. Thủ được một một, không thủ được 15. Lạc hậu đội tuyển Paja hay dù sao không có cách nào vẫn tử thủ đến trận đấu kết thúc. Nếu như bọn họ không muốn chính mình ở mẹ gì cần cột lư trình liền như vậy chung kết. Làm Paja hay một số cầu thủ có tấn công ý nghĩ thời điểm, bọn họ phòng thủ liền không có cách nào cùng vừa nãy như vậy kiên quyết cùng thống nhất. Nếu như vậy, cũng là cho bở ra giũ đội cơ hội tiến công. Phút thứ 27 giữa bộ tổ Shiva chung kết đội tuyển Ba ra hay một lần tấn công, trực tiếp lên chân chuyển xa tìm tới cánh phải Helano. Helano đem bóng gõ cho Trung Lộ xuyên vào Mộ Na. Mộ Na tiếp bóng sau không có dừng bước lại, mà là trực tiếp ra tốc nỗ lực hướng bên trong vùng cấm đột phá. Mộ nạ như vậy trần trụi ngạnh đồ hiển nhiên làm tức giận đội tuyển Ba ra và các hậu vệ, vì lẽ đó ba tên cầu thủ hậu vệ liền đồng thời vọt tới Mộ nạ trước mặt, chuẩn bị dắt tay đem Mộ nạ dưới chân quả bóng đỡ dưới. Nhưng mà, là Mộ Na vọt tới trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ lại phát hiện, Mộ Na dưới chân quả bóng không biết lúc nào đã không gặp. Google Trong sân bóng bình luận viên cái kia rống rạc gầm thênh đem cái tia ba tên pha ra với cầu thủ hậu vệ từ buồn bực bên trong kéo trở lại. Chỉ thấy người mặc số 10 áo đấu Diego đã giơ lên hai tay nhằm phía dưới khán đài bắt đầu chúc mừng. Nguyên Lai, like, vừa nãy mô nạ là giả bộ đột phá, thực tế Sơn là đang vị phía sau hắn Diego máy sản xuất biết, đang hấp dẫn phòng thủ sau khi đem bóng lặng lẽ đưa đến Diego trước người. Diego muốn làm cũng chỉ là nên bóng nổ bắn, đem bóng đưa vào đối phương khung thành thôi. Khoảng thời gian này, lại không ít người nghi vấn Dunga đem môn nạ cùng Diego hai người đồng thời đặt ở đội hình ra sân bên trong cách làm. Thế nhưng hiện tại hai người dùng một lần hiệp ngầm phối hợp chứng minh, xoay hoạch có thể cùng tồn tại. 20, thi đấu tiến hành rồi 1 phần 3 không tới, Bở ra Dụ đội Tựa hồ cũng đã sớm khóa chặt thang cục. Dù sao, ở lạc hậu một người dưới cục diện, đội tuyển Ba Gia hay muốn vượt lại Bở ra Dụ đội ba cái bóng, không phải là chuyện đơn giản như vậy. Cái này ghi bàn đã để Ba ra các cầu thủ tâm thái hướng đi tan vỡ biên giới. Mộ Na cùng hắn các đồng đội có thể sẽ không bỏ qua cái này thừa dịp cháy nhà hôi của cơ hội. Khoảng cách thứ hai ghi bàn vừa quá 1 phút, Mộ Na liền dắt đại quân một lần nữa để lên. Mộ Na dẫn bóng đi tới, trước người Dỗ Bỉ bên trái lớp ở trung lộ, Helano bên phải, Diego thì lại ở Mộ nạ bên cạnh người. Cuối cùng, Mộ nạ vẫn là lựa chọn đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm sân trái hạch, coi như Mộ nạ là chăm sóc cùng mình quan hệ tốt nhất Zoro bị nổ đi. Chỉ là, không chế bóng quyền ở chân, có tư tâm thì lại làm sao đây? Chỉ cần Mộ nạ có thể đem bóng chuyển tới nên chuyển ra vị trí là được. Liền giống như bây giờ, Mộ nạ chọn khe xuyên thấu qua ra về hàng phòng thủ không chặn, lại cho đầy đủ số lượng định sẵn, phát huy Zoro bị nổ tốc độ ưu thế. bị nổ cũng không phụ Mộ Na nhờ và trước tiên đuổi tới quả bóng, thuận thế hướng về phải một bên một trụ có trước giáo hấn, Paza cầu thủ hậu vệ cũng không dám lại dễ dàng ở bên trong vùng tấn đối với Zobi nổ Phạm quy. Liên thoáng để một hồi, chính là để lần này, đầy đủ để Zobi nổ lên chân sút gol. Bá lanh lảnh quả bóng súc mạng thanh truyền đến 30, bở gia đội đạt được một cái mộng miễn nửa giờ. Mà đội tuyển Paza thì lại triệt để tan vỡ, có thể nói, đón lấy thi đấu hoàn toàn đem bị trở thành bở gia giu đội tấn công biểu diễn. Mà hiệp một đón lấy một quãng thời gian bên trong, mỗ nạ cùng các đồng đội tựa hồ cũng có chút lòng dạ yếu, mai cho đến tiến vào giữa sân lúc nghỉ ngơi, điểm số vẫn như cũ là 30. Giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong đunga thủ hạ bờ ra dịu đội cũng hiếm thấy đến rồi một lần tiếng cười cười nói nói dù sao mặc dù là đunga như vậy nghiêm soái cũng không cách nào từ bờ ra dịu đội hiệp một thi đấu biểu hiện bên trong lấy ra đâm tới một hiệp bóng liền sớm khóa chặt bán kết tiêu chuẩn hiệp 2 đunga cũng phi thường thông tình lý đội đội bên trong tuổi trẻ đội viên cùng với ở trên ghế dự bị bịoán thanh rất lớn án vết. Mà mồ nạ cùng dô bị nổ hai người này đội bóng tuyệt đối chủ lực thì bị tiếp tục lưu ở trên sân hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu Hay là Paza với chủ soái ở phòng thay đồ bên trong nói cái gì đội tuyển Paza hay biểu hiện có đàn hồi dấu hiệu, ở hàng tiền đạo sạ thủ sạn tạc Juri dẫn dắt đi, khởi xướng mấy lần khá là có uy hiếp tấn công. Thế nhưng làm hiệp hai bờ ra Juri đội lần thứ nhất tấn công liền chuyển hóa thành ghi bàn thời điểm, đội tuyển Paza hơi triệt để từ bỏ. Môn Na một lần chuyển dài đánh tới Paza hay vùng cấm bên trong, xuyên vào lớp không thể ngừng thật quả bóng, nhưng cho phía sau xuyên vào Jobiño một cơ hội tốt. Jobiño đối mặt đến bóng ung thành rồi 40, đồng thời chính mình cũng lập cú đút, ở sạ thủ bảng trên bờ theo Môn Mộ Na từ khi tiến vào bờ ra dư quốc tên cửa hiệu đội bóng tới nay, mỗi lần tham gia thế giới giải thi đấu, đều sẽ nắm hạ tối hậu quan quân, cùng với tất cả có thể bắt cá nhân vinh dự cho rằng truy đổi mục tiêu. Lần trước kết cục thảm bại vẫn luôn là Mộ nạ trong lòng vĩnh viễn đau. Từ khi lần kia sau khi, hắn liền hướng mình bảo đảm, sẽ không để cho chuyện như vậy đang phát sinh. Có thể đang bảo đảm đội bóng lợi ích tình huống tranh thủ cá nhân vinh dự, Mộ Na là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy đối mặt ngày hôm nay biểu hiện dường như tuổi bắt đội tuyển ba gia ngay, Mộ sao sẽ bỏ qua soạt ghi bàn cơ hội? Làm thế đấu tiến vào cuối cùng mười mấy phút, trên sân các cầu thủ đại thể xuất hiện như vậy như vậy thể năng vấn đề thời điểm, Mộ Na liền bắt đầu sau trình phát lực đầu tiên là ở phút thứ 76, Mộ nạ quỷ dị xuất hiện ở Paja hay vùng cấm bên trong, nhận được cánh phải Anvest chuyển bóng vào trong đánh đầu cận thành các thủ, lập cú đút, đồng thời tỷ số mở rộng vì là 50. Coi như Paja hay người cũng cho rằng điểm số lớn dẫn trước vỏ ra dịu đội nên ngừng chiến tranh, vì là vòng bán kết bảo lưu thể năng thời điểm, Mộ nạ rồi lại giống như mới vừa mở màn lúc như vậy hướng về bọn họ một hiệp giết tới. Dẫn bóng đường dài buôn tập gần nửa cái sân bóng sau khi, Mộ Na đem bóng làm cho lùi lại lớp, tiếp theo sau đó cao tốc xuyên vào. Lớp cũng đúng lúc đem bóng làm trở về, rất tốt đảm nhiệm một mặt tưởng nhân vật đối mặt lớp cái này thỏa đáng chỗ tốt chuyển bóng. Mộ Na đầu tiên là lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ, sau đó không đợi va ra với thủ môn Trác Tử Tư tấn công, liền trực tiếp đại lực đánh suốt góc gần. Trác Tử Tư thật là có tâm giết địch, không thể cứu vãn. Chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn quả bóng bay vào phía sau hắn thành, ở trong cầu vòng game lên tầng tầng bỏ phí. Hát Mộ Na đem chính mình ở ở Mễ Di Cần Cúp trên số bàn thắng mở rộng đến bảy cái, ở xạ thủ bảng trên cũng là xa xa rất trước. Đồng thời, thường thường có thể ở lượt cúp thi đấu vòng loại trên cho Bờ Gia Dụ đội lúng túng đội mạnh Ba Gia hay cũng chỉ được tiếp thu không so với 6 tao tàn sát xuống sân. Cúp thi đấu ban đầu không được coi trọng Bờ Gia Dụ đội cũng bắt đầu thể hiện rồi bọn họ giữ tận một mặt, vào lúc này cũng không có ai còn dám chắc chắn, Này chi Bờ Gia Dụ hai đội không thể vào lần này ở Mẹ Di Cần Cúp trên có tư cách đương nhiên, thật muốn kiếm chỉ cuối cùng quán quân, còn đem mặt mấy chi đội mạnh thử thách. Khoảng cách cuối cùng đăng đỉnh, Bở Gia Dụ đội còn cần lại bước quá hai đạo khảm. Trường 697, thắng lợi. Nhất định chúng thuộc về ta. chương 697, thắng lợi. Nhất định chúng thuộc về ta. Nam Bờ Gia Diêu, vương giả trở về. Môn à, bình dân Bờ Gia Diêu bên trong vương giả. Ở Bờ Gia Diêu đội quần đồ pa ra hơi sau cuộc tranh tài, vẫn đối với này chi Bờ Gia Diêu đội tiền đồ nắm nghi vấn thái độ các truyền thông hầu như nhất trí quay lại đầu bức lông. Bắt đầu rồi đối với này chi không có quá nhiều ngôi sao bóng đá, nhưng ở đùng ga anh Minh chỉ đạo dưới phát huy ra huy lực cực lớn Bờ Gia Diêu đội đại lực táng dương bở ra giữ đội bên trong, mổ nạ cùng dỗ bị nổ chờ mấy cái số ít đã tham gia năm ngoái hất cột các cầu thủ liền rất rõ ràng loại này truyền thông, viên đạt bậc đường là đáng sợ cỡ nào. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có đem truyền thông tán dương quá nhiều để ở trong lòng. Nhưng này chi bở ra giữ đội cái khác phần lớn cầu thủ dù sao đều không đúng đội tuyển quốc gia khách quen, vẫn chịu đựng áp lực thật lớn bọn họ ở rốt cục chịu đến ngoại giới khẳng định sau khi, tâm lý liền khó tránh khỏi xuất hiện một chút thả lòng tình huống. Cứ việc Dung Ga cùng với đội bên trong mấy cái đội viên cũ vẫn ở để đốt những các cầu thủ đó, nhưng đang không có chịu đến ngăn trở cùng giáo hơn trước, bọn họ là rất khó triệt để căng thẳng trong lòng cái kia huyền. Bờ Gia Jiu đội ngay ở như vậy một loại trạng thái nên đón vòng bán kết thi đấu. Theo Argentina lấy 40 quét ngang về dù, 4 trận tứ kết đều lấy điểm số lớn cao chung, ngoại trừ Bờ ra Jiu cùng Argentina bên ngoài, Uruguay cùng Mexico cũng thành công thẳng tiến bán kết. Mà Bờ ra Jiu đội vòng bán kết đối thủ chính là Uruguay. Cùng thắng 3 ra sau khi lại đụng với Uruguay, Bờ Gia Jiu đội cùng, kéo khuê, cũng thật là hữu duyên á Uruguay là lấy thành tích đệ nhị tốt vòng bảng thứ 3 thân phận xuất hiện, có thể nói là chân chính bước tới tứ kết chuyến xe. Các tứ thi đấu chế Bọn họ ở tứ kết trên lại đụng với vòng bảng thi đấu liền đã từng giao thủ quá chủ nhà Venezuela ở trong vòng đấu bảng, hai đội đánh thành thế hỏa. Nhưng ở tứ kết bên trong, Urugay lại đột nhiên bạo phát lấy 41 đem chủ nhà chém xuống dưới ngựa. Bắt đầu triển lộ ra bọn họ mạnh mẽ thực lực ở các truyền thông xem ra, bọn họ cùng bờ ra Jiu đội như thế, thuộc về chậm nhiệt hình đội bóng. Hai chi đã tiến vào trạng thái chậm nhiệt hình đội bóng va chạm gặp cọ sát ra ra sao đó lửa. Truyền thông cùng các cổ động viên đều đánh bóng con mắt đang lắm. Trận này bị được quan tâm ở mẹ cần cục bán kết với ngày 10 tháng 7 ở Venezuela cả dạ Trong trận đấu này Hai bên huấn luyện viên trưởng đều sắp xếp ra đội bóng mạnh nhất đội hình. Ú Du Vây đội hình ra sân, 442, 1 gà gì 2 lũ găng 19 sở 6 dê rổ 16 hạ 5 gà kỳ ạ, 15 7 dô 4 phụ 21 phỏ tản, 10 dệ cổ bạ. Bờ ra dưu đội hình ra sân, 442, 12 đồn y, 2 mại cổn, 4 dụ ăn, 3 alet, 6 dĩu bờ 5 mái nẹ ẩy 8 dĩu bờ tổ 7 hề 19 môn à, 11 9 lớp Tựa hồ chính là thả ra Mộ Na toàn bộ tổ chức cùng tấn công tài năng, Dura ngày hôm nay đem đội bóng một cái khác giữa sân nhạc trưởng Diego đặt ở trên ghế dự bị, đồng thời sau lưng Mộ Na sắp xếp ra xong tiền vệ trụ, để Mộ Na có thể yên tâm đi tấn công đứng ở trong sân bóng ngưng. Thân mang màu vàng bờ ra diệu chậm rừng, trên cánh tay trái mang màu xanh lam băng đội trưởng Mộ Na ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt tràn ngập kiên định, hắn có thể cảm nhận được trên người mình cái nặng. Có điều hắn cũng không có bị loại này gánh nặng vỡ, trái lại là có vẻ rất là hưng phấn. Một loại có thể thoải mái tay chân đi đá vui sướng tràn chế đây là hai đội bóng ở ở Messi cần cục trong lịch sử đệ 27 lần giao chiến, Bờ Gia Jiu đội ở trước 26 cuộc tranh tài bên trong 11 tháng 6 bình chiến phụ, trong đó ở năm 2004 ở Mẹ Messi cần cục vòng bán kết bên trong Bờ Gia Jiu đội dựa vào penalty 64 chiến thắng Uzuu với thẳng tiến trận chung kết. Mà ở 95 năm Uzuu ở Messi cần cục trận chung kết bên trong, chủ nhà Uzuu gây 11 chiến bình Bờ Gia Jiu đội, cuối cùng dựa vào hô bắn penalty 53 chiến thắng Bờ Gia Jiu đội đệ 14 lần thu được ở Messi cần cục. Có thể nói, trong lịch sử Bờ Gia Diu đội cũng không có tại đây cái Nam Mỹ lao ở trên người đối thủ chiếm được bao lớn tiền nghi. Mà hôm nay, đội tuyển Vũ Du với tụi hổ cũng không chuẩn bị dễ dàng đương tha Bờ ra Diu đội. Mở màn sau khi, đội tuyển Vũ Du với có vẻ phi thường cẩn thận, phòng thủ nghiêm mật cũng không có cho mồ nạ cùng các đồng đội quá tốt tấn công cơ hội ở đỉnh quá Bờ ra Diu đội mở màn giai đoạn một trận đánh mạnh sau khi, đội tuyển Vũ Du, du cũng từ từ có một chút tấn công. Phút thứ 7, bọn họ liền suýt nữa lợi dụng một lần phạt góc cơ gõ mở ra Bờ Gia Diu đội thành. Dễ tinh phạt tìm tới hậu vệ Luga ngộ đánh đầu cận thành hầu như là sát trên xà ngang duyên cao hơn điều này thực để hiện trường không ít đám cổ động viên bở ra Jih vào một ngụm khí lạnh. Luga ngộ nhưng là một mặt táo náo, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như đội bóng có thể rất sớm phá vỡ cục diện bế tắc, như vậy đón lấy thi đấu liền muốn thật đánh rất nhiều. Suýt nữa mất bóng cho bờ ra Jih đội hàng hậu vệ một lời nhắc nhở, mà ở trước sân Mùa Nạ cũng rõ ràng chính mình phải làm chút gì đến hòa nhau, vừa nãy mất đi tinh thần. Kết quả là, Mùa Nạ thay đổi trước đội bóng nhanh tiết tấu đấu pháp, vững vàng đến rồi một lần trận địa chiến. Liên tục cũng chân sau khi, bở ra Jih đội hai cái một bên vệ cũng tiến tạm tới. Tuy rằng Guju với các cầu thủ cũng đều hết mức về phòng thủ đến phe mình hộ hiệp, nhưng bỏ ra dư đội tấn công nhân số cũng không đến nỗi có quá to lớn thế yếu. Thành Hạ mặt đất cũng chân càng là đầy đủ điều động cùng lôi kéo Uzu hàng hậu vệ. Liên tục mấy cái hướng ngang truyền bóng sau khi, Mộ Na đột nhiên đưa ra một cái dọc chuyền thẳng. Bóng đưa đến lùi lại cầm bóng lớp dưới chân, chỉ thấy lớp trước tiên dùng dựa lưng một hồi phía sau cầu thủ hậu vệ, sau đó liền dường như một cái như con roi, nhanh chóng mà một cái xoay người, liền dẫn bóng thẳng qua cầu thủ hậu vệ. Trên người mặc bờ da giũ đối số chín nào đâu? Nhưng ở đang tiến hành cuộc thi đấu tiến tới bóng rất ít, cái này bị ngoại giới hí xưng là đụng ga con riêng, tiền đạo trên người gánh vắc không nhỏ áp lực. Loại áp lực này lợi dụng được liền có thể chuyển hóa thành to lớn động lực, mà nếu như không có xử lý tốt liền có thể ép vỡ một người. Lớp hiện tại tâm thái tuy rằng không giống người sau, nhưng cũng còn lâu mới có được người trước tốt như vậy. Lại như hiện tại, trước hắn cái kia đẹp đẽ qua người sau khi, liền hầu như hình thành đối mặt không thành tư thế. Nhưng mà, nhìn thấy bên cạnh thế tới hung hăng bọc lót cầu thủ, lớp chỉ được vội vàng ra chân. Cuối cùng đem quả bóng trực tiếp đá đến Úzu với thủ môn cạ dị nị trên người. Giữa lúc lớp đang vì bỏ mất cơ hội tốt mà ám nào không thôi, mà Uju với cầu thủ cũng đang vì tránh được một kiếp mà thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Bờza Ju đội hậu vệ cánh phải mà quần nhưng dường như một tia chớp màu đen giống như xuất hiện ở đánh vào Kagami trên người bắn ra quả bóng con đường trên đối mặt đến bóng, trực tiếp ngâng lên chân phải một cước bắn ra, đem bóng đưa vào cái hở. Văn hiện trường các cổ động viên bùng nổ ra từng trận tiếng hoan hô, trong này còn bao gồm một phần địa phương các cổ động viên. Bởi vì so với đem chủ nhà đội bóng đảo thải ra khỏi cục Uju tới nói, mẽ Bờza Ju đáng giá bọn họ đến trống 10, Bờza Ju đổi lại một lần rất sớm đạt được rất trước. Đại gia tự hồ lại nhìn thấy một hồi như trên tràng bình thường đại thắng chính hướng bờ ra diêu đội đi tới. Nhưng mà hiệp một đón lấy một quãng thời gian bên trong, bờ ra diêu đội ghi bàn cũng không có như đại gia suy nghĩ như vậy quần cuộn mà tới. Tuy rằng ở mô nạ tổ chức giới, bờ ra diêu đội tấn công vẫn luôn là ngay ngắn rõ ràng. Thế nhưng bờ ra diêu đội trên hàng tiền đạo thiếu hụt một cái tuyệt đối xạ thủ nhược điểm vào lúc này thể hiện ra ngoài đang đối mặt một ít cơ hội thời điểm, dù bị đồ cùng lớp đều không thể cố gắng nắm mà đội tuyển Uju bây ở mất bóng sau khi cũng có ý thức tăng mạnh đội bóng thế tiến công vùng có không ít ở châu Âu hiệu lực YouTube công kích tay đội tuyển Uju với tấn công cũng không yếu, vì lẽ đó bọn họ cũng sáng tạo không ít cơ hội. Nhưng cũng đồng dạng từng cái cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội đối mặt trên hàng tiền đạo đội hưu không ở trạng thái, mồ nạ cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể tình cờ tăng mạnh một hồi chính mình cá nhân tấn công. Nhưng đội tuyển Uju với cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện hàng phòng thủ biểu hiện vô cùng tốt, không có cho mồ nạ quá nhiều không gian phát triển. Liên như vậy, hiệp một thi đấu ở hai đội hai phe đều có thế tiến công rồi lại rằng có không xong giới cục diện tiến vào phút bù giờ giai đoạn sẽ ở đó ngăn ngắn 3 phút bù giờ thời gian trong, hai đội nhưng trình diễn một đoạn tiết tấu cực nhanh đối công đại chiến. Trước tiên khó khăn chính là lạc hậu đội tuyển vũ ở trọng tài vừa giơ lên phút bù giờ nhãn hiệu thời điểm, đội tuyển vũ thu được một tình huống phạt góc cơ hội. Dệ Cộ Bạ cùng các đồng đội chiến thuật phạt góc chưa thành công, nhưng cũng không có thất lạc bóng quyền. Nhiều lần quay vòng, quả bóng lại trở về Dệ Cộ Bạ dưới chân. Cầm bóng Dệ Cộ Bạ dẫn theo hai bước sau khi, đột nhiên vung lên hắn cái kia thường thường đánh vào làm người không thể tưởng tượng nổi ghi bàn chân trái. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo quỹ dị đường vòng cung sau khi bay về phía đội bảo vệ không thành. May mà đố sự chú ý phi thường tập trung, cấp tốc làm ra cứu thua phản ứng. Đồng thời trực tiếp đem bóng ôm đồn vào trong lòng. Trung kết Ujuei tấn công, bờ ra rưu đội lại lập tức khởi sướng phản công nhanh. Vốn là ở bên trong vùng cấm tham dự phòng thủ Mona, nhưng đang phản kích bên trong một đường bọt tới đội tuyển Ujuei trước cửa, hoàn thành rồi một lần đánh đầu cận thành đáng tiếc lần này đại lực đánh đầu góc độ quá chính, bị trạm vị rất tốt cả gì nì song quyền đánh ra. Sau một phút, quả bóng lại đến bờ ra đội vùng cấm bên trong Uzu Guy ra xạ thủ phụ tặn một lần đệm bóng đang cùng cột dọc rẽ ngoài có một cái va chạm sau khi bay ra đường biên ngang đội tuyển Uzu khoảng cách khoảng cách san bằng điểm số tựa hồ càng ngày càng gần. Lại qua sau một phút, Mại Côn cùng Mộ Na trong lúc đó đánh ra một lần đặc sắc gặp trở ngại thức phối hợp. Mại Côn lần thứ hai ở cánh phải bắt được quả bóng sau khi trực tiếp đem bóng quét ngang vào vùng cấm. Trung lộ lớp bọc đánh đúng chỗ, nhưng ngay ở hắn chuẩn bị nã xuống đất sạn lúc bắn, phía sau nhưng truyền đến một luồng đại đại Vị này ra đội số 9 cầu thủ chỉ có thể ở làm một cái sau khi ngốc ngã chồng vó ở Uzu Guy vùng cấm bên trong. Bởi lớp cái kia hình cầu vóc người cùng với hắn cái kia ngốc hành động, cái kia một loạt động tác người ở bên ngoài xem ra chính là hắn bởi vì càng không tới điểm mà biểu diễn một lần vụn về giả kẽ. Làm trên sân bóng quan tòa, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính cũng là như thế cho rằng. Liền, này một loại lẽ ra nên phán vì làm tên cơ hội liền như vậy bị bờ ra dịu đội bỏ qua. Cũng may trọng tài cũng không có bởi vì nhận định lớp giả kẽ mà cho hắn một tấm thẻ vàng, bằng không Venezuela chỉ sợ cũng muốn dưới lên tháng 6 tuyết bay. Bờ Gia Dụ đội khoảng cách cách điểm số lớn cũng vẹn vẹn là cách xa một bước mà thôi ở thi đấu tiến vào phút bù giờ cuối cùng một phút, là mọi người đều cho rằng hiệp một muốn lấy bờ ra Dụ đội 10 dẫn trước điểm số tiến vào giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đội tuyển Uzu ngay lại đạt được một lần phạt góc cơ hội. Dệ Cộ Ba lại một lần nữa dùng hắn kim chân trái đem bóng đưa vào bờ ra Dụ đội vùng tấm. Vẫn nhìn quả bóng ở trước mắt mình bay tới bay lui, bờ ra Dụ đội thủ môn Đồ Nghị rõ ràng có chút giận. Liền, không nhẫn mại được trong lòng buồn hắn trực tiếp chọn tấn công, sau đó lên quả đấm của chính mình mạnh mẽ đánh về phía quả bóng. Dệ Ba mở ra phạt góc rất có lựa rối tính. Đỗ Nghị suýt chút nữa liền bị lửa. cũng may hắn trên không trung đúng lúc thay đổi chính mình vùng quyền con đường, rốt cục vẫn là đem quả bóng đánh ra vùng cấm. Nhưng mà Đỗ Nghị trả lại không chỉ có vui mừng chính mình tránh được một lần sai lầm thời điểm, mới vừa bị hắn đánh ra vùng cấm quả bóng lại bay trở về. Nguyên lai quả bóng bị hắn trực tiếp đánh tới Mai Phục tại vùng cấm tuyến trên phò tặn trước người. Phò tặn trực tiếp một cước đại lực vô lý, đem quả bóng lại rút về không thành. Mới vừa vừa xuống đất Đỗ Nghị đã không kịp lần thứ 2 làm ra cứu thua động tác, Liên hắn chỉ có thể nhìn quả bóng từ bên trái chính mình bay vào không thành. Bãi quả bóng đánh trúng lưới không thành đem thanh ở vũ các cổ động viên nghe tới lạ như vậy dễ nghe. Đi bàn sau Phở Tạn bắt đầu rồi, hắn cái kia nhất quán cảm xúc mãnh liệt chúc mừng, mái tóc dài ở sau gáy lay động. Vị này đã liên tục 3 cái mùa giải bị cầu thủ của Real Madrid đẩy ra xạ thủ bảng ghế phụ xạ thủ, đang đối mặt này chỉ do hai tên siêu hệ cầu thủ dẫn dắt bờ ra giũ đội lúc, hiển nhiên phi thường hăng hái. Mỗ Nạ thì lại chỉ có thể phiền muộn đứng ở bên trong vùng cấm nhìn điên cuồng chúc mừng vũ cầu thủ đối mặt vừa nãy chân lại lực xa, hoàn toàn là không thể ra sức. Mà hiện tại phút giờ thời gian đã đi xong, e sợ vừa một lần nữa mà bóng trọng tài liền muốn thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Vì lẽ đó hiện tại cũng không cần nạ đi đem bóng từ bóng bên trong cửa ông ra. Cho tới cổ vũ sĩ khí, ở phòng thay đồ bên trong, huấn luyện viên Dunga gặp làm rất khá. Quả nhiên, ở bờ ra giũ đội dọn xong quả bóng, lần nữa khôi phục thi đấu không bao lâu, trọng tài tiếng còi liền vang lên đến, đến rồi. Về phòng thay đồ trên đường, bờ ra giũ đội các cầu thủ đều có vẻ có chút túi đầu đủ dữ. Loại này ở thời khắc cuối cùng bị san bằng điểm số tư vị sát thực không dễ chịu. Bờ gia giũ đội phòng thay đồ bên trong, cùng lên sân khấu đá với Pa gia hay giữa sân nghỉ ngơi lúc không giống. Lần này các cầu thủ trong lúc đó bầu không khí có vẻ rất vi diệu đối mặt đội bóng lũ thị cơ hội tốt, đắc thế không đạt được, lại bị đối phương ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số tình huống, đại gia trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng u vũ. Cái cuối cùng tiến vào phòng thay đồ đung gia tự nhiên đem những này thu vào đáy mắt, nhưng mà hắn cũng không có cái gì giải quyết hiện tại loại này lúng túng biện pháp. Nay cùng hắn dạy học kinh nghiệm còn thấp có chút ít quan hệ, càng là bởi vì hắn hiện tại đội bóng tình huống ở mới cũ hai đời xạ thủ Adriano cùng Ronaldo dồn dập vắng chỗ đội tuyển quốc gia tình huống, vỏ gia dù đội không tìm được một cái hàng tiền đạo mũi tên, không có một cái chân chính vẻ mặt ý nghĩa số 9. Tình huống như vậy nói trắng ra chính là phong vô lực. Lần này ở mẹ Di cần cục trên bờ ra dịu đội vừa phá lưới lại là giữa sân môn hạ, mà một cái khắc trọng yếu điểm công kích rổ bị nổ cũng không thể xem như là điển hình về mặt ý nghĩa tiền đạo. Loại cục diện này cũng không phải đung Ga cái này huấn luyện viên có thể khống chế. Ngược lại, ở thiếu hụt một cái hàng tiền đạo mũi tên tình huống, này chi bờ ra Diu đội vẫn cứ có thể thể hiện ra hiện tại công kích như vậy lực, đã là vô cùng tốt. Liết mắt nhìn đầu đầy mồ hôi, đồng thời đã là thở hồng lớp, Dung Ga vẫn là quyết định hiệp hai đem hắn thay đổi. Tuy rằng lớp ở đây trên thái độ cùng tính tích cực cũng làm cho người không lợi nào để nói nhưng chỉ riêng làm tiền đạo cần thiết linh tính cùng tiên phú, hắn xác thực vẫn có một ít không đủ. Dung đưa mắt nhìn sang đội bóng một gã khác tiền đạo, đã tham gia 06 lượt cuộc phượt đây chính là một tên phi thường có linh tính tiền đạo, hắn đi bản cũng không phải dựa vào tốc độ hoặc là kỹ thuật, càng nhiều chính là dựa vào ý thức. Này cũng In Gia Phi có chút tương tự. Lần này ở Mẹ Di cần cục trong lúc, Dung phát hiện tên này, Liga một xạ thủ cũng không ở trạng thái, vì lẽ đó vẫn không có để hắn lên sân khấu quá ở hiện ở trong tình hình này, đội phượt hay là cái lựa chọn không tồi. Kết quả là, hiệp hai phượt liền thay thế được lớp vị trí xuất hiện ở bờ gia diu đội hiệp hai danh sách bên trong phật lên sân khấu sau khi, bờ ra dịu đội trên sân cục diện cũng không có lập tức đổi mới. Ngược lại, bờ da dịu đội trước sân cho Uzu với áp lực tựa hồ còn nhỏ không ít điều này cũng cùng với phật dịch cùng lớp phong cách khác biệt có quan hệ. Lớp là loại kia phi thường tích cực, ở đây trên không tiếp thể năng chạy, lôi kéo, đồng thời còn có thể tiến hành tích cực phản cấp tiền đạo. Mà phật dịch nhưng là loại kêu bình thường chạy rất ít, thế nhưng một chạy đi liền có thể ghi bàn tiền đạo. Vì lẽ đó, từ mặt ngoài đến xem, Uzu với cầu thủ hậu vệ áp lực tựa hổ là giảm thiểu không nhỏ. Nhưng một khi bị phật tìm được cơ hội, đối với Uzu hay đả kích chính là chí mạng. Hiệp hai mới vừa vừa mới bắt đầu không tới 5 phút, Phan Suýt chút nữa cho đội tuyển Uzu như vậy một lần đả kích. Mũ Na đại lực sút xa dẫn đến cả Jin nhỉ nhạo bóng tuột tay, ngay ở quả bóng sắp cút khỏi đường biên ngang trước, Phật nhưng giống như U Linh xuất hiện ở quả bóng con đường trên, trực tiếp lên chân sút đổi. Đáng tiếc này bóng sút gol góc độ thực sự quá nhỏ, Phan sút gol cuối cùng chỉ là đánh vào một bên trên lưới. Để bờ ra giúp đội các cổ động viên bạch hưng phấn một hồi điều này cũng cho Uzu và các cầu thủ một lời nhắc nhở, Phật không phải là một cái có thể xem góc. Uzu đúng làm ra phản ứng. Một tên thân mang màu xanh lam áo đấu vũ hậu vệ ở cái kia sau khi liền như hình với bóng đi theo phía bên người. Như vậy, phần lập tức thành thật không biết. Nhưng mà, có loại cầu thủ cũng không phải tốt như vậy bảo vệ. Mà Mộ Na chính là loại này cầu thủ. Đó là hiệp hai trận đấu tiến hành đến đệ 12 phút thời điểm, bờ ra giữ đội thu được một cái phía bên phải đá phạt cơ hội. Cứ pháp không sai rồ bị nổ trở thành cái này đá phạt chủ phạt người. Mà Mộ Na thì lại đứng ở vùng tấn tuyến trên, lẽ nào hắn không chuẩn bị cướp điểm sao? Không phải. Mộ như thế làm không chỉ có không phải là bởi vì hắn không chuẩn bị cướp điểm. Mà vừa vận chính là hắn tranh đỉnh làm chuẩn bị ở Robinho bắt đầu chạy lấy đà thời điểm, Môn nạ cũng bắt đầu rồi ra tốc hướng phía trước trùng. Là Môn Na trùng lúc tức dậy, vốn cho là Môn Na đã bị coi chừng u vũ với các cầu thủ lập tức ý thức được nguy cơ. Bởi vì Môn nạ tốc độ không phải là bọn họ có thể dễ dàng đuổi tới, hơn nữa Môn nạ lần này chạy chỗ hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bày ra. Hắn trực tiếp chạy đến trước nhất điểm. Robinho này chân đá phạt cũng làm ở đến lại bình vừa nhanh, thỏa đáng chỗ tốt lướt qua bức từ người, sau đó ở bên trong vùng cấm bắt đầu trụ xuống bay về phía phía trước. Môn đến, bóng đến. Chỉ là Dù bị nô này bóng truyền được có chút thấp, chỉ là ở mồ nạ phần eo lệch trên một điểm, đây chính là phi thường khó xử lý vị trí. Có điều không quan trọng lắm, bởi vì cấp điểm là mồ nạ. Mồ nạ cấp tốc làm ra phản ứng, không lưng, lao xuống, trực tiếp đến rồi một cái cá nhảy. Không, không chỉ là cá nhảy. Nhân vì là vào lúc này mồ nạ đã chạy đến khung thành phía bên phải, nếu như trực tiếp siêu trước đỉnh, nhất định sẽ rơi chạy. liền lao xuống trên không trung mồ nạ, trả lại một cái mạnh mẽ hết đầu. Quả bóng đang cùng môn nạ bóng phát sinh va chạm cùng ma sát sau khi nhanh chóng bay về phía khung thành góc gần đối mặt khoảng cách gần như vậy đại lực đánh đầu, Vũ Du với thủ môn cạ dị nghỉ hoàn toàn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào. "Ô ô ô ô ổ đắc sắt cá nhảy hất đầu công môn." Đến tử. Môn nạ 3. Đây là môn nạ đang tiến hành ở mẹ di cần cục trên đệ 8 cái đi bàn, khóa này ở mẹ di cần cục vua phá lưới trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đồng thời, bờ gia dị đội cũng tỷ số một lần nữa vượt qua, bọn họ khoảng cách trận chung kết lại một Hiện trường bình luận viên cái kia âm thanh toàn bộ bóng. Đi bàn sau mổ nạ cấp tốc từ thảm cỏ trên bò lên, sau đó thoát khỏi các đồng đội, vây đuổi chặt đường, nhắm phía bên sân. Sau đó, sau đó hắn lại trở về thảm cỏ trên. Nguyên lai, like, Mỗ Nạ lại tới nữa rồi một lần lao xuống, để cho mình trượt ở thảm cỏ trên. Mà cuối cùng, hắn tự nhiên cũng vẫn không thể nào chạy trốn các đồng đội truy bẩm, bị đè ở ngũ hành sân dưới. Cho nên nói, đi bản sau kích động quy kích động, lựa chọn chúc mừng động tác thời điểm, hay là muốn cẩn thận a? Mãi đến tận trọng tài lại đây dục lần nữa khôi phục thi đấu, Mỗ mới một thân đau nhức từ trên mặt đất bò lên có điều có thể trợ giúp đội bóng đánh vào một lần nữa vượt qua điểm số một bóng, mùa nạ thuần là cao hứng chua, đau cũng là hài lòng đau. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, dẫn trước vợa ra dịu đội cũng không có bảo thủ, mà là lựa chọn tiếp tục tấn công ý đồ mở rộng dẫn trước ưu thế. Mà vừa gặp mất bóng đã kích đội tuyển Uzu tinh thần cũng là nghiêm trọng gặp khó, vì lẽ đó vẫn nằm ở bị động chịu đòn của diện. Nhưng mà giữa lúc Mộ nạ cùng các đồng đội tấn công đến mức ăn say thời điểm, sân bóng lại đột nhiên rơi vào trong một mảng bóng tối. Dao toàn bộ sân bóng truyền đến hỗn loạn lung tung náo động thành. Mẹ kiếp, mất điện. Zobino đúng là không sợ trời không sợ đất, ở nơi đó kêu quái gì nói. Nương, sớm nói Venezuela cái chỗ chết tiệt này không xong rồi, không phải phải ở chỗ này làm ở mẹ gì cần cuộn. Như thế rất tốt, chúng ta Nam Mỹ đủ liên mặt mũi đều muốn mất hết. Trên khán đài một tên Nam Mỹ đủ liên quan chức cũng bán giận nói. Đúng cũng tức bực dầm chân, vừa nãy tình huống đó ai nấy đều thấy được, bờ ra diêu đội phá cửa chỉ là vấn đề thời gian. Ai biết này phá sân bóng sớm không mất điện chỉ không mất điện, một mực cản vào lúc này cắt điện chỉ là Dung Ga chưa hề nghĩ tới, nếu như sân bóng lại sớm một chút cắt điện, bỏ ra dù đội cái kia ghi bàn nói không chắc liền không còn đây đương nhiên, hiện đang nói cái gì đều không dùng, việc cấp bách vẫn là nhìn vấn đề này giải quyết thế nào. Mộ Na nà đứng ở trong sân bóng ương nghỉ ngơi một lúc sau khi liền bị trọng tài chính tìm tới. Hắn cùng đội tuyển Vũ trụ hay đội trưởng Lũ Gà ngố bị trọng tài kêu lên đồng thời, sau đó nói, hiện tại sân bóng chiếu sáng xuất hiện vấn đề, chữa trị đại khái cần 10 mấy phút. Hiện tại có hai cái lựa chọn, một là ngày hôm nay thi đấu liền chấm dứt ở đây, chờ nhà tổ chức lại sắp xếp đem đón lấy thi đấu tiến hành xong. Hay là các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Đợi được chiếu sáng hệ thống chữa trị thật sau khi tiếp tục thi đấu. Như vậy những này Tiêu Hao mất thời gian làm sao bây giờ? Luga ngộ lo lắng hỏi, bởi vì đội bóng của hắn hiện tại là lạc hậu một phương, mà hắn lại chú ý tới, sân bóng bảng điểm cũng không có mất điện, mặt trên thời gian vẫn còn tiếp tục đi tới. Yên tâm, tiêu hao thời gian toàn bộ sẽ ở phút bù giờ trong thời gian đủ lên. Nếu như không thành vấn đề, ta vẫn là kiến nghị đại gia chờ một chút. Dù sao tùy ý trùng thi đấu có thể là phi thường chuyện phi phức. Trọng tài chính thành khẩn khuyên Chúng ta không thành vấn đề. Mỗ Na gọn gàng nhanh chóng hồi đáp, hắn biết rõ, hắn ý kiến chính là toàn đội ý kiến. Cùng môn hạ thẳng thắn không giống, Luga Ngộ thì lại có vẻ do dự. Bởi vì vừa nãy bộc ra dĩu đội lực nuột thế tiến công, làm hậu vệ hắn cảm thụ là rõ ràng nhất. Theo lý thuyết, nếu như có thể gián đoạn thi đấu, cho đội tuyển vũ trụ hay điều chỉnh một chút, sau đó tùy ý trùng thi đấu, là cái phi thường cơ hội tốt. Thế nhưng, bây giờ người ta đều nói không thành vấn đề, nếu như mình lại nói muốn cải thời gian, không phải gặp bị người ta xem thường. Mười mấy phút đại khái cũng đầy đủ huấn luyện viên điều chỉnh một chút đi. Này có thể so với trận bóng rổ tạm dừng thời gian muốn trường hơn nhiều. Chúng ta cũng không thành vấn đề. Nghe tới đây, Lugang cũng đồng ý cái trò này phương án. Lại như trọng tài nói như vậy, tùy ý trùng thi đấu xác thực là chuyện phiền phái. Các người đã hai bên đều không có vấn đề, vậy trước tiên xin mời ở bên trong sân vận động chờ đợi, chờ thi đấu khôi phục thời điểm ta gặp đi thông báo các ngươi." Trọng tài nói xong, đợi được hai vị đội trưởng trả lời chắc chắn sau khi liền chạy đi. Này tính là gì sự? Nhìn chạy đi trọng tài, bận rộn sân vận động công nhân viên, cùng với gây rối khán đài. Mỗ nạ cười khổ suy nghĩ đến. Vừa nãy chính mình nhưng là đã được chính hang say đây, lại liền hắn mẹ mất điện. Cái cảm giác này cùng cùng tiểu thư sợ sụ đến muốn đi vào thời điểm cao chiều, cảnh sát đột nhiên xông tới kiểm tra phòng khác nhau ở chỗ nào. Nay không, còn phải tại đây đen thủy địa phương chờ thêm mười mấy phút đây, cùng quan Hắc Quốc tự. Phiên luận quy phiên luận, vừa nhưng mà đã trở thành chắc chắn, cùng với tiếp tục oán giận còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chuẩn bị chờ sẽ tiếp tục chiến đấu đây. Kết quả là, mô nạ cùng các đồng đội an vị ở đây một bên. Nghe Dunga an bài chiến thuật, một ít thể có thể so sánh kém đội viên thì lại ở nơi đó tiếp thu đội ý vận động khôi phục thể năng. Mười mấy phút nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Ngược lại, Mộ nạ ngồi ở chỗ đó cảm thấy không bao lâu liền trôi qua. Trong trận đấu đoạn đến phút thứ 13 thời điểm, sân bóng ánh đèn rốt cục lại lục tục sáng lên. Ngay lập tức, trọng tài liền đem hai bên cầu thủ gọi về sân bóng để thi đấu lần nữa khôi phục. Cứ việc gián đoạn lâu như vậy, trên khán đài trố một nhưng không có không bao nhiêu. Ngoại trừ thể hiện Nam Mỹ hài lòng bóng đá bầu không khí bên ngoài, cũng từ mặt bên phản ứng ra cuộc tranh tài này đã xác trình độ là cỡ nào hấp dẫn người. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hai đội các cầu thủ biểu hiện cũng không có để gian khổ chờ đợi các cổ động viên thất vọng. Đỗ với chí ở hòa nhau điểm số mà nỗ lực tấn công, mà bờ ra Dụ đội nhưng cũng không có bảo thủ, một hồi đặc sắc đối công tiếp tục trình diễn. Trải qua một khoảng thời gian gián đoạn, đội tuyển Đỗ Du đối với Phân xem phòng thủ tựa hồ thời gian không ít. Mà vị này, tự do phái, xạ thủ cũng đúng lúc giết đi ra, suýt chút nữa liền đem Bở ra Dụ đội khóa chặt thắng cục. Nhưng mà, ngày hôm nay Bở ra Dụ tiền đạo tựa hồ chính là không có ghi bản vật khí. Ở phía sau vệ cùng bên trong trường trước sau phá cửa sau khi, trước sau lên sân khấu ba tên tiền đạo tựa hồ cũng không tìm tới phá cửa cảm giác. Liền ngay cả trước mấy trận thi đấu bên trong số bàn thắng chỉ đứng sau môn nạ rỗ bị nổ cũng là như thế, nói không chắc hắn đem dày suốt gol rơi vào trên cuộc tranh tài cái kia sân bay chứ. Thi đấu liền nhanh như vậy tiết tấu tiến hành, vừa nãy nghỉ ngơi mười mấy phút các cầu thủ hoàn toàn không cần lo lắng thể năng vấn đề. Mà trên khán đài các cổ động viên cũng hoàn toàn đem sự chú ý vùi đầu vào trận này đặc sắc thi đấu bên trong, theo chính mình đội bóng bỏ mất cơ hội tốt mà thở dài, theo đội bóng một lần đặc sắc phối hợp hoặc là đẹp đẽ phòng thủ mà hay. Loại này ngươi tới ta đi của diện, các cổ động viên là từng thấy ẩn, hai đội huấn luyện viên cũng không dám tha lỏng. Bởi vì tiếp tục như vậy Nói không chắc đối phương lúc nào liền muốn ghi bàn đặc biệt là Lạc Hậu đội tuyển đũ Du với chủ soái Tạ Bạ Z, bởi vì phải là bờ ra dịu đội lại tiến vào một cái bóng, bọn họ trên căn bản là có thể tức vũ khí đầu hàng, chuẩn bị đi tranh cướp người thứ ba. Vì lẽ đó, hai đội đều làm ra nhất định điều chỉnh đội tuyển đũ Du hay dùng tuổi trẻ tiền đạo A dị thay đổi ở vận động chiến bên trong cống hiến rất ít dễ của bạn, chuẩn bị dùng hắn buộc đồng đi đảo loạn một hồi bờ ra dịu đội hàng phòng thủ, do đó cho phó cùng với giữa sân các cầu thủ máy sản xuất biết. Ạ Di Huy lên sân khấu sau khi cũng rất tốt hoàn thành rồi huấn luyện viên trưởng nhiệm vụ này, dùng tốc độ của hắn cùng lực xung kích không ngừng khoáy lên bờ ra Diu đội phòng thủ, để bờ ra Diu đội trước cái kia vững chắc hàng phòng thủ bắt đầu tùng chuyển động. Dung cũng chú ý tới điểm ấy, hắn ngoại trừ nhắc nhở các cầu thủ chú ý toàn thể trận hình bên ngoài cũng không có biện pháp nào khác. Hắn vẫn là càng nhiều hy vọng trước sân có thể sớm một chút phá cửa, tranh thủ sớm một chút khóa chặt thắng cục, cũng sẽ không muốn giống như bây giờ lo lắng sợ hãi. mấy cái trước sân đội hữu cũng đang cố gắng siêu phương diện này phát triển. Nhưng mà không như mong muốn, bờ ra Diju đội không chỉ có không có khuyết điểm số lớn, trái lại là bị đội tuyển Uzuu Hey san bằng tỷ số. Cái này ghi bàn người sáng lập chính là thay thế bổ sung lên sân khấu không bao lâu ạ gì đó là ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 89 thời điểm, đội tuyển Uzuu một lần phản công nhanh. Chuyển xa đến cánh phải, Gaki ạ nhanh chóng xuyên vào đến cuối truyền vào trong. Trung lộ phọ tản tại vị trí không phải rất tốt tình huống đem bóng đặt tới phía sau. Aji thúc ngựa chạy tới, một cái ngã xuống đất sập quả bóng đánh vào trên cột dọc bắn ra, rồi lại đánh vào ngã xuống đất cứu thua đồ trên người đạn trở về khung thành bên trong. Cái này khá có vận khí thành phần ghi bàn thực tại để người Uzu điên cuồng một cái. Uzu với các cổ động viên ở trên khán đài lại hát lại nhè, phản phất bọn họ đã bắt được quản quân. Ma Uzu chủ xoé tạ bạ dẹt nhưng là hưng phấn ở đây một bên đưa tay múa chân. Tạ bạ dẹt bản ý là để Azihui làm một chiếc đại tràng cối xay thịt, vì những thứ khác đội hưu máy sản xuất biết, nhưng hắn nhưng tự mình giải quyết vấn đề. Có thể nói, Tạ bạ dẹt chỉ muốn muốn một mảnh lá xanh, Azihui nhưng cho Tạ bạ dẹt một cái rừng. Đáng chết. Dunga ở đây một bên đá rơi xuống trước người một cái bình nước mắng. Vừa nãy cái kia bóng bốn lạt thì không nên tiến vào hoàn toàn là quỷ thần xuất khiến. Như nào náo ngồi ở chỗ đó Đôn Nghị tương tự Phiên Mộn Mộ Na chỉ có thể đem chính mình không nhanh bước qua một bên, chạy về đi an ủi. "Đôn Nghị, này bóng không nên cho ngươi, ngươi chỉ là làm ra ngươi chuyện nên làm còn mất bóng. Chỉ có thể nói là chúng ta vận khí không được. Ngươi tiếp tục canh gác bóng tốt môn, thắng lợi nhất định chúng thuộc về ta." Mộ nạ đem đồ nì từ trên mặt đất kéo lên, "An ủi." Đôn Nghị không nói gì, chỉ là cảm kích nhìn Mộ Na một chút, sau đó gật đầu lia lịa. Một lần nữa mở bóng sau khi không bao lâu, thi đấu liền tiến vào phút bù giờ thời gian. Chỉ có điều lần này thêm vào vừa nãy gián đoạn thời gian sau khi bù buzzer thời gian dài tới 16 phút. Tiến vào cái này siêu trường bù giờ sau khi, so với truy bình điểm số bờ ra Diệu đội xấu hổ sau đó dũng, khởi sướng vài ba đánh mạnh. Thế nhưng vừa ghi bàn đội tuyển Uzu hơi cũng là sĩ khí chính thịnh, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng phòng thủ cho bờ ra Diệu đội tấn công mang đến phiền thoái không nhỏ. Cùng lúc đó, đội tuyển Uzu với chính mình tấn công cũng đã có sinh động, đặc biệt là vừa nãy đánh vào một bóng hạ dị. Công phá bở ra Diệu đội không thành hiện nhiên để tên này tuổi trẻ tiền đạo lòng tự tin tăng nhiều ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Hắn là đỉnh đầu chân đá không gì không làm được, nghiêm nhiên một cái tân toàn năng trung phong. Nếu như không phải hắn xạ thuật còn hơi nợ hòa hở, phòng trường hắn liền muốn trợ giúp đội bóng san bằng điểm số. Tuy rằng cuộc tranh tài này cho tới bây giờ hai đội bóng đồng thời đánh vào bốn cái đi bàn, thế nhưng so với thi đấu bên trong hai đội thu được cơ hội tới nói, nhưng không thể nói là hiệu suất cao. Mà ở thi đấu tiến vào phút bù giờ giai đoạn sau khi, loại biểu hiện này càng rõ ràng hơn. Hai bên đều là chỉ nợ hoa không kết quả, nhiều lần cùng ghi bản sượt qua người, mãi cho đến trọng tài chính 90 phút trận đấu kết thúc tiếng còi lúc điểm số vẫn như cũng là 22. Dựa theo ở mẹ Di cần cuộc thi đấu chế quy định, vòng nọ cột giai đoạn, ở 90 phút bên trong đánh thành thế hòa không cần tiến hành bù giờ thi đấu, mà là trực tiếp tiến vào penalty đại chiến. Này đối với song phương tới nói đều là cái tàn khốc thử thách. Đầu tiên, hai vị huấn luyện viên bắn nhau penalty cầu thủ xếp thứ tự sắp xếp chính là cái hao tổn tâm trí vấn đề. Cũng may hai vị huấn luyện viên tựa hồ trước liền làm quá này một tay chuẩn bị, cũng không lâu lắm liền sắp xếp xong xuôi ở 5 vị trí đầu cầu thủ quan trọng nhất một con một đôi hai cái vị trí, Dunga phân biệt cử đi Zobi nhộ cùng Mona. Hơi sự nghĩ ngợi sau khi, đại chiến liền bắt đầu. Mộ Na cùng các đồng đội cũng không phát hiện, hướng đi khung thành Đôn nỉ ánh mắt là cỡ nào kiên định đi đầu chủ đá penalty chính là bờ ra Jiu đội. Robinho một mặt ung dung hướng đi phạt bóng điểm. Hài lòng tâm thái chính là đung ga để hắn cái thứ nhất chủ phạt nguyên nhân ở quốc tế giải thi đấu trên bắn penalty, ngoại trừ đụng với loại kia ở penalty đại chiến trên động kinh người điên môn tướng, hoặc là bất ngờ. Tâm thái thật cầu thủ bình thường là rất khó phát mất ở penalty. Mộ năm đó ở trang Tion phát mất ở liền chính là bởi vì sân bãi bất ngờ. Ngày hôm nay Uru thủ môn không có động mà Venezuela khối này sân bãi tuy rằng chiếu sáng phương tiện không ra sao, Nhưng tạm cổ vẫn không có cái gì rõ ràng vấn đề, vì lẽ đó tâm thái tốt rộ bị nô ung ung đem bóng đưa vào khung thành 32. Đội tuyển Uju với cái thứ nhất chủ phạt nhưng là bọn họ đưa ra xạ thủ フォターン. フォターン chạy lấy đà xong sau khi, đem bóng đánh hướng về phía trung lộ. Madoni tuy rằng đánh về phía cánh phải, nhưng ra sức đưa chân chặn ra quả bóng. Uju với cái thứ nhất Enanti liền để sân bóng bầu không khí có rõ ràng biến hóa. Đoni cấp tốc từ dưới đất bò dậy, ra sức nhảy lên đến mua múa quả đấm, tựa hồ đem vừa nãy đem bóng va vào khung thành phiền đều phát tiết đi ra cùng các đồng đội ôm lấy vai Mùa Nạ hưng phấn cùng các đồng đội đồng thời xua tay mua chân. Thứ hai đại biểu bờ ra Dịu đội chủ đá penalty chính là đội bên trong Nguyên Lão cấp cầu thủ trung vệ Du An. Trung vệ đá penalty này ở bờ ra Dịu cùng với Nam Mỹ có thể đều không đúng cái gì chuyện lạ. phải biết bờ ra Dịu rất nhiều hậu vệ có thể đều là từ trước chàng vị trí điều chỉnh xong. Ju An cứ pháp liền không sai, quả bóng chui thẳng trên góc phải, cả Dịu Nhị tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng nhưng vẫn cứ là ngoài tầm tay với 42. Đội tuyển với thứ hai chủ đá penalty cầu thủ sợ có tỷ cũng đem bóng bắn về phía cánh trái. Đoni ý lần này phán đoán đúng rồi phương hướng, thậm chí đầu ngón tay chạm được quả bóng, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản quả bóng phi tiến vào lưới không thành. Đoni ảo não vô vô thẳng cỏ, có điều niềm tin của hắn cùng quyết tâm nhưng không có bất kỳ dao động 43. Bờ ra ju đội người thứ 3 ra trận vẫn như cũng là đội bóng nguyên lão cầu thủ dịu bợ tổ Siva. Vị này nan tiền vệ trụ ung dung đem bóng phạt vào. 53. Uju gây người thứ 3 cầu thủ gol ra lề cũng thành công đem bóng phạt vào đáng nhắc tới chính là Đoni lần này vẫn như cũng phán đúng rồi phương hướng. Chỉ là lại kém như vậy một điểm mà thôi, liền một điểm. 54. Theo bắn penalty cầu thủ từng cái từng cái ra trận, hú với các cổ động viên bắt đầu xoạt sáng lên đến. Dù sao bọn họ hiện tại còn lạc hậu một bóng đây. Bờ ra giũ đội thứ tư ra trận chính là hiệp hai thay thế bổ sung lên sân khấu tiền đạo dự bị. Tuy rằng ở đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ, Phật đều không đúng chủ lực người đá penalty, nhưng Dunga cho rằng, làm một tên tiền đạo, phạt penalty kỹ thuật nên kém không đi nơi nào đứng ở trên điểm đá phạt phạt có vẻ không hương phấn như vậy. Có điều mọi người đều không có để ý, bởi vì kẻ này bình thường ở trên sân bóng, ngoại trừ ghi bàn sau chúc mừng bên ngoài đều là nải tấm mặt cứng. khi phương bắn ra thời điểm Mona liền thầm kêu một tiếng không được, bởi vì phật bắn ra lại là một cái thủ môn tốt nhất cứu thua giữa bóng cao, hơn nữa tốc độ cũng không phải rất nhanh. Càng quan trọng chính là, trước vẫn không có cái gì làm Cát Dĩ Nghị lần này vừa vận phán đoán đúng rồi phương hướng. Voen lần này hưng phấn thành Uju với cổ động viên. Hơn nữa ở ngột ngạt thật một lúc sau, Uju với các cổ động viên tiếng kêu gào bạ phát đến càng thêm mãnh liệt. Phần một mặt thống khổ. Hiển nhiên, hắn không muốn làm năm ngoái mùa hè trẻ rệ ghét. Nước pháp tiền đạo ở năm ngoái lượt trên vẫn làm đội bóng thay thế bổ sung. Ở cuối cùng trận chung kết trên ở thời khắc cuối cùng bị cho rằng Kỳ binh thay lên sân hắn nhưng ở Penalti đại chiến bên trong phát ném điểm mấu chốt bóng, để đội tuyển Italy cười cuối cùng, trở thành đội bóng tội nhân. Ngay ở phượt chuẩn bị xoay người lúc rời đi, Lễ ra nên đi môn chuẩn bị trước nhào cái kế tiếp Penalti Đoni nhưng đi tới. "Đừng lo lắng, thắng lợi, nhất định là chúng ta." Liên như vừa nãy Mona an ủi hắn như thế, Đoni lại sẽ câu nói này đưa cho dịch. Phật. Phật vào lúc này chỉ có thể đưa cho Đoni một cái cảm kích cùng ánh mắt khích lệ. Đoni không có nước lời, hắn thành công đập ra đội tuyển với thứ tư ra trận Cái này Ujuei giữa sân đã từng ở vật cục trên đánh vào một cái độ khó cao vô lì siêu phẩm, nhưng thua ở đơn giản nhất trên điểm đá phạt. Bất đắc dĩ tình lộ rõ trên mặt ở rổ vừa YG Penanti bị đập ra thời điểm, người Ujuei tuyệt vọng. Bởi vì hầu như mỗi người đều rõ ràng, muốn cho nắm giữ sát thép thần kinh mồ nạ phạt ném Penanti, lớn bao nhiêu độ khó. Trừ phi, ngày hôm nay thảm cỏ lại ra điểm vấn đề. Thế nhưng trước nhiều như vậy cái cầu thủ đá sau khi cũng không có vấn đề gì, lẽ nào đến mồ nạ sẽ có vấn đề sao? sẽ không vì lẽ đó Mô Nạ dùng một cước mang tính tiêu chí biểu trưng mạnh chút nữa bóng đem bóng đưa vào Uju Hey không thành, đồng thời cũng đem bỏ ra Jiu đội đưa vào cuối cùng trận chung kết. 6 so với 4, trải qua gian nan thi đấu, bỏ ra Jiu đội rốt cục vẫn là cười cuối cùng. Chương 698, nghiêng về một phía. Chương 698, nghiêng về một phía. Cùng bỏ ra Jiu đội dựa vào penalty mới chiến thắng đội tuyển Uju Hey không giống, khác một hồi vòng bán kết bên trong, đội tuyển Argentina thì lại thắng được rất dễ dàng. Bọn họ gọn gàng nhanh chóng lấy 30 rất chết, ngoại lai hộ, đội tuyển Mexico Trong đó ở trận đấu kia bên trong đánh vào một cái phạt nổ cả Penalti dị Trần Mở cũng lặng yên không một tiếng động đem chính mình số bàn thắng tăng lên tới 5 cái, bỏ lên trên xạ thủ bảng để nhị vị trí. Nhưng mà cân nhắc đến hiện tại bờ ra giữa cùng Argentina đều chỉ còn giữ lại cuối cùng một trận trận chung kết tình huống, đã đánh vào 8 bóng dẫn trước người thứ hai gì Trần Mở 3 bóng mùa nạ trên căn bản đã sớm khóa chặt trước giày vàng thượng. Hiện tại duy nhất hồi hộp chính là mùa nạ có thể hay không lại trận chung kết bên trong ghi bàn do đó đánh vỡ ở mẹ gì cần cục 593 trong lịch sử vỡ phá lưới ghi bàn kỷ lục 9 cái bóng. Phải biết Từ khi năm 1959 về lệ đánh vào 8 cái bóng sau khi kỳ trước ở mẹ di cần cục trên vua phá lưới số bàn thắng đều không vượt qua qua 8 bóng. Trên thực tế, ở lần trước cuộc thi đấu Adriano độc tiến vào 7 bóng trước, ở mẹ di cần cục vua phá lưới đã liên tục 45 năm không cách nào vượt qua 6 bóng, mà Mô Nạ lần này tựa hồ có hy vọng tiến thêm một bước, trực tiếp phá tan ở mẹ di cần cục trong lịch sử, đơn giới ở mẹ di cần cục cá nhân số bàn thắng kỷ lục. Như vậy cần Modana ở trận chung kết bên trong đánh vào 2 cái bóng. Cứ việc Messi cho tới bây giờ, chỉ ở đang tiến hành cuộc thi đấu trên đánh vào 2 bóng, thế nhưng hắn vẫn cứ là trận chung kết tiêu điểm. Bởi vì hắn cùng Mona đã bị ngoại giới lẫn lộn thành một đôi số mệnh đối thủ ở bờ ra Rio cùng Argentina như vậy thế kỷ va chạm, lại là ở giải thi đấu trận chung kết tình huống, giữa hai người so đấu tự nhiên lại cũng bị đem ra cho rằng xem chút. Xem ra đến bây giờ, Messi đội bóng đang cùng Mona đội bóng đối thoại bên trong còn chưa từng đạt được quá thắng lợi. Lần này, hắn vị trí đội tuyển Argentina rõ ràng muốn so với đa số đánh bài thiếu trận bờ ra Rio đội càng hung hăng hơn. Vì lẽ đó ở bên ngoài xem ra, đây tuyệt đối là Messi báo thủ cơ hội tốt nhất. Nhưng mà muốn muốn báo thủ cũng không phải là chỉ có Messi mà thôi. Bờ Gia Dụ đội cũng muốn vừa báo thượng giới ở mẹ gì cần cụp thua với Argentina một mũi tên muỗi thủ. Nếu như còn phải tiếp tục tìm hiểu, Bờ ra Dụ cùng Argentina chuyện này đối với tử địch trong lúc đó ân ân đoan đoan sợ là một ngày một đêm cũng đếm không hết. Ngoại trừ Messi bên ngoài, ở đang tiến hành cuộc thi đấu trên thể hiện xuất sắc, đồng thời ở xạ thủ bảng trên đội sát mồ nạ gì Trần Mở cũng bị đem ra cùng Mồ Nạ đem so sánh. Hai người có thể nói đều là lẫn nhau đội bóng tuyệt đối hạt nhân, đều là lực công kích siêu cường giữa sân, cũng có thể quyết định thi đấu thắng bại ngôi sao bóng đá. Ở trận chung kết bên trong, cũng ở giữa sân hai người nhất định sẽ có không ít va chạm cơ hội. Có như thế nhìn thêm điểm, trận này ở mẹ Di cần cục trận chung kết làm sao không bị người quan tâm. Bờ ra dư cùng Argentina va chạm, là xưa nay đều cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, đồng thời đặc sắc không ngừng. Không người nào dám vô ngực đi dự đoán hai đội trong lúc đó thắng bại, bởi vì hai đội trong lúc đó đối kháng xưa nay đều là hồi hộp bất phát, không phải tốt như vậy dự đoán. Nhưng lần này nhưng có rất nhiều truyền thông đứng ra quyết đấu thi đấu tiến hành rồi dự đoán. Phần lớn truyền thông, trong đó thậm chí bao gồm không ít bờ ra dư truyền thông đều cho rằng Argentina phần thắng khá lớn. Này cùng hai đội đội hình xa hoa trình độ có chút ít quan hệ, đội tuyển Argentina trên căn bản là phái tới huấn luyện viên trưởng trong lòng mạnh nhất đội hình. Mà Bờ Gia Giu đội nhưng là một nhánh, hai đội. Hai đội bóng ở đang tiến hành thi đấu trên biểu hiện cũng là ngoại giới bình luận tiêu chuẩn. Bờ Gia Giu đội có thể 60 quét ngang a ra ngay, nhưng cũng có thể suýt chút nữa ở Mexico cùng Uzuzu trên người là tuyển. Mà đội tuyển Argentina ở đang tiến hành cuộc thi đấu trên nhưng là biểu hiện thuận buồm xuôi gió, từng ở vòng bảng thi đấu bên trong suýt chút nữa giết chết Bờ Gia Giu Mexico lại bị đội tuyển Argentina lấy 30 trực tiếp đá ra khỏi cuộc. Này tuy rằng không thể trực tiếp chứng minh cái gì, nhưng cũng trình độ nhất định từ mặt bên phản ứng Argentina cùng Bajajiu trạng thái khác biệt. Tại đây loại ngoại giới dư luận đều nghiêng về một phía tình huống, Bajajiu một ít huyền thoại lại cũng đi ra đổ thêm dầu vào lửa một phen. Tỷ như vua bóng đá Pé Lệ vào lúc này liền đứng ra vì là tử địch Argentina, Trợi. Nói thật, ta không quá yêu thích Bajajiu đội biểu hiện, Hán nói. Pé Lệ cho rằng, so với Bajajiu, Argentina càng có hy vọng thắng được châu Mỹ quốc vàng, Hán nói, xem ra, Argentina thắng được ở Mẹ Di cần cuộc hy vọng càng to lớn hơn bọn họ toàn đội có kinh nghiệm hơn, còn có rất nhiều ngôi sao bóng đá, nhân vì là nguyên nhân này, ta xem trọng bọn họ. Ở kẻ thù Argentina trước mặt biết điều yếu thế, đối với tiêu căng tự mãn người bờ ra dịu đến nói là không thể tưởng tượng, nhưng ở một ít đặc thù thời điểm, một ít nhìn như không chuyện có thể xảy ra một mực sẽ phát sinh. Bởi ở đang tiến hành ở mẹ di cần cục trên Argentina biểu hiện thực sự là quá mức xuất sắc, biểu hiện ra ưu thế áp đảo, mà bờ ra dịu tiến quân trận chung kết con đường nhưng là loang loáng lộ lỗ, cho dù người bờ ra dịu ở bóng đá lĩnh vực lại chán ghét người Argentina, giờ khắc này cũng không thể không túi đầu thừa nhận đối phương đúng là thắng được quán quân số 1 đứng đầu. Argentina lúc trước thi đấu bên trong biểu hiện là mộng ảo giống như không chỉ có nắm giữ lượng lớn năng lực cá nhân siêu quần cầu thủ hơn nữa càng quan trọng chính là bọn họ đã cùng nhau đá một mộtã thời gian rất dài đã tìm tới hiểu ngầm cùng tiếp đấu b mở ra giữ thủ môn đồ đi nói mà bờ ra dịu người biết chúng ta là bắt đầu từ con số 0. ta không biết bọn họ có phải là thật hay không so với chúng ta càng tốt hơn nhưng ta biết khởi điểm của bọn họ còn cao hơn chúng ta nhận tích lũy thẻ và ngừng thi đấu không hai vật cột công phần cầu thủ giữ bợ tổ si va đồng dạng dành cho Argentina đánh giá rất cao dưới cái nhìn của ta Đây là mấy năm gần đây tốt nhất một nhánh Argentina đội tuyển quốc gia, bọn họ biểu hiện ra kinh người trạng thái không phải cá biệt cầu thủ, mà là cả nhánh đội bóng. Mặt khác bà lại là một tên kinh nghiệm cực kỳ phong phú huấn luyện viên, hắn là Argentina đệ 12 tên cầu thủ. Mà đồng dạng là này chi bỏ ra dịu đội trung nguyên lão cấp bậc cầu thủ hậu vệ Du An cũng biểu thị, Argentina đã được rất tốt, lẽ ra nên trở thành thắng lợi đứng đầu, này rất bình thường. Có điều Du An đồng thời nhắc nhở mọi người chú ý, 3 năm trước trận đó trận chung kết trước, chúng ta đồng dạng là đứng đầu, nhưng cuối cùng nhưng là bọn họ thắng được quân. Sự thực chứng minh, bóng đá là chọn. Không chỉ có cầu thủ Bờ Gia giữ chính mình duy trì bất điều, truyền thông cùng Bờ Gia giữ giới bóng đá cũng đều quyết đấu thi đấu duy trì bất điều. Ngoại trừ vua bóng đá Pé Lệ liền nói thẳng Argentina thắng được quán quân đội khả thi càng to lớn hơn bên ngoài. Tiến Lệ trắng, Sicco cũng biểu thị người Argentina càng có ưu thế, và sẽ thủ hạ dị trấn mợ cùng Messi đều nằm ở trạng thái đỉnh cao, mà này Chi Bờ Gia giữ trong đội cũng là môn nạ cùng Zoro bị nổ có thể cùng bọn họ chống lại. Nhưng trọng yếu chính là, Argentina cầu thủ của hắn cũng đồng dạng trạng thái xuất sắc, đồng thời kinh nghiệm phong phú. Mà bờ ra dự truyền thông bên trong điều tra càng làm cho người giật nảy cả mình tham gia điều tra 30 tên quanh năm đưa tin bóng đá, lão ký, bên trong lại có vượt qua 70% xem trọng Argentina có thể thắng được cuối cùng quán quân, trong đó một ít đặc biệt bị quân người thậm chí cho rằng Argentina có thể đá ra 30 trở lên điểm số lớn. Tại đây loại bờ ra dự phương diện phổ biến, phản chiến, tình huống, bờ ra dự đội huấn luyện viên trưởng rốt cục đi ra lên tiếng, thế nhưng lời nói của hắn nhưng cũng tựa hồ là ở, yếu thế. Căn cứ Argentina đến nay biểu hiện, bọn họ là thắng lợi đứng đầu, Đường Ga nói, chúng ta hoàn thành rồi chính mình cái kia một công việc, đồng thời đánh vào trận chung kết. Hiện tại chúng ta hy vọng có thể tiến thêm một bước. Có điều, ta đều là hy vọng thắng lợi, đây là một hồi trận chung kết, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chúng ta đối với với mình có lòng tin, chúng ta biết thi đấu sẽ không rất dễ dàng, trong quá trình gặp có rất nhiều khó khăn. Ở thang cấp trận chung kết trên đường, Argentina đạt được 5 thắng liên tiếp, đồng thời đánh vào 16 bóng, Bờ Gia dư thì lại có vẻ đi lại tệ tến. Ở trận đầu chính là gian nan bức hỏa Mexico, vòng bán kết đối với Uruguay cũng là thông qua penalty đại chiến qua hải ở so sánh hai đội bóng lúc, Durgra thừa nhận Argentina ở hiệu ngầm trên cũng phải so với Bờ Gia dư khá hơn một chút. Argentina là một nhánh thành thuộc đội bóng, bọn họ trước đây cùng nhau phối hợp quá, mà bờ gia Dữu hầu như là hoàn toàn mới đội hình, đã tham gia năm ngoái ứt cục cầu thủ chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Liên huấn luyện viên trưởng đều hướng về đối phương yếu thế, đây là chứng minh bở gia Dữu đội đã sớm tức vũ khí đầu hẳn sao? Tất nhiên là không. Này có thể nói là đung Ga rất tốt tổng kết bờ gia Dữu đội ở năm ngoái ứt cục trên thất bại tan tác mà quay trở về một ít nguyên nhân. Trong đó, ngoại giới dư luận nhất trí, thổi phồng, liền là phi thường trọng yếu một cái nguyên nhân. Khi đó bở gia Dữu đội tình huống cùng hiện tại Argentina rất tương tự, đội hình sa hoa, Năm bờ ra giậu, ở các truyền thông tuyên truyền ở dưới, tựa hồ chính là đi máy bay đến nước Đức đem vật cuộc lần thứ 6 mang về nhà. Như vậy không chỉ là ảnh hưởng bờ ra giậu đội các cầu thủ tâm thái của chính mình, đồng thời cũng đem những cái khắc cấp cường giả thống nhất ở một cái chiến tuyến trên, bọn họ đều sẽ bờ ra giậu đội cho rằng mạnh nhất quân địch giả. Do đó từng cái từng cái đang cùng bờ ra giậu đối kháng bên trong đều là đem hết toàn lực. Thậm chí một ít thực lực không phải rất mạnh mẽ đội bóng cũng đem cho bờ ra giậu đội mang đến một chút phiền cho rằng là một loại ví dụ. Lần này, bờ ra giậu đội trên dưới phi thường sảo diệu áp lực đều giao cho đội tuyển Argentina đương nhiên, một mực yếu thế cũng là không được. Bởi vì như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đội bóng cùng fan bóng đá tinh thần cùng tính tích cực vì lẽ đó vào lúc này cũng nhất định phải có một ít thái độ cứng rắn người đi ra một lời mà đội bóng đội trưởng môạ một cái nắm giữ sắt thép thần kinh từ sẽ không dễ dàng tiếp thu thất bại cầu thủ tự nhiên chính là tốt nhất một lựa chọn ta nhìn Argentina thi đấu bọn họ là một nhánh vi đại đội bóng đội tuyển Argentina không chế bóng phi thường xuất sắc Ngoài ra còn có gì chuẩn mở cùng Messi như vậy có thể quyết định thi đấu thắng bại cầu thủ Messi đem rất nhanh là sẽ trở thành thế giới siêu sau này không có nghi vấn Môn Na một fan khen tặng sau khi đi ra, các truyền thông đã mất đi tiếp tục phỏng vấn hứng thú. Bởi vì bọn họ cho rằng mô nạ lại muốn giống như những người khác tới một lần yếu thế. Thế nhưng, làm Môn Na chuyển đề tại thời điểm, các truyền thông đều dựng thẳng lên lốt hai. Bởi vì bọn họ biết, bờ gia Dụ đội phương diện rốt cục có người muốn phát biểu thắng lợi tuyên luôn. Thế nhưng, chúng ta đội bóng cần thắng trận, cần đem cúp mang về bờ gia Dụ. Bởi vì 3 năm trước chúng ta bỏ qua cúp, đội bên trong tất cả mọi người đều hy vọng hoàn thành báo thù. Đội chúng ta bên trong có một ít cầu thủ chưa bao giờ đại biểu đội tuyển quốc gia thắng được vị dự, bọn họ bản thân đều phi thường lưu tú. Từ tuổi tác mà nói, khả năng này là bọn họ cơ hội cuối cùng. Bở ra diêu đội cần từ khóa này ở Mẹ Di Cần Cụp bắt đầu, mở ra thắng lợi chu kỳ, ở Mẹ Di Cần Cụp sau khi, chúng ta còn muốn cướp đoạt cột. Chúng ta tranh thủ quán quân tâm là xưa nay đều sẽ không dừng lại, chúng ta nhất định không thể để các fan bóng đá thất vọng. Chương 699. Đunga tân trận. Chương 699. Đunga tân trận. Venezuela địa phương thời gian ngày 15 tháng 7 năm 17 lúc 5 phần, muốn người chú ý để 42 giới ở Mẹ Di Cần Cụp trận chung kết ở Đá với hai bên vì là mảnh này châu Mỹ đại lục thậm chí toàn bộ thế giới giới bóng đá mạnh mẽ nhất hai đội bóng, vỏ ra dư cùng Argentina. Mạng cải bổ tòa này Venezuela đệ nghị trong thành thị lớn, nắm giữ Venezuela to lớn nhất một khu nhà chuyên nghiệp sân bóng. Này có thể chứa đựng gần 5 vạn fan bóng đá sân vận động ngày hôm nay là không còn chỗ ngồi, thậm chí một ít không có chỗ ngồi địa phương cũng đứng một ít cùng nhật cổ độc viên. Có thể nói, ngày hôm nay này sân bóng dung lượng e sợ đại đại vượt qua 5 vạn. Sân bóng hai bên trên khán đài bị màu vàng cùng màu trắng xanh chia làm hai trận rất lớn, mà trung gian một ít phe thứ 3 fan bóng đá cũng là hưng phấn không thôi. Sự thực chứng minh, bờ ra dư cùng Argentina và chạm đều là có thể để các fan bóng đá nhiệt huyết dâng trào. Màu trắng xanh đám cổ động viên Argentina ngày hôm nay là tự tin tràn đầy, nhất định muốn lấy được. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này chính mình đội bóng vốn là ở về mặt thực lực liền chiếm ưu, hiện tại liền ngay cả đối phương đều yếu thế, bọn họ còn có lý do gì không đem ở gì cần cục lần thứ 2 chuyển về nhà đây. Trước đây đội tuyển Argentina ở ở gì cần cục trong lịch sử giống như ưu với các nâng lên 15 tòa cúp quan quân, nếu như lần này đội tuyển Argentina có thể vệ miện thành công, bọn họ là sẽ trở thành danh xứng với thực ở mẹji cần cục bá chủ. Đối mặt hoàn toàn tự tin đối thủ, màu vàng đám cổ động viên Bờ Gia Dụ cũng là không chút nào yếu thế, làm đủ vua bóng đá quốc cổ động viên, bọn họ xưa nay sẽ không hướng về bất luận cái nào đối thủ cuối đầu. Mặc dù lần này chính mình đội bóng bởi vì rất nhiều hàng hiệu ngôi sao bóng đá thiếu trận mà ở về mặt thực lực ở hạ phong, đám cổ động viên Bờ Gia Dụ vẫn cứ không muốn dễ dàng chịu thua ở bóng đá hạng mục này trên, người Bờ Gia Dụ chính là có trời sinh tự tin. Cùng đối chọi gay gắt Bờ Gia Dụ cùng đám cổ động viên Argentina so với, khả năng ở hai trong trận doanh lớn phe thứ ba các cổ động viên rất tốt đưa đến bước tác dụng. Bọn họ đi tới nơi này tuần túy chính là vì hưởng thụ một hồi bóng đá thì kiến bọn họ theo đuổi tri thức thi đấu đặc sắc trình độ ai thắng ai thua bọn họ cũng không coi trọng rất nhanh vốn là khí thế ngất trời trên khán đài bầu không khí càng lên một cấp độ các cổ động viên nhiệt tình phẳng như núi lửa bên trong dung nham bình thường phun ra ngoài Nguyên Lai like, hai đội các cầu thủ ra trận được rồi hai đội cầu thủ ra trận để cho ta tới vì là đại gia giới thiệu một chút hai bên đội hình ra sân Argentina 4.312 một đã bòần gì ở gì 8 là 15â Mỹ 6:20 hẳ 14 masno 19 cảm bị số 10 trấn gìấn 18 Messi 11 bạn sẽ hoàn toàn dập quân trên một hồi vòng bán kết đá với mê đội hình ra sân cái này cũng là này chi Argentina mạnh nhất đội hình từ ra trận cầu thủ vẻ mặt đến xem bọn họ mỗi một người đều là hoàn toàn tự tin được rồi chúng ta lại tới xem một chút bờ ra dịu đội, đội hình ở chủ lực tiền vệ trụ giữ Bờ tổ si bởi vì tích lũy thẻ vàng thiếu trận tình huống đụng ga đem sẽ làm ra biến hóa như thế nào đây bờ ra dịu 4.312 12 đồỉ hai mại quốn 4rục ăn 3 Alex. 6 dự bợ tổ 13 Alves, 5 mày nẹ Ejro, 17 rồ sờ 10 Diego 19 Molina, 11 rồ Binolo. Áp xem ra thiếu soái Dunga ở trận này phi thường trọng yếu trận chung kết bên trong làm ra biến trận. Từ trong danh sách viết pháp đến xem, bọn họ sắp xếp ra đội hình là giống như đội tuyển Argentina 4312, thế nhưng từ cá nhân ta góc độ đến xem nhưng càng như là 4321 cây dáng sinh trận hình. Bất kể như thế nào, Molina đều là bị đặt ở đội hình phía trước. Xem ra Dunga đã là đối với đội bóng phong vô lực tình hình phi thường bất mãn. Đồng dạng Bởi vì giữ bợ tổ Si và thiếu trận, đung Ga ở tiền vệ trụ vị trí cũng làm ra điều chỉnh. Đầu tiên là Anves, vị này đều là hoán dẫn lên sân khấu cơ hội không nhiều xe vì La Ngôi sao bóng đá ngày hôm nay rốt cục được thủ phát cơ hội, có điều hắn ngày hôm nay cũng không phải xuất hiện ở hắn nam hiệu nhất hậu vệ cánh phải vị trí, mà là khách mời một cái hữu tiền vệ trụ. Một ga khác tiền vệ trụ rổ sở cũng là ở đang tiến hành cuộc thi đấu trên lần thứ nhất thủ phát. Một hơi sắp xếp ra ba tên tiền vệ trụ, tựa hồ cũng đặt vững Dung ngày hôm nay phòng thủ phản công chiến thuật. Lâm bình luận viên ở lại thời điểm, mồ cùng các đồng đội đã chạm trong sân bóng hắn cũng không có xem bình luận viên dự đoán như vậy, cùng Diego cùng nhau xuất hiện ở trước eo vị trí, mà là cùng trong đội hình như thế cùng Jô bị nhổ đồng thời đứng ở đội bóng đằng trước nhất, cũng chính là tiền đạo vị trí. Dunga xác thực chịu đủ lắm rồi, đội bóng tiền đạo nhiều lần bỏ mất cơ hội tốt tình hình, vào lúc này hắn nhớ tới từng ở Rio khách mời trùng phong đồng thời đạt được hoàn mỹ hiệu quả môn hạ. Liền, Dunga cắn răng một cái, quyết định đem giữa sân tổ chức quyền giao cho đội bóng một cái khác quan trị Wi Diego, đem môn đẩy đến đằng trước nhất. Làm như vậy ngoại trừ có thể lợi dụng môn tốc độ đánh phản kích bên ngoài, Mộ Nạ mạnh mẽ lực xung kích cùng đánh đầu công phu đối với đội tuyển Argentina cái kia lên cao cực kỳ chịu thiệt trung vệ hợp tác đều là chí mạng đương nhiên, dáng dấp như vậy làm tất nhiên gặp hy sinh một ít đội bóng giữa sân công phòng thủ năng lực, dù sao Mộ Nạ vẫn luôn là đội bóng giữa sân tuyệt đối hạt nhân. Công phòng thủ đều thiếu không được hắn. Nhìn Đồng Dạng đứng ở tiền đạo vị trí Messi, Mộ Nạ trong ánh mắt thả ra cực nóng chiến đấu ánh sáng. Ngày hôm nay hắn hay là không cách nào cùng Messi tới một lần một chọi một đối kháng, thế nhưng Đồng Dạng làm đội bóng hàng tiền đạo hai người Đồng Dạng có tốt vô cùng so đấu phương thức đi bàn. Lúc trước mấy trận thi đấu bên trong, Môn nạ số bàn thắng đã là xa xa dẫn trước Messi. Nhưng Môn Na phi thường công chính đem phía trước số liệu đều xóa đi, để cho mình cùng Messi trở lại đồng nhất hàng bắt đầu, cho hai người một cái công bằng so đấu hoàn cảnh. Cho tới thi đấu quy tắc, giống như quá khứ, không chỉ có muốn so với cá nhân số liệu, càng muốn so với đội bóng thắng bại. Messi cũng không có cấm kỵ cùng Môn Na ánh mắt tiếp xúc, nếu như hai người gặp nội công. Lúc này ánh mắt trong lúc đó nhất định sẽ phóng ra bùm bùm chiến đấu ánh lửa. Môn Na không có phát hiện, chính mình ở cùng Messi, đầu mày cuối mắt, thời điểm Argentina phương diện còn có một đôi nhãn thần chính dú đoán nhìn mình chằm chằm. Nay đạo ánh mắt đến từ Argentina giữa sân hạt nhân dị trần mờ ở La Liga cũng đã cùng Môn Na từng có nhiều lần giao thủ cơ hội dị trần mờ, đang cùng Môn đối kháng bên trong chưa từng có chiếm được quá tiện nghi gì. Đương nhiên, hắn cũng tương tự không có cho Môn chiếm được tiện nghi gì. Và hôm nay trận này trọng yếu trận chung kết bên trong, dị trần mờ lại muốn cùng Môn đến một hồi đối kháng. Nhưng cũng bất đắc dĩ phát hiện, Môn Na lại bị phóng tới tiền đạo vị trí. Nếu như vậy, hai người đối kháng cơ hội không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Theo lý thuyết, ít đi này một loại đối thủ khó dây dưa Dị Trần Mở nên thở ra một hơi mới đúng. Thế nhưng trời sinh liền khát vọng khiêu chiến gì Trần Mở lại vì bỏ qua như vậy một cơ hội mà buồn bực không thôi. Trên thực tế, Mona làm sao không phải là như vậy đây? Chỉ là hắn là cái đem tập thể lợi ích đặt cá nhân tư dục bên trên cầu thủ. Đối với huấn luyện viên an bài chiến thuật, hắn từ trước đến giờ đều là vô điều kiện chấp hành đứng ở hai đội cầu thủ trung gian trọng tài tựa hồ cũng không có ý thức đến. Ở Mona, Messi cùng Dị Trần Mở trong lúc đó chính tiến hành một đoạn giắc phức tạp, thỉnh tay ba tỉnh, hắn phi thường không rõ phong tình ra hưởng vào trong miệng cái còi. Gia hiệu này chẳng trận đấu bắt đầu Vên theo Rooney bị nổ đem bóng đá cho bên người Mona, cuộc tranh tài này lần thứ hai nên đón một cái cao trào. Mở màn sau khi, bờ Barca dù đội cũng không có gấp tấn công, mà là ở hậu trường thản nhiên tự đắp ngược lại chân. Argentina phương diện thì lại tích cực chủ động nhiều lắm, từ trước Phong Messi cùng Tơ Vê liền bắt đầu tiến hành bước cước đương nhiên, trong đó cũng có một ngoại lệ, vậy thì là gì Trần Mở? Cái tên này xưa nay đều là cái không muốn nhiều động đậy quỷ lười, chỉ có dưới chân cầm quả bóng thời điểm, hắn mới gặp động lên. Hiện tại loại này bước việc nặng, Argentina nghệ thuật gia hiển nhiên là xem thường với làm. Bờ ra rưu đội hậu trường cũng bóng cũng không có bị Argentina đoàn dưới, thế nhưng ở vận chuyển tới giữa sân sau khi lại bị chung kết với Argentina 3 tiền vệ trụ dưới chân điều này cũng thể hiện ra giữa sân ở ít đi mồ nạ sau khi, xác thực ít một chút cái gì. Mà phương diện này, Diego trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào bù đắp. Phát hiện mình không đủ, Diego chỉ có thể dùng tích cực chạy để đền bù. Này không, đang bị Argentina cắt bóng sau, Diego liền trực tiếp chạy về hậu trường hiệp trợ phòng thủ. Hắn mới vừa chạy đến vòng ngoài cấm địa liền thu được một phần bất ngờ lực lượng, từ trước đến giờ cực nhỏ sai lầm Messi lại quỷ thần xui khiến trực tiếp đem bóng đưa đến Diego dưới chân. Diego hơi sự do dự sau khi liền đem bóng giao cho cánh phải Alves. Alves tiếp bóng sau không có một bầu máu nóng cao tốc dẫn bóng đi tới, hắn không có quên lúc trước huấn luyện viên trưởng bàn giao. Hắn vững vàng dừng lại bóng, sau đó chân phải mạnh mẽ từ quả bóng dưới đáy ra qua. Chuyển xa phản kích 3. Quả bóng lấy tốc độ cực nhanh qua giữa sân, trực tiếp bay về phía Argentina vùng cấm. Theo lý thuyết, này chân truyền xa sức mạnh là có chút lớn, người bình thường là rất khó đối tới. Nhưng mà bờ ra di đội tiền đạo bên trong có cái gia hỏa có thể không phải người bình thường hắn chính là tốc độ như tật phong giống như cấp tốc mô nạ vốn đang lạc hậu với hệ là mấy cái thân bị hắn ở đột nhiên đạp vài bước sau khi liền vượt qua Argentina hậu vệ phản biệt vị thành công cứ việc đổi tới quả bóng thế nhưng an này chân chuyển xa xác thực là có chút gấp do đó để mô nạ rất xử lý không tốt mô nạ chỉ được vững vàng tháo xuống bóng lại làm điều chỉnh như vậy Tuy rằng bỏ qua tốt nhất đối mặt không thành thời cơ thế nhưng mô nạ nhưng không vội vã nhìn vội vội vàng vàng chạy về thế lạ mô chỉ là thoáng hướng về trung lộ một nhóm lập tức liền trực tiếp lên chân Đối mặt Mona đột nhiên sút gol, Etla căn bản không kịp giảm dữ. Lần này Mona không phải lấy hắn bảng hiệu thức mạnh mẽ sút xa, mà là dùng bên trong mu bàn chân đâm một cái đường vòng cung. Càng quan trọng chính là, này đạo đường vòng cung lại tăng thêm nạ sút gol sức mạnh, gấp gấp xoay tròn bay về phía đội tuyển Argentina không thành góc xa. Argentina thủ môn Abondendi ở dị tốc độ phản ứng phi thường nhanh, ở Mona ra chân ngay lập tức hai chân liền dường như chứa đạn hoàng giống như vậy, đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Chương 700. Chương 700. Abondendi ở dị phản ứng cùng nhảy đánh kế thừa châu Mỹ thủ môn đặc điểm. Chiều cao của hắn cũng đã cùng châu Âu thủ môn nối đều dày. Cho nên khi hắn cấp tốc làm ra phản ứng, ra sức làm ra cứu thua, trên không trung mở rộng ra thời điểm, hầu như toàn bộ khung thành hầu như cũng đã là hắn phòng thủ phạm vi. Nhưng mà này dù sao chỉ là hầu như mà thôi, trên sân bóng là không có tuyệt đối chuyện này. Nếu như mỗ nạ này bóng chỉ là đá hướng về phía trong truyền thuyết, trên lý thuyết, góc chết, nói không chắc liền chạy không thoát gạc bọn đẫn gì ở gì 10 ngón tay. Thế nhưng mỗ nạ này bóng rượu liền rượu ở hắn có ý thức đánh ra đường vòng cung. Vì lẽ đó quả bóng tựa hồ là bay về phía khung thành ở ngoài, ở vừa vòng qua ác bọn gì ở gì đầu ngón tay sau khi Mấy liệt bên trong toàn để quả bóng dán vào không thành cột dọc phía trong, từ bên trong đánh vào một bên trên lưới. Hu o o o 3. Đây là một cái 39, nhân tính hóa 39, đi bàn. Không trung quả bóng vừa nãy tràn ngập linh tính. Ta thậm chí hoài nghi là có người hay không ở điều khiển từ xa quả bóng, hay là chúng ta nên đem bóng bộ ra, nhìn bên trong có phải là có điện tử trang bị ba. Nếu như không phải, vậy chúng ta cũng chỉ có thể thán phục với mô nạ cấp pháp, hắn sút gôn hầu như chính xác đến không. Không không không không không không không không một lại mẹ. Đúng, quả thực là chỉ có kính hiển vi điện tử mới có thể nhìn thấy khoảng cách. Môn nạ làm được ba. Hiện trường bình luận viên một đoạn nói năng lộn xộn cảm xúc mãnh liệt giải thích nhưng điểm bão cả tòa trong sân bóng bầu không khí. Hoặc là công lao này càng nên ghi vào Môn Na cái kia ký đặc sắc siêu phần trên. Mở màn vẹn vẹn 4 phút, Môn Na liền lợi dụng đội bóng một lần phản kích cơ hội đánh tan Argentina không thành, hơn nữa là như vậy đặc sắc ghi bàn. Này khiến chiếm cứ một nửa giang sơn cổ động viên bờ ra giữ cùng với phần lớn trung lập các cổ động viên đều sôi trào đặc biệt là làm ghi bàn sau Môn phấn nhằm cổ động ra vị cái kia đài, mà các đội viên của hắn cũng dồn tới thời điểm Tựa hồ toàn bộ sân bóng đều biến thành thuộc về bờ da dịu màu vàng. Mà cái kia vốn là không nổi bật lam màu trắng xanh lúc này càng là hầu như mai danh nhận tích với tòa này sân bóng bên trong. Mỗ nạ bị các đồng đội bao quanh vây nốt, trong này thậm chí còn có từ trên ghế dự bị chạy tới thay thế bổ sung đội viên. Cái này cũng là châu Mỹ sân bóng bầu không khí so với châu Âu sân bóng bầu không khí mạnh hơn nguyên nhân, fan bóng đã cùng cầu thủ hài lòng chuyển động cùng nhau, cùng với thích hợp rộng rãi quản lý. Nếu như chuyện như vậy phát sinh ở châu Âu bóng, trọng tài S đã sớm tham gia, đem những người thay thế bổ sung cầu thủ chạy về ghế dự bị. Chỗ ngồi các cổ động viên đã sớm đứng lên, cùng những người nguyên bản sẽ không có chỗ ngồi các cổ động viên đồng thời múa lên thân thể vì là bờ ra giụ cố lên hò hét. Mà đội tuyển Argentina các cầu thủ thì lại từng cái từng cái trận mắt ngoác mồm đứng tại chỗ nhìn người bờ ra dịu chúc mừng. Bọn họ không thể nào tiếp thu được đội bóng nhanh như vậy liền mất bóng cục diện. Phải biết, đang tiến hành ở mẹ Ji cần cột bắt đầu thi đấu tới này, bọn họ nhưng là một đường đều thuận buồm xuôi gió, mặc dù là đối mặt từ địch bờ ra giụ đội, bọn họ cũng không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Càng quan trọng chính là, đội tuyển Argentina đội bên trong vào lúc này cũng không có một cái tuyệt đối về mặt ý nghĩa lãnh tụ tinh thần. Di trần mở mặc dù là toàn đội hạt nhân, nhưng hắn là hành động trên người khổng lồ trong lời nói chú lùn. Trong mặt thiếu ngữ hắn không am hiểu vào lúc này đến khích lệ đội bóng tinh thần. Cũng may, đội tuyển Argentina còn có rẻ nẹt thì như vậy lao tướng. Vị này Inter đội trưởng đồng dạng là Argentina lao thần. Vốn là đã về đuổi tới phe mình một hiệp, hắn chạy về không thành ôm ra quả bóng, lại chạy đến giữa sân dọn xong, sau đó vỗ tay hy vọng tỉnh lại các đồng đội đấu chí đến từ Phạm Vast khảo nguyên các đấu sĩ là sẽ không dễ dàng chịu thua, vì lẽ đó ở rẹ nẹt tí một phen làm sau khi, Argentina các cầu thủ lại phục hồi tinh thần lại, một lần nữa chuẩn bị vùi đầu vào trong chiến đấu. Mà vào lúc này, Mô Nạ cùng các đồng đội cũng vừa hay mới chưa hết thòm thèm kết thúc chúc mừng, hướng về phe mình một hiệp đi tới đi ngang qua Argentina một hiệp lúc, Mô Nạ cảm nhận được đến từ Argentina các cầu thủ mạnh mẽ áp lực. Trong đó, lấy Messi cùng gì mở ánh mắt sắc bén nhất đối mặt những này. Mồ nạ cũng không có mảy may lý sợ hãi trái lại là mơ hồ có mấy phần vân phấn. A cũng thật là cái tên biến thái A Messi cùng gì chấn mở đối với mùa nạ trả thủ rất nhanh sẽ đến khoảng cách mô nạ ghi bàn vẹn vẹn qua 6 phút đội tuyển Argentina đánh ra một lần đặc sắc phối hợp nhập trước hậu vệ cánh phải rẹ đường biên kiến tạo hướng về bên trong vùng cấm đưa đến một cái lại bình vừa nhanh chuyển bóng vào trong quả bóng xuyên qua rồi bờ ra di đội hai cái trung vệ đi tới Messi trước người Messi cũng không có lựa chọn trực tiếp đánh đầu cả thành mà là đánh đầu về làm được vòng ngoài công điện nơi đó là thân mang số 10 áo đấu gìấn mở Di Trần mở đối mặt đến bóng, trực tiếp nghiêng thân thể, nâng lên đùi phải của chính mình, sau đó mạnh mẽ đánh ở từ trên mặt đất đạn tới được quả bóng trên. Quả bóng mang theo mãnh liệt ở ngoài toàn hướng về bờ ra Dịu đội khung thành bay đi. Bang một tiếng, quả bóng tầng tầng đánh vào cột dọc dịa ngoài bắn ra đường biên ngang ngừ vắng lặng một hồi lâu đám cổ động viên Argentina rốt cục được lên tiếng cơ hội đáng tiếc. Là tiếng thở dài. Đám cổ động viên Argentina đối diện đám cổ động viên bờ ra dịp thì lại ở vui mừng chính mình đội bóng tránh được một tiếp. Phe thứ 3 fan bóng đá đúng là tương đối nhạy định, chỉ là vì là đội tuyển Argentina lần này đặc sắc phối hợp đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Cùng ghi bàn gặp Phán Qua Dĩ Trần Mở cũng không có quá nhiều ảo não, mà là vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc chậm rãi trở về chạy. Dĩ Trần Mở vẫn như cũ là không nhanh không chậm, thế nhưng hắn các đồng đội nhưng ở mất bóng sau trở nên càng thêm tích cực đặc biệt là Dĩ Trần Mở phía sau cái kia ba tên tiền vệ trụ, bọn họ không tiếp thể năng chạy trốn, tốc độ để vốn là không quá ổn định bờ ra dịu giữa sân trở nên càng thêm hỗn loạn. Diego lúc này có loại một cây làm chẳng lên non cảm giác. Moura vào lúc này rất muốn trở về giúp các đồng đội một cái, thế nhưng hắn không có quên Dunga lúc trước bản giao. Cuộc tranh tài này, hắn nên quên chính mình giữa sân thân phận. Hắn ngày hôm nay chính là một cái tiền đạo một cái bị đóng ở đối phương một hiệp tiền đạo, một cái phản kích chiến bên trong người mở đường. Mà phía sau cũng chỉ muốn giao cho hắn đội hữu là có thể. Cứ việc giữa sân tổ chức có chút bất lực, nhưng Dunga sắp xếp ra 3 tiền vệ trụ trận hình chỗ tốt cũng vào lúc này thể đi ra. Vậy thì là ở mất bóng sau ngay tại chỗ phản cấp năng lực vô cùng tốt, điều này cũng làm cho Argentina phản kích rất khó đánh tới đến. Dù vậy, Argentina trận địa tấn công cũng vẫn là đánh cho sinh động. Messi tự về cùng gì trận mở tạo thành trước sân tam xoá kích liên tiếp uy hiếp bờ ra giũ đội không thành. Mà bờ ra di đội môn đem đồ ý lòng tự tin tuổi hồ đang trên một cuộc tranh tranhạ V đại chiến bên trong được thăng hoa và hôm nay thi đấu bên trong biểu hiện phi thường bước vàng Nghiễm nhiên có loại một người đã đủ giữ quan hải và người không thể khai thông khí thế bờ ra di đội tấn công phương diện thì lại chỉ có thể càng nhiều thông qua phản kích đến phát động mà vào lúc này đội tuyển Argentina đối với mô nạ tên này hàng tiền đạo hãn tướng phòng thủ càng thêm để tâm hết là cùng Mỹ lý tổ vị trí đều phi thường ở phía sau cũng không có cho mùa nạ tốc độ xung kích không gian mà ở chính diện phòng thủ thời điểm hệ là kinh nghiệm cùng năng lực phòng ngự lại làm được phi thường đúng chỗ ạ đang đối mặt là thời điểm cũng chiếm không tới bao lớn tiền nghi Mặc dù hắn tại thân thể cùng trên tốc độ chiếm toàn diện ưu thế chân chính phòng thủ đại sư là không cần quá nhiều dựa vào thân thể đã từng bạ sẽ suy hiện tại ra đều là như vậy cầu thủ bọn họ xem ra dung mạo không sâu sắc nhưng mạnh mẽ đến đâu tiền đạo ở gặp gỡ bọn họ thời điểm cũng đến cân nhắc một chút chính mình phân lượng trên thực tế nếu như chỉ cần chỉ là là một người, ngườiộạ cũng vẫn là có mấy phần thắng vấn đề là hết bên người còn có một cái Mỹ Ly tổ vị nàyả rẫy gỗ dạ Mỹ tổ vinh đại bên trong đệ đệ ở không bị thương thời điểm Sắc thực là một cái thân thể xuất sắc, bóng phong cường hãn ra hỏa. hắn cùng châm ổn ế lạ vừa vặn hình thành bổ sung, thường thường đối với mồ nạ hình thành vây công tư thế, để mồ nạ rất là vất vả. Có điều, ở mồ nạ hấp dẫn hai người phòng thủ tình huống, một cái khác tiền đạo rổ bì nổ tự nhiên cũng là có càng to lớn hơn hoạt động không gian. Thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm, rổ bì nổ hầu như liền hình thành một lần tuyển sát cơ hội. Một nạ cái kia bóng hấp dẫn hai tên Argentina chung vệ sự chú ý, ở thoảng qua làm bia đỡ đạn cái thứ nhất xông lên mí Lì Tổ sau khi, trước ở hệ giá bù vị cắt bóng trước, đem bóng đưa vào Argentina vùng cấm bên trong ẩn nút đã lâu rồi bị nổ vào lúc này dường như một cái đao nhọn bình thường đâm vào đội tuyển Argentina nơi bùng tim. Tiếp bóng sau rồi bị nổ thông rong đẩy một cái góc xa. Lần này ạp bỏ đấn dị ở tí lại ngay lập tức làm ra cứu thua, đồng thời đem khung thành phạm vi đều ôm đồm ở chính mình phòng thủ bên trong phạm vi. Mà dù bị nổ góc độ cũng không có mồ nạ vừa nãy cái kia trần siêu phẩm như vậy xà quyết, vì lẽ đó kết quả là là Hán Suốt Gol vừa vận bị Áp Bọn Đần Dị ở gì dùng đầu ngón tay sượt ra đường biên ngang. Thần kỳ cứu thua 3. Áp Bọn Đần Dị ở gì? Argentina Gol thần từ chối rồ bị nổ một cái thế ở tất tiến vào ghi bàn. Hắn bảo lưu lại đội tuyển Argentina quán quân hy vòng 3. Bỏ mất cơ hội tốt rồ bị nổ buồn nản quỷ gói trên sân bóng, bởi vì hắn rõ ràng, cái này bóng nếu như đánh vào, bờ ra Rio đội bắt tranh tài này độ khả thi ít nhất muốn cao hơn 5 10. Dunga nhìn thấy tình huống này sau khi cũng ở một bên phiền muộn vô vô ghế huấn luyện viên trưởng nhà. Hắn đã sớm nói muốn Robbie nhổ chân thật một điểm. Vừa nãy nếu như hắn không phải cầm bóng sau tùy ý trực tiếp sút gol, mà là càng thêm chăm chú một chút xử lý quả bóng, à bọn đến gì ở gì lại không phải chân thần, hắn lại sao có thể đập ra cái này bóng đây. Hối hận là không có tác dụng, Mộ nạ liền rất rõ ràng điểm này. Liền hắn đi tới Robbie bên người, đem hắn kéo lên. Đối với hắn thẳng thắn nói một câu, đi phạt phạt góc. Nhìn thấy Mộ ánh mắt sau khi, Robbie nhổ tự hồ nghĩ tới điều gì, lập tức quên vừa nãy sai lầm. Nhanh ngoan hướng phạt góc điểm chạy đi đem bóng đặt tại phạt góc đốt, Zobi nổ hít sâu một hơi. Bỏ mất ghi bàn, nếu như có thể lập tức hoàn thành một lần kiến tạo, có tính hay không là lấy công trục tội đây. Zobi đờ sở sở nghĩ đến. Chương 701, chúng ta gặp có càng nhiều quan quân. Chương 701, chúng ta gặp có càng nhiều quan quân. Nghĩ đến liền làm, Zobi nỗ lợi dụng mặt mũi tay che lại chính mình khỏe miệng lộ ra cái kia tia cười xấu xa. Sau đó lui ra vài bước khoảng cách, chuẩn bị phạt, phạt góc. Mỗ cũng cùng trên cuộc tranh tài tranh đỉnh cái kia đá phạt thời điểm như thế, đứng ở vùng tâm trên, cũng không có gấp đi đám người bên trong chen vị trí. Dù vậy, đội tuyển Argentina vẫn không có tha lòng đối với Mộ nạ phòng thủ. Argentina trên hàng hậu vệ cái đầu cao nhất Mỹ Lị tổ theo Mộ nạ đi tới vùng cấm tuyến phụ cận đối với Mộ nạ tiến hành tiếp thân phòng thủ. Hai tay còn có thể không thành thật ở Mộ nạ trên người tìm đòi, tới lui tuần tra. Có điều Mộ nạ nhưng không có đem cái này Argentina hậu vệ để ở trong mắt. Có như vậy một quãng thời gian, Pampas thảo nguyên tựa hồ sản xuất nhiều cao trung phong. Mà mấy năm gần đây, Argentina không biết đã bao lâu chưa từng xuất hiện xuất sắc tò con. Mấy năm gần đây Argentina xuất phẩm ngôi sao bóng đá đều là chút cùng một màu khoảng một M70 vóc dáng nhỏ. Vì lẽ đó Môn Hạ cũng không cho là này chi đội tuyển Argentina bên trong có thể có người ở tranh bóng cao này một hạng trên thắng qua chính mình. Mặc dù lúc này đứng ở Môn Hạ trước mắt đã là Argentina trong trận cao nhất một cái, làm cho Obi Nhổ bắt đầu chạy lấy đà thời điểm, Argentina vùng cấm bắt đầu rối loạn lên đến từ bờ ra dịu bên trong hậu trường mấy cái to con lại như thương lượng được rồi bình thường tập thể nhằm phía phía trước để vốn là đều sẽ tập trung sự chú ý ở Môn Hạ trên người Argentina các cầu thủ nhất thời có loại bị lừa cảm giác, lập tức vội vội vàng vàng theo chạy hướng về phía phía trước. Sau khi bọn họ nhìn Zo Bỉ mở ra quả bóng nhanh chóng từ trước điểm bầu trời lúc bay qua, bọn họ mới ý thức tới, lúc này bọn họ mới đúng là bị lừa. Bọn họ chỉ có thể quay đầu nhìn bờ ra dịu đội rốt cuộc muốn chơi trò gian gì. Chỉ thấy Mộ Na ngẩng đầu ưỡn ngực vọt tới hậu môn cột, Vĩ Lý Tô đã sớm bị hắn vung ra phía sau, hắn muốn làm chỉ là cao cao nhảy lên, dường như thiên thần hạ phàm giống như vậy, trở thành cái này vùng cấm bên trong điểm cao nhất. Mộ Na tăng lên trên đến điểm cao nhất thời điểm, quả bóng cùng Mộ Na cái trán không hẹn mà gặp. Bang hiện trường các cổ động viên phảng phất nghe được một tiếng vang trầm thấp. Vẹn vẹn mấy giây sau khi, đại gia lại nghe được một tiếng bóng xúc thành khi mất tiết quan tâm trong sân bóng tình huống đám cổ động viên bở ra dựa ở quả bóng xúc mạng ngay lập tức bạo phát ra. Gol gol gol gol gol muốn. Gol gol gol. Gol gol 3. Mỗ nạ. Mỗ nạ. Mỗ nạ. nạ 3. Đây là Mỗ nạ đang tiến hành cuộc thi đấu trên đệ 10 cái đi bàn. Tới trước ở Mã Ji cần cuộc 593 trong lịch sử đơn giới vua phá lưới cao nhất kỷ lục là chỉ bóng. Nói cách khác Mỗ nạ đánh vỡ ở Mã Ji cần cuộc đơn giới cuộc thi đấu vua phá lưới số bàn thắng cao nhất kỷ lục. Mỗ trở thành ở Mã Ji cần cuộc trong lịch sử đơn giới vua phá lưới 3. Đồng thời Cái này cũng là Bờ Gia Dụ đội ở trận này, trận chung kết trên thứ 2 đi bàn. Mộ nạ lập cú đúp sau khi trợ giúp Bờ Gia dịu đội thành công lấy 20 dẫn trước, Bờ Gia Dụ đội đã một cái tay chạm tới cuối cùng cuộc quán quân 3. Nương theo hiện trường bình luận viên cảm xúc mãnh liệt giải thích, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở bản cuộc tranh tài tối lóng lánh minh tinh Mộ Na trên người. Mộ nạ lần này cũng không có nhằm phía giới khán đài, mà là vọt thẳng hướng về phía Bờ Gia dịu đội ghế dự bị. Trên cách chuẩn bị tới ôm ấp chính mình thay thế bổ sung các đồng đội, thẳng đến Âu Phục thẳng chính đang vùng vẫy hai tay lunga. Từ trước đến giờ lấy ngành Hán hình tượng gặp người bờ ra dưới tay sát đội trưởng cùng với hiện tại tay sát chủ soái đung ga liền dường như một cái tiểu tiểu nữ tử bình thường bị mộ nạ hùng ôm vào trong lòng cảm tạng ngươi lao sư cái này bóng là đưa cho ngươi. bộ nạ đem chính mình đối với đung ga cảm ơn đều hòa vào cái này ôm ấp bên trong haha ha, làm tốt lắm tiểu tử chỉ riêng này một cái bóng có thể không đủ tương lai ngươi còn phải vì ta đội bóng mang đến càng nhiều quán quân Quán quân biết không cứ việc bị mô nạ l rất chặt nhưng đung ra vẫn cứ là chung khím 10 phần nói ra lời nói này trong giọng nói lộ ra mấy phần thô bạo thực tại để Môn nhiệt huyết sôi trào. "Đúng, chúng ta gặp có rất nhiều quan quân, gặp có cả thắng lợi quân ba." Môn Na Bungza Dunga kiên định nói rằng. Dunga không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh gật gật đầu. Môn cũng lần thứ hai rơi vào các đồng đội trong vòng đây. Cùng lúc đó, một cái khác ghế dự bị trước nhưng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong đầu dạng, trên sân bóng Argentina các cầu thủ cũng mở mịt lên. Bọn họ không nghĩ ra, này chi không có bao nhiêu hàng hiệu ngôi sao bóng đá, lúc trước thi đấu bên trong đánh cho khái vai chậm chậm hoàn toàn không được coi trọng bờ ra dự đội làm sao sẽ ở trận này cuối cùng trận chung kết bên trong đánh cho như thế xuất sắc. Chẳng lẽ trước hết thầy đều là bọn họ thả ra bom có sao? Tất nhiên là không, Dung Ga cùng hắn bỏ ra dịu đội còn không có năng lực cùng quyết đoán đi dùng trận chung kết trước hết thể thi đấu đến bố như thế một cái bẫy. Chỉ có thể nói, huấn luyện viên trưởng chiến thuật xuất sắc cùng các cầu thủ xuất sắc trường thi phát huy năng lực tạo nên bỏ ra dự đội trận chung kết bạt phát. Người Argentina Meyman, bọn họ không biết mình đón lấy nên làm gì đương nhiên, từ Phạm Bạt Thảo nguyên bọn họ là sẽ không như thế đã sớm trị vua. Đặc biệt là bọn họ từ địch bờ ra giữu trước mặt, bọn họ là sẽ không hạ thấp chính mình đắt đỏ đầu lâu. Thủ môn ác bọn dẫn dĩ ở gì từ trong nhà đem bóng đá cho ở giữa sân Messi, những đội viên khác cũng dồn dập trở lại vị trí của mình. Bên sân đội tuyển Argentina chủ xoé bạ sai lúc này, nhưng là lấy một bộ hùng hồn hy sinh dáng vẻ, vung tay lên, cho các đội viên chỉ rõ con đường. Vậy thì là tấn công, tấn công, Liều Linh tấn công 3. Cogerpo, Petly Siu, Esma, từng cái từng cái trên ghế dự bị tấn công, cầu thủ đều bị bạ sẽ từ trên ghế dự bị gọi lên. Bọn họ lúc nào cũng có thể trở thành bạ sai được ăn cả ngã về không quân cờ. Trần Thế Phảng phất là ở sớm chúc mừng thắng lợi bờ ra giữa các cầu thủ từng cái từng cái bị trọng tài chính mời về sân bóng. Hiện một thi đấu còn có gần 10 phút, chỉnh cuộc tranh tài còn có 5 hơn 10 phút thậm chí một canh giờ. Trọng tài chính có trách nhiệm có nghĩa vụ vì là lạc hậu một phương đến tranh thủ thời gian, bởi vì bọn họ chính là công bằng, công chính tự trưng. Mô nạ Đắc Ý vô cùng đi ở về sân bóng trên đường, bởi vì nếu như cuộc tranh tài này dựa theo cái này điểm số kết thúc, hắn không nghi ngờ chút nào sắp trở thành đang tiến hành ở Mễ Di cần to lớn nhất được lợi. Nhưng khi hắn chính thức trở về trên sân bóng vị trí của mình lúc, vẻ mặt của hắn lại khôi phục yên tĩnh. Bởi vì hắn đồng dạng rõ ràng, thi đấu còn đang tiến hành, kết quả vẫn không có xác định, hắn còn không cách nào xác định chính mình có hay không có thể cởi đến cuối cùng. Là Mộ nạ lại một lần nhìn quét đội tuyển Argentina một hiệp thời điểm, kinh ngạc phát hiện, nguyên bản từng đôi tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn đã dời đi mục tiêu, đó chính là hắn phía sau không thành. Trong này cũng bao quát luôn Luân Ham muốn cùng Mộ Na quyết một cao thấp Messi cùng gì trấn mợ, lúc này các cầu thủ đều thả xuống bản thân tư dục, mục tiêu chính là hòa nhau điểm số, bắt thi đấu, trợ giúp đội bóng nắm hạ tối hậu quan quân. Ở một lần nữa phát bóng sau khi, đội tuyển Argentina các cầu thủ cái kia thống nhất khí thế liền bạo phát ra ở hiệp một thi đấu cuối cùng trong chừng 10 phút, quả bóng hầu như vẫn dừng lại ở bờ ra giữu đội một hiệp. Mặc dù là bờ ra giữu đội các cầu thủ hậu vệ miễn cưỡng đem bóng đá đến trước sân, quả bóng cũng sẽ bởi vì không cách nào chuẩn xác tìm tới mồ nạ cái này cường điểm, mà bị đội tuyển Argentina các cầu thủ một lần nữa đưa đến trước sân. Mắt thấy phe mình không thành tràn ngập nguy cơ, mồ nạ ở trước sân cũng lại không ở lại được. Mặc dù không có thu được đùng ga muốn hắn về phòng thủ chỉ thị, hắn vẫn là dứt khoát trở lại phe mình một hiệp tham dự phòng thủ. Mô hiển nhiên rất rõ ràng đội tuyển Argentina ý đồ, vậy thì là ở hiệp một trận đấu kết thúc trước chí ít hòa nhau một bóng, vì là hiệp hai trận đấu bảo lưu hy vọng. Mà Mô mục tiêu chính là không cho bọn họ đạt thành tâm nguyện. Mô trở về, hiển nhiên tăng cường bờ ra dịu đội giữa sân độ giày, toàn bộ hậu trường phòng thủ hệ thống cũng giống như chuyển vào một tể cường tâm trâm. Làm gì chần mợ theo thói quen dùng hắn cái kia chậm rãi tiết tấu tới đối phó bờ ra dịu đội ba tên tiền vệ trụ lúc, Mô đột nhiên giết trở về một lần hung hãn sảng đánh hắn trở tay không kịp. Chỉ có thể đem dưới chân quả bóng chấp tay nhường cho đùng đùng đùng đùng lật ngạt một hồi lâu đám cổ động viên bở ra giực không tự chủ được vì là Mồ Nạ lần này đã sắc cấp bị mất lên tiếng vỗ tay của chính mình. Mồ Nạ cắt bóng sau lập tức phát động một lần chuyển xa phản kích. Cùng các đồng đội trước mù quáng chuyền dài giải vây không giống, Mồ Nạ chuyển xa có mục đích tính nhiều lắm, hắn trực tiếp tìm tới Zobino. Zobino tiếp bóng sau đối đầu lạ. Ngày hôm nay không có cái gì quá nhiều cơ hội biểu hiện Zobino bắt đầu chiến phát hiện mình sở trường tuyệt kỹ đảo chân. Coi như Zobino một cái biến hướng chuẩn bị đột phá thời điểm, Ela nhưng cũng cùng vừa nãy Mồ Nạ như thế đến rồi một lần sạch sẽ tắc bóng. Hiển nhiên Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng người Argentina trở nên càng thêm đáng sợ. Bọn họ đã không có bất kỳ kiêng dè nào, do đó để bọn họ có thể làm ra tối gọn gàng nhanh chóng hành động. Bờ ra giữ đội một lần tấn công liền như thế bị hóa giải ở hiệp 1 lập tức liền muốn đi vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm, đội tuyển Argentina đánh ra một lần đặc sắc phối hợp đầu tiên là Cámbi Aso đoạn rơi xuống ngoài nẻo ấy rổ cho Diiego chuyền bóng, dẫn theo vài bước sau khi Inter Milan tiền vệ trụ trực tiếp đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm sân phải. Messi xuất hiện ở bóng trên đường, hắn cũng không có giữ bóng, mà là trực tiếp đem bóng quét ngang trung lộ. Didi Trần Mợ giống như Ulinh xuất hiện ở bóng trên đường, đối mặt đến bóng, trực tiếp đệm bóng gấp xa. Messi cùng Didi Trần Mợ hai người này đội tuyển Argentina tối có uy hiếp ngôi sao bóng đá lại một lần đánh ra được sắc phối hợp. Cùng lần trước Didi Trần Mợ tiếp Messi đánh đầu chuyền ngang vô lý đánh vào cột dọc trên khung giống, lần này Didi Trần Mợ sút gol là bị sự chú ý độ cao tập trung Đoni một tay tha ra đường biên ngang. Có thể nói, từ trên một cuộc tranh tài ở đại chiến bắt đầu, Đoni vị này đến từ Roma thủ môn nghiệm nhưng đã thành thế giới Hắn thành bờ ra đội trước khung thành cuối cùng cũng là kiên cố nhất một đạo hàng phòng thủ. Cơ hội tốt như vậy vẫn cứ không có thể đi vào bóng trên khán đài đám cổ động viên Argentina đã là gần như tuyệt vọng sĩ khí nghiêm trọng gặp khó người Argentina cũng không thể ở hiệp một giai đoạn cuối cùng lại chế tạo huy hiếp gì làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng vào lúc một hiệp điểm số khóa chặt ở 20 người Argentina chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác ở hiệp 2 trận đấu chương 702 điên cùng phản công Argentina chương 702 điên cùng phản công Argentina tôi nhé nhé OH là virus e chạm nhẹ OH bờ ra dịu là quán quân 3 giữa sân nghỉ ngơi lúc Sân bóng trên khán đài đã vang lên đám cổ động viên bở gia dư sớm chúc mừng thắng lợi âm thanh. Mà lúc này, bở gia dư đội phòng thay đồ bên trong cũng là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Nhất quán nghiêm túc Dunga trên mặt lúc này cũng treo lên nụ cười đáp ý loại này, đáp ý không chỉ đến từ chính đội bóng hai bóng dẫn trước cục diện, càng là bởi vì tạo thành loại cục diện này nguyên nhân. Vậy thì là Dunga lâm thời biến trận. Đem mồ nạ tiền đề, phóng tới trên hàng tiền đạo, sau đó sắp xếp ra 3 tiền vệ trụ đánh thủ phản lợi dụng mồ xung kích đến xung kích Argentina thủ. Hiệp một kết quả của cuộc so tại không thể nghi ngờ chứng minh đung ra bộ này chiến thuật chính xác tính đầu tiên là bờ ra dịu đội một lần phản công nhanh lợi dụng mô nạ tốc độ nhanh như tia chấp xé ra Argentina hàng phòng thủ trợ giúp đội bóng đạt được ra trước lập tức lại lợi dụng mô nạ trên không yếu thế thật dễ dễútếp một hồi người Argentina Hiệp một liền lập ct mô nạ cái này tiền đạo hiệu suất có thể nói với người nay cùng với trước bờ ra dị đội phong vô lực tình huống hình thành sự chênh lệch rõ ràng đương nhiên đụng chính mình cũng rõ ràng để mô nạ đá tiền đạo chỉ là kế tạm thời ngày hôm nay mô tiền đề sau khi đội bóng giữa sân xuất hiện ôn loạn cũng là rõ ràng Nếu không là ngày hôm nay đội bóng càng nhiều thời điểm thông qua chuyển xa phát động phản kích, rất ít trải qua giữa sân, bờ ra giũ đội cục diện nhất định sẽ phi thường bị động. Trên sân bóng, được giữa sân người được thiên hạ, Dunga không quan tâm do thời gian giải đem mùa hạ này viên toàn năng giữa sân đại tướng phóng tới trên hàng tiền đạo đi, này đem hoàn toàn là một loại lãng phí, dù sao giữa sân vị trí rõ ràng càng thêm có thể thể hiện mùa nạ toàn diện tính. Hơn nữa, mặc dù là tôn trọng hiệu suất bóng đá Dunga, cũng không dám tùy tiện đem bờ ra giũ đội tuyển quốc gia chiến thuật triệt để định vị vì là phòng thủ phản công, nếu không thì Dù cho hắn bắt nhiều hơn nữa quả quân, bờ ra giữ đội cổ động viên e sợ cũng không cách nào tha thứ hắn. Bởi vậy, tương lai đội tuyển quốc gia nguy hiểm vấn đề vẫn như cũng là Dung cần giải quyết trọng yếu nhất. Tại đây cái đội bóng sắp thu hoạch được bản thân làm chủ tới nay cái thứ nhất giải thi đấu quán quân đại thời điểm tốt, Dung đương nhiên sẽ không suy nghĩ cái này sát phong cảnh vấn đề, mà là đem chính mình vừa nãy liền chuẩn bị kỹ cảng, khích lệ các cầu thủ mấy câu nói đổ ra. "Ha, các tiên sinh." "Nha, không, hay là lại qua cái năm gần 10 phút, ta liền nên xưng hô đại gia vì là các quán quân." Dung Ga ở ra hiệu các đội viên yên tĩnh lại sau khi, cười nói: ha ha ha ha ha. Dung này bất thình lình u một mặt để bên trong phòng thay đồ vang lên một trận tiếng cười cười nói nói. "Đúng, thi đấu đánh tới cục diện này, chúng ta không có lý do gì đi suy nghĩ nhiều cái gì, quán quân chính là chúng ta mục tiêu duy nhất." Ta rất cao hứng nhìn thấy, đại gia hiệp một biểu hiện sát thực xứng với 39, quán quân 39, danh hiệu này. "Nhưng mà, thi đấu tất lại còn có một hiệp thời gian. Nếu như mọi người có thể tiếp tục hiệp một giữa đoạn như vậy phát huy, liền không ai có thể ngăn cản chúng ta bắt được cuối cùng quán quân." Dung Ga gióng nói rằng. "Quán quân." Vào lúc này, Mỗ không mất cơ hội cờ tay cao giọng nói. Thật sự không hổ hắn phòng thay đồ chi, kẻ lừa gạt, tên gọi. Quan quân, Quan quân, Quan quân. Nhiệt huyết bị triệt để điều động lên mở ra như các cầu thủ cũng tập thể cao rộng hô to nói. Cũng nhiệt huyết mở ra như phòng thay đồ so với đội tuyển Argentina thì lại có vẻ nặng nghề không ít. Hay là điều này cũng cùng hai đội huấn luyện viên tuổi tác có quan hệ, mở ra giữ đội huấn luyện viên là tuổi trẻ thiếu soái Dunga, mà đội tuyển Argentina huấn luyện viên nhưng lại đã 64 tuổi cao tuổi bà xải. Nếu chặt lông mày để vốn là dung mạo so với so sánh, nghiêm túc, bà sẽ có vẻ cản thêm đáng sợ điều này làm cho Argentina các cầu thủ từng cái từng cái câm như hến không dám phát sinh một chút xíu âm thanh, chỉ lo vị lao soái này lúc nào liền bạo phát. Nhưng mà, Argentina các cầu thủ tưởng tượng tận phong sộ vũ cũng không có phản vào mặt. Thay vào đó chính là bạ sẽ cái kia lệnh đến khiến người ta run âm thành, không sai, hiệp một chúng ta là thua. Bất kể là tư chiến thuật, còn là một người phát huy trên, chúng ta đều bại bởi bỏ bở ra dịu. Là ta coi khinh Dunga, coi khinh này chi không cái gì ngôi sao bóng đá bỏ ra giũ đội. Chúng ta bị người bỏ ra giũ xếp đặt một đạo. Nói nói bạ sai liền độc lên, cái kia không giận tự uy trên mặt mơ hồ lộ ra mấy phần sắc khí. Lẽ nào mọi người liền cam tâm bị người ta chót như thế chơi sao? Lẽ nào mọi người liền thật sự cam tâm để người bờ ra dư xem chúng ta chê cười sao? Quét một vòng các cầu thủ, bà sai hỏi, "Không cam lòng. Rốt cuộc có cơ hội mở miệng Argentina, các cầu thủ làm sao sẽ buông tha?" Từng cái từng cái lôi kéo cổ họng hô. Nội dung lạ ký nhất trí. Đường góc mới gặp gọi, "Cam tâm, đây." "Không cam lòng, liền đem chúng ta hiệp một ném mất mặt mũi cho hắn tìm trở về." Bà xài nắm chặt hắn cái kia che kín nếp nhăn nằm đấm, gầm nhẹ nói rằng, "Nhìn từng cái từng cái mù quáng các cầu thủ, bà sẽ thỏa mãn gật gật đầu, "Được rồi, đón lấy ta tới nói nói hiệp hai đấu pháp." Hợp mãn. Khiệp hai người đi tới, dùng ngươi lực xung kích đi cho người bở ra dịu nhắc nhở một chút. Chúng ta Argentina cũng là có ưu tú trung phong. Đã sớm ở một bên nóng lòng muốn thử cơ dẻn phụ gật đầu liếc liếc, làm một tên thế giới cấp trung phong, cơ dẻn phụ vận mệnh rất là nhấp nô, ở câu lạc bộ quanh năm phiêu bạc không nói, từ nhỏ đội tuyển quốc gia cuộc đời cũng vẫn sống ở bạt tỷ dưới bóng tối. Mai mới chờ đến lúc đến bạt tỉ giải nghệ, tình trạng của hắn nhưng cũng có chượn. Rất nhiều lúc đội tuyển quốc gia vị trí chủ lực cũng không thể bảo đảm đang tiến hành cuộc thi đấu trên, cơ dẻn phụ vốn đang là chịu đến bạ xải trọng dụng, đồng thời hắn cũng lúc trước thi đấu bên trong đánh vào ba bóng là đội tuyển Argentina ghi bàn nhiều nhất tiền đạo, ngoại trừ gì Trần Mở bên ngoài để nhị sát thủ. Thế nhưng hắn nhưng ở lên sân khấu trong vòng bán kết vết thương cũ tái phát, mặc dù hắn nhiều lần cường điệu chính mình có thể ra trận, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn bị bà Sài đặt ở trên ghế dự bị. Hiển nhiên, vào lúc này bà sẽ thực sự là không nhìn nổi chính mình trên hàng tiền đạo hai cái vóc dáng nhỏ bị nhấn chìm ở bờ ra gi to con bên trong tình huống. Cờ dẹn bộ lên sân khấu không thể nghi ngờ có thể phong phú đội tuyển Argentina tấn công thủ đoạn. Liền, hắn hiệp 2 liền thay thế được vợ hắn xuất hiện ở thủ phát vị trí đội tuyển Argentina trận hình cũng biến thành 4213 hoặc là nói là 433. Mà bờ ra giữ đội phương diện, Dunga đối với với mình sắp xếp ra đội hình tựa hồ rất hài lòng, vì lẽ đó cũng không có làm ra quá nhiều điều chỉnh. Được rồi, hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong, bờ ra Brazil đội lợi dụng môn ạ hai cái ghi bàn đạt được 20 dẫn trước ưu thế. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Argentina chủ xoáe bạ xải đối với đội bóng đội hình tiến hành rồi điều chỉnh. Trung phong cờ dẹt tội bị đội lên sân, đội tuyển Argentina biến thành ba tiền đạo. Này không thể nghi ngờ tiêu chí đội tuyển Argentina hiệp 2 muốn bắt đầu liệu lính tấn công. Trên thực tế Bọn họ hiệp một giai đoạn cuối cùng cũng đã là như thế làm ra. Mặc dù điểm số trên đội bóng là hậu, nhưng ở trọng tài thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi lúc, đội tuyển Argentina các cổ động viên đang đối mặt cổ động viên bờ ra Dihuan hô tiếng reo hò lúc vẫn như cũng là không chút nào yếu thế, lập tức cho dư cứng rắn phản kích. Liên phản phất trận đấu bắt đầu trước như thế. Argentina các cầu thủ biểu hiện cũng sắp thực xứng được với các cổ động viên vòng tình hò hét, bọn họ ở hiệp 2 mới vừa mở màn sau khi liền phát động hung mãnh tấn công. Một làn sóng rồi lại một làn sóng tấn công, hoàn toàn để bờ ra Dihui đội phòng thủ các cầu thủ không tả nổi ngoại trừ trước liền sử dụng tới trung lộ mặt đất thấm tấu bên ngoài, có cờ dẹp vô cái này điểm sau khi, Argentina hai cái đường biển cũng trở nên sống động. ra Brazil đội hai cái trung vệ tuy rằng đều là đại cái, thế nhưng đối mặt kinh nghiệm chu đáo cờ dẹp vô, bọn họ còn là phi thường vất vả. Argentina trung phong mấy lần đánh đầu cận thành đều rất có uy hiếp. Trong đó, phút thứ 58 lúc, lịch du an lần kia hất đầu công môn cản là đánh chúng sang ngang. Lần này công môn để đám cổ động viên Argentina buồn bực không thôi, đồng thời cũng làm cho bọn họ nhìn thấy ghi bảng hy vọng đội tuyển Argentina ghi bảng không có để các fan bóng đá chờ bao lâu. Khoảng cách cỡ rệm bộụ lần kia sả ngang quá vẹn vẹn 4 phút, đội tuyển Argentina liền thành công đem bóng đưa vào bờ ra giũ đội không thành. Cỡ rệm bộ ở bên trong vùng cấm lưng thân ỉ ở Du gì chợt mở rồi cùng sân bóng rổ trên khống chế bóng hậu vệ giống như vậy, đem bóng mang tới vòng ngoài cấm địa sau khi, đem bóng đánh tới nội tuyến, để cỡ rệm bộ tiến hành lương thân đánh đơn. Cỡ rệm bộ trung phong kỹ thuật vẫn là hết sức toàn diện, mặc dù phía sau hắn Du ở sau người hắn là dùng sức cả người thế nỗ lực không cho hắn xoay người. Nhưng Argentina trung phong nhưng vẫn là thành công hoàn thành rồi một lần chất lượng cực cao xoay người sút Cự rệm tụ có ý thức đánh ra một cái thứ bóng, tốc độ cực nhanh lăn hướng về phía góc xa. Này bóng xoay người suốt gol làm liền một mạch, cho thủ môn thời gian phản ứng cực kỳ ngắn ngủi, phải thay đổi làm bình thường thủ môn chỉ sợ cũng chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng đáng tiếc hắn đụng với chính là, tình ngộ, hậu tấn thăng thế giới cấp thủ môn Doni, rốt ma gol thần hầu như ở cự rệm tụ sút gol vừa ra chân lúc liền bay nhào mà ra đem quả bóng kéo một hồi, quả bóng liền thoát ly li khung thành quý đạo. Giữa lúc đám cổ động viên bở ra chuẩn bị vì là đồ cứu mà hoan hô thời điểm, một đạo lam bóng người màu trắng liền xuất hiện ở quả bóng con đường trên. Nhấc chân, Quả bóng trực tiếp bay vào cái hở. Văn đám cổ động viên Argentina nhiệt tình trong nháy mắt buộc phát ra, bọn họ vì cái này ghi bàn đã chờ đợi một canh giờ. Thư V, là Thư V. Cái này lúc trước thi đấu bên trong vẫn không cái gì làm ra hỏa ở thời điểm mấu chốt đứng dậy đâu coi như, giá thú, chuẩn bị cùng các đồng đội chúc mừng một phen thời điểm, sắp bén tiếng còi nhưng ngừng lên. Toàn trường tiêu điểm đều chuyển hướng thổi coi trọng tài trên người. Lẽ nào cái này ghi bàn có vấn đề gì? Người bờ ra Du Kinh nghĩ đến. Quả nhiên, trọng tài chính làm một cái ghi bàn vô hiệu thủ thế. Vào lúc này, một ít thông minh cổ động viên đã đưa mắt nhìn sang trợ lý trọng tài. Quả nhiên, trợ lý trọng tài cái kia giơ lên cao cờ sĩ mở ra đại gia nghi hoặc. Thơ vậy ở suốt buổi trước vị, vị. Chương 703. Ở mẹ gì cần cụm sương vương. Chương 703. Ở Messi cần cụm sương vương. Suýt đám cổ động viên Argentina vị trí cái kia mảnh khán đài vang lên dung trời thủy thành. Bởi vì trọng tài phán phạt để bọn họ vừa mới nhìn thấy đội bóng phản công hy vọng liền như vậy phá diệt đùng đùng đùng đùng cổ động viên bỏ ra dịp thì lại vì là đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đưa lên chỉnh tề tiếng vô tay, xuyết chút nữa liền không dựng thẳng lên một cái ngón cái, đại tán một tiếng, nhìn rõ mọi việc. Ri bản Tơ Vê cùng với hắn các đồng đội hiển nhiên đều đối với cái này phán phạt phi thường bất mãn, liền từng cái vây lên trọng tài, tìm hắn lý luận. Mà một ít cầu thủ bờ ra giúp thì lại phi thường có tinh thần trọng nghĩa, đứng dậy, đem trọng tài chính bảo hộ ở phía sau. Loại này tuyệt nhiên ngược lại biểu hiện không thể nghi ngờ để hai đội ở trọng tài trong lòng hình tượng trên lệnh bị kéo đến càng to lớn hơn. Cuối cùng, sự cố ở thăng cấp đến hai đội của đấu trước bị ngăn lại đi, mà không phục phán phạt Tơ Vê cũng ăn được một tấm thẻ vàng. Nay bóng đến cùng Việt vị không, hiện trường khả năng không có một người rõ ràng. Vào lúc này, ngược lại là một ít ở trước máy truyền hình xem trực tiếp các cổ động viên càng thuận tiện, bọn họ chỉ muốn nhìn một chút trên TV pha quay chậm chiếu lại là được. Mà lần này, mặc dù là nhìn pha quay chậm chiếu lại, trước máy truyền hình cổ động viên thậm chí là giải thích khách quý đều không thể phán đoán chuẩn xác này bóng đến cùng là Việt vị không. Vì lẽ đó này bóng nếu như phán phạt đúng rồi, liền nói trọng tài biên nhìn rõ mọi việc, phán đoán chuẩn xác, mà nếu như phán sai rồi, liền chỉ có thể nói là tơ về cùng người Argentina điểm công ở trước sân Mộ Na cũng không có gia nhập vào trận này tranh cãi bên trong, đối mặt những này, hắn không có bất luận biểu thị gì. Bởi vì Mộ Na rất rõ ràng trên sân bóng, trọng tài cũng là cái rất trọng yếu nhân tố. FIFA sở dĩ vẫn không cho trọng tài sử dụng càng chuẩn xác dụng cụ điện tử, cũng chính là vì duy trì này một bóng đá thi đấu bên trong trongắt không thể thiếu nhân tố. Lần này phán phạt đối với Argentina tới nói tuyệt đối là một lần đả kích nặng nghề. Tuy rằng ở sau đó một quãng thời gian bên trong, biệt một cái tức giận người Argentina thế tiến công tựa hồ so với trước càng mạnh. Thế nhưng hơi hơi hiểu bóng một điểm người đều có thể thấy được, Argentina các cầu thủ lúc này tâm thái có bao nhiêu nôn nóng, bọn họ tấn công là cỡ nào mù quáng cùng lường ngang. Tiếp tục như vậy, đội tuyển Argentina là đừng nghĩ mình Sau đó một khoảng thời gian bên trong, bà sai lại đổi Esma tiếp tục tăng mạnh thế tiến công. Vị lão soái này tựa hồ cũng biết, các cầu thủ chỉ sợ là rất khó tỉnh táo lại, cùng với miễn cưỡng ngăn cản, còn không bằng tiêm trên một cây đuốc, nhìn có thể hay không loạn bên trong thủ thắng. Trong khoảng thời gian này, Argentina các cầu thủ đầy đủ biểu diễn đến từ bạ Castảo nguyên phong đảng. Một bộ bộ tấn công đánh cho bờ ra dịu đội bên trong vùng cấm là một mảnh bắp bên. Messi nhanh chóng sau khi đột phá chân trái xuất sệt, sát cột dọc ra. nhận được đầu chuyền ngang sau không bắn phá. Cao hơn sà ngang. Esma ở ngoài vùng cấm đại lực xuất mạnh. Bị đồ ra sáng ngang. Dì Trần M đã phạt trực tiếp. Rơi vào đỉnh trên lưới. Cờ dẹn tổ tiếp dì Trần M đánh đầu cận thành. Bị trên đường biên ngang dịu bở tổ cứu hiểm. Đội tuyển Argentina điên cùng tấn công lần lượt tay trắng trở về. Thời gian nhưng không chút lưu tình nhanh chóng trôi đi. Theo thời gian tiến vào cuối cùng mười mấy phút. Mồ nạ cũng từ trước chàng trở lại hậu trường. Hiệp trợ đội bóng phòng thủ. Có mồ nạ gia nhập. bờ ra dịu đội hàng phòng thủ trở nên càng thêm chắc Argentina muốn đổi theo về điểm số hy vọng cũng biến thành càng thêm xa, với đối mặt Argentina cái kia càng ngày càng tiếp cận sắp chết dãy rùa giống như điên cuồng tấn công, Mộ Na cùng các đồng đội đều có vẻ phi thường trấn tĩnh ở lần lượt đem Argentina tấn công hóa giải thành vô hình đồng thời, cũng không quên tình cờ phát động mấy lần phản kích tới khiêu chiến một hồi người Argentina cái kia vốn là biến đến mức dị thường yếu đối thần kinh. Rốt cục, ở thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm, bỏ ra dù đội triệt để khóa chặt thắng cục. Mộ Na hậu bóng, qua tại chỗ phản cấp sau khi, trực tiếp chuyền xa đưa đến trước sân. Cao tốc xuyên vào cũng không phải là tiền đạo Djubino mà là bản nên xuất hiện ở tiền vệ trụ vị trí Anvest. Lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi Argentina cầu thủ hậu vệ, Anvest đột thân lao thẳng vào. Đối mặt tấn công hạc bỏ lần JRG, Anvest không ngốn suốt sệt góc xa 30. Anvest ghi bàn triệt để đánh đổ người Argentina phản công quyết tâm. Dunga cùng đội bóng của hắn đánh ra một hồi có thể nói kinh điện phòng thủ phản công chiến. Cuối cùng mấy phút bên trong, người Argentina triệt để từ bỏ chống lại, mà người Bờ ra Dịu cũng không có ở đuổi đánh tới cùng. Làm trọng tài chính trước thời gian thổi lên trận này không có cần thiết lại tiếp tục, tiếp tục tiến hành thi đấu kết thúc thiếu lúc, cả tòa sân bóng rơi vào một mảnh hoàng đại dương màu xanh lam bên trong. Hoàng Lam giao nhau thải điều từ sân bóng bầu trời bay xuống, trên khán đài đám cổ động viên bờ ra dịu cũng vung vẩy trong tay háo đấu hoặc là khăn quảng cổ, nỗ lực vì là trận này chúc mừng tăng thêm mấy phần sát thái. Mỗ Na cùng các đồng đội cũng bắt đầu rồi điên cùng chúc mừng. Chỉ có biết này cùng nhau đi tới có bao nhiêu khổ cực bọn họ, mới gặp rõ ràng cái quán quân này có cỡ nào đến cùng dễ. Làm người thất bại người Argentina phiền muộn đều viết ở trên mặt, vốn cho là có thể tại đây giới ở mẹ gì cần cúp trên một đường quốc ngang, thành công vệ miệng bọn họ, cuối cùng vẫn là thua ở bờ gia dịu cái này lao ở trên người đối thủ. Mặc dù bờ ra Ju có rất nhiều hàng hiệu ngôi sao bóng đá không có đến, mặc dù bọn họ rất sớm liền bị ngoại giới bình luận vì là đã đặt trước quán quân. Quán quân sản sinh, bọn họ chính là sả bạ quân đoàn bờ ra Ju đội. Đây là bờ ra Ju đội đệ 7 lần nâng lên ở mẹ Ji Cần Cục. Bọn họ thành công báo thượng giới ở mẹ Ji Cần Cục trận chung kết bại bởi Argentina một mũi tên đối thủ. Bọn họ ở cũng không được coi trọng tình huống cười cuối cùng. Bọn họ dùng biểu hiện của chính mình chứng minh, mặc dù nhiều hơn nữa ngôi sao bóng đá thiếu trận, bọn họ cũng vẫn như cũng là 39, năm bờ ra Ju 39, là đủ vũ trên sân bóng người bờ ra Ju để chúng ta đồng thời chúc mừng bờ ra dịu đội đi, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng quán quân 3. Hiện trường người chủ trì phiến tình em thanh không mất cơ hội cờ vang lên. Vì là trận này lễ mừng tăng thêm mấy phần khí thế. Mộ Na cùng các đồng đội tay nắm tay đồng thời quanh một vòng sân, cảm tạ các cổ động viên chúng đỡ. Sau đó, dựa theo thông lệ, làm huấn luyện viên Dung Ga cũng bị các cầu thủ lần lượt quăng lên bầu trời. Lần thứ nhất dẫn đội tham gia giải thi đấu Dung Ga liền bắt được quán quân, vị này thiếu soái vị trí ở một quãng thời gian rất dài bên trong sắp sửa vững chắc không ít. Đương nhiên, hắn cũng cũng không có thiếu vấn đề cần phải đi giải quyết. Tỷ Như đội bóng phong vô lực vấn đề, tỷ Như làm giò nghi cùng cả cả về đơn vị sau khi, mổ nạ vị trí vấn đề. Có điều, vào giờ phút này, Dung là sẽ không đi vì là những này hao tổn tâm trí, bởi vì hắn đang cùng các cầu thủ đồng thời hưởng thụ thắng lợi vui sướng ở bờ ra giữa các cầu thủ tự mình tự chúc mừng một phen sau khi, đang tiến hành cuộc thi đấu lễ trao giải cùng quốc quán quân mới khoan thai đến muộn ở người Argentina vội vã linh song ngân bài sau khi, mổ nạ cùng các đồng đội từng cái từng cái hướng đi lâm thời đáp tốt trao giải đại. Làm đội trưởng mổ nạ dựa theo thông lệ đi ở đội ngũ sau cùng. Có điều cái cuối cùng lên đài hắn cũng chưa đến to lớn nhất một khối bánh gạ tổ tự tay dơ lên ở Mẽ di cần cút cút quán quân cơ hội. Đáng nhắc tới chính là ở trước đó, Mộ Na đã chiếm được chiếc giày vàng thưởng cùng quả bóng vàng hai đại giải thưởng. Cùng năm đó giải vô địch bóng đá U20 thế giới như thế, Mộ Na trở thành đang tiến hành ở Mẽ di cần cút người thắng lớn nhất. Là mang theo băng đội trưởng Mộ Na đem cúp quán quân cao cao nâng quá mức đỉnh thời điểm, cả tòa sân bóng đều rơi vào một mảnh điên cùng chúc mừng bên trong ở ngắn ngủ hưng phấn sau khi, liền dần dần bình tĩnh lại. Dù sao, từ đá bóng đến hiện tại, to to nhỏ nhỏ quán quân cúp cũng cầm không xuống 10 lần. Ở Messi cần cúp loại này cấp bậc quán quân có thể mang đến cho hắn kinh hỉ cũng chỉ gần như vậy trường mà thôi. Hay là, theo Mộ Na, trên cấp quán quân quá trình càng đáng giá hắn dư vị. Cầm cúp cùng các đồng đội đồng thời hợp chức ảnh, Mộ Na liền đem cúp quán quân đưa cho bên cạnh Elano. Mà quả bóng vàng cùng chiếc giày vàng thượng cúp cũng bị các đồng đội cầm chơi. Mộ Na đi tới chữ đứng ở một bên ga bên người. Biết Mộ Na đi tới, Dunga ánh mắt cũng không có từ các đội viên cùng cúp trên rời đi, chỉ là mở miệng hỏi, "Quán quân tư vị thế nào?" "Rất tốt, lão sư." Nhìn Dunga cái kia một mặt nét mặt hớn phấn, Mộ tự nhiên không tốt quét lão sư hừng liền bỏ ra vẻ mỉm cười nói rằng: "Nào có biết đung Ga một điểm đều không có tiếp thu mô nạ lòng tốt, không lưu tình chút nào vạch Trần nói, chớ cùng lao tử chầm gió, cảm giác không sai, ngươi gặp chúc mừng đến một nửa chạy đến." Bị vạch Trần mô nạ thật không tiện gái gãi đầu không nói gì. "Tiểu tử ngươi, có phải là ở giêu quán quân nắm hơn nhiều, không lọt mắt nho nhỏ này ở mẹ gì cần có rồi." Dung Ga liếc mỗ nạ một chút hỏi. Mô nạ không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận. Tính cách của hắn để hắn không cách nào nói ra, không lọt mắt ở mẹ Di cần cụp, loại này ngông cuồng lời nói đến. Đồng thời hắn cũng rõ ràng Nếu như mình nói láo nữa lời nói cũng vẫn như cũng sẽ bị Dung Ga nhìn ra, vì lẽ đó không biểu hiện chính là phương thức tốt nhất. Ai, ta cũng có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ở mẹ gì cần cụ sắc thực không nhân ra ở rô làm đến đặc sắc, đội tuyển quốc gia quán quân khen thưởng cũng còn lâu mới có được câu lạc bộ nhiều như vậy. Hơn nữa còn đến làm lỡ các ngươi cái kia vốn là không giải kỳ nghỉ, cũng khó trách gặp có nhiều người như vậy không muốn trở về đến dự thi. Tiểu tử ngươi coi như không tệ, chịu ngươi, ngươi sẽ trở lại. Nói xong những này, Dung Ga nhìn mỗ nạ trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra vài tia tán thưởng đối mặt lão sư tán thưởng, mỗ nạ cũng không có bất kỳ tự mãn. Mà là nói thật, ta ngày hôm nay tất cả đều là lao sư ngài cho. Vì lẽ đó, đối với ngài Triệu Hoán cùng yêu cầu, ta tuyệt đối là việc nghĩa chẳng từ nan. Dung ca trong ánh mắt lén qua vài tiêu kiêu ngạo ánh sáng, ngoài miệng lại không biểu hiện ra, đó là đương nhiên, ngươi nếu như ngay cả ta người sư phụ này lời nói đều không nghe, xem ta như thế nào giáo hơn ngươi. Từ nhỏ liền quen thuộc Đunga nghiêm khắc quát lớn môn hạ, đang đối mặt Đunga, uy hiếp, thời điểm, không chỉ có không, có bất kỳ không nhanh, trái lại cảm thấy rất là thân thiết. Được rồi, nay không phải là cho chúng ta thời trò hai tán gẫu địa phương. Đi cùng các đồng đội chúc đi. Trận đấu kết thúc, muốn hai ngày trở lại, chúng ta thầy cho hai cố gắng tâm sự. Đunga vừa nói vừa đem Mồ Nạ đẩy hướng về phía chúc mừng các đội viên bên trong. Mồ Nạ quay đầu lại cho Đunga một cái cười ngây ngô liền một lần nữa trở lại chúc mừng bên trong. chương 704, có thể để cho người làm thay thế bổ sung đội bóng. Phía trên thế giới này còn chưa tồn tại. chương 704, có thể để cho người làm thay thế bổ sung đội bóng. Phía trên thế giới này còn chưa tồn tại. Tân một lần châu Mỹ Vương giả sinh ra cũng không có quá nhiều hấp dẫn fan bóng đá sự chú ý chỉ có làm lần này ở Mẹ Di cần cúp người thắng lớn nhất Mộ Na chịu đến đại gia quan tâm 6 cuộc tranh tài, mỗi trận đều có ghi bàn, lấy 10 bóng vinh nhưng ở Mẹ Di cần cúp vua phá lưới, đồng thời đánh vỡ đơn giới cúp thi đấu vua phá lưới số bàn thắng kỷ lục. Ở trận chung kết bên trong độc bên trong hai nguyên, trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi cuối cùng, không hề tranh luận trở thành đang tiến hành cúp thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Không ít truyền thông đều sẽ khóa này ở Mẹ Di cần cúp xứng là Mộ Na một người ở Mẹ Di Được làm vua thua làm địch, mặc dù rỉ Trần Mợ cùng hắn đội tuyển Argentina ở trận chung kết trước biểu hiện đều là có thể nói hoàn mỹ, mặc dù đội tuyển Argentina lần này đội hình khó gặp trình tệ, nhưng thua trận trận chung kết, ném mất quán quân bọn họ vẫn bị phân ở người thất bại một phương đối với bờ ra dịu đội huấn luyện viên Dunga, ngoại giới nhưng là khen chê bất nhất. Có truyền thông cho rằng hắn kết hợp đội bóng thực lực của tự thân, sử dụng chiến thuật hợp lý nhất, đặc biệt là ở đá với đội tuyển Argentina trận chung kết bên trong, đánh một hồi có thể nói kinh điển phòng thủ phản công chiến. Dẫn dắt đội bóng thắng được cuối cùng quán quân. Nhưng tương tự có không ít truyền thông cho rằng, Dunga loại này chiến thuật là ở khinh nhờn bờ ra dịu đội khinh nhẫn sạm bạ bóng đá. Bởi vì bờ ra Diêu đội chiến thuật bình thường đều là hoa lệ mà có xem xét tính. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đung Ga cho bờ ra Dữu đội mang đến quá nhiều công danh lợi lộc sắt thái. Cũng có người đối với Dung Ga là không đáng đánh giá, quan điểm của bọn họ là, này chi bờ ra Dữu đội thực lực xác thực không quá mạnh, coi như Dung Ga không thể dẫn dắt đội bóng bắt quán quân, cũng không thể trách cứ hắn cái gì. Mà bờ ra Dữu đội cuối cùng phụng đạt được quán quân, dưới cái nhìn của bọn họ điều này cũng không có quan hệ gì với Dung Bởi vì bỏ ra Jiu đội bên trong có một cái có thể dựa vào sức một người thay đổi thi đấu kết cục Mona ở tổng kết đến lần này ở Mẹ Ji cần cụm, Mona cùng Bở Gia Diêu đội thành công lúc. Không ít truyền thông dồn dập sử dụng cùng một câu nói, Dung Ga thành tựu Mona, Mona cũng thành tựu Dung Đúng, chính là Đunga cho tới nay bồi dưỡng, thêm vào làm chủ đội tuyển quốc gia sau khi lấy Mồ Nạ làm chủ cột đấu pháp, mới để Mồ Nạ tại đây giới cụm thi đấu trên có như thế hoàn mỹ biểu hiện. Đơn giản, Mona biểu hiện xuất sắc cũng thành tựu chí ở bắt làm chủ đội tuyển quốc gia sau cái thứ nhất quốc tế giải thi đấu quán quân Dung Nay thời cho hai quan hệ hợp tác Ở trong cuộc sống tương lai tất nhiên sẽ bị toàn thế giới bờ ra dịu đội fan bóng đã nói chuyện say xưa ở ở mẹ gì cần cuộc thi đấu sau khi, này thầy trò hai cũng không có vội vã về nhà, mà là tiếp tục ở Venezuela đợi hai ngày. Trong thời gian này, hai người tiến hành rồi một lần quan hệ Mona tương lai nói chuyện. Venezuela nào đó khách sạn một cái bên trong phòng khách, Dunga cùng Mona ngồi đối diện nhau. Bồi bàn lui lại trên bàn món ăn điểm, vì là hai người cắt lên chân trà. Lúc trước Mona còn ở bờ ra dịu thời điểm, Dunga liền không ít đi Mona nhà thăm nhà. Mao Vân Nhã thì lại đều sẽ lấy ra một ít đất dấu lá trà đi ra chiêu đãi cái này con trai của chính mình nhân sư. Uống mấy lần sau khi, Dung Ga liền yêu loại này mang theo điểm cay đắng, vào hầu sau khi nhưng lại có loại ngọt ngào đồ uống. Lại như Dung Ga tính cách như thế, yêu thích trước tiên khổ sau ngọt. Kết quả là, mỗi lần ra ngoài ở bên ngoài, nhìn thấy trong cửa hàng có để bán hoặc là hiểu được uống, Dung Ga đều sẽ thật hưởng thụ tốt một hồi Trung Quốc trà tư vị. Hô đón lấy kỳ nghỉ, có tính toán gì? Hướng về nóng hổi trà trên tổi một hơi, Dung Ga nói với Mộ còn không có ý định có điều gặp cố gắng bồi bồi mụ mụ, giải lệ còn có Mộ Na Ly Nói đến người nhà, nạ trên mặt rõ ràng ôn nhu khuyết. Hừ, là nên tốn chút tâm tư ở gia đình mặt trên. Mona Lý Sa nên rất khỏe mạnh hoạt bát chứ. Ta cái này ra ra còn không làm sao đến xem quá nàng đây. Chờ ta về chuyến nhà sau khi, liền đi Madrid nhìn nàng. Dunga nói với Mona nói ngữ khí, phản phất lại như một cái phụ thân. Trên thực tế, từ khi ra đời liền không nhìn thấy quá cha ruột Mona. Ở rất nhiều lúc, cũng xác thực đem cái này dạy chính mình rất nhiều thứ lao sư, cho rằng phụ thân. Trung Quốc câu kia ngạn ngữ rất thích hợp Mona cùng Dunga hiện tại quan hệ, một ngày sư phụ, chúng thân vị phụ. Ha, ha không liên quan. Hiện tại Mộ Na còn chưa quá gặp nhượng người, chờ nàng gặp gọi người, ngài nhưng là nhiều lắm đi xem xem nàng. Bằng không nàng không gọi ngươi lời của gia gia, cũng không nên trách ta Nói tới con gái, Mộ Na nói cũng bắt đầu tăng lên. Con gái là phụ thân thiếp thân tiểu lão đông, vì lẽ đó con gái bình thường đều cùng ba ba khá là thân. Hiện tại Mộ Na cùng Lỵ Sạ thì có cái này xu thế, mặc dù Mộ Na thường thường ở bên ngoài đá bóng, ở nhà thời gian tương đối ít. Nhưng Lỵ Sạ vừa thấy được Mộ Na trở về, tổng sẽ chủ động muốn ba ba ôm, khỏi nói có bao nhiêu dính rồi. Người nghĩ ta lúc không có chuyện gì làm không muốn đi nhà ngươi đi bộ đi bộ? Mẹ ngươi thiêu Trung Quốc món ăn nhưng là rất ngon miệng, ta ngược lại thật ra muốn hay đi nhà ngươi trả sát cơm ăn ấy. Này không, đánh xong ở mẹ gì cần cột, ta lại đến đem sự chú ý phóng tới đội Olympic đi tới. Thi đấu vòng loại cái gì ta liền không chịu ngươi trở về. Trong nước đám kia tiểu tử cũng cũng không tệ lắm, sang năm Olympic thi đấu, ta sẽ đem ngươi mang tới Bắc Kinh đi. Vừa vận để ngươi ở tổ quốc những đồng bào trước mặt cố gắng biểu hiện một fan. Các ngươi Trung Quốc không phải có câu nói gọi 39, áo gấm về nhà 39, sao? Nên chính là ý này chứ. Từng ở Nhật Bản đá bóng dung đối với phương Đông một ít văn hóa vẫn tương đối hiểu rõ. Hơn nữa mồ nạ người hoa này đệ tử duyên cớ, để đung ga cũng khá là chú ý Trung Quốc văn hóa. Gần như ý tứ đi. lão sư ngươi này có thể không tử tế à, năm nay kỳ nghỉ còn không quá xong đây, ta sang năm kỳ nghỉ lại bị ngươi cho dự định đi rồi. Mồ nạ dù sao cũng là lám trang người, thành thục không ít hắn ở cùng đung ga tán gâu thời điểm. Cũng không còn xem khi còn bé như thế, đơn thuần kính nghệ. Mà là nhiều hơn mấy phần cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm giác. Nay không, hắn cũng cùng đung ga mở lên chuyện cười đến. Vì, coi như ta không dẫn vợ tổ tiên kia cũng sẽ bảo người đi Trung Quốc lớn như vậy cái thị trường ai sẽ bỏ qua cho người có tin hay không năm nay những người không tới tham gia ở mẹ gì cần quốc gia hỏa sang năm bảo đảm khóc lóc hô gọi ta dẫn bọn họ đi Bắc Kinh Kiung ra không vui nói mô nạ đối với đunga lời nói rất tán thành là một người người hoa hắn có thể không ít chiêm Trung Quốc cái này đại thị trường ánh sáng cái này cũng là tại sao trước đây thành tựu của hắn còn không sánh được những người siêu sao lúc liền có thể bắt được cùng các siêu sao gần như giá trị bản thân nguyên nhân vị trí có điều cùng một ít các ngôi sao bóng đá đi Trung Quốc chính là nghĩ đãi vàng không giống mô nạ cảm tình thì lại phức tạp nhiều lắm Đặc biệt là nghĩ đến sang năm có thể muốn khoác bờ ra diịu đội phục ở Trung Quốc trên sàn thi đấu thi đấu lúc thật không biết nên tiêu ngạo hay là nên khổ sở ai chuyển đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng đi mô nạ thở dài một hơi ở trong lòng nghĩ đến đung ra tự nhiên không có cách nào lý giải mô nạ cái kia phức tạp tâm tình nhìn thấy mùa nạ tâm tình không đúng đung ra lựa chọn đổi chủ đề mùa giải sau có tính phản ứng gì có nghĩ tới hay không thay cái hoàn cảnh ta đá người ở trên chuyển nhượng thị trường nhưng là bánh bao a a những này không phải là ta một người nói toán trong lòng ta là có chút muốn rời đi La Liga đi giải đấu khác tìm kiếm khiêu trên mới Ở giều này ba cái mùa giải liền cầm hai cái giải đấu quốc quân, còn có một cái mùa giải cũng chỉ là bãi bởi bà ca một chút nhỏ. La Liga lực cạnh tranh thực sự là có hạn a. Thế nhưng, ta dù sao ở giều đá lâu như vậy rồi, ta ở nơi đó đợi đến vẫn tính hài lòng, các cổ động viên cũng rất ủng hộ ta. Ta cũng không thể nói đi là đi a. Vốn là chuyện không chuyển nhượng sự tình, Mộ nạ liền rất bất tiện. Hiện tại nếu sư phụ hỏi, Mộ Na cũng là đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Hừng, lại như ngươi nói, La Liga lực cạnh tranh thực sự là có hạn." Valencia cũng là có rủ sa suất sau khi, quanh năm chính là các ngôi siêu cùng 3 ca tranh quán quân. Cái kia dứt bỏ đối với Rio tình nghĩa, chính ngươi muốn đi nơi nào đây? Dung cầu thủ thời kỳ liền từng ở nhiều đội bóng cùng giải đấu phiêu bạn, vì lẽ đó hắn ở phương diện này cũng có chút quyền phát luôn. Kỳ thực cũng không có cái gì đặc biệt nơi đi. Serie cái này mùa giải cục diện ngài cũng nhìn thấy, Inter Milan một nhà độc đại, cạnh tranh tính còn không bằng La Liga đây. Ligue 1 cùng Bundesliga đều là bị bá chủ nắm giữ, hơn nữa cái kia hai cái giải đấu trình độ cũng có hạn. Nhìn như vậy đến, cũng chỉ có giờ Mi ở Elite cạnh tranh tính mạnh nhất ạ cẩn thận phân tích một fan thường giờ mi ở League những năm gần đây phát triển xác thực rất mánh liệt Nghiêm nhưng đã muốn trở thành đệ nhất thế giới đại giải đấu bọn họ nơi đó tiết tấu so với La Liga đến còn nhanh hơn được quan tâm trình độ cũng cao hơn La Liga hơn nữa giải đấu bên trong cũng có truyền thống bán kết cạnh tranh tính sát thực khá mạnh vậy ngươi có nghĩ tới hay không đi đâu một nhà câu lạc bộ đây Dunga cũng giúp đỡ mùa nạ phân tích nói cái này ta liền không biết dù sao đuối vớiờ giờ mi ở lista cũng chưa quen thuộc cá nhân ta cũng không có đối với cái nào đội bóng đặc biệt yêu tha thiết hơn nữa Dưới cái nhìn của ta, đi đâu cái đội bóng đều là giống nhau, chỉ nếu có thể bảo đảm ta có bóng đá, đây là to lớn nhất tiền đề. Có thể bảo đảm vị trí chủ lực, này vẫn luôn là mồ nạ chuyển nhượng điều kiện tiên quyết. Mồ nạ có thể không chịu được ngồi ở trên ghế dự bị xem bóng thắng này, coi như cho hắn nhiều hơn nữa tiền lương cũng không được. Cái kia ngược lại cũng đúng là, lấy thực lực của ngươi, mặc kệ đi đâu cái đội bóng, hòa vào đội bóng đều nên không có vấn đề gì. Liên nhìn cái nào chi đội bóng huấn luyện viên càng trọng thị ngươi, có nguyện ý hay không lấy ngươi làm trụ cột đến lập ra chiến thuật. Như vậy, mới có thể phát huy ngươi toàn bộ thực lực. Là mộ nạ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng với khai sáng huấn luyện viên, ra tự nhiên là hiểu rất rõ mộ nạ thực lực và đặc điểm. Haha, ha, đừng huấn luyện viên cũng sẽ không giống Lao sư ngài như vậy. Vừa đi liền cho ta làm hạt nhân. Mộ nạ khiêm tốn cười nói, vậy cũng chưa chắc. Nói chung, nếu như ngươi muốn chuyển nhượng, phải xem như ngươi nói vậy, bảo đảm có bóng, có thể đá. Hơn nữa tốt nhất đi một cái coi trọng ngươi đội bóng. Ta có thể không cho phép ta đội bóng hạt nhân đi cho đường đội bóng làm thay thế bổ sung, có thể để cho ngươi làm thay thế bổ sung đội bóng. Phía trên thế giới này còn chưa tồn tại Dunga trong giọng nói thô bạo mười phần, đủ để thấy rõ hắn đối với môn nạ cái này đệ tử là trọng thị bao nhiêu. "Hừ, yên tâm đi, sư phụ. Thật muốn chuyển nhượng, ta gặp thận trọng cân nhắc, cũng sẽ đến tham khảo một hồi ý của ngài thấy." Mộ Nạ trịnh trọng trả lời. Hừng, đừng sợ sư phụ của người ta phiền." Dunga cũng ngay thẳng nói rằng. Chương 705. Đương ra ngôi sao bóng đá trao đổi. Chương 705. Đương ra ngôi sao bóng đá trao đổi. Real Milan ấp vụ kinh thiên giao dịch, hai đội đương ra ngôi sao bóng đá hoặc đội chủ ở Venezuela đợi 2 ngày sau, Mộ Nạ liền trở lại Madrid trong nhà. Nguyên bản còn ở có lời mang theo người một nhà đi nơi nào ngày nghỉ thời điểm. Như vậy một cái chuyển khắp toàn bộ châu Âu đại lục tin tức tự nhiên cũng chuyển tới mồ nạ trong hai Diêu đương ra ngôi sao bóng đá là ai? Dô. Không phải, càng nhiều thời điểm, người khác đều đồng ý nói hắn là Diêu cờ sĩ. van Càng không phải, vừa tới một năm người Hà Lan, tối đa cũng chỉ là một vương bài xạ thủ mà thôi. Cà sĩ ừ, thánh cơ là Diêu bảo vệ thánh, nhưng còn không coi là đường ra ngôi sao bóng đá. Như vậy, tại đây cái sao siêu sao thời đại cũng chỉ có liên tục 3 cái mùa giải đều có xuất sắc phát huy, đồng thời từ từ trưởng thành lên thành một tên thế giới siêu sao môn nạ mới xứng đáng giương đương ra ngôi sao bóng đá danh hiệu này. Cho tới Milan cũng giống như Rio, mặc dù bọn hắn có mã đi nhĩ như vậy cỡ xí, có tơ lô như vậy giữa sân đại não, có ẩn dạ phệ như vậy hàng tiền đạo lao yêu, nhưng bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá vị trí cũng đồng dạng bị một cái ngoại lai hộ chiếm cứ. Người này chính là đến từ bờ ra Zicaca. Môn nạ cùng Kaka, năm nay châu Âu quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai đại người cạnh tranh. Gần nhất hai giới UEFA Champions League vừa phá lưới cùng cầu thủ xuất sắc nhất đồng dạng đến từ bờ ra giũ đội tuyển quốc gia giữa hai người có quá nhiều cộng đồng chỗ. Mà từ hai người trước sau gia nhập liên minh CJA bắt đầu, ngoại giới sẽ không có đỉnh chỉ quá đối với hai người khá là. Mũ nạ so với cả cả dành trước thu châu Âu, cả cả so với mũ nạ dành trước thu nhà giàu. Mũ nạ so với cả cả trước tiên thử nghiệm châu Âu quán quân tư vị, cả cạ nhưng ngâng lên mũ nạ chưa từng chia sẻ quá vô địch rất cột. Mũ nạ đã năm quá châu Âu quả bóng vàng, mà cả, cả lại bị ngoại giới lẫn lộn vì là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nội định người đó được. Giữa hai người so đấu vẫn ở vào người đổi ta cản sốt ruột trạng thái, không tới cuối cùng, không ai có thể bình luận hai người thắng bại. Hiện tại lại muốn ở hai người kia trong lúc đó tiến hành trao đổi, như vậy có phải là đồng giá trao đổi? Không phải nói, ai giá trị bản thân càng cao hơn. Diều cùng AC Milan cao tầng vì sao lại đột nhiên có ý nghĩ như thế? Phải biết, hai người có thể đều là đội bên trong trụ cột, tùy tiện giao dịch, có thể là một loại song thắng, nhưng càng có thể là song thua. Mỗ nạ khi biết cái tin tức này thời điểm, cũng bị sợ hết hồn. Bởi vì hắn chưa từng có thu được như vậy phong thanh. Câu lạc bộ cũng chưa bao giờ trưng cầu qua hắn ý kiến. Đối với với mình không hiểu ra sao liền trở thành giao dịch thẻ đánh bạc chuyện này, Mộ Na rất là phẫn nộ. Giữa lúc Mộ Na chuẩn bị gọi điện thoại đi dò hỏi một chút câu lạc bộ cao tầng ý tư thời điểm, điện thoại của hắn nhưng trước tiên vang lên. Cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy mặt trên tên quen thuộc Dạp Bạt Tổ. "Này, Dạp Bạt Tổ, người gọi điện thoại lại đây, chính là ta cùng cả cả trao đổi sự tình chứ?" Đối với người huynh đệ này, Mộ Na cũng không nén mực, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. "Đúng thế, tin tức về ta có thể so với cái kia qua báo chí chuẩn xác nhiều lắm, muốn nghe hay không nghe?" Dạp Tổ ở đầu bên kia điện thoại nói rằng Có chuyện liên nói, chớ cùng ta thửa nước đục thả câu, tâm tình phiền muộn lắm. Mỗ nạ không vui nói, vừa nãy cái kia tin tức xác thực đại đại ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Được rồi, ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi đi. Liên quan với ngươi cùng Cạc Cạc trao đổi, đây là gần nhất mới nói ra phương án. Mà đưa ra cái phương án này cũng không phải lo Gentino cũng Diêu, mà là AC Milan gã Li Anni. Nay còn phải nói đến trước. Giêu vẫn luôn đang điên cùng truy đổi Cạc Cạc, mình bên trong lần lượt hướng về AC Milan tăng cao báo giá, lén lút thì lại lần nữa tranh thủ Cạc Cạc cả hảo cảm. Cạc cả Cạc cả cũng sát thực rất là động tâm chỉ thiếu chút nữa công khai tuyên bố chính mình đồng ý gia nhập Liên minh Diêu. Tình huống như thế để AC Milan vô cùng bị động. Mặc dù bọn hắn có thể một lần lại một lần tuyên bố cạ cạ là hàng không bán, sau đó từ chối Giêu báo giá, nhưng không cách nào không chế Giêu lần lượt gặp riêng cạ cạ hoặc là thân nhân của hắn. Cảm nhận được câu lạc bộ trên đài tử vô cùng có khả năng bị đào đi uy hiếp, Gagliardi thẳng thắn ăn miếng trả miếng, cố ý công khai chính mình đối với hứng thú của người, đồng thời tung một cái dùng cạ cạ cùng người trao đổi đề tài. Vì là chính là để Giêu đồng rơi vào khả năng mất đi trên đài quốc cảnh, mà những người tin tức các truyền thông, người cũng không phải không biết. Bọn họ từ trước đến giờ đều là thấy gió chính là mưa. Một đinh chút dấu vết có thể bị bọn họ viết thành một phần còn tiếp tiểu thuyết. Hỗn hổ là như thế có sức bùng nổ để tài. Zago vợ tôi một hơi đem chuyện này ngọn muốn nói một lần. Vậy ý của ngươi là nói các truyền thông đưa tin đều không chính xác. Câu lạc bộ cũng không cùng ý dùng ta đi trao đổi cả cả. Nghe đến đó, mồ nạ trong lòng muốn thoáng thoải mái một chút. Hắn không sợ rời đi, sợ chỉ là loại kia bị người khác bán vẫn chưa hay biết gì cảm giác. Hừm, Zlorgentino cùng mị dạ tổ vịt tạm thời vẫn không có đồng ý gã Lia nghĩ phương án. Bọn họ muốn trùng kiến 39, gã là các cổ 39. Vì lẽ đó bọn họ muốn cho Diêu Đồng Thời nắm giữ ngươi cùng cả cả thậm chí là càng nhiều siêu sao, sau đó tái hiện năm đó 39, gã là cái cổ 39, thời kỳ náo động hiệu ứng. Có điều, sau khi nói đến đây, dạo Bợ Tổ dừng một chút. Tuy nhiên làm sao? Nghe xong dạo Bợ Tổ phía trước, Mồ Nạ chính đang y y cùng Kaka, rồi bị nổ như vậy đội tuyển quốc gia đội hữu đồng thời giật tay, quét ngang toàn bộ châu Âu đại lục tiền cảnh. Lại đột nhiên bị Giảo Bợ Tổ một cái. Tuy nhiên, các đức, có điều, mỹ dạ tổ vịt đưa ra một cái khác phương án. Vậy thì là dùng Zobi nổ thêm cái khác cầu thủ hoặc là tiền mặt, đến trao đổi Kaka. Dạo vợ tổ ở Monaco dục dã nói ra lời nói này. Hiển nhiên, Dạo vợ tổ cũng là biết rõ Jô Bỉ Nhổ cùng Monaco thật quan hệ, cho nên nói thời điểm hơi khi dễ. Dạo vợ tổ lời nói lập tức đem Monaco vừa nãy giấc mơ cho đánh vỡ. Ronaldo, Carlos như vậy đội tuyển quốc gia lão đại ca, cùng với Beckham như vậy cùng Monaco tư giao rất, gì bạn thân đều từng cái từng cái bị đội bóng thanh tẩy, Monaco ở câu lạc bộ quan hệ cực kỳ tốt cũng chỉ còn sót lại Jô Bỉ nổ đối với tình huống như thế, Monaco vốn là lời hận rất nhiều, hiện tại lại nói muốn đem Jô Bỉ Nhổ cầm giao dịch. Này ở Mộ Na nghe tới có thể không thể so năm chính mình đi giao dịch cả cả tốt hơn bao nhiêu đơn từ cá nhân góc độ cân nhắc, so với cùng cả cả dắt tay, Mộ nạ vẫn là càng muốn cùng Dỗ bị Nhổ đồng thời kể vai chiến đấu. Cứ việc Dỗ bị Nhổ là cái ngông cuồng ra hỏa, cứ việc kẻ này ở Mộ nạ trước mặt đều sẽ lấy lao ca tự xưng, cứ việc cái tên này hèn mọn đến không được. Nhưng hắn dù sao cũng là Mộ nạ hiện tại ở trong câu lạc bộ duy nhất bản thân. Cái kia AC Milan đồng ý cái phương án này không? Nghe được tin tức này sau khi, Mộ Na vừa khôi phục tâm tình lại gay go lên, hắn lạnh lùng hỏi. Không có. Gagliardi kiên trì phải thay đổi người. Đồng thời biểu thị, ngoại trừ dùng người đi đổi cả cả, AC Milan đều sẽ không cân nhắc đem cả cả nhượng lại. Zappa to kiên trì giải thích. Zappa giả tổ, để Mộ Na thoáng mở rộng điểm tâm. Lúc đầu, Mộ quyết định trước tiên không nghĩ nữa những này còn cũng không thành hình giao dịch. Nhạc cũng lên lao tử, quá mức chia tay là được rồi, xem ai chịu thiệt. Mộ Na ở trong lòng oán hận nghĩ đến. Đúng rồi, ta còn phải đến một cái tin. Ở trong điện thoại trầm mặt một hồi sau khi, Zappa to lại thần thần bí bí nói rằng, tin tức gì? Tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Trước một ít tin tức đã để Mộ có chút dị ứng. Hắn thật sợ Dạo vợ tổ còn nói ra cái gì sức bùng nổ tin tức. Kiếp, nên xem như là tin tức xấu đi. Dạo vợ tổ bị Mộ nạ căng thẳng khẩu khí hỏi đến cũng hơi sốt sắng. "Ai, tin tức xấu liền tin tức xấu đi, nói nghe một chút đi." Mộ Na bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng, "Có người nói, Diêu đã cùng Sở Tở cắm cọc tiêu hợp đồng." Dạo vợ tổ nói tới chỗ này liền ngừng lại, bởi vì hắn chuẩn bị để Mộ nạ chính mình đem nửa câu sau nói ra. Mộ nạ quả nhiên rất phối hợp, hắn lập tức kinh hỏi, "Nói như vậy, lẽ nào Cạm Béo luyện viên muốn tan học?" Phòng trường là như vậy. Dù sao Diêu coi như có tiền nữa, cũng không thể dùng mấy triệu lương một năm dưỡng hai cái huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa dựa theo cảm kéo lổ cái kia kiêu ngạo tính cách, đang bị Diêu như vậy xếp đặt một đạo sau khi, hắn là sẽ không vui vào này. Hắn rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dạo vợ tổ kiên chỉ phân tích nói, nhưng là cảm kẹo lộ huấn luyện viên vừa mới mang chúng ta bắt giải đấu quán quân a. Mỗ Na vẫn không thể lý giải điểm này, cứ việc trước hắn liền nghe đến một chút phương diện này phong thanh. À, Diêu tập trung vào nhiều như vậy tài chính không chỉ có riêng chỉ là muốn một cái giải đấu quán quân mà thôi. Hơn nữa cảm kẹo lộ rất nhiều lúc đều là quyết dự ý mình đã sớm cùng câu lạc bộ cao tầng có không hợp. Nay không, tuần trang mặt kỳ vừa qua, hai bên liền làm lộn tung lên rồi. Có người nói, khoảng thời gian này Rio ở trên chuyển nhượng thị trường dẫn viên đều theo chiếu Sutter ý nghĩ tới làm. Sutter ở Gê -ta phê độ yêu thích dùng cầu thủ chạy cánh, Rio liền đưa mắt tìm đến phía Certo Anozona đâu cùng Ruben, chuyện này đối với ma quỷ phi dự, e sợ dùng không được mấy ngày, cả kéo Lộ Tan học tin tức sẽ xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn đầu đề lên. Cùng câu lạc bộ giao tiếp với vấn đề, dạ vợ Tô hiển nhiên so với mùa nọ rõ ràng đến càng nhiều, vì lẽ đó hắn cũng càng có thể đoán câu lạc bộ cao tầng một ít ý nghĩ. Mộ Na tự nhiên cũng rõ ràng giáo bợ tổ so với ưu thế của chính mình, vì lẽ đó hắn đối với giáo bợ tổ phân tích là tin tưởng không nghi ngờ. Liên Cạp Kẹo lộ cái quán quân này giáo đầu đều phải đi. Diêu cái này câu lạc bộ thật sự có ân tình vị có thể nói sao? Mộ nạ trong đầu không khỏi bốc lên y Italy ông lão cái kia nghiêm túc thận trọng vẻ mặt. Đều nói hắn là cái tay sắt chủ soái, đều nói hắn ở phòng thay đồ bên trong là cái ma quỷ. Thế nhưng Mộ Na nhưng cảm thấy, Cạp cả Kẹo Lổ đối với hắn vẫn rất tốt. Rất nhiều lúc, quan tâm đều là xuất phát từ nội tâm. Mộ Na tuy rằng không là phi thường hiểu được giao tiếp, thế nhưng ở giao du thời điểm Ai là ở đệ tâm, ai là hư tình giả ý, mồ nạ vẫn là nhìn ra được. Bởi vì tâm cùng tâm là tương đồng, mồ nạ là ở đệ tâm cùng người khác câu thông, có thể hay không được một người hướng ứng, là có thể chứng minh người kia có phải là ở chân tâm cùng người khác giao du. Mà từ cạm kéo lồ nơi đó, mồ nạ cảm nhận được chính là chân tâm. Lũ lượt kéo đến tin tức xấu, đã để mồ nạ đối với diêu cảm tình càng dao động. chương 706, sức đầu mẹ chắn diêu chương 706, sức đầu mẹ chắn diêu Không thể không lần thứ hai cảm thán các truyền thông hiệu suất Dạo bờ tụ ở trong điện thoại hướng về môn nạ tiết lộ một ít tin tức tin tức, ở ngày thứ 2 qua báo chí liền tất cả bị truyền thông tin tức đi ra giêu nguyện dùng xe đạp thiếu niên làm trao đổi cả cả thẻ đánh bạc thắng lợi cũng tân học, nhà vô địch huấn luyện viên cáo biệt giêu đến ngược. Nguyên bản còn chỉ là giêu bên trong cơ mật hai cái tin tức, lập tức liền bị công bố với chúng. Tại đây hai cái tin tức bên trong hai vị người trong cuộc đều cấp tốc làm ra đáp lại. Đây là phản bội cùng sỉ nhục. Xin lỗi, ta nghĩ ta không muốn tiếp tục làm một chi đem ta cho rằng thẻ đánh đội bóng tiếp tục hiệu lực. Biết được tin tức sau khi, Zobino phẫn nộ mà kiên định biểu thị lập trường của chính mình. Hiển nhiên Từ khi xuất đạo tới nay liền bị bờ ra giữ trong nước dự là thiên tài hắn là xưa nay đều không có được quá uy khuất như thế. Dựa theo dò bị nhổ tính cách, coi như Diêu không đem hắn giao dịch đi ra ngoài, hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu chuyển nhượng rời đi. Cạm Kẹo Lộ ở trong đưa tin biết được Diêu đã cùng Sật Tở cắm cọc tiêu hợp đồng sau khi, cũng yên tính tiếp nhận rồi ở đoạt được giải đấu quán quân sau khi vẫn cứ đến tan học quân cảnh cùng với Diêu thanh toán cho hắn 440 vạn Euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Dạy học Diêu ba cái mùa giải, bắt hai tòa giải đấu một tòa Cham một một tòa Cúp nhà Vua, tòa cùng một tòa Tây Ban Ý chủ xoáe hầu như là bắt được ở một nhánh câu lạc bộ có thể bắt được hết thẻ quản quân. Nhưng không được không đối mặt bị đuổi ra khỏi cửa cục diện đối với có nhà vô địch huấn luyện viên danh sừng cảo kéo lỗ tới nói, tuyệt đối là cuộc đời hắn lý lịch bên trong một vệ chỗ bẩn. Ta nghĩ ta biết rõ, từ đầu tới đôi ta chính là giêu câu lạc bộ trong tay một cái công cụ. 3 năm trước, bọn họ không thu hoạch được gì cần gấp một cái quán quân đến động viên fan bóng đá cùng hội đồng quản trị. Đồng thời, bọn họ còn cần một cái tay sắt chủ xoáe tới quản lý đội bên trong hàng hiệu. Liền nhớ tới ta. Tạ sau khi đến, quan quân đến rồi, mà những người bị câu lạc bộ cho rằng là đâm đầu các siêu sao cũng cho ta mượn tay từng cái thanh tẩy rời đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, giá trị của ta cũng bị rút khô. Hiện ở tại bọn hắn lại muốn muốn đá hoa lệ bóng đá, liền nói phong cách của ta không thích học giàu. Được rồi, ta ngược lại muốn mở to hai mắt nhìn sang năm giàu phong cách là như thế nào, thành tích thì lại làm sao. Chịu khổ qua cầu rút ván cạp quẹo lộ tức giận tình rõ ràng. Nguyên bản có dự định ở giàu lại dạy học hai cái mùa giải liền về hưu về nhà an hưởng tuổi già cạp quẹo lộ chỉ có thể chậm lại quyết định này. Bởi vì hắn còn muốn tiếp tục chứng minh chính mình. Chứng minh diêu quyết định là sai lầm này hai cái tin tức lộ ra ngoài thực tại để Diêu cao tầm cảm thấy sức đầu mẹ chán Cảm kéo đồ đúng là không đáng kể ngược lại đội bóng chức cũng đã quyết định dù cho là thành toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng phải để hắn rời đi nhưng dù bị nổ nhưng còn chưa tới không phải đi không thể mức độ A dù sao dù bị nổ đổi cả cả đó chỉ là một bộ phương án mà thôi hơn nữa là một bộ bị đối phương phủ quyết phương án Liên nhân vì cái này đội bóng liền có thể mất đi một người tuổi còn trẻ có vì thiên tài cái này gọi là theo đổi tuổi trẻ hóa diêu làm sao nhận được cơ chứ vì lẽ đó Diêu Công Quan Bộ cũng bắt đầu rồi đối với rổ bi nổ quên lơ. Florgentino càng là lần thứ 2 sử dụng hắn cái kia ba tốc không nát mạng lưới, hy vọng rổ bị nổ có thể từ bỏ rời đi Diêu ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp rổ bi nổ cái tầm, đang ở bờ ra Diêu hắn căn bản là không để ý tới Diêu quên can. Đồng thời bắt đầu để hắn có môi giới đi hỗ trợ liên hệ có thực lực người mua. Hắn có môi giới cũng đã sớm chịu đủ lắm rồi rổ bi nổ ở Diêu đánh không lên trụ lực tháng này. Bắt đầu xuyên toa ở mấy cái cũng sớm đã cùng hắn cám rổ ẩn tại người mua trong lúc đó. Tin tưởng vào lúc này, Gagliardi cùng các đồng nghiệp của hắn nhất định ở mừng trống đi. Gọi người đào tượng Biết cái gì gọi là trộn gà không xong còn mất nắm gạo đi. Cùng lúc đó, AC Milan phương diện đang tiếp tục xác định trừ phi dùng mô nạ trao đổi, bằng không đừng muốn mang đi cả cả lời nói đồng thời. Ngâm nhưng vẫn ở đối với cả cả thật nói cuốn bảo, đồng thời hứa hẹn tăng lương, nỗ lực lưu lại vị này đội bóng trên đài điều này cũng làm cho Jiêu rơi vào tình cảnh lưỡng nan, vì cả cả, Jiêu đã không hiểu ra sao đắp một cái rổ bị nổ. Lẽ nào hiện tại liền như thế từ bỏ thu mua? Nếu như không bung tha, chẳng lẽ lại thật sự dùng mũ nạ đi trao đổi? Tuy nói này cũng không phải một cái mua bán lo vốn, thế nhưng mũ nạ đối với tầm quan trọng, là mua cái Jiêu mọi người rõ ràng. Vào lúc này, nàyưêu bên trong chia làm hai phái Từ về mặt thực lực đến xem mùa nạ cùng cả cả có thể nói là không phân cao thấp không đồng ý dùng mô nạ trao đổi cả cả cái kia một phái phần lớn là lợi ích cùng đội bóng chiến tích càng cùng một nhịp thở bộ ngành dưới cái nhìn của bọn họ mùa nạ so với cả cả càng có toàn diện tính hơn nữa đối với đội bóng cũng càng thêm quen thuộc lưu lại hắn hiển nhiên so với tùy tiện đổi tới một người lạ nước lạ cái cả cả muốn bảo hiểm mà tán thành trao đổi mô nạ nhưng là thiên hướng với thương mại khai phá bộ ngành ở trong lòng bọn họiền toàn cầu phạm vi mà nói cả cả độ hật vẫn là còn cao hơn mùaạ một ít Bốn hạ cao nhân khí chủ yếu nhất là xây dựng ở khổng lồ Trung Quốc thị trường bên trên. Hơn nữa mấy năm qua, giao đối với Trung Quốc thị trường khai phá đã gần tới trạng thái bão hòa. Như vậy cũng liền cần nắm cái khác khu vực độ hot ngôi sao bóng đá đến khai triển tân thị trường. Cả cả cái này kế Beckham sau khi đời thứ hai nhân khí siêu sao, hiển nhiên chính là cái thật đối tượng. Càng quan trọng chính là, lấy cả cả năm nay biểu hiện, rất có thể trở thành tân khoa hai lần tiên sinh. Mà cái này cũng là trước mộ nạ không có thể làm đến. Đổi lấy cả cả đem mang đến to lớn giá trị buôn bán, đây là không nghi ngờ chút nào. Giống như vậy một nhánh đỉnh cấp nhà giàu, mặc dù có thể kéo dài không suy, hiển nhiên không thể là chỉ dựa vào thương mại hoặc là thi đấu một chân mất đi, mà là hai người đều xem trọng, hỗ trợ lẫn nhau. Vì lẽ đó đang thảo luận gặp trên, hai phái vẫn luôn không có có thể tranh ra một cái kết quả. Vào lúc này, chủ tịch Fiorentino cá nhân ý nguyện liền rất trọng yếu. Fiorentino tiên sinh làm, siêu sao chính sách, kiên định người ủng hộ, hiển nhiên là muốn càng chú trọng thương mại. Thế nhưng hắn đồng dạng chưa quên 3 năm trước cái kia mùa giải đội bóng không thu hoạch được gì sau khi hắn cái này chủ tịch trên người áp lực. Vì lẽ đó, hắn cũng không dám khinh thị thành tích tầm quan trọng. Mà hai người này mùa giải, hắn cũng vẫn luôn là ở kiên trì dùng thương mại cùng thi đấu hai cái chân chống đỡ lấy đi tới. Vì lẽ đó, mặc dù là thường thường ở trên chuyển nhượng thị trường vùng tiền như Zaccardo Lorenzo cũng không dám tùy tiện làm việc, mà là chuẩn bị cùng hắn cố vẫn đoàn cẩn thận ước định một hồi trong này được mất sau khi ra quyết định sau. Cùng lúc đó, giao ở trên chuyển nhượng thị trường cái khác hoạt động cũng không có đình chỉ. Đại xoáy mới tiền nhiệm sau khi, đương nhiên phải dựa theo yêu cầu của hắn tiến hành một ít thu mua, đồng thời đối với tiền nhiệm luyện viên một ít gì lưu lại hái tướng tiến hành thanh tẩy. Ronaldo, cùng cả Sano đã rất sớm xác thực định rời đi. Ở chuyển nhượng thị trường cửa lớn mở ra không lâu sau đó, cả bẹp lô hai tướng ủy mẹ ở sân liền lập tức bị lấy 500 vạn Euro giá cả bị đưa đến AC Milan đương nhiên, trong này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút lấy lòng AC Milan ý tứ ở bên trong. Lập tức, một chuối lớn thanh tẩy danh sách cũng bị liệt đi ra. Trong này đại đa số đến từ bên trong hậu trường. Theo Huy ra, Baum, Borja, Diogo, Pablo, Lô gạ kỳ ạ, Zelaez, mẹ gì ạ, Sĩn sĩ nhổ cùng với từ Arsenal thuê mà đến dậy S. Đều có khả năng tại đây cái mùa hè hoặc thuê hoặc bán rời đi riêu. riêu. như vậy đại câu lạc bộ tự nhiên không thể chỉ bán không mua. Khi bọn họ còn đang cùng cả cả, Cristiano Ronaldo cùng Roben Ba tiến trước sân ngôi sao bóng đá đầu mày cuối mắt thời điểm. Bên trong hậu trường thu mua nhưng hiệu suất cao nhiều lắm ở bên trong hậu trường sắp nên đón đại thanh tẩy tình huống, Diêu nhanh chóng hoàn thành rồi hai bút vô cùng bạo tay đầu tiên là lấy 25 triệu Euro mua được Leon Mali tiền vệ trụ địa ở dạ, lấy bổ quyết ỷ mệ ở sân cùng Phạm Tở lộ lần lượt bị thanh tẩy sau tiền vệ trụ vị trí trong không. Nếu như nói từ lâu cùng Diêu dây dừa không rõ đi ở dạ đến ở bên ngoài nằm trong dữ liệu, đó lấy một vụ giao dịch, nhưng là khiến tất cả mọi người đầu góc mơ hồ. <cười> một cái đại đa số fan bóng đá đều rất tên xa lạ. Vị này đã gia nhập Bồ Đảo Nha quốc tịch bờ ra giữ hậu vệ hiệu lực với Bồ Đảo Nha Porto đội. Như vậy một tên không người biết trung vệ, lại làm cho Rio mở ra giá trị 3000 vạn euro phí chuyển nhượng. Nay bút chuyển nhượng làm cho cả châu Âu giới bóng đá đều chấn kinh rồi đúng, 3000 vạn euro ở bây giờ trên thị trường chuyển nhượng không tính là cái gì khuyết đại con số. Thế nhưng cái này giá trị bản thân xuất hiện ở một cái hiệu lực với châu Âu nhị lưu giải đấu tên đều chưa biết hậu vệ trên người thời điểm thì có điểm làm người không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, một ít tiểu báo phóng viên còn tu Rio, luận luận mắt sáng tứ châu, vẫn là lầm cũng chỉ có thể ở trong cuộc sống tương lai nghiêm túc. Làm Diêu đang vì chuyển nhượng bận tối mặt tối mặt thời điểm, Mộ nạ thì lại mang theo người một nhà đi tới man đi vơ hưởng thụ kỳ nghỉ. Nhìn câu lạc bộ gần nhất chuyển nhượng cho Khôi Hải sau khi, Mộ nạ cũng nghĩ thông suốt. Chuyện của chính mình liền giao cho giáo vợ tổ đi quản lý, ngược lại có tin tức gì hắn cũng có ngay lập tức thông báo chính mình. Nếu là ở kỳ nghỉ, liền nên nhiều bồi bồi người nhà. Mộ nạ rõ ràng ý thức được. Giấc lệ thân thể từ lâu điều dưỡng được rồi, theo đệ ý nghĩ của nàng là, ở Mộ Na kỳ nghỉ sau khi kết thúc nàng liền bắt đầu trở lại công tác. Mộ đối với gia gia quyết định cũng không có phản đối. Cứ việc hắn không muốn thê tử của chính mình ở bên ngoài xuất đầu lộ diện khổ cực nhưng hắn cũng rất rõ ràng lệ là cái độc lập nữ giới nếu như rất sớm liền để nàng ở nhà đương gia đình bà chủ nàng có lẽ sẽ đáp ứng bởi vì nàng rất yêu mùaạ thế nhưng muốn nào biết như vậy ra lệ là sẽ không hài lòng đối với giá lệ yêu chiến thắng bộ nạ trong lòng đại nam tử chủ nghĩa để cho thê tử một điểm chính mình không gian như vậy tình cảm của hai người có lẽ sẽ càng thêm hòa hợp nằm ở man đi ánh mặt trời trênờ các bộ nạ cũng sẽ thỉnh thoảng suy nghĩ chính mình chạm tiếp theo điờ giờ The mi ở lý sau đi theo David cùng van tôi nói Ferguson ông láo kia tính khí không phải là cực kỳ tốt đây. Như vậy đi Arsenal. Weger nhưng là cái thật vấn luyện viên A. Ở dưới tay hắn nhất định có thể học được không ít đồ vật. Chelsea. Bọn họ có vẻ như hàng năm đều ở tích cực truy đổi chính mình đây. Có phải lán lên để A bu thoại đây. Liverpool. Cùng gỡ giác hợp tác tư vị nhất định không sai chứ. chương 707. Quyết định. chương 707. Quyết định làm các đại câu lạc bộ ở châu Âu mùa hè trên thị trường chuyển nhượng rối sông lấp biển thời điểm, nổi danh kỳ cờ tạp chí liệt ra một phần khả năng chạy về phía chuyển nhượng thị trường thập đại siêu sao danh sách, đồng thời từng cái đối với bọn họ giá trị con người tiến hành rối ước định. No, Modric, Real Madrid, khả năng hướng đi AC Milan, Inter Milan, MU, Chelsea. Kaká, AC Milan, khả năng hướng đi, Real. Giá trị bản thân ở 70 triệu euro trở lên, đồng thời rất có thể đánh vỡ di Zidane duy trì thế giới chuyển nhượng giá trị bản thân kỷ lục đương niên, nên báo cũng phân tích nói Hai người này chuyển nhượng càng có thể thông qua giao dịch phương thức thể hiện, đến lúc đó khả năng không cách nào đem hai người giá trị bản thân rất tốt thể hiện ra. No. 3. Ba, Zonadino, Barcelona, khả năng hướng đi, AC Milan. Giá trị bản thân ở 65 triệu euro khoảng chừng trái phải. Vị này đã từng thế giới đệ nhất nhân ở đợt cụp sau trạng thái có trượt, giá trị bản thân cũng từ đã từng một thứ trở lên đến hiện tại ít nhất hàng rồi 3 phần 10, dù vậy. Chỉ cần vị này nu kem quốc vương gật đầu, vẫn sẽ có nhà giàu câu lạc bộ đồng ý vì hắn móc tiền đuối. Tỷ Như đã từng không chỉ một lần tỏ thái độ đồng ý vì là dò nghĩ đập ra phá thế giới kỷ lục phí chuyển nhượng Milan chủ tịch Berlusconi. No. 4, Cristiano Ronaldo, MU, khả năng hướng đi, Rio. Giá trị bản thân, 60 triệu euro khoảng chừng, trái phải. Vị này ở mùa giải này đã ra siêu sao bóng đá số liệu người trẻ tuổi, bị Rio coi trọng đã không phải bí mật, mà cá nhân thái độ mập mờ, mờ cũng làm cho ngoại giới phi thường xem trọng này lên chuyển nhượng. Ở Rio vị kia yêu thích cầu thủ chạy cánh đại xoé mới sắt tiền nhiệm sau khi, Gio đã ra tăng thu mua Cristiano độ. No. Nam, Lam Ác, Chelsea, khả năng hướng đi, Rio, Inter, Bacca, Juventus. Giá trị bản thân, 45 triệu quảng chừng trái phải. Thế bờ lưu Hạt Nhân đang cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng vấn đề trên chậm chạp không thể đánh nhịp, để hắn trở thành các nhà giàu có chiêu nạp mục tiêu. Đương nhiên, quay đầu lại, những này nhà giàu cũng có thể chỉ là Lam Ác dùng để cùng câu lạc bộ yêu cầu tăng lương dựa dâng mà thôi. No, 6, Eto 39, O, Barcelona, khả năng hướng đi, AC Milan, Liverpool. Giá trị bản thân, 40 triệu euro. Châu Phi báo săn cùng câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng dịch cặc cùng với số một ngôi sao bóng đá dọn nghỉ trước sau gây ra mâu thuẫn. Không ít nhà giàu đều chuẩn bị kỹ càng thật lợi dụng điểm này, đem thu vào dưới trướng. No. 7, Roben, Chelsea, khả năng hướng đi, Rio. Tozet, Atletico Madrid, khả năng hướng đi, Liverpool. Giá trị bản thân, 36 triệu euro. Này hai buốt chuyển nhượng cũng đã là làm cho nhốn nháo, đương sự người cũng đã cho thấy thái độ, kém hai chi câu lạc bộ cuối cùng ký tên cùng trả tiền. No. 9, Henry, Arsenal, khả năng hướng đi, Barcelona. Giá trị bản thân 24 triệu euro. Vì truy đổi càng cao hơn với dự, ít gì quốc vương cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Cái kia phiên cảm động lòng người Li biệt cảm nghĩ triệt để đoạn tuyệt ác xe nan fan bóng đá trong lòng cuối cùng một chút hy vọng. So với mặt trên hai tên cầu thủ tới nói, Hendry cách chuyển sẽ gần hơn. Hắn khoảng cách nu kem chỉ còn giữ lại cuối cùng kiểm tra sức khỏe cùng với hai chi câu lạc bộ chính thức công bố. Vị này tờ giờ Mi ở list tiền đạo thứ nhất sở dĩ chỉ bán ra 24 triệu giá tiền, cùng hắn 30 tuổi cao tuổi có chút ít quan hệ. No, 10, Chegeget, Duventu, khả năng hướng đi, không, rõ giá trị bản thân 20 triệu euro. Bởi vì Juventus đưa ra gia hạn hợp đồng hợp đồng là hàng tần, bởi vậy trẻ Dệ Ghet công nhân cùng câu lạc bộ các Đức, hai bên đã nháo đến trở mặt mức độ. Tuy rằng hiện tại vẫn không có đội bóng sáng tỏ đứng ra, thế nhưng tin tưởng vị này, nước Pháp trung phong lẫn tại người mua cũng sẽ không thiếu. Đồng dạng, tuổi tác cũng là trẻ Dệ gẹt không cách nào bán ra giá cao rất lớn một cái nguyên nhân. Từ phần danh sách này tựa hồn là có thể dự kiến năm nay mùa hè trên thị trường chuyển nhượng sắp sửa quắt lên phong trào. Phải biết, ngoại trừ phần danh sách này ở ngoài, ở một ít đã hoàn thành chuyển nhượng bên trong cũng là không thiếu một ít vô cùng bạc tay. Liền nắm riêu tới nói đi, đi ở giả cùng PCP giá trị con người đều có thể xếp vào này phần danh sách này mười người đứng đầu. Mà Bayern mùa giải này cũng là bỏ ra vô liếng, Ribery cùng cớ lọ sở giá trị con người thu về đến vậy đạt đến 50 triệu euro. Manchester City mua tiến vào Mã Lục ạ, Atletico Madrid mua tiến vào phòng tạn, MU mua tiến vào Eden cùng với Dortmund mua tiến vào đa dạn bện giá tiền cũng đều ở 20 triệu euro trở lên. Một cái điên cuồng mùa hè liền muốn đến rồi. Hết thảy quan tâm bóng đá trong lòng người khẳng định đều có này dạng một ý nghĩ. Dù sao, năm nay mùa hè chuyển vừa mới bắt đầu đây. Diêu đội với Mô Nạ trao đổi cả cả giao dịch Phương Án Ước định đang nhanh trong tiến hành, mà AC Milan Phương Diện đối với cả cả giữ lại công tác càng là tích cực. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn, này lên giao dịch tin tức hoàn toàn đình chỉ lại. Coi như các truyền thông đều cho rằng Mô Nạ cùng cả cả lần này trao đổi sắp trở thành một màn phim truyền hình thời điểm, Diêu Phương Diện lại đột nhiên làm ra quyết định. Trải qua thảo luận cùng Ước định, Florentino lại đồng ý đề nghị của Gagliardi. Florentino tự mình gọi đến Gagliardi, biểu thị đồng ý, đồng ý bộ này phương án, để Mộ Nạ cùng cả cả tiến hành chờ trị trao đổi, hai bên đều không cần lại trả giá cái khác đánh đổi. Gagliardini nguyên bản chỉ là dùng Mona làm từ chối tuyệt vời ở Fiorentina cơ, nào có biết Fiorentina nhưng thật sự đồng ý Gagliardini thật sự không thể không khâm phục lão phất gia quyết đoán. Thế nhưng Fiorentina làm chủ tịch câu lạc bộ có thể đối với cầu thủ chuyển nhượng đánh nhập, Gagliardini không thể được, hàng cấp trên còn có cái kia thủ tướng chủ tịch Bettalconi đây. Phải biết, Bettalconi đối với cả cả nhưng là sủng ái rất nhiều. Hơn nữa tại đây vị Italy thủ tướng xem ra, chỉ có Ronaldinho mới đáng giá hắn đi dùng giá cao thu mua. Còn Mona, AC Milan ở tiền vệ trụ vị trí đã có, có đủ nhiều ưu tú cầu thủ. Bởi vậy vậy, Gagliani đối với Fiorentino đáp lại là, chính mình vẫn cứ cần ở câu lạc bộ mở hội tiến hành thảo luận, không thể lập tức trả lời. Mà Fiorentino cũng cởi tỏ ra là đã hiểu, này lên đem phải kinh sợ thế giới chuyển lượng, khẳng định cũng là muốn hai bên đại biểu ở một cái thích hợp nơi tiến hành, mà không phải dùng một cú điện thoại liền quyết định. Trên thực tế, Fiorentino cũng rất rõ ràng, này lên giao dịch khẳng định không thể lập tức thành giao. Hơn nữa hắn cũng còn cần tiếp tục đối với các cạ cùng với người nhà của hắn làm tư tưởng công tác. Gagliani ở Fiorentino nhiều lần cường điệu không muốn công khai tin tức này dặn trong tiếng ngòm rồi điện thoại. Cả Cạ đối mùa nạ. AC Milan nếu đã biết đưa ra bộ này phương án, cũng là chứng minh bọn họ cân nhắc qua cái phương án này tính khả thi. Nói AC Milan không cần mùa nạ vậy khẳng định là giả, nói cách khác, toàn bộ thế giới giới bóng đá đều không có cái nào câu lạc bộ gặp thật sự từ chối mô nạ ưu tú như vậy cầu thủ. Hầu như hết thể nghề nghiệp cầu thủ nên có ưu điểm đều ở mô nạ trên người thể hiện đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Thậm chí nói không khuyết đại, nếu như mô nạ có thể tiếp tục duy trì biểu hiện như vậy đến dành nghệ, hắn hoàn toàn có thể trở thành một bóng đá vận động viên tấm gương tức nhân vật. Thế nhưng Cạ Cạ đối với AC Milan tầm quan trọng thì lại càng là không cần nói cũng biết. An hoàn toàn không dám tưởng tượng đội bóng không có cả cả sau khi tình huống sẽ là làm sao bởi vậy các ý bảo là muốn ở trong câu lạc bộ tiếp tục thảo luận trên thực tế nhưng là gia tăng giữ lại cả cả cường độ hy vọng có thể để hắn từ bỏ rời đi AC Milan đi diêu ý nghĩ phải biết ở hiện đại bóng đá chuyển ngượng bên trong cầu thủ cá nhân ý nguyện cũng là khá quan trọng nhân tố phía trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được vốn là chỉ là lozentino cùng Gala một trận tư nhân điện thoại nội dung lại bị thần thông Quảng đại truyền thông đưa tin đi ra diêu đồng ý Mil lan to ánộ nạ cả cả sắp hoàn thành trao đổi Cái tin tức này vừa ra, toàn bộ thế giới, giới bóng đá đều chấn kinh rồi. Cứ việc nếu như thật sự theo, đệ này đều đưa tin nói như vậy, hai người hoàn thành đồng giá trao đổi, hai đội thậm chí không cần thanh toán một phân tiền phí chuyển nhượng. Nhưng này lên chuyển nhượng chân chính giá trị gặp lại, có thể tùy tùy tiện tiện chính là hơn trăm triệu a. Hơn nữa đến thời điểm, một ít các chuyên gia nhất định phải nào phá ra đầu. Bởi vì, như vậy chuyển nhượng, hai vị cầu thủ giá trị con người đem làm sao ước định đây? Lẽ nào chỉ bằng không nói hai người giá trị bản thân nên ở 75 triệu euro khoảng chừng, trái phải Liên nói hai người bọn họ đồng thời đánh vỡ thế giới rới bóng đá cá nhân chuyển nhượng giá cả kỷ lục. Này không khỏi cũng quá không có sự tin phải đi. Nói chung, chịu đến cái tin tức này ảnh hưởng, không ít người cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Khách rồi. Ở Man River nào đó khách sạn trong phòng, Mộ Na bầu không khí sẽ rơi mất tờ báo trong tay. Câu lạc bộ lại thật sự đồng ý bộ này phương án? Chẳng lẽ mình ở câu lạc bộ trong lòng liền thật như vậy không có trọng lượng sao? Nếu như chỉ là đơn thuần giao dịch, Mộ Na cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, này lên quá trình giao dịch bên trong, câu lạc bộ từ đầu tới cuối chưa từng có hỏi qua ý nghĩ của hắn, không, có trưng cầu qua hắn ý kiến. Các ngươi coi ta là cái gì? Honey, này điều đưa tin còn không có được xác nhận đây, có thể chỉ là không có lượng mà lại có khói đây. Coi như chuyện này là thật sự, như vậy như vậy vô tình câu lạc bộ còn đáng giá ngươi đi tức giận sao? Hơn nữa đi Milan cũng không sai a, nói như vậy, coi như ta khôi phục công tác. Chúng ta cũng có thể thường thường đoàn tụ, không phải sao? Ngồi ở mỗ nạ bên người giờ giữ lại nhìn mỗ nạ biểu hiện, ở một bên động viên nói: Ta thực sự là tức giận a. Nếu như cái tin tức này không phải thật sự, tại sao câu lạc bộ còn không người đến tìm ta làm sáng tỏ? Coi như là giả, câu lạc bộ như vậy thái độ cũng chứng minh bọn họ cũng không coi trọng ta, như vậy ta tại đây dạng câu lạc bộ tiếp tục đã xuống đi còn có ý gì? Được rồi, nếu bọn họ bất nhân, ta cũng sẽ không dùng nói cái gì nữa. Mặc kệ như thế nào, lần này ta là quyết định muốn rời khỏi. Nghe được thê tử Chi Kỳ an ủi, Mộ nạ hỏa khí tiêu một chút, nhưng ý nghĩ trong lòng nhưng kiên định lên. Mộ nạ thực sự là không nghĩ ra, chính mình ở Diêu Ba năm nay, luôn biểu hiện vẫn là cẩn trọng Giá ra mấy tuyệt cũng thực sự là khiến người ta không lời nào để nói chứ. Luận giá trị buôn bán, cũng một lần để Diêu từ từ trở thành các fan bóng đá Trung Quốc sướng nhất nên câu lạc bộ. Bọn họ làm sao sẽ đối xử với mình như thế? Bọn họ dựa vào cái gì như thế đối xử chính mình? Mộ Na thực sự là không thể nào hiểu được, cái cảm giác này khỏi nói có bao nhiêu bất tức. Hắn không phải là không có nghĩ tới tự mình gọi điện thoại đi hỏi một chút câu lạc bộ, hỏi một chút về Losantino ý tứ. Nhưng hắn lần lượt cầm điện thoại lên lại một lần thứ thả xuống, cuối cùng Mộ Na vẫn là lựa chọn bấm giảo bợ điện thoại. Này, giảo bợ tổ Ta quyết định, ta muốn rời khỏi riêu. chương 708, là con mọ gì ở tì? chương 708, là con mọ gì ở tì? Xin chào, nơi này là Mô Ăn xong cơm tối, đang ngồi ở khách sạn gian phòng trên ghế sofa cùng mụ mụ, thê tử còn có con gái ba người phụ nữ đồng thời xem TV Mô Nạ đột nhiên nhận được một trận xa lạ điện báo. Do dự một chút sau khi, Mô Nạ vẫn là chuyển được. Xin chào, Mô Nạ. Nơi này là Maxi Mô Mọ gì ở tì? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một chối có chút khẳng khẳng tiếng Italy ở Italy hiệu lực quá một cái giữa mùa giải nạ đối với cùng thuộc về với tiếng Latin hệ tiếng Italy là hết sức quen thuộc. Đối phương hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này, cho nên trực tiếp mới gặp dùng tiếng Italy làm lời dạo đầu. Mò gì ở tì? Thật tên quen thuộc. Mò gì ở tì? Này không phải Inter Milan chủ tịch sao? Mona ở sửng sốt một lúc sau đột nhiên nhớ tới đoạn này chủ nhân của thanh âm. Này, Mona, ngươi vẫn còn chứ? Mò gì ở tì thấy Mona chậm chạp không nói gì, ở đầu bên kia điện thoại hỏi tiên sinh Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Khi biết thân phận của đối phương sau khi, Mộ Na có vẻ hơi nhỏ tiểu nhân căng thẳng. Đối với Mọ gì ở tỷ, Mộ vẫn tương đối kính trọng. Tuy rằng ở Mọ gì ở tỷ thủ hạng, Inter Milan cũng không thể đạt được cái gì thành công, thậm chí xuất hiện mười mấy năm chưa từng chia sẻ quán quân tình huống, nhưng cũng không ai có thể phủ quyết Mọ gì ở tỷ đối với với Inter Milan yêu. Cái này Italy ông lão cơ hồ đem chính mình hết thể nghiệp dư thời gian đều tiêu vào Inter Milan này chi hắn đấu yếu đội bóng trên người. Mộ đối với những việc này tích tự nhiên cũng là có nghe thấy, so với một ít đem câu lạc bộ cho rằng đồ chơi kiếm tiền hoặc là đề cao mình nổi tiếng công cụ câu lạc bộ ông chủ tới nói mọi gì ở thì Hiển nhiên là đáng giá các cầu thủ tôn kính. zonano ở Diêu Hậuỳ sẽ thường thường nắm nắmọ gì ở tỷ cùng thờ lozentino so với ở đối xử cầu thủ về mặt thái độ người sau hoàn toàn không có cách nào cùng người trước so với có thể nói mọi gì ở thì tuyệt đối là một cái đáng giá các cầu thủ tôn kính chủ tịch haha ha, lẽ nào không có chuyện gì ta liền không thể tìm người sao lúc trước ngươi còn ở Italy đá bóng thời điểm ta nhưng dù là ngườiơi cổ động bên đây lần kia ởọỉ đến trên hôn lễ chúng ta nhưng là từng có gặp mặt một lần Khi đó liền vẫn muốn cùng ngươi biết một hồi đây. Đáng tiếc lúc đó quý câu lạc bộ chủ tịch cũng ở đó, vì tránh hiềm nghi, ta nhưng là không thể làm gì khác hơn là đem chính mình kết giao chi tâm kiềm chế hạ xuống. Mọ gì ở tỉ ở đầu kia cười nói, nụ khí có vẻ rất là chân thành, không nhìn ra một điểm chuyện cười ý vị. Nói rằng do Nhi huấn lễ, Mộ nạ cũng nhớ tới thời đó một màn. Vào lúc ấy Mọ Dị ở tì xem ánh mắt của chính mình nhưng là có cái gì ý vị. Nghĩ tới đây, Mộ nạ tự nhiên cũng rõ ràng Mọ Dị ở tỉ ý đổ đến. Mọ gì ở tỉ tiên sinh cũng đừng trêu ta. Lần kia ở Do Nhi trên huấn lễ, chúng ta xác thực là không thể có cơ hội gì giao lưu đây. Mộ Dĩ ở tỉ không mở miệng, Mộ nạ tự nhiên không tốt chủ động, liền hắn chỉ là nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Đúng đấy, không biết ngươi ngày nghỉ này có thời gian hay không đây, có thể mang theo phu nhân của ngươi đến Milan du ngoạn một hồi, cũng làm cho ta tận tận tình địa chủ a. Sau đó, chúng ta liền có thể khỏe mạnh nhờ một chút. Ta nhưng là rất có thành ý kết giao người cái này người bạn nhỏ à, ha ha ha. Mộ Dĩ ở tỉ ngữ khí rất là phong khoáng, chút nào để Mộ nạ không cảm giác được loại kia thương nhân con buôn cùng con khéo. Ha ha, thế tử ta thường thường ở Milan công tác, gặp có thời gian chơi qua. Có điều, không phải ngày nghỉ này Ta hiện tại đang cùng người nhà đồng thời ở Mandi vơ ngày nghỉ đây. Hơn nữa, ta khả năng còn có thể có chút việc tư phải xử lý đây. Mô nạ chỉ việc tư tự nhiên chỉ chính là chuyển nhượng sự tình. Hắn hướng về Giáo bợ tổ tỏ thái độ sau khi, Giáo bợ tổ cũng đã đem tin tức thả ra ngoài, đồng thời cũng bắt đầu nỗ lực hoạt động lên chuyển nhượng đến. Cái kia thực sự là quá đáng tiếc, có điều còn có thể có cơ hội. Thứ ta Mạc muội hỏi một câu, ngươi nói việc tư, có phải là cùng ngươi chuyển nhượng có quan hệ? Nếu Mộ nạ đem câu chuyện dẫn đến nơi này, Mộ Di ở tỷ tự nhiên cũng là thuận đàng mà xuống, đưa ra vấn đề này. Ha ha, Mộ ở tỷ tiên sinh Ngài cũng biết, thân phận của chúng ta là không thích hợp nói chuyện như vậy. Mona cười ha hả Thân phận? Thân phận gì? Nếu như Mona ngươi không chê ta lão, liền coi ta là là một người bạn đi. Hay là chúng ta có thể trở thành 39, anh em kết nghĩa 39, đi. Mọi gì ở tỷ sắc thực là cái thích cùng cầu thủ kết bạn ông chủ. Đối xử hắn yêu thích cầu thủ, hắn chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn, năm đó Zonano là như vậy, sau đó rể cổ bạn là như vậy, hiện tại ạ cũng là như thế. Như vậy Mona đây. Làm bằng hữu sao? Ta không phản đối A ta cũng rất yêu thích kết bạn Mà dưới cái nhìn của ta, mọ dị ở tỷ tiên sinh ngài cũng là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Mô nạ này cũng không có nói láo. Haha, ha, vậy ngươi còn gọi ta mọ dị ở tỷ tiên sinh. Bằng hưu của ta cũng gọi ta mà ximo. Mọ dị ở tỷ lúc này nụ cười có vẻ như vậy hồn nhiên, không pha bất kỳ một điểm tạp chất. Vậy cũng tốt, mà Mô Mỗ nã cũng không phải cái nét một người, cứ việc giữa hai người có 40 tuổi tuổi tắt trên lệnh, nhưng hắn nhưng vẫn là thẳng nhiên gọi ra tên của đối phương. Hừm, nếu hiện tại chúng ta là bằng hữu, có thể cùng ta nói một chút ý nghĩ của ngươi sao? Mò gì ở tỷ dù sao cũng là cái người làm ăn, thân phận của hắn để hắn không thể hoa quá nhiều thời gian cùng người ta bảo nấu cháo điện thoại, vì lẽ đó không cảm thấy, hắn vẫn là đem đề tài dẫn tới mồ nạ chuyển nhượng sự trên cái đến. Được rồi, Massimo. Nếu là bằng hữu ta cũng là cùng ngươi nói thẳng. Ta là muốn chuyển nhượng, bởi vì Phờ Lo Gentino cùng câu lạc bộ cách làm quả thật làm cho ta thất vọng. Thế nhưng, ta tạm thời chưa hề nghĩ tới về C.J.A. Mồ nạ trước lời nói cho Mò gì ở tì hy vọng, sau đó rồi lại đánh vỡ cái này hy vọng. Haha, ha, ta cũng không cách nào lý giải gi lại sẽ đem ngươi như thế ưu tú một cái cầu thủ làm thẻ đánh bạc. Tại sao không cân nhắc CJA, đến ta đội bóng không tốt sao? Hiện tại ta đội bóng là CJA bá chủ, người đến nhất định có thể để cho Inter Milan ở trên Champions League cũng trở thành một mạnh mẽ người cạnh tranh. Mỗ Na nói trực nói, Mo Ji ở tỷ cũng không có lại dấu dấu giếm giếm. Xác thực, Inter Milan ở kết thúc giải đấu quán quân hoang sau khi, Champions League quán quân thành truy cầu cao hơn. Chính là bởi vì Inter Milan là CJA bá chủ ta mới không muốn đi. Năm đó ta còn ở CJA đá bóng thời điểm, có ít nhất 4 tới 5 chi đội bóng có thể cạnh tranh quán quân. Nhưng hiện tại Sezia có thể đối với Inter Milan tạo thành uy hiếp, có thể nói không có. Ta yêu thích kịch liệt cạnh tranh, không chỉ là Champions League, còn bao gồm giải đấu. Không có cạnh tranh giải đấu sẽ làm ta buồn ngủ. Cái này cũng là ta khởi đầu có rời đi giêu ý nghĩ nguyên nhân. La Liga ít nhất còn có 3 ca cái này kình địch đây. Marseille, Mỗ Na không có tiếp tục nói hết, hắn bừng tỉnh nhớ tới mỏ gì ở tỉ cùng hắn Inter Milan trước đây ngăn trở. Hàng năm đều đại tập trung vào, nhưng hàng năm vô duyên quan quân, cảm giác này nhất định không dễ chịu chứ. Hiện tại, Inter Milan rốt cục hãy diện, chính mình tựa hồ không nên đi giội nước lá chứ. Sang năm Juventus sẽ trở lại, còn có AC Milan, bọn họ nhưng là năm ngoái vô địch Champions League. Còn có Roma, bọn họ cái này mùa giải nhưng là đuổi ở chúng ta mặt sau đây. Vốn đang kiêu ngạo đem chính mình đội bóng xưng là giải đấu bá chủ mọ gì ở đi, lúc này lại nhấc lên mấy cái đối thủ, xem ra hắn sắc thực rất khát vọng mổ nạ gia nhập liên minh. Juventus, ngươi thật sự cho rằng bọn họ ở trở lại c A cái thứ nhất mùa giải liền có năng lực tranh cướp quán quân sao? AC Milan, bọn họ ở Champions League sân bóng biểu hiện xưa nay đều là mạnh hơn giải đấu. Còn Roma Tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ bọn họ câu lạc bộ cục diện bây giờ chứ không đợi mọ gì ở thì nói xong mùa nạ liền đánh gây hắn quyết định chuyển nhượng sau khi mấy đại giải đấu nhà giàu giá vợ tổ cùng hắn cũng đã phân tích quá vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy phản kích mọ gì ở thì nghe được mô nạ lời nói sau khi mọi gì ở tỷ cũng không hề chắc khí phản bác nữa bởi vì hắn rõ ràng mùa nạ lời nói đều là chính xác chính hắn trong câu lạc bộ bộ cũng phân tích quá inter ởbá chủ địa vị ít nhất ở ngắn hạn bên trong là không có đội bóng có thể lay động vì lẽ đó Hắn mới gặp nghĩ kỹ thật lợi dụng thời cơ này mở rộng chính mình đội bóng thực lực, đi xung kích trang Di Onli quan quân. Nhưng hiện tại, hắn tiến cử Mona ý nghĩ tựa hồ muốn thất bại. Ha ha, được rồi, Mona, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu là không nên làm cho đối phương làm chuyện hắn không muốn làm. Vì lẽ đó, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Ở tâm tư sau một hồi lâu, gì ở Tỷ Rốt Cục vẫn làm mở miệng. Chỉ là, khẩu khí của hắn rõ ràng mang theo vài phần cô đơn. Chính mình tự mình gọi điện thoại cho Mona, nhưng vẫn cứ không thể để cho hắn động lòng. Loại này thất lạc là không cần nói cũng biết. Hừ, cảm ngươi sĩ mô ta nghĩ chúng ta hiện tại đã xem như là bạn tốt mô nạ vui mừng nói rằng mọi gì ở tỷ thái độ chứng minh hắn lần này giao hữu là thành công mọi gì ở tỷ xác thực là cái đáng giá kết giao bằng hữu vì lẽ đó hắn mới gặp cường điệu cái này thật tự bạn tốt cùng bằng hữu bình thường trong lúc đó vẫn có không ít chên lệch mà muốnạ cùngọ gì ởtỉ hai người trong thời gian rất ngắn liền hoàn thành rồi cái này vừa qua thực sự là một đôi kỳ quái anh em kết nghĩa a ha haha ngươi nói đúng chúng ta là bà tốt đá chúng ta lúc nào đồng ý về c ưu tiên cân nhắc ta cái này bạn tốt được không Inter Milan cũng thành Vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Nghe được mụ nạ lời nói sau khi, Mộ Dĩ ở tỷ trong lòng cái kia kia thất lạc cũng tiêu tán không ít. Bởi vì, hắn này cú điện thoại cũng không phải không hề thu hoạch. Ít nhất, hắn thu hoạch một cái bạn tốt. Hừ, ta nghĩ không thành vấn đề. Gặp có một ngày kia, bạn tốt của ta. Haha. ha. ha. Mồ nạ lúc này cùng Mộ Dĩ ở tỷ trò chuyện từ lâu không còn khởi đầu câu nghệ, liền thật cùng giữa bằng hưu như vậy. Vậy cũng tốt, hi vọng ngươi có thể ở giờ mi ở Lít tìm tới một nhà vừa lòng câu lạc bộ đi. Thật không biết, câu lạc bộ kia sẽ như vậy may mắn đây. Mộ Dĩ ở chân thành Trúc phúc đạo chỉ là đến cuối cùng câu kia lúc, khẩu khí của hắn vẫn cứ có vẻ có chút chua. Làm sao ngươi biết ta muốn đi vợ giờ Mi ở Lít? Mộ rất kinh ngạc mọ gì ở tỷ trực tiếp đoán ra trong lòng hắn nghĩ tới nơi đi. Haha, ha, yêu cầu của ngươi đã rất rõ ràng chỉ rõ ngươi nơi đi. Tở giờ Mi ở hiện tại tình hình xác thực là muốn so với cái khác giải đấu được rồi a thật hoài niệm lúc trước chúng ta Seji a được gọi là 39, tiểu vật cột 39, niên đại đó à, mọ gì ở tỷ hy hư nói đối với mọ gì ở tỷ thổ thức, Mộ Na cũng chen miệng vào không lọt. Tăng lên trên đến giải đấu độ cao, hắn cũng không có cách nào đưa ra cái gì phương án giải quyết. Mạc gì ở tỷ như vậy quán quân câu lạc bộ chủ tịch đều hết cách rồi, hắn cái này cầu thủ có thể làm cái gì đấy. Được rồi, ta liền không khéo rể ngươi hưởng thụ kỳ nghỉ bằng hữu của ta. Nếu như cần cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào hoan nên ngươi tìm ta. Đây là ta tư nhân dãy số. Thấy đầu bên kia điện thoại yên tĩnh lại. Mạc gì ở tỷ cũng đúng lúc kết thúc lần này trò chuyện. Hừ, hy vọng ngươi có thể ở năm nay mùa hè mua được vừa lòng cầu thủ đi, bằng hữu của ta. Mỗ nạ cũng đưa ra chính mình chúc phúc. Ngươi chính là ta tối vừa lòng cầu thủ a. Cúp điện thoại sau khi, Mạc Dĩ ở tỷ thất lạc nghĩ đến Có điều ít nhất ta giao cho một cái bạn tốt không phải sao mọi gì ở đi lạc quan nghĩ đến hay là hắn xưa nay đều là cái lạc quan ông ôngão chương 709 đào Cát Tường chương 709 đào Cát Tường tất cả mọi người đều nói cho ta ta nên căn cứ cảm giác của chính mình lựa chọn mà ở lại Mỹ Lan chính là ta cuối cùng lựa chọn này không phải là bởi vì tiền ở ngộ nạ cùng cả cả sắp sửa trao đổi ông chủ tin tức chuyển ra gần nửa tháng sau hai vị người trong cuộc một trong cả cả rốt cục đứng ra nói chuyện mà hắn tỏ thái độ hầu như liền trực tiếp vì là vụ giao dịch này tìm tới dấu chấm tròn Khi nghe đến cả, cả lưu lại tin tức sau, hương phấn AC Milan fan bóng đá tụ tập ở câu lạc bộ cùng cả, cả ở Milan nhà bên ngoài chúc mừng. Nói tới chính mình vì sao lưu lại, cả cả giải thích nói, diêu sắc thực là cái vĩ đại câu lạc bộ, rất khó có cầu thủ có thể từ chối bọn họ triệu hoán. Ta thừa nhận, có như vậy một quãng thời gian ta động tâm. Thế nhưng Milan tất cả vẫn cứ hấp dẫn ta, để ta xá không được rời tòa này thành phố xinh đẹp, xá không được rời này chi vĩ đại mà đoàn kết đội bóng. Ở trình trong chuyện xưa có người nói, ta hy vọng gia hạn hợp đồng tăng lương, thu được càng nhiều thu vào, nhưng này không phải thật sự. Ta chưa bao giờ yêu cầu quá tăng lương tương lai của ta cũng sẽ không làm như vậy sự thực cũng là như thế mặc dù diêu cho cả cả mở ra hợp đồng mới tiền lương là hắn ở AC Milan là 5 lần nhưng người bờ raư nhưng vẫn là quyết định ở lại AC Milan theo cả cả bản thân tiết lộ hắn sở dĩ lưu thủ cùng câu lạc bộ cao tầng tích cực xin khuyên cùng với đội hưu cùng các cổ động viên giữ lại có chút ít quan hệ coi như hết thể truyền thông cùng các cổ động viên đều chuẩn bị cùng xem xong một màn phim truyền hình giống như thuận lợi đóng lại máy truyền hình nên làm gì làm gì đi thời điểm mà này phim truyền hình một vị khác vai nam chính bộ nạ cũng rốtục đứng vậy đúng Có thể ta đi không được Milan. Ta cũng xưa nay không có suy nghĩ qua đi Milan, thậm chí ta đều chưa hề nghĩ tới phải về Serie thế nhưng, ta muốn rời khỏi riêu, rời đi La Liga nhưng đem muốn trở thành sự thật không thể chối cãi. Là Mỗ Nạ có môi giới kiêm người phát Ôn, gần nhất luôn cuống tay chân dạo bợ tổ cũng đúng lúc đứng dậy, đem Mỗ Nạ ý nghị công trừ với chúng. Mỗ Nạ cứng rắn thái độ ở toàn bộ Madrid thành gây nên sóng lớn mênh ông. Cái này Rio trong trận bây giờ giá trị cao nhất, mà sức hiệu triệu cũng vẹn vẹn chỉ là thứ với ma bờ Vương tử Zhou tuổi trẻ ngôi sao bóng đá, thật sự muốn rời khỏi. Trước Diêu Câu lạc bộ cửa đại lâu tụ tập phản đối dùng Mona trao đổi cả cả các cổ động viên đám người rõ ràng muốn nhiều gấp đôi, bọn họ dơ các thức quảng cáo cùng hành vi, phản đối Câu lạc bộ vô duyên vô cớ phải đem Mona như vậy một vị chính trực thời kỳ vàng son tuổi trẻ ngôi sao bóng đá giao dịch đi ra ngoài dự định. Mà Mona ở Madrid biệt thự phụ cận cũng có rất nhiều cổ động viên Real Madrid, ăn mặc Mona số 19 áo đấu, ở nơi đó tụ tập suy nghĩ dùng hành động của chính mình đến lưu lại Mona. Lại như Milan fan bóng đá thành công lưu lại cả cả như vậy. Đáng tiếc chính là, Mona lúc này chính đang man đi vơ ngày nghỉ, căn bản không ở trong nhà. Hơn nữa vì kiên định chính mình rời đi quyết tâm, Mộ nạ cũng vẫn khống chế chính mình, không đi quan tâm có quan hệ Madrid phương diện tin tức. Bởi vì hắn sợ sẽ chính mình nhìn thấy chân thành các cổ động viên sau khi, lập trường gặp dao động, tân gặp mềm xuống. Dù vậy, ở Man City Mộ nạ vẫn là nhận được không ít cầu thủ Real Madrid cùng quan chức gọi điện thoại tới. Zho, Caci, Gutti chờ Real hạt nhân cấp bậc địa phương cầu thủ, cùng với cùng Mộ nạ quan hệ vô cùng tốt ra Mốt cùng Van đều xin khuyên Mộ nạ có thể thay đổi ý nghĩ, ở lại Real đối với các đồng đội giữ lại, Mộ Na đều nhất, nhất khéo léo từ chối. Mà đối với lấy Fiorentino cầm đầu câu lạc bộ đám quan viên gọi điện thoại tới, Mồ nạ liền không tốt như vậy thái độ trước muốn bắt ta đi giao dịch thời điểm làm sao không thấy gọi điện thoại cho ta hiện tại giao dịch phương án bị người ta từ chối lại tới giả mù sa mưa giữ lại ta xin lỗi ta không phục bồi ba, đầu tiên là kiên quyết cho thấy chính mình phải đi thái độ sau khi mùa nạ liền dứt khoát không tiếp điện thoại của bọn họ trên thực tế diêu cao tầm những ngày dối trá thương nhân các chính khách xin khuyên không chỉ không có đưa đến giữ lại tác dụng trái lại nổi lên phản hiệu quả càng thêm khiến bộ nạ muốn muốn trốn khỏi cái này là người cam ghét câu lạc bộ trong lúc này trước một khoảng thời gian phản phát biến mất rồi bình thườngâu bị nổ cũng liên hệ mô nạ Mộ Na lao đệ, lao cả ta hùng hổ ngươi, chúng ta cùng rời đi này phá câu lạc bộ. Hạch, nói đi nói lại, ngươi có nghĩ tới hay không đi nơi nào? Ý nghĩ của ta là đi vở giờ Mi ở Leeds, nhưng cụ thể nơi đi, ta còn chưa nghĩ ra đây, hơn nữa điều này cũng không chọn vẹn do ta quyết định a. Nghĩ đến còn có Zoro bị nổ cái tên này cùng mình chung một chiến tuyến, Mộ nạ cũng cảm giác mình không như vậy cô độc. Nếu không chúng ta cùng đi Man City giành chính quyền đi, nơi đó thật giống bị châu Á một lão bản thu mua. Bọn họ đã liên hệ ta, hy vọng ta gia nhập liên minh, đồng thời đồng ý ta một phần là giao lương năm 2 lần hợp đồng. Tin tưởng nếu như mùa nạ lao để ngươi muốn đi bọn họ khẳng định cũng sẽ đồng ý ra giá cao hợp đồngộ bị nổ rụ dô nói nói thực sự làm bờ ra du bần dân xuất thân hắn đã bóng một cái trọng yếu mục đích không chính là vì kiếm bộn tiền mà hơn nữa đi Man City như vậy xây dựng bên trong nhà giàu chính mình còn có thể làm lao đại đây môạ nếu như đi tới hắn phòng trừng cũng chỉ có thể làm lao nhị thế nhưng dù sao cũng hơn ở riêngêu là tiểu bối mạnh hơn đi Man City Tuy nói cùng đi chế tạo một nhánh nhà giàu rất có sức hấp dẫn thế nhưng Man City được cạnh tranh sợ là có hạ trứ Tuần nữa vạn nhất cái kia câu lạc bộ ông chủ là chơi phiếu làm sao bây giờ? Chúng ta đi tới nói không chắc chính là lãng phí thời gian đây. Trước giao bợ tổ rồi cùng Mộ Na phân tích quá Man City nhà này đặc thủ câu lạc bộ. Man City ông chủ thực hẳn là lưu vong đến nước ánh nước Thái trước thủ tướng, tuy nói trong tay hắn tư kình định không ít, thế nhưng thân phận của hắn lại như một viên bom hẹn giờ, để hắn rất khó ở một nhà câu lạc bộ bóng đá chủ tịch vị trí an an ổn ổn ngồi. Vì lẽ đó, đi Man City hay là ngắn hạn bên trong lợi ích là rất lớn, thế nhưng từ lâu dài đến xem, là có rất lớn không xác định nhân tố. Mộ Na cũng khỏe mạnh cùng Jobi nhỏ đem những này phân tích một phen. Nghe xong Mộ nạ phân tích sau khi, Zobi nhỏ hít sâu một hơi. Hiển nhiên, hắn gái kia chỉ chú trọng ngắn hạn kinh tế lợi ích của môi giới cũng không có với hắn phân tích những này, mà chỉ là một mực đem mặt tốt nói cho hắn. "Mẹ kiếp, Mộ nạ lao đệ, những này ngươi đều từ nào có biết? Ta làm sao không biết?" Suýt chút nữa liền bị bọn họ dao động. "Vậy ngươi có tính toán gì? Ta cùng ngươi hôn?" Zobi đǒu nghĩ mà sợ nói rằng, phản phất chính mình suýt chút nữa liền lên truyền đặc. "Ngươi nói theo ta hôn hay cùng ta hôn a? Ngươi không nên quên, hai chúng ta không phải là tự do thân. Chúng ta cùng câu lạc bộ còn có hiệp đây." Những khác câu lạc bộ mua chúng ta là phải bỏ tiền không phải ta nhờ đại hiện tại châu Âu nhà giàu có thể một lần mua được hai chúng ta vẫn đúng là không nhiều đây môạ lắc lắc đầu nói rằng Zobi nổ cái tên này liền biết lấy đại ca tự xưng trên thực tế còn là một không hiểu chuyện nhóc con đây đúng đấy Man City cái kia nhà giàu mới nổi vốn là có thể thế nhưng nghe ngươi vừa nói như thế tự hồ không thể đi nếu không ta đi Chelsea Zo bị nổ cái tên này cũng là quyết tâm muốn rời khỏi diêu vì lẽ đó vẫn đang suy nghĩ nhà dưới đây môạ có chút không chịu được Zobi cái tên này đầu góc cũng thật là đơn giản Vì nói này cầu thủ chuyển nhượng trong quá trình, cầu thủ cá nhân ý nguyện là rất trọng yếu. Thế nhưng cũng còn không đến mức bọn họ muốn đi đâu liền đi đó a hợp đồng nhưng là cái không nhỏ công xưởng. Việc này còn phải bàn bạc kỹ cảng, có cơ hội, gọi người có môi giới cùng dạo bờ tổ trạm cái diện, thảo luận một chút đi. Có thể đi một nhà câu lạc bộ tốt nhất, không thể, cũng tranh thủ tìm cái nơi đến tốt đẹp, không phải vậy còn không bằng không chuyển đây. Mỗ Na bình tĩnh phân tích nói. Được, nghe lời người đi. Hai anh em chúng ta có thể chiếm được giữ liên là ca. Robbie nổ tự hổ sợ Mỗ đem hắn bỏ lại giống như vậy, dặn dò. Được được được. Giở khóc giở cười ngỏm rồi rồ bị nhổ điện thoại. Mộ Na có loại ở mật nưu tạo phản cảm giác, nếu như thật muốn cùng Jobi nổ cái tên này đồng thời tạo phản, phòng trưng chính mình đầu một nơi thân một nẻo, còn không biết xảy ra chuyện gì đây. Thực sự là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo a. Mộ nạ triệt để tuyên bố cùng câu lạc bộ làm lộn tung lên cũng làm cho không ít đối với hắn mắt nhìn chằm chằm câu lạc bộ chính thức đối với Mộ nạ làm ra cầu mua. Mà khổ khuyên Mộ Na không có kết quả giao cũng bắt đầu tiếp tục ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào, bởi vì bọn họ nhất định phải vì là Mộ Na cách đội chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài trừ mua vào có thể lấy để mọn nam giữa sân hạt nhân cầu thủ bên ngoài, còn phải mua tiến vào một hai cùng mô nạ cùng cấp bậc siêu sao bóng đá. Fiorentino có thể không có cách nào chịu đựng đội bóng không có siêu sao bóng đá, không có cao quan tâm độ thắng này. A dắt giữa sân hạt nhân sợ đời liền thành giêu mục tiêu, Roben đến cũng đã tiến vào đến ngược. Trừ một chút bên trong hậu trường thu mua bên ngoài, Jio cũng ra tăng đối với Crtitano Zona no thu mua. Phải biết, ở đồng thời mất đi nạ cùng cả cả sau khi, Crtitano Zona chỉ sợ cũng là Jio có thể mua được to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá. Cứ việc Ferguson đã nhiều lần nghĩa chính luôn từ đứng ra công kích Diêu không đạo đức gặp riêng cỡ Zlatan Ronaldo, thế nhưng giờ Lorenzo cùng các trợ thủ của hắn nhưng vẫn còn đang không tha thứ mê hoặc người bồ đảo nha. Mà người bồ đảo nha hiển nhiên là cái lập trường không kiên định ra hỏa, chính như hắn không chịu được từng cái từng cái ngực to mông lớn nữ nhân mê hoặc. Đối với thế kỷ tốt nhất câu lạc bộ Diêu, cùng với Diêu phương diện hứa hẹn lương cao, hắn cũng là không cách nào từ chối. Tin tưởng nếu như không phải hắn nhà tài trợ mai cùng Diêu nhà tài trợ có một chút điểm xung đột, vị này Ronaldo tạm thế, tiên sinh e sợ từ lâu tập trung vào Lorenzo cùng hắn ôm ấp ở tất cả làm phạt trước. Cờ chỉ có thể không ngừng mà nói ra ta yêu quý M.U, nhưng ta cũng khát vọng khiêu chiến mới diêu là phía trên thế giới này vĩ đại nhất câu lạc bộ một trong không ai có thể từ chối bọn họ triệu hoán, hướng đi của ta chúng ta cũng không biết các người cũng biết rất nhiều lúc chúng ta cầu thủ đều là thân bất do kỷ loại hình vạn tinh dầu lên tiếng làm thờ lozentino một mặt đối với các cổ động viên biểu thị chính mình gặp nỗ lực lưu lại Mona, một mặt nhưng đem càng nhiều tinh lực đặt ở thu mua cờ trên người thời điểm đã bị diêu đảo nhiều lần gốcườngơốt có chút dễích động Lẽ nào đào gốc tường sự tình chỉ có một mình người gặp làm gì? Chương 710, nhà tài trợ sức mạnh. Chương 710, nhà tài trợ sức mạnh. Từ khi Mộ Na tỏ thái độ muốn rời khỏi rêu sau khi, dạ vợ tổ S sợ trở thành năm nay mùa hè cái này châu Âu đại lục bận rộn nhất một cái cầu thủ có môi giới đây. Ngoại trừ muốn ứng phó các đại câu lạc bộ quang đến cảnh ô liu bên ngoài, Zobi nô tên kia cũng sẽ thỉnh thoảng tìm tới hắn, Do hỏi Mộ Na chuyển nhượng tiến triển. Hiển nhiên, ở suýt chút nữa đi tới Man City sau khi, Zobi nô đối với với mình cái kia có môi giới đã không tin lắm cho. Nếu như không phải có hiệp ước tại người Hắn thật muốn một cước đá rơi xuống cái kia chỉ hướng về tiền làm chuẩn có môi giới rồi bị nộ nhiều lần hướng về giáo bợ tổ để lộ ra mình muốn cùng mô nạ chuyển nhượng đi cùng một nhà câu lạc bộ ý nghĩ Giáo vợ tổ Tuy rằng rõ ràng phải đem hai người này vận chuyển tới một cái câu lạc bộ là phi thường kiến thức nhưng dù bị nộ là bạn của môạ tự nhiên cũng chính là bằng hưu của hắn vì lẽ đó hắn vẫn là ở vì là cái mục tiêu này mà nỗ lực không nghi ngờ chút nào châu Âu giới bóng đá đối với mô nạ cảm thấy hứng thú câu lạc bộ tuyệt đối không phảiối thế nhưng là mô nạ cùng câu lạc bộ không để mặtngu sau khi Torontino mở ra 80 triệu euro một cái giá lại làm cho không ít trong tay không dư giả câu lạc bộ chù bước. Trong này liền bao quát dở giờ Mi ở phía Arsenal cùng Li và nhưng là rất muốn đem mùa nạ mua quá khứ, hắn có thể khẳng định, người hoa này tiểu tử nhất định sẽ so với năm đó vậy dạ càng thêm thành công. Do hắn cùng Pạ Bở Dị gạ tạo thành Arsenal trung lộ tuyệt đối sắp trở thành làm cả châu Âu đại lục hoạn sợ vị trí. Nhưng vấn đề là Arsenal từ khi bắt đầu chủ bị sân bóng mới sau khi, Wenger đội bóng liền trải qua thắt lưng buộc bụng quá sinh hoạt tháng ngày đừng nói là 80 triệu euro, coi như là một nửa giá cả. Heger cùng hắn câu lạc bộ đều rất khó ngóc ra. Fiorentina đã từng ám chỉ Heger cùng Arsenal, nếu như bọn họ đồng ý dùng vạ bờ dị gạ quy ra tiền sau khi thêm điểm tiền mặt đến trao đổi Mônạ, Rio vẫn là có thể suy tính một chút. Dù sao, vạ bờ gì gạ cũng vẫn là Rio nỗ lực truy đổi một cái đối tượng này. Heger thoáng cân nhắc sau khi liền từ bỏ ý nghĩ này, lý do cùng AC Milan như thế. Mônạ tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn là không nhất định có thể có chính mình đương ra ngôi sao bóng đá dùng tốt. Tuy rằng người nước Pháp có lòng tin có thể đem Mônạ bồi dưỡng đến so với hiện tại Càn Thiên Hòa Mỹ, thế nhưng dù sao cái kia cần thời gian. Wergo ở Arsenal từng ấy năm tới nay cũng đã quen loại kia vừa ý vừa lòng đối tượng nhưng mùa không nổi quá cảnh. Vẫn là đàng hoàng đi siêu tầm sở tạ đến ngồi dưỡng đi. Liverpool chủ sở hữu năm đó ở Valencia thời điểm liền không ít ở mùa nạ trên người chịu thiệt. Năm đó Valencia đánh vào UEFA cuộc trận chung kết sau khi chính là bại bởi mùa nạ thủ lĩnh bờ rẹ xì ạ, đau mất xong quân vương. Giống như Wergo, Burnley cũng ở ảo tưởng để mùa cùng gơ tạo thành xong hoạch sau khi thực lực khủng bố. Nhưng giấc mơ là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc ở đội bóng bỏ ra giá cao mua tiến vào Atletico cậu bé vàng Tô Z sau khi đã không thể có tiền nữa đến mua tiến vào cái này, Rio đường ra ngồi sau bóng đá. Nắm cơ rất đổi. Trừ khi Bernie không muốn ở Liverpool làm tiếp, bằng không hắn cũng không dám có ý đồ với gơ giác. Như vậy, hiện tại tờ Giờ Mi ở liệt các cường giả bên trong, đối với mô nạ có hứng thú, đồng thời có thực lực này đến mua tiến vào mộ nạ, cũng là MU, Chelsea cùng Man City ba nhà câu lạc bộ. MU ở 045 mua tiến vào Juni sau khi liền hiếm có đại thu mua. Nhưng năm nay, ông chủ của bọn họ nhưng là mang đến không ít đô la Mỹ. Bọn họ đã bỏ ra 25 triệu euro mua tiến vào thượng giới U17 quả bóng vàng người đoạt được Edson. Đồng thời còn đang đuổi trục bảy rèn nước Anh tiền vệ trụ hạ Hugo Zévez, Bồ Đào Nha siêu cấp ngôi sao mới Nani cùng với Argentina dã thú Tove. Ba người này giá trị có thể đều không thể so với Anderson tiện nghi đang xác định muốn đào giêu góc tưởng sau khi Ferguson đã khẩn cấp kêu dừng Nani cùng hạ Hugo Zévez thu mua. Cho tới Tove, tình huống của hắn có một chút đặc thủ. Bởi vì Tơ Tove tuy rằng hiện tại hiệu lực với West Ham United, nhưng trên thực tế hắn nắm giữ quyền là ở Tove công ty của môi giới trong tay. Như vậy MU có thể không cần thanh toán đắt đỏ phí chuyển nhượng, mà thông qua hướng về công ty của môi giới thanh toán tương tự với thuê chi phí đến thu được Tove quyền sử dụng. Sau đó nếu như hai bên đều cố ý nói mở MU suy nghĩ thêm triệt để bán đứt TV. Nếu như vậy, TV mặc dù thật sự gia nhập liên minh MU, MU cũng tạm thời không cần thành toán quá nhiều tiền. Cái này cũng là Ferguson tiếp tục này bút thu mua nguyên nhân. Ferguson cùng hắn MU đã chính thức toàn lực đối với mùa nạ tiến hành thu mua. Trên thực tế, Ferguson như thế làm cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ đối với Fiorentino đào hắn góc tưởng trả thủ, mà là cảm giác mình đội bóng sắc thực cần ngở kệ án đi rồi sau khi MU vẫn rất không đứng lên đã là công khai bí mật. Theo sở quân lờ từ từ ra đi cùng với bị tức ra mang nhiều kỳ vọng K-Zip cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực đó, M.U. cần gấp một tên trung lộ trọng lượng cấp tuyển thủ đã là công khai bí mật. Cái này cũng là M.U. số tiền lớn mua vào bờ ra dịu giữa sân Anderson, đồng thời còn đang đổi trục bầy rẹn tiền vệ trụ hạ ưa dệ vẹt nhân vị trí. Mà hiện tại nếu như M.U. có thể có được môn ạ, bất kể là tấn công, vẫn là phòng thủ, vấn đề tựa hồ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Floresen thậm chí có chút hối hận quá sớm mua vào Anderson, bằng không hắn thậm chí có thể trực tiếp dùng 70 triệu euro trở lên giá cao trực tiếp mua tiến vào Monaco, mà không phải giống như bây giờ ở cùng Diou có kẻ mặt cả. Ngoại trừ MU bên ngoài, Chelsea đối với Monaco truy đuổi cũng là trước sau như một tích cực. Trên thực tế, Abu đội bóng hàng năm kỳ chuyển nhượng hầu như đều có thể cùng Monaco chuyển ra sở Cankan. Lần này khi biết Monaco quyết định rời đi Diou sau khi Abu nhưng là thật sự bỏ ra tiền vô lớn. Hắn đối với Real Valentino mở ra bảng giá lạ, tiền mặt cùng cầu thủ tùy ý chọn. Đương nhiên Chelsea bên trong có mấy cái đặc quyền cầu thủ là không ở này hàng ngũ. Thì như rêu cảm thấy hương thú vô cùng làm bắt cùng kẻ gì. Dù vậy, Chelsea cùng mô nạ vị trí gần gũi bạ lật, ECN cùng với Nizazi A ngôi sao mới mà kẻo người nào không phải thế giới cấp đây. Có thể nói, chỉ cần mô nạ chính mình gật đầu, Abu đồng rút thêm vào mấy cái ngôi sao bóng đá sẽ đồng thời đánh đến Betmarber. Mà tin tưởng Betmarber cũng sẽ không vì một cái quyết định phải đi cầu thủ mà từ chối như thế giải nặng lễ vật đi. Hiện tại Chelsea phương diện đưa ra phương án là bạ lật. SN cùng mạch trong lúc đó tùy ý một cái thêm vào vốn là sắp sửa chuyển nhượng Diogo Ben, hơn nữa một chút tiền mặt đến giao dịch mùa hạ. Mà Diogo Phương Diện cũng ở thận trọng cân nhắc bộ này phương án, đồng thời ý đồ từ Chelsea Phương Diện thu được lợi ích lớn hơn nữa. Cái này cũng là bây giờ châu Âu giới bóng đá một cái bất thành văn quy định, đối với Abu cái này hoàn đại đầu vừa ý chính mình cầu thủ tình huống, không mạnh mẽ tệ một đao, tuyệt đối là xin lỗi Giang Đông phụ lão. Cho tới Man City, bọn họ thu mua phương thức thì lại đơn giản hơn nhiều, vậy thì là tiền mặt thu mua. Có điều nước Thái trước thủ tướng đội bóng hiện tại báo giá còn chỉ là 60 triệu euro, mà tôi khoảng cách yêu trong lòng giá cả còn cách một đoạn. Trên thực tế, Diêu Phương Diện cũng không bội vã, bởi vì bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng mổ nạ cái này bánh bao gặp bán không được. Làm toàn bộ châu Âu đại lục đều đang vì mổ nạ mà cuồng nhiệt thời điểm, người trong cuộc mổ nạ thì thôi kinh kết thúc ở Mandyver nghỉ ngơi. Có điều hắn cũng không có trực tiếp trở lại Madrid, ngoại trừ không muốn nhìn thấy các cổ động viên đối với mình giữ lại hình ảnh bên ngoài, cũng bởi vì hắn đúng là có chuyện. Bởi vì Adidas ở năm nay mùa hè chuẩn bị đẩy ra món ạ, đạo, siêu giày loại mới giày chơi bóng thừa dịp mùa ở ở mẹ di cần cục phong vương, cùng với hiện tại bởi vì chuyển nhượng mà trở thành toàn bộ châu Âu thậm chí thế giới tiêu điểm thời điểm, để mùa nạ tới làm tuyên truyền. Mà chính là bởi vì chuyển nhượng mà sức đầu mẹ chán mùa cũng xác thực cần như vậy một chuyến đến, thường hữu thích. Nay khoảng, vị sai 2, so với một đời đến, cũng không có quá khuyết đại biến hóa, kéo dài cái này xưa di ngắn gọn đặc điểm. Thậm chí còn không bằng 0506 mùa giải 100% trận chung kết trên, mùa cái kia khoảng kỷ niệm qua đến chói mắt. Thế nhưng ở công năng trên, vị sai 2 so sánh lẫn nhau, vị sai y, nhưng là có không ít cải tiến điểm này mặc tử Tân Hải mô nạ cảm giác là rõ ràng nhất cùng năm đó lần đầu tiên mặc bị xài y lúc như thế mô nạ lần này cũng cảm giác được rất lớn không giống phải biết lúc trước bị xài y cùng phổ thông giày chơi bóng so ra công năng đã mạnh mẽ hơn không ít, mà hiện tại hai thế lại so với một đời công năng càng mạnh mẽ đây tuyệt đối là hiện ở trên thế giới tiên tiến nhất giày đá bóng một trong mạnh mẽ công năng thêm vào mùa nạ cao nhân khí cùng sức hiệu triệu, Adidas tựa hồ hoàn toàn không cần lo lắng này khoản già chơi bóng lượng tiêu thụ trên thực tế hiện tại a phương diện càng quan tâm bộ nạ chuyển lượng đi phải biết Hiện tại có hy vọng nhất được Mona ba nhà trong câu lạc bộ, chỉ có Chelsea áo đấu nhà tài trợ là Adidas, Man City nhà tài trợ là đến từ nước Pháp, gà chồng lớn, mà MU áo đấu nhà tài trợ càng là Adidas đối thủ một mất một con mai. Mona bây giờ cùng cạ Beckham ba người là Adidas ba tên đường ra ngôi sao bóng đá, mà nếu như bọn họ đường ra ngôi sao bóng đá mặc vào đối thủ một mất một còn mai áo đấu, đối với Adidas tới nói tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ. Lúc trước, nghe đồn cạ cạ cùng Mona muốn trao đổi thời điểm, Adidas có thể là phi thường tán thành bởi vì AC Milan cùng Diogo cùng là AD đắt mà Môn cùng cả cả trao đổi tạo thành náo động hiệu ứng không phải là bình thường quảng cáo danh tạc có thể so sánh đương nhiên, vụ giao dịch này cuối cùng thất bại. AD Phương diện cũng hướng về giáo bở tổ cùng Môn biểu thị ra cái này ý nguyện, đương nhiên bọn họ cũng chỉ có thể làm được những ngày mà thôi. Bọn họ cũng không thể mạnh mẽ can thiệp Môn Na chuyển nhượng hoặc là bởi vì Môn Na chuyển nhượng mà ảnh hưởng lẫn nhau trong lúc đó hợp tác. Mặc dù Môn Na chuyển nhượng MU hoặc là Man City, AD Phương diện cũng chỉ có thể ở Môn Na đại ngôn phí bên trong chụp đi một phần nhỏ mà thôi. Cristiano Ronaldo chuyển nhượng vẫn cứ không có trong sáng. Cũng chính bởi vì nhà tài trợ nai nguyên nhân. Có thể nói, ở hiện đại cầu thủ chuyển nhượng bên trong, nhà tài trợ cũng đã là trong đó một luồng không lớn không nhỏ sức mạnh. Đương nhiên, điểm ấy sức mạnh còn lâu mới là tính quyết định. chương 711, đặt thành phỏa thuận. chương 711, đặt thành phỏa thuận. Cái gì thứ cho má? Có tiền ghê găng A. Dâm một tiếng, cúp điện thoại sau khi, mồ nạ không nhịn được tức miệng bằng to. Mới vừa rồi cùng mồ nạ cú điện thoại người nhưng là có lai lịch lớn, người này chính là Chessy ông chủ, Nga bá chủ ch� Abu đối với mồ nạ thưởng thức đã sớm là công khai bí mật, lúc trước mồ nạ còn ở Interma si ẩn nổ đội thời điểm suýt chút nữa bị Abu đào được Moscow cờ S cờ sau đó mồ nạ từ bờ rẹ si ạ chuyển lượng thời điểm, Abu cũng mở ra ra cao, có thể vẫn bị riêu cho chặn giết. Nói thực sự, mồ nạ đối với Abu loại này chấp nhất cũng vẫn có một chút cảm động. Trung Quốc có cú ngạ ngữ, gọi là si vì là người chi kỳ chết. Abu như vậy thưởng thức mồ nạ, cũng có thể cho rằng là mồ nạ người chi kỷ. Nếu như không phải cân nhắc đến chắc si ở giữa sân trung lộ vị trí quá mức chen ch Đồng thời nào còn có lang mắt như vậy tuyệt đối hạt nhân, mùa nạ khả năng đã sớm đáp ứng Chelsea mời. Lại như đung Dunga trước cho Muna tiến nghị như vậy, Muna ngoại trừ muốn đi một nhánh có thể đánh cho trên thi đấu đội bóng bên ngoài, cũng muốn đi một nhánh có thể chịu đến trọng dụng, tốt nhất là có thể xung làm giữa trận hạt nhân đội bóng. Dù sao như vậy, mới có thể làm cho Muna tuyệt đối triển hiện giá trị của chính mình. Mà City hiển nhiên tạm thời không cách nào thỏa mãn để Mồ nạ đánh hạt nhân yêu cầu này, vì lẽ đó Mồ nạ liền vẫn có chút do dự. Trên thực tế, nếu như chỉ cần cân nhắc điểm này, đi Man City như vậy xây dựng bên trong đội bóng là lựa chọn tốt nhất nạ đi tới là có thể làm hạt nhân làm lao đại thế nhưng đối với như vậy vẫn tiền đồ cũng không phải rất trong sáng đội bóng mô nạ vẫn là không muốn dễ dàng đi mạo hiểm ngày hôm nay mô nạ đột nhiên nhận được Abu gọi điện thoại tới Abu tiếng Anh có chút đông cứng thế nhưng hắn cái tiêu kiêu ngạo ngựa khí nhưng là rất rõ ràng tại đây cái Nga Phú thương trong mắt tựa hồ không có tiền không làm nổi sự tình mà nghề nghiệp cầu thủ dưới cái nhìn của hắn chính là một đám vì tiền liệu mạng ra hòaa Hiển nhiên trước không ít cùng hắn trao đổi qua cầu thủ hay là thật sự thể hiện rồi như vậy một loại chất lượng đặc biệt điều này cũng làm cho càng thêm cổ Vũ hắn kiêu ngạ bởi vậy Vào lần này trò chuyện bên trong, Abu không chỉ một lần nhắc tới, đãi ngộ, tiền lương, tiền thưởng, chờ chữ, tổng ý nghĩa rất rõ ràng, chính là nói cho Mona, chỉ cần ngươi đến rồi Chelsea, tiền liền thiếu không được. Bảo đảm so với trước ngươi ở bất kỳ một nhánh đội bóng kiếm được đều muốn nhiều. Cho tới bóng đá phương diện, Abu một điểm đều không có bảo đảm điều này làm cho Mona nhất thời thay đổi chính mình trước loại kia ý nghĩ, bởi vì hắn cảm giác cá Abu cũng không phải thật sự thưởng thức hắn ở trên sân bóng thực lực, mà là hoàn toàn bởi vì hắn tiếng tăm, hoặc là tìm bên trong một loại từ những các nhà giàu đội bóng đào đến đối phương hạt nhân cảm giác thành công cùng với tới một lần thứ chứng minh quan điểm của hắn, phía trên thế giới này chính là không có dùng tiền không làm nổi sự tình. Nghe được Abu cái kêu phiên tràn ngập hơi tiền vị lời nói, mồ nạ lý trí khống chế lại chính mình cảm giác buồn nôn, rất có lễ phép kết thúc cuộc nói chuyện. Mai đến tận điện thoại cắt đứt mới đem chính mình bất mãn phát tiết đi ra. Như vậy, mồ nạ trong lòng lại làm ra một cái quyết định. Vậy thì là tuyệt đối không đi vì là Abu bán mạng. Bởi vì Abu cũng là một cái thuần túy thương nhân, không hiểu bóng đá, nhưng lại muốn làm tiếp đội bóng sự tình. Cùng Torlantino cũng không có trên bản chất khác nhau, nếu như chính mình xoay qua chỗ khác cũng không chuyển có cái gì khác biệt đâu. Lập tức, Mộ Nạ liền đem ý nghĩ này tiết lộ cho Dạo Bợ Tổ cùng Zô Bỉ Nổ. Dạo Tổ đúng là không đáng kể, bởi vì hắn hoạt động Mộ Na chuyển nhượng xưa nay đều không đúng đem kinh tế lợi ích đặt ở người thứ nhất, mà là chân tâm thành ý vì là Mộ Nạ tiền đồ suy nghĩ. Mà Zô Bỉ Nổ có môi giới liền không giống, ở từ bỏ Man City cái kia nhà giàu mới nổi sau khi, chẳng lẽ lại muốn bung tha Chelsea cái này toàn đại đầu? Zô Bỉ Nổ đã là quyết tâm theo Mộ Nạ hỗn, mà hắn cái kia có môi giới lại không ngừng mà đối với hắn thổi gió bên thai, điều này cũng làm cho Zô Bỉ Nổ càng thêm căm ghét cái này của môi giới. Thậm chí sản sinh dù cho là phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng phải đem cái này có môi giới đá rơi xuống ý nghĩ. Là mô quyết định vi phạm nhà tài trợ quyết định, từ bỏ chuyển đi đều là ạ đi tài trợ Chelsea sau khi. Ở Phờ Lo miêu tả vẻ đẹp bản kế hoạch, cùng với nhìn thấy cá nhân tốt đẹp, tiền, đồ sau khi, Cờ Ziti đâu cũng làm ra cùng mô nạ tương tự quyết định. Vậy thì là không lo lắng nhà tài trợ nhân tố, bắt đầu chính thức đáp ứng Phờ Lo mời. Sau đó, chính là Phờ cùng Gentino cùng với Ferguson có kệ cả thời gian Cervito Anozonando muốn làm chỉ là ở lúc cần thiết đứng ra biểu hiện lập trường của chính mình, hoặc là đúng lúc cùng hiện tại ông chủ tạo áp lực xúc khiến cho bọn họ đem chính mình bắn ra. Ferguson ở mấy lần xin khuyên cái này hái đồ không có kết quả sau khi cũng từ bỏ đối với Cervito Anozonando giữ lại, có điều hắn cũng đối với Diêu Tung, không có 70 triệu Euro đừng muốn mang đi Cervito Anozonando luận. Liên như vậy, đang cùng AC Milan trao đổi vương bài giao dịch thất bại sau khi, Diêu lại cùng MU trình diễn một màn hố đảo góc tưởng chọ khơi hãi. Diêu cùng MU này hai chi thế giới thành công nhất câu lạc bộ trong lúc đó đến cùng là các Đức vẫn là hình thành càng tốt hơn hợp tác kỳ thực chỉ là một đường trong lúc đó mà thôi mua nạ một phương diện từ chối gia nhập liên minh Chelsea cũng làm cho diêu từ Chelsea lừa gạt tiền lại lừa người tính toánmưu đồ bị đánh đổ. cuối cùng vẫn là chỉ có thể móc 36 triệu Euro tiền mặt từ Chelsea mua tiến vào Hà Lan Phi dực Jopen, lập tức lại dùng gần 40 triệu Euro mua được mặt khác hai cái người Hà Lan đỡ cùng giờ ở năm nay mùa hệ tập trung bảoo trong lúc vô tình liền vượt qua một Đức mà Gio vẫn cứ không hề từ bỏ đối với cờ Thu mua, nếu như vậy bọn họ tổng chi ra có thể đạt đến gần haiứ không bố quyết đại. Đây là không ít các cổ động viên ý nghĩ đám cổ động viên Real Madrid ở mừng rỡ đồng thời cũng không khỏi lo lắng lên, bởi vì cao tập trung vào đồng thời cũng mang ý nghĩa đội bóng nhất định phải từ bỏ một gì đó. Nhiều như vậy chi ra hiển nhiên không phải trước cái kia một chuôi hiếm có hàng hiệu thanh tẩy danh sách liền có thể bù đắp tới được, đội bóng tất nhiên phải có bán ra các cầu thủ nặng cân giao dịch. Tất cả những thứ này tất cả tựa hồ cũng báo trước, Rio lưu lại mụ nạ cùng Jobe bị nổ độ khả thi hầu như đã không tồn tại. Ngay ở mỗ nạ phát biểu từ chối gia nhập liên minh Chelsea thanh minh ngày thứ hai, hắn liền nhận được Ferguson gọi điện thoại tới. Mỗ đến MU đi. Ultrafoot mới là người tốt nhất sân khấu. Ta dám cam đoan, ngươi ở đây tuyệt đối có thể trưởng thành lên thành một tên vĩ đại cầu thủ. Ngươi sẽ trở thành MU kiêu ngạo, Ultrafoot kiêu ngạo. Vị này ở Beckham cùng bàn trong miệng bá đạo, cố chấp ông lão liền dường như một cái biểu dương con trai của chính mình từ phụ giống như vậy, biểu thị chính mình đối với Mona yêu hai đối với Ferguson cái kia phiên nhiệt huyết lời nói, mồ nạ sắc thực rất là ý động. Trên thực tế, hiện tại phù hợp chính hắn chuyển nhượng yêu cầu câu lạc bộ cũng chỉ còn giữ lại Manchester hai nhà đội bóng mà đã xong, mà MU cùng bọn họ cùng thành tiểu huynh Man City xo so ra. Hiển nhiên càng thêm hấp dẫn người đúng, mỗi cái cầu thủ đều sẽ ngóng trông ở nhà hát của những giấc mơ Ô cha Trafford đá bóng ở Ferguson sau đó lại hứa hẹn mùa giải tiếp theo chiến thuật của Manchester United gặp quay chúng quanh hắn đến lập ra sau khi, Mona rốt cục không cách nào lại chống cự xuống. Có thể đi mở U như vậy một nhà vĩ đại câu lạc bộ, hơn nữa bọn họ còn chuẩn bị đem chính mình dựng nên thành đội bóng hạt nhân. Ai có thể cự tuyệt như thế mê người để nghĩ đây? Mona lúc này tiếp nhận rồi lao tức ra mời. Có điều kích động sau khi hắn cũng không có quên hướng về tức ra để cử dỗ bị nhổ đối với đề nghị của Mona, Ferguson chỉ là hơi sự do dự sau khi liền đáp rồi. Bởi vì hiện tại hắn đã không hy vọng cầu Zitano Zonan nào có thể lưu lại, như vậy đội bóng liền cần bổ sung một tên đường biên cầu thủ, cùng với dùng giá cao đi mua một cái mới lộ đường kiếm Nan nghi, còn không bằng Hoa gần như đồng dạng giá tiền đi mua một cái đã ở châu Âu đỉnh cấp sân bóng rèn luyện quá thiên tài đúng. Ở Robinho cố ý phải đi tình huống, Diêu là rất làm khó hắn mở ra quá cao giá tiền. Trên thực tế, năm đó bọn họ mua tiến vào Robinho Hoa cũng chỉ là 2450 vạn Euro thôi. Cái này tiền, Mở vẫn là trở ra lên đang xác định cầu thủ cá nhân ý nguyện sau khi, Mở lập tức liền báo giá đến Diêu, mổ nạ thêm Zobino đóng gói 80 triệu euro. Cái giá này hiển nhiên cách giêu trong lòng giá cả là có khoảng cách nhất định, bất quá bọn hắn nhưng không có lập tức từ chối, mà là đồng dạng mở ra một phần báo giá đơn, Crtitano Ronaldo thêm hỉn giờ, đóng gói 60 triệu euro. Ngoại trừ Crtitano Ronaldo ở ngoài, có thể đồng thời đảm nhiệm được trung lộ cùng cánh trái Argentina hậu vệ cũng đã sớm tiến vào giêu tầm nhìn, mà người Argentina ý nguyện cũng cùng Crtitano Ronaldo như thế, từ lâu từ Âu Cha forward bay về phía Betmaber. Món bị nhỏ muốn rời khỏi đi mở Cờ cùng hình giờ muốn rời khỏi đi. đồng dạng là với ý đối phương hai tên tâm đã không ở đội bóng cầu thủ diêu cùng M.U xử lý chuyển nhượng nhân viên cũng đều không đúng ung đốc kết quả là trao đổi cái từ này mắt xuất hiện lần nữa ở mô nạ chuyển nhượng bên trong chỉ là hiển nhiên vụ giao dịch này cũng không giống nhau không cho chị vì là mô nạ ước định đi ra bảo thủ giá trị bản thân là 80 triệu Euro mà Zobino, thấp nhất giới cũng là 35 triệu Euro mà M.U vì là cờ mở ra giá cả nhưng là 70 triệu Euro con đến giờ giá tiền liền không tốt gọi quá cao 15 triệu euro, không thể nhiều hơn nữa, nhưng cũng không, cái gì lượng nước? Mỗ nạ giá trị con người so với cờ GTA no zonan đâu cao, mà dù bị nhỏ giá trị con người tự nhiên cũng cao hơn thì giờ, như vậy mà Phương diện đương nhiên phải bù đắp trong lúc đó trên lệch giá. Mà trong lúc này chênh lệch giá có ít nhất 3000 vạn euro, Mỗ có chút khó có thể tiếp thu. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, mỗ nạ cùng Zoro bị nhỏ giá trị con người đều có chỗ vô ích mà bọn họ nhiều lắm cũng chính là ở Carjitano Zonando giá trị con người trên chú lực nước, nước mà thôi. Hiện giờ giá trị con người nhưng là chân thực ở đến phiên hai nhà câu lạc bộ vì là đối phương cầu thủ báo giá thời điểm, mẫu nạ giá trị con người biến thành 65 triệu euro, bị nổ biến thành 20 triệu euro. Mà Carjitano Zonando thì lại hạ xuống 50 triệu euro, thì giờ giảm mức độ không lớn, là 12 triệu euro. Nếu như vậy, trên lệch giá thu nhỏ lại đến 23 triệu euro. Hai nhà câu lạc bộ liền như vậy, dùng sức để thấp đối phương cầu thủ giá trị con người, nâng lên chính mình cầu thủ giá trị con người. Trên thực tế bất kỳ buôn bán đều là như vậy sau đó hai nhà câu lạc bộ hiển nhiên đều ý thức được như vậy có kẻ mặc cả là không có ý nghĩa còn không bằng sớm một chút hoàn thành giao dịch để cầu thủ sớm một chút hòa vào đội bóng phải biết hai đội bóng tập vấn nhưng là lập tức liền muốn bắt đầu rồi đây vì lẽ đó hai nhà câu lạc bộ đem thảo luận trọng điểm đặt ở MU muốn bù đắp trên lệch giá trên cuối cùng cái này trên lệch giá bị hình ảnh ngắt quắng ở 25 triệu euro tiến lên hai nhà câu lạc bộ chính thức đặt thànhỏ thuậtận mà trận này nhất định phải gây nên náo động chuyển nhượng cũng rốt cục tiến vào giai đoạn kết thúc chương 712 Giới bóng đá giá trị bản thân người số 1. Chương 712, giới bóng đá giá trị bản thân người số 1. MU cùng Real Madrid, Monaco cùng Jovo bị nổ cùng cờ Gitti Anozona đâu cùng hiện giờ giao dịch đạt thành thoả thuận thuận thuận tin tức ở toàn bộ thế giới giới bóng đá gây nên động đất giống như náo động. Vẹn vẹn là phòng đoán cẩn thận, này lên giao dịch liên quan đến tổng giá trị là có gần 2 ức euro. Có điều, cũng không có nhà ai truyền thông hoặc là cơ cấu có thể lập tức cho gian này lên giao dịch liên quan đến cầu thủ cụ thể giá trị bản thân. Cuối cùng, vẫn là nước Đức quyền vi truyền thông mặc ở hai nhà câu lạc bộ chính thức công bố này lên giao dịch nội dung cụ thể trước, đối với này bốn tên cầu thủ giá trị con người tiến hành rồi phân tích. Bọn họ đầu tiên phân tích chính là Zobiño, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Zobiño giá trị con người nên vừa vận cùng này lên giao dịch bên trong mở UFO cho Rio trên lệch giá tương xứng, vì là 25 triệu euro. Zobiño 2 năm trước chuyển nhượng đến Rio thời điểm, giá trị bản thân vì là 2450 vạn euro. Trong đó cái thứ nhất mùa giải biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, nếu như vào lúc ấy đem hắn bán ra lời nói khẳng định không ngừng tại giá này. Thế nhưng mùa giải trước, bởi thời gian lên sàn giảm mạnh dẫn đến vị này bở ra dư thiên tài số liệu rõ ràng trợn, đồng thời cầu thủ bản người đã cùng câu lạc bộ Triệt để làm lộn tung lên, cố ý phải đi. Như vậy, Diêu hiển nhiên không thể hy vọng từ trên người Robi nổ kiếm được tiền, có thể bán ra giá gốc cũng đã rất tốt. Robi nổ một người chống đỡ rơi mất giao dịch trên giá, nói cách khác mổ nạ giá trị con người vì là cỡ Jitiano Zonando cùng hình giờ tổng hòa. Hiện giờ giá trị con người là không cái gì hồi hộ, trước Rio đơn độc cầu mua hiện giờ thời điểm, hai nhà câu lạc bộ ngay ở 15 triệu ớzo phụ cận đặt thành nhận thức chung chỉ là bởi vì sau đó hai nhà câu lạc bộ Hổ Đảo đương ra ngồi sao bóng đá mà để này khoản buồn bán tạm thời mắc ạ. Vì lẽ đó Argentina hậu vệ giá trị con người vì là 15 triệu euro. Bởi vậy quyết định mô nạ cụ thể giá trị bản thân nhân tố ngay ở Crtitano Ronaldo trên người đối với Crtitano Ronaldo cái này mùa giải trước châu Âu trên đại lục tiến bộ to lớn nhất siêu cấp ngôi sao mới, rất sớm có người vì hắn định ra 60 triệu euro trở lên giá trị con người transfer market đem Crtitano Ronaldo giá quy định trên gia tăng rồi 3 triệu euro, định ở 63 triệu euro trên 63 triệu euro 15 triệu euro 78 triệu euro 3. Đây là mồ nạ giá trị con người, cũng là một phần phá kỷ lục Giá trị con người. Nếu như phần này giá trị bản thân được xác nhận, mùa nạ đem thay thế được năm 2001 từ Juventus chuyển nhượng đến Rioji đang Thành vì là phía trên thế giới này chuyển nhượng giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Trên thực tế, đã có không ít người đã khẳng định transfer mặt ước định báo cáo. Ngoại trừ bởi vì tin tưởng nên nước đức tạp chí nhất quán nghiêm cần cẩn thận ước định bên ngoài, đại gia còn rất rõ ràng một điểm. Sau khi... Và cuối cùng Diêu công bố cầu thủ giá trị bản thân nhất định sẽ càng cao hơn, bởi vì bọn họ đều phải vì chính mình bán ra đường ra ngôi sao bóng đá mà cho các cổ động viên một câu trả lời, cái này tốt nhất bản giao chính là vì bọn họ định một cái phi thường cao giá trị con người. Cùng với so ra, chất phơ phân tích hiện nhiên muốn khách quan nhiều lắm. Hiện tại này bút chuyển nhượng cách chính thức có hiệu lực kém chỉ là cầu thủ cá nhân đãi ngộ cùng với kiểm tra sức khỏe vấn đề. Ở phương diện này, từ trước đến giờ là rất ít gặp sự cố. Vì lẽ đó, mọi người đều cho rằng này lên chuyển nhượng đã là bụi bặm xuống. Nhưng mà vào lúc này Từ Zỗ Nổ có môi giới nơi đó, nhưng chuyển ra thanh âm không hòa hại ở Mở vì là Zỗ Bỉ Nổ mở ra 1 phần 8 vạn bảng Anh lương tuần, tương hợp 420 vạn bảng Anh lương một năm lúc. Zỗ Nổ có môi giới lại lấy đây là, xỉ Nhục Tính, giá cả từ chối để Zỗ Bỉ Nổ ký tên. Mở đại biểu rất là không nói gì. Phải biết, bọn họ phần này hợp đồng đối với Zỗ Bỉ Nổ tới nói là tương đương hùng hồn, hầu như đã là rõ rị so với ở giêu lương 1 năm 2 lần. Làm sao biết, Zỗ Nổ cái kia vợ dạ cụ là có môi giới nhưng vẫn cứ không hài lòng. Trên thực tế, điều này cũng không có thể hoàn toàn quấy Zỗ Bỉ Nổ cái kia có môi giới. Phải biết hắn nhưng là trước sau từ bỏ Man City cùng Chelsea lương cao mê hoặc, để Zobi bị nổ đến MU mà MU mở ra hợp đồng khoảng cách cái kia 2 phân hợp đồng lương 1 năm trên lệch sắc thực hơi lớn. Vốn là, làm một tên có môi giới, bọn họ theo đuổi chính là lợi ích sử dụng tốt nhất, mà bọn họ thu vào có rất lớn một phần là cùng cầu thủ lương 1 năm ngóc đối. Zobi nhô cầm được ít, hắn cũng là cầm được thiếu. Cái này cũng là trước tại sao hắn vẫn cổ động Zobi nổ rời đi riêng nguyên nhân. Không phải mỗi cái có môi giới đều có thể giống như dạ bợ tổ, ưu tiên cân nhắc cầu thủ cá nhân tiền đồ, đem lợi ích đặt ở đệ nhị mà giao bợ tổn này một cách làm cũng vẹn vẹn là đối xử mô nạ cùng với sổ bị bọn họ bằng hữu như thế. Ở đối mặt cái khác cầu thủ thời điểm, hắn cũng sẽ phát huy ra dở dạ cụ lạ bản chất. MƯ Phương diện cân nhắc đến vụ giao dịch này đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, ôm cầu hiện nhược khát tâm thái, quyết định làm ra nhượng bộ. Nhưng khi vị này có môi giới tiên sinh khí định thần nhàn hô lên 12 vạn bảng anh lương tuần lúc, MƯ Phương diện nhân viên tức giận vỗ bàn rời đi. Phải biết, ở cờ Gitano zona đi rồi, Manchester United, nhất Juni vẹn, vẹn là 11 vạn lương tuần thôi, cứ việc đội bóng hiện tại chính đang chuẩn bị cho tiểu bản một phần hợp đồng mới. Mặc dù bây giờ đối với MU tới nói, tầm quan trọng hiển nhiên vẫn là không bằng Rooney đồng thời, MU cũng không phải là nhất định phải được Obi Nô không thể. Trước lúc này, bọn họ thậm chí đã cùng Bồ Đào Nha lại một vị thiên tài cầu thủ chạy cánh Nani cắm cọc tiêu hợp đồng. Ở Ferguson nghe theo mổ nạ kiến nghị sau khi, mới một phương diện ngưng hẳn cùng Sport Team Liz bọn đội đàm phán. Mà Nani lương một năm, thậm chí ngay cả Obi Nô phần này hợp đồng 1 phần 3 cũng chưa tới. Ai lại dám cam đoan, Nani ở sơ tức ra dạy rô sẽ không trở thành cái kế tiếp cỡ đây. Khi biết Mình và mở ưu hiệp ước đàm phán bởi vì có môi giới mà rơi vào bế tắc thời điểm. Zobi Nô là thật sự không nhìn nổi. Rất nhiều lúc, cầu thủ Tham Lam hình tượng thường thường đều là bị Tham Lam có môi giới cho đắp nặng đi ra. Mà Zobi Nô hiện tại đang có cho người khác lưu lại loại này ấn tượng xu thế, mà nguyên nhân cũng chính là hắn cái kia tham tiền có môi giới. Trong cơn tức giận Zobi Nô trực tiếp hướng về có môi giới đưa ra chấm dứt hợp đồng, thậm chí không tiếp thanh toán một bút không ít phí hủy hợp đồng. Không để ý đến có môi giới dạ mù sa mưa nhận sai, hối cải. Zobi Nô chính thức giải trừ cùng vị này có môi giới quan hệ hợp tác. Cái này người tham tiền cuối cùng chỉ có thể rơi vào cá nhân tài hai không. Giữa lúc mọi người đều đang vì không có có môi giới Rony bị nổ mà lo lắng thời điểm, Rony bị nổ cái tên này nhưng lập tức công bố chính mình tân có môi giới. Cái này có môi giới chính là môn nạ có môi giới dạo bợ tổ. Hiển nhiên, Rony đã sớm vừa ý lão bợ tổ cái này, chú ý, ra hỏa. Trước nếu như không phải từ môn nạ nơi đó nghe xong giáo bợ tổ phân tích, Rony bị nổ phòng trừng liền đi tới Man City, muốn trải qua một đoạn rời xa vinh dự tháng ngày. Vì lẽ đó, đối với giáo bợ tổ, Rony là 100% tín nhiệm. Liên như vậy Dự bị nhổ tại đây cái mùa hè hoàn thành rồi, đội bóng cùng có môi giới song trọng chuyển lượng. Liên như vậy, hai cái giá trị bản thân gộp lại vượt qua một tức cầu thủ đãi ngộ vấn đề liền muốn giao cho Dạo Bợ Tổ một người đến nói chuyện. Từ trước Dạo Bợ Tổ nhiều lần vì là Môn quyết định hợp đồng đến xem liền biết, cái này khôn khéo ra hỏa luôn có thể thỏa đáng chỗ tốt tìm tới đối phương đường biên ngang. Làm được vừa đem cầu thủ lợi ích sử dụng tốt nhất, nhưng cũng sẽ không đắc tội hợp tác mới. Mà lần này đàm phán, Dạo Bợ Tổ cũng rất tốt làm điểm này. Đối với Môn Cái này đã công nhận đánh vỡ gì đang chuyển lượng giá trị bản thân kỷ lục thế giới giới bóng đá giá trị bản thân người số 1, Zago Bợ Tổ cũng không chút khách khí đưa ra một phần thế giới giới bóng đá cao nhất lương một năm. 14 vạn bảng Anh lương tuần, cũng chính là lương 1 năm 730 vạn bảng Anh. Trước lúc này, đệ nhất thế giới lương 1 năm do Chelsea đội trưởng Pepe duy trì. Ở năm nay mùa hè hắn vừa ký kết một phần hợp đồng mới bên trong, hắn 13. Một vạn lương tuần cũng chính là 680 vạn lương 1 năm. Giá trị con người đánh vỡ trước hắn đội Hữu Bạ Lật cùng ngang hàng duy trì nhất người có tuổi tuần, bọn họ lương tuần vì là 13 vạn bảng Anh đối với Bợ Tổ phần này yêu cầu. Mở ưu là làm ra đầy đủ chuẩn bị. Trên thực tế, ở cờ Ziti Ano Zonando cùng câu lạc bộ làm lộn tung lên trước, cái này bồ đào nha người trẻ tuổi cũng vẫn ở nháo muốn tăng lương, mà định giá cũng không thể so với mồ nạ phần này hợp đồng thấp bao nhiêu. Từ tác dụng cùng tiếng tâm trên xem, mồ nạ cũng là muốn cao hơn cờ Ziti như vậy mồ nạ đưa ra yêu cầu như thế hiển nhiên liền muốn càng hợp tình hợp lý một điểm. Cuối cùng, hai người ở 13. Năm vạn bảng anh lương tuần, cũng chính là 7 triệu bảng anh lương một năm giá cả trên đặt thành nhận thức chung. Là mộ nạ ở Mú cũng cấp hiệp ước trên ký xuống tên của chính mình lúc, thế giới, giới bóng đá lại một cái kỷ lục bị người hoa này ngồi sau bóng đá đấy vỡ. Thế giới rơi bóng đá đệ nhất người có tuổi tân. Thêm vào trước đệ nhất cao chuyển lượng giá trị bản thân kỷ lục, mộ nạ thành vì danh xứng với thực thế giới, giới bóng đá giá trị bản thân người số 1. Đối với Ropino, gia bỏ tổ cũng không có phụ lòng sự tin tưởng của hắn, một phần hàng năm 520 vạn lương 1 năm hợp đồng, để Ropino mỗi tuần đều có thể được 10 vạn bảng Anh tiền lương. Đây là tuyệt đối siêu sao cấp đãi ngộ. Trước lúc này theo lệ kiểm tra sức khỏe bên trong, hai người đều không có gặp phải vấn đề gì đúng là Mona cái kia biến thái thân thể tố chất để mở ưu đội y môn giật mình không thôi, phải biết trước lúc này đội bóng bên trong Ferdinand, Cristiano Ronaldo cùng Juni thân thể tố chất đã là tuyệt sừng đáng thừa, mà ba người bọn hắn cùng Mona so ra, còn kém một cấp bậc đây. Tốc độ, sức mạnh cùng với giỏi nhất thể hiện thân thể cường tráng bắp thịt lũ thừa. Một hạng hạng số liệu đều đang khiêu chiến Manchester United y môn cái kia yếu đuối thần kinh. Chelsea cùng Arsenal không phải đều có bọn họ châu phi ma thú sao? Hiện tại Quỷ đỏ cũng sắp sửa có chính mình ma thú. Hơn nữa, bọn họ tin tưởng, đầu ma thú này nhất định sẽ ở tờ giờ mi ở lịch trên sàn thi đấu cuốn lên một trận kinh thiên phong trào. Ở cơ Jitano Zonan đâu cùng hiện rỡ đồng dạng hoàn thành rồi ký kết sau khi, này bút kinh thiên giao dịch rốt cục chính thức tìm tới dấu chấm tròn. Mà Mona cùng Zoro bị nhổ cần phải làm là tuyển chọn vừa lòng áo đấu dãy số, sau đó lựa chọn một cái lương thần cắt nhật biểu hiện Ultra Fort là được. Vốn là theo Ferguson ý tứ, là để Mona mặc vào tượng trưng mở ưu truyền kỳ số 7 áo đấu. Nhưng mà, Mona nhưng kiên trì lựa chọn chính mình tự xuất đạo tới nay liền vẫn người mặc số 19 áo đấu. Bởi vì số 10 hao đấu ở mùa giải mới đem khoác ở Juni trên người, Zobi Nyo chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn số 7. Đối với hắn mà nói, đây là vị dự, đồng thời cũng là áp lực lớn. Mamona, ở trở thành thế giới rối bóng đá người số 1 sau khi, cũng có thể phát huy ra thực lực của chính mình, để cho mình trở thành danh xứng với thực giới bóng đá người số 1. Chương 713. Biểu hiện đâu Ultrafort. Chương 713. Biểu hiện đâu Ultrafort ở trải qua một cái hạ hôm sau, mỗ nạ chuyển nhượng rốt cục ở hắn cùng Zobi Nyo hai người cầm chính mình mùa giải mới áo đấu biểu hiện sân Ultrafort thời khắc tìm tới viên mãn dấu chấm tròn. Gần hai vạn tên fan bóng đá chạy tới Trafford, chính là vì chứng kiến chuyện này đối với một Đức Euro tổ hợp biểu hiện đặc biệt là vừa trở thành thế giới giới bóng đá giá trị bản thân người số một mô nạ từ sơ Alex tức ra trong tay phân biệt tiếp nhận chính mình áo đấu mô nạ cùng dấu bị nổ cầm áo đấu hướng về các cổ động viên biểu diễn lưng của mình Hảo đồng thời mỉm cười chụp anh Trung vào lúc này quanh thân các cổ động viên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiển nhiên so với cái kia thị phi không ngừng người bồ đạo nhà môạ cũng bị n muốn càng được nhanh đương nhiên chân chínhủng độn vẫn phải là thi hai người trong tương lai dùng thực lực của chính mình đến thắng được Không thể chờ đợi được nữa đem đỏ tươi áo đấu chụp vào trên người mình môạ cũng cùng bị n một người tiếp nhận một cái bóng bắt đầu bày ra bọn họ thuần kỹ xảo môạ chỉ là đem hắn một ít bình thường luyện tập cảm giác bóng động tác lấy ra dù là như vậy vẫn là thắng được hiện trường các cổ động viên cả sảnh đường ủng hộ mà bị n người này là xưa nay sẽ không bỏ qua biểu hiện cơ hội cũng chi là ở hiện tại trường hợp này dưới một trôi hoa cả mắt đẹp đẽ động tác thắng được so với mùa nạ càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt bị ý nhìn một chút ý kia rất rõ ràng cả ở đây có thể so với lao đểơ đượcạ không để ý đếnồ bị nổ tên ngu ngốc này bắt đầu quanh sân hướng về các cổ động viên cảm ơn, đồng thời cũng cố gắng cảm thụ một fan sân Old Trafford. Không thể không nói, loại này cùng các cổ động viên chỉ cách một bức tấm bảng quảng cáo cảm giác chính là mẹ hắn được. Mồ nạ tự hồ đã thấy, sau đó thi đấu bên trong, chính mình ghi bản xong cùng hiện trường các cổ động viên linh khoảng cách chuyển động cùng nhau tình cảnh. Chỉ là ngấp lại, cũng đã là nhiệt huyết sôi trào. Cùng các cổ động viên linh khoảng cách chuyển động cùng nhau, cũng là tờ giờ mi ở Leeds Hub dẫn người một đại mị lực vị trí. Cái này hội gặp mặt là ngắn ngủi, những này các cổ động viên cũng chỉ là tới xem một chút hai người này bỏ ra câu lạc bộ giá cao mua được ngôi sao bóng đá mà thôi. Chân chính có thể làm các cổ động viên kích động vẫn là thi đấu cùng mới thắng lợi quá hăng hái mô nạ lao đệ ta phản phất đã có thể cảm nhận được sân đấu chaất 10 vạn fan bóng đá vì ta hoan hô cảm giác ở kết thúc hội gặp mặt cùng mô nạ đồng thời từ cầu thủ đường nối rời khỏi sản diễn thời điểm rồi bị nổ hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng ai nói với người hâu chaất có thể chứa được 10 vạn fan bóng đá là 7 vạn 6 mô nạ mau mau quay đầu nhìn một chút chu vi may là câu lạc bộ quan chức cũng không có cùng đến quá gần hơn nữa bọn họ cũng không nhất định có thể nghe hiểu đượcrộ bị n tiếng bù đào nhaă không Bọn họ nhất định hối hận chính mình mua như thế cái vai hề. Lớn như vậy cái sân bóng có thể chứa đựng 7 vạn 6. Cảm giác cũng không bị hệ bờ no tiểu bao nhiêu à, Betmaber không phải có thể chứa đựng mười mấy và sao? Robino nổ trợ hổ có chút không tin mồ nạ. Mũ nạ triệt để bị đánh bại, thẳng thắn mặc kệ Robino, thẳng chạy về phòng thay đồ đi tới. Trên thực tế, Betmaber dung lượng từ lâu sửa chữa thành 8 vạn. Ở một cái câu lạc bộ hiệu lực hai cái mùa giải, thậm chí ngay cả chính mình sân nhà dung lượng cũng không biết. Mũ cũng thực sự là phục rồi Robino cái tên này. Là Mũ nạ cùng Robino ở Ultra Fast biểu hiện thời điểm đội bóng nhưng ở Scotland đánh trận đấu giao hữu đáng nhắc tới chính là lần này Manchester United lại hoàn toàn mới đem đội bóng chia làm hai bộ phận, do trợ lý huấn luyện viên Quaid Jones cùng một người khác huấn luyện nhân viên thành viên mạch cỡ phệ dẫn phân biệt thủ lĩnh, ở cùng một ngày cùng hai chi không giống câu lạc bộ đánh trận đấu giao hữu, đồng thời lấy một hồi 40, một hồi 30 hoàn toàn thắng lợi. Mà đội bóng huấn luyện viên Phil cùng với hai tên tương lai trọng yếu hạt nhân cầu thủ Mô nạ cùng Jobe Binyo đều ở Manchester. Nay ngoại trừ thể hiện M ở mùa giải sắp bắt đầu mới hoàn thành chuyển nhượng sự bất đắc dĩ bên ngoài, cũng đầy đủ thể hiện Manchester United băng ghế độ rộng. Trong hai trận thi đấu này Tuổi trẻ tip, Evan, Anderson, Campbell cùng với ý đều thể hiện rồi chính mình xuất sắc tiên phú. Ảnh, đế tử Trung Quốc tiền đạo Đồng Phương chắc cũng được thay thế bổ sung ra trận cơ hội. Mặc dù được xưng tờ giờ mi ở lít mùa giải mới chiều gió siêu cấp anh chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa, mùa giải mới động một cái liền bùng nổ. Nhưng M.U chuyển nhượng vẫn cứ chưa hoàn thành. Bởi vì M.U mục tiêu cuối cùng nhân vật tơ vê chuyển sẽ dính dáng phạm vi thực sự là quá rộng rãi, dẫn đến này lên chuyển nhượng tính chất phức tạp tăng cường rất nhiều. Có điều, tất cả những thứ này, ở Argentina giả thủ cá nhân tỏ thái độ khát vọng gia nhập liên minh M.U thậm chí đồng ý ở cá nhân đãi ngộ trên làm ra nhượng bộ sau khi chuyển nhượng có to lớn tiến triển. Thơ về lúc nào cũng có thể gia nhập liên minh quỷ đỏ. Có người đến thì có người đến rồi đi. Ngoại trừ ở mẫu nạ cùng Josie bị nổ giao dịch bên trong đi tới giêu cờ JT Anozona đâu cùng hỉ trợ cùng với giải nghệ sổ sượt bên ngoài, M.U cũng tiến hành rồi thanh tẩy. Alan Smith, Josie cùng gì chả họ sân dồn dập các đội, cũng vì M.U thu hồi 18 triệu bảng Anh. Trước sau thanh tẩy hai tên tiền đạo, tự hồ cũng chứng minh đối với tợ vệ bắt buộc. Mùa giải mới đến bước chân cũng sẽ không chờ đợi thơ về, thậm chí ngay cả mùa nạ cùng dỗ bị nhỏ cũng chỉ có không tới một tuần rèn luyện thời gian, phải nghênh đón từ thiện to chén. Theo mùa giải mới tới gần, cứ việc chuyển nhượng thị trường khung thành vẫn chưa đóng trên, thế nhưng các nhà giàu có chuyển nhượng trên căn bản đã tiếp cận hoàn thành rồi. Rio vẫn như cũng là cái này mùa giải tập trung vào nhiều nhất câu lạc bộ, Cristiano Ronaldo, Robben, Diarra, PP, sớm nở các ngôi sao bóng đá trước sau gia nhập liên minh, ở tiêu tốn Gio gần 2 ước ởzo đồng thời, tựa hồ cũng làm cho người nhìn thấy lại một nhánh tân gà là các cổ hình xong rồi. Nhưng mà càng nhiều người thì lại vẫn là đang lo lắng, đội bóng hạt nhân mùa nạ rời đi sẽ cho đội bóng mang đến bao lớn tiền phức. Ngoại trừ giao bên ngoài, ưu tập trung vào cũng coi như đại, nếu như chỉ cần chỉ tính cầu thủ thu mua, bọn họ cũng tiêu tốn hơn một thức euro. Đương nhiên, giao dịch cùng bán ra cầu thủ để bọn họ chân chính chi ra trở nên bé nhỏ không đáng kể. Trước mấy cái mùa giải trên thị trường chuyển nhượng tiêu điểm Chelsea, năm nay có vẻ rất biết điều, chỉ có 20 triệu euro mua được mã lũ ạ đáng nhất tới, chân chính dùng tiền thu mua tổng cộng cũng là hai Ngược lại là Robben bán ra 36 triệu euro giá cao. Chelsea tự Abu làm chủ tới nay Lần thứ nhất ở trên chuyển nhượng thị trường lợi nhuận. La Liga Barca tiếp tục bọn họ ở trên chuyển nhượng thị trường mua cầu thủ thiếu mà tinh phong cách. Ở Kim Hạ Hoa phí 70 triệu euro bên trong, vừa có Henry như vậy phía trước sân siêu sao thu mua thêm gấm thêm hoa, cũng có Gabbi En Militto, Abi cùng với Gaza tua vậy e như vậy đối với đội bóng ngắn bản bổ sung đồng dạng đến từ La Liga Atletico mùa giải này cũng ở chuyển nhượng thị trường tập trung vào hơn 70 triệu euro mua được nhiều tên thực lực phái cầu thủ. Có điều đây là xây dựng ở bọn họ lấy 36 triệu euro bán ra đội bóng đầu bảng to Zker sở trên. Mà Thu mua Tô Zley vở cũng thành tự giờ Mi ở list tập trung vào đệ nhị cao đội bóng, bọn họ tập trung vào 50 triệu bảng Anh, tương đương 75 triệu ớzo ở Lào bản mới làm chủ sau khi liên tiếp cùng hàng hiệu ngôi sao bóng đá chuyển ra sở căng đan, như cầu noi theo Chelsea dùng tiền đập ra một nhánh nhà giàu Man City cũng không thể ở trên chuyển nhượng thị trường quát lên quá to lớn xong gió. Không có ngôi sao bóng đá đồng ý mạo hiểm đi như vậy một nhánh không có bất kỳ gốc gác đội bóng, cuối cùng, này chi ở u cùng thành huynh đệ chỉ mua được vài tên có chút danh tiếng cầu thủ, tiêu tốn cùng nước Thái tổng lý xin trước hứa hẹn có khác biệt rất lớn. Từng có lúc, Đở sưng CZA chuyển nhượng thị trường quả thực liền dường như một hồi tròm sao tập trung lễ cho giải Nhưng mà, theo cản si họ bỏ lì phát, cùng với nước ý nội kinh tế ngày càng tiêu điều. Loại này rầm rộ đã không ở CZA tam đại truyền thống nhà giàu ở mùa hè tiền tập trung vào đều phi thường có hạn. Mỏ gì ở tỷ đang bị mồ nạ từ chối sau khi, tựa hồ cũng không có tâm sự ở trên chuyển nhượng thị trường hưng khởi cái gì sóng to do lớn. Mùa hè tiền to lớn nhất hai bút thu mua đến từ sủ ạ rổ cùng chi vụ, hai người tổng cộng tiêu tốn nở dạ tủ gì 3.000 vạn Euro Bởi vì cản sĩ họ, họ ly bị cưỡng chế giáng cấp mà nguyên khí đại thương Juventus thành mùa giải này, Seaji tập trung vào nhiều nhất đội bóng, tập trung vào đạt đến hơn 50 triệu euro. Theo lý thuyết, này đã không tính là tiểu tập trung vào. Thế nhưng kết hợp với Juventus cái kia một chuỗi dài chuyển đến cầu thủ danh sách đến xem, chút tiền này thật không nhiều. Trong đó to lớn nhất một bút thu mua cũng chính là lấy 15 triệu mua được Leon Thiago, mà tiếng tăng to lớn nhất cầu thủ nhưng là đến từ Uruguay sẽ thần tháp Aquita. AC Milan biểu hiện càng thêm làm người thất vọng, các cạ cùng nạ trao đổi sở càng đan hấp rất lớn nhãn cầu sau khi phi thường không chịu trách nhiệm thất bại. Sau đó, Milan dùng tiền thu mua lại chỉ có ý mẹ ở sân một người, mà chuyển nhượng số tiền cũng bèn bèn là 500 vạn euro. Giữa lúc mọi người đều đang hoài nghi AC Milan tài chính tình hình thời điểm, bọn họ rồi lại buộc ra một bút không nhỏ thu mua. Nay một bút chuyển nhượng lại là thông qua năm nay mùa hè bận rộn nhất có môi giới giáo vợ tổ tay hoàn thành, nay bút chuyển nhượng nhân vật chính nhưng là Mona ở Inter Mạ ẩn đội thời kỳ tiểu hưng đệ, Pato. Ở tâm tư luôn mãi sau khi, bà tổ vẫn là tiếp nhận rồi AC Milan ngợi, đồng ý ở mùa giải mới gia nhập liên minh. Mà AC Milan cũng sẽ vì hắn thanh toán 22 triệu euro phí chuyển nhượng. Liên như vậy giả vợ tổ trong tay 3 tên cầu thủ môạ rồi bị nổ cùng bạ tổ ba người ở mùa hè tiền liền bán ra 125 triệu euro giá cao nay để cho cầu thủ của hắn có môi giới không ngừng hâm mộ phải biết làm cầu thủ có môi giới, b vợ tổ nhưng là phải từ phí chuyển lượng bên trong lấy ra tỷ lệ nhất định cao như thế sốếmạ vợ tổ còn không được đếm tiền đến đếnân có điềutạ tổ cũng không thể lập tức vì là AC Milan hiệu lực bởi vì hắn vấn đề tuổi tác để hắn ít nhất phải ở năm nay kỳ nghỉ mùa đông sau mới có thể xuất hiện ở emi lan thi đấu danh sách ở trong Có điều, Gattuso đã không thể chờ đợi được nữa đi tới Milan bên trong La cùng đội bóng huấn luyện chung, gắng đặt tới sớm một chút hòa vào đội bóng. Năm nay mùa hè ở trên chuyển nhượng thị trường biểu hiện tối làm người giật mình đội bóng là Bundesliga bá chủ đơn Munich ở mùa giải trước trải qua không thu hoạch được gì lúng túng sau khi, Bundesliga người khổng lồ ở mùa giải mới chăm lo việc nước. Một hơi mua được Tony, cỡ lọ sợ cùng Girardi ba tên siêu sao, cùng với rèn rèn như vậy ở Bundesliga chứng minh quá chính mình địa phương ngôi sao bóng đá. Tiêu tốn vượt qua 70 triệu euro, đây chính là Bundesliga năm gần đây ít có vô cùng bạc tay. Phía trước sân được đầy đủ bồi bổ bơn munit cũng làm cho người nhìn thấy Bundesliga quật khởi hy vọng. Tiếc nỗi chính là, Bundesliga người khổng lồ ở mùa giải mới chỉ có thể đi UEFA cuộc cùng đội bóng nhỏ môn tranh cấp cái kia một khối tiểu bánh gato, chẳng ti onlit trên sân thi đấu đem không cách nào nhìn thấy uy lực này mười phần trước sân tam xoá kích. Chiều binh mãi mã sau khi, mùa giải mới đao thật súng thật thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, tháng 7 năm 08 mùa giải châu Âu đại lục tất nhiên là gió nổi mây vần. Chương 714. Quỷ đỏ bản kế hoạch. Chương 714. Quỷ đỏ bản kế hoạch. Nghệ nghiệp cuộc đời Tân vừa đứng định ở Manchester. Chỉ ít ở gần nhất mấy cái mùa giải chi nội Mông Nam cần ở Manchester Anza. Gia vợ tổ đang hoàn thành vạ tổ chuyển nhượng sau khi đã được Mộ Na cùng Dỗ Bỉ nhỏ nhờ vào đi vì là hai vị này mở u ngôi sao bóng đá xem xét Manchester biệt thử đúng, làm hai tên lương tuần vượt qua 10 vạn bảng Anh ngôi sao bóng đá, hai tên này nơi ở tự nhiên không thể quá kiệu kiện. Khi tìm thấy thích hợp nhà trước, Mộ nạ cùng Dỗ Bỉ nhỏ ở tại câu lạc bộ vì bọn họ sắp xếp ở vào cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện phụ gần hai căn biệt thự bên trong. Kỳ thực, này hai tòa biệt thự so với người bình thường nhà ở đến cũng đã được cho xa hoa, thế nhưng so với Mộ Na ở Madrid cái kia chàng biệt thự đến vẫn có chênh lệch nhất định. Mà lần này, thu được thế giới rơi, rơi bóng đá năm thứ nhất tần sau khi mổ nạ ở Manchester mua nhà tự nhiên là không thể so sánh Madrid cái kia chẳng phải kém. Trên thực tế, nếu không là năm đó Beckham rời đi mở MU gia nhập liên minh trước, đập nồi dìm truyền liệu chết đến cùng, đem chính mình, bối Kim Hân cùng bán chào tay. Lấy mổ nạ cùng vạn người mê quan hệ, nói không chắc hắn là có thể thành công tiếp nhận tòa này nổi danh biệt thự. Bùi Kim Hân cùng, vị trí trẻ sẽ có thể nói là biệt thự săn sát, MU không ít ngôi sao bóng đá ở nơi đó đều có chính mình biệt thự. Vì lẽ đó, Dạo bợ tổ cũng đưa mắt tìm đến phía nơi đó. Lam giáo bợ tổ đang vì Mộ Nạ cùng Jobi nhỏ tìm kiếm Manchester nhà mới thời điểm. Hai người này cũng đã rời vào trên sân bóng nhà mới Cạ Di tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Chờ ở Scotland đánh xong trận đấu giao hữu, hai chi Manchester United đồng thời trở lại Manchester sau khi Mộ Nạ cùng Jobi nhỏ hai người rốt cục cùng đội bóng hội hợp đội bóng ba vị đội trưởng Gejnovin, JJJFC cùng Ferdinand đi đầu đối với hai vị tân cầu thủ biểu thị nhiệt liệt hơn nên. Ngoại trừ ba vị đại lao ở ngoài, Cristiano Ronaldo sau khi rời đi, Nạ vào đội trước. Manchester United bên trong số một ngôi sao bóng đá Juni cũng biểu hiện chính mình hoàn nên. Mặc dù là đội bóng đoàn kết, Juni đã từng biểu thị có điều không ngại cờ Zitano Zonaldo ở gật cục trên xui khiến trọng tài đem chính mình phạt ra trận sự tình, đồng thời cùng cờ Zitano Zonaldo bắt tay giảng hòa. Thế nhưng mặc kệ ở trong sân bóng vẫn là sân bóng ở ngoài đều biểu hiện quang minh lỗi lạc Juni đối với cờ Zitano Zonaldo như vậy khiến ám chiêu gia hỏa dù sao cũng hơi xem thường. Mà mẫu nạ như vậy cùng Juni có đồng dạng tính cách ra hỏa tự nhiên có thể có được Juni tán đồng. Có điều thật muốn để cái này tiểu tử béo cam tâm tình nguyện nhường ra đội bóng hạt nhân vị trí, Mộ Na còn nhất định phải thể hiện ra toàn bộ thực lực đúng, dù nhi tiểu tử này nhưng là thờ phụng thực lực trí thượng. Hắn mặc dù có thể tha thứ Cerdito Anozonando, cũng chính bởi vì nhân phẩm không ra sao Cerdito Anozonando bóng sắc thực chơi khá là tốt. Đội bóng 4 tên quan trọng nhất ngôi sao bóng đá cũng đã tỏ rõ thái độ rồi, các đội viên của hắn tự nhiên cũng không dám làm khó dễ hai người. Hơn nữa Mộ nạ cùng Zobi nổ hai người cũng đối với hòa vào đội bóng này biểu hiện ra rất lớn thành ý từ vừa cùng các đồng đội gặp mặt bắt đầu, mặt của hai người trên liền treo lên nụ cười thân thiết. Nụ cười là có thể hóa giải tất cả địch ý đương nhiên, tiền đề là nét cười của người là chân thành. Làm huấn Luyện sau khi bắt đầu, mồ nạ liền thu hồi phần này nụ cười, vẻ mặt trở nên cẩn thận tỉ mỉ lên đây là hắn đối với huấn luyện chăm chú thái độ một loại thể hiện. Này so với vừa nãy những người nụ cười càng có thể cho các đồng đội hảo cảm. Nói cho cùng, mọi người đều là nghề nghiệp cầu thủ, nghề nghiệp thái độ cùng xuất sắc năng lực mới là có thể để cho người khác khâm phục căn bản. Có thực lực mạnh mẽ có thể nỗ lực huấn luyện, này hay là không có thể bảo đảm mồ nã cùng đội bóng các đồng đội đều trở thành bằng hữu, nhưng có thể làm cho mọi người chân tâm thành ý tiếp thu hắn cái này đồng đội mới. Dù bị nổ là tên thông minh, mới đến hắn lựa chọn đi theo mô nạ phía sau cái mông, hắn làm thế nào, chính mình liền làm như thế đó. Làm như vậy hiệu quả tuy rằng không bằng mô nạ tốt như vậy, nhưng cũng sẽ không quá kém. Hai cái đội tuyển quốc gia, lão, đại ca đều làm như vậy rồi, đồng dạng là mới gia nhập liên minh bờ ra giữ tiểu tướng ẹn tự nhiên cũng là học theo giam giáp. Liên như vậy, mùa giải mới gia nhập liên minh, bờ ra giữ bang, ở mô nạ dẫn dắt đi cũng không có cho huấn luyện viên cùng đội hữu lưu lại gì vãng cầu thủ bờ ra như vậy tượng Điều này cũng trợ giúp bọn họ càng tốt hơn bị truyền thống người nước Anh tiếp nhận đương nhiên, này còn chỉ là cái bắt đầu, chân chính cần phải đứng, có thể không chỉ đội bóng bầu không khí mà tôi. Siêu Cúp Anh sắp ở ngày mùng ngày 6 tháng 8 khai hỏa, để cho mùa nạ cùng tân đội bóng rèn luyện thời gian cũng không nhiều, mà Ferguson cũng chỉ có thể dành thời gian để hai cái ở mùa giải mới bên trong tất nhiên muốn trở thành đội bóng trọng yếu một thành viên mộ nạ cùng Robi bị nổ dung hợp với chiến thuật của chính mình bên trong. MU truyền thống trận hình là 442, giữa sân bình hành trạm vị, sau đó một bên dực cùng bay. Thế nhưng ở trước hai cái mùa giải, Cristiano ngày càng thành sau khi Mở U đội hình cũng sẽ tỉnh cờ biến thành 433, tức Juni làm trung phong, sau đó bên cạnh 7 đặt hai cái cầu thủ chạy cánh chiến thuật. Tuy rằng Certoitano Zonaldo đã chuyển nhượng rời đi, thế nhưng tân viên Rô bị nổ cũng đồng dạng có thể thích hướng cầu thủ chạy cánh cùng giữa sân hai cái vị trí. Hơn nữa khoảng cách gia nhập Liên Minh kém cỏi bước cuối cùng Tơ cũng là một tên có thể một bên có thể bên trong toàn năng hình tiền đạo. Mùa giải mới chiến thuật của Manchester United sẽ có sung túc biến hóa không gian, khiến Ferguson buồn phiền chính là đối với mổ nạ sử dụng. Cũng không phải sợ mổ nạ không thể thích ứng vị trí nào, vừa vặn là mổ nạ có thể thích ứng vị trí quá nhiều rồi. Để Ferguson không biết nên làm sao sử dụng mùa nhà mới có thể tận dụng. Theo lý thuyết, mùa hạ mùa giải trước ở Rio làm trước Keo phát huy là phi thường hoàn mỹ, mà trước Keo cũng vừa vặn là thích hợp nhất đội bóng hạt nhân vị trí. Thế nhưng hiện tại M giữa sân lực công kích cũng không kém, Sơ Konlở mặc dù tuổi tác lớn hơn, thế nhưng được xưng ở gạt quản sau khi nước Anh tối có linh tính trung lộ cầu thủ, Sơ Konlở vẫn là bảo đào chưa lão. Hàng cái kia lại lực suất xa nhưng thường thường có thể trở thành đội bóng chiến thắng nhân tố. Ca ở giữa sân tổ chức cùng xem thi đấu năng lực cũng cũng khá mà đã từng ma quỷ cánh trái Jesse trưởng thành theo tuổi tác, vị trí cũng càng ngày càng tới gần trung lộ. Hơn nữa sở Scotland cầu thủ quốc gia vật Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Park Ji cùng với Ireland cầu thủ quốc gia Ho 39, xì si đều là một ít xuất sắc dầu cao vạn kim cầu thủ. MU giữa sân thực lực cũng khá. Nhưng MU giữa sân trung lộ bệnh gì vẫn là ở chỗ phòng thủ trên. Từ khi lão đội trưởng kệ án bị Ferguson đổi ra khỏi cửa sau khi, MU liền vẫn không có thể tìm tới một tên thích hợp tiền vệ trụ. Ca giúp phòng thủ cứng rắn trình độ so với năm đó Kế đến chả cách nhau rất xa. Sơ Quân lờ lại càng chú trọng tấn công đến cùng là để mồi nạ công, vẫn để cho hắn thủ, thực tại để Ferguson thương thấu suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là đã từng dạy học quá Diêu, sau lại trở về Ferguson bên cạnh tiếp tục đảm nhiệm trợ thủ Quế rột cho hắn một cái không phải đề nghị đề nghị, tiên lặng xem biến đổi. Quế Dược năm đó vẫn là Diêu vấn luyện viên thời điểm liền đã từng quan tâm quá Mộ Nạ, sau đó cũng không hề từ bỏ đối với mô Nạ quan tâm, vì lẽ đó hắn đối với Mộ Nạ thực lực còn là hiểu rõ vô cùng. Theo, đệ lời nói của hắn nói chính là, có thể dựa theo không giống đối thủ đến đối với Mộ Nạ có sự khác biệt phương pháp sử dụng. Tỉ như, ở đụng với đội yếu Hoặc là đội bóng lạc hậu cần gấp thời điểm tiến công, có thể để cho Mộ nạ kiến tạo, phối hợp Ca Zip hoặc là Fletcher ở bên cạnh hắn chủ thủ. Mà nếu như đụng với đội mạnh, hoặc là cần ổn định cục diện cùng với bảo vệ thắng quả thời điểm, có thể mang Mộ nạ rút về đến chủ thủ, bên cạnh phối hợp Sở Côn Lở hoặc là J J J FC để bọn họ đi chủ công. Nghe quỹ dồn như thế vừa phân tích sau khi, Ferguson lông mày đột nhiên chựng lại. Đồng thời lập tức ý thức được, nắm giữ Mộ nạ như vậy một tên toàn năng cầu thủ là không nên một tiền, mà lặn lên đầy đủ lượng thụ hắn mang tiện lợi. Giữa sân không cần quá nhiều lo lắng sau khi, Sir tức ra lại chú ý tới tiền đạo đến. Trên hàng tiền đạo, Juni, bị nổ cùng sắp đến thơ V đều là hiện nay thế giới giới bóng đá thanh niên tuệ tiệt, mà Sạ Hạ tuy rằng trạng thái không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng có thể ngấu lộ sắc cơ. Nhìn như vậy đến, mở ưu hàng tiền đạo đủ khiến châu Âu các nhà giàu không ngừng hâm mộ. Thế nhưng cẩn thận vừa phân tích, Ferguson rồi lại phát hiện không ít mập họa. Này 4 tên tiền đạo bên trong, thân cao cao nhất Sạ Hạ cũng chỉ có 185, càng quan trọng chính là, vị này nước Pháp tiền đạo thương bệnh cùng với trạng thái không ổn định để hắn rất khó bảo toàn chứng một cái vị trí chủ lực. Nếu như vậy, một em 78 Juni đem muốn trở thành đội bóng trung phong. Juni thực lực và lực xung kích không thể nghi ngờ, thế nhưng chiều cao của hắn xác thực là cái vấn đề. Ở tờ Giờ Mi ở lịch cái này, thấp nhất bố trí đều muốn một tên cao trùng phong giải đấu bên trong, MU ở về điểm này có thể sẽ muốn nan thiệt tòi đặc biệt là MU chú ý lại là hai cánh cùng bay chiến thuật vừa đường phi sau khi đứng lên, trung gian không có cao điểm thì có ích lợi gì đây? Còn có chính là hàng tiền đạo cầu thủ thương bệnh vấn đề, Juni vết thương cũ vẫn không có khỏi hẳn, sạc hạ thương chính là cái bom hẹn giờ. Một khi hai người bọn họ đều ngã xuống, như vậy MU liền đúng là muốn rơi vào trùng phong hang, cũng không thể đi hy vọng nắm giữ cùng Argentina vừa bóng đá như thế. Vĩ đại, thân cao Tơ V cùng cùng bờ ra dịu vua bóng đá như thế gầy yếu rổ bị nổ ở người thường như rừng tờ Giờ Mi ở lít trên sàn thi đấu ở trong phong trứ. Tựa hồ chính là loại này nguy cơ chuẩn bị kỹ cảng, Ferguson đem đội bóng hai tên ngôi sao mới tiền đạo kèm bởi cùng đồng phương chắc ở lại đội bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Theo thời gian trôi đi, cùng Chelsea siêu cúp anh thi đấu gần trong găng tấp. Vào lúc này, West Ham rốt cục chuyển ra một cái khiến quỷ đỏ các cổ động viên hương phấn tin tức. West Ham theo nai tin Họ Jabulani ở tuần trước đã đồng ý thanh toán 3 triệu euro tiền bồi thường cho West Ham United, mà MU thanh toán cho Ter Vee kẻ nắm giữ họ Jabulani công ty chi phí lên đến 16 triệu euro. Trước tiên thuê 2 năm, cho thuê hết hạn sau nắm giữ chính thức ký kết 3 năm quyền ưu tiên. Dựa theo tờ giờ The mi ở lịch quy định Ter có thể ở cùng Chelsea từ thiện thuận trong chén ra trận, thế nhưng Ferguson hiển nhiên sẽ không đội vàng như thế sắp xếp dã thú quỷ đỏ khởi đầu. Phòng trừng T.V. sớm nhất cũng được giải đấu vòng thứ 2 Manchester đẹp bị chiến bên trong nơi có cơ hội ra trận. Người Argentina lựa chọn quỷ đỏ số 32 áo đấu, mà ở để vào mùa giải mới đội hình cuối cùng một khối mảnh ghép sau khi, quỷ đỏ MU mùa giải mới bản kế hoạch đem chính thức triển khai. chương 715. Phòng thủ. Từ trước sân bắt đầu. chương 715. Phòng thủ. Từ trước sân bắt đầu. Nước Anh địa phương thời gian ngày mùng ngày 6 tháng 5 1500, đệ 85 giới nước Anh siêu cúp Anh ở sân Hemberley triển khai tránh cướp. Nước Anh siêu cúp Anh, cũng chính là trước đây từ thiện thuật chén, cùng La Liga. Cea Super cũng như thế, là mùa giải bắt đầu trước một hồi do mùa giải trước giải đấu quán quân đá với Cup Pháp thi đấu quán quân, Vương Trung Vương, tranh chớp. Hoan nên các vị khán giả xem dò sở qua tivi vì là ngài mang đến 0708 mùa giải siêu cúp Anh, MU cùng Chelsea thi đấu. Ta là ngài bạn cũ, đau mà sân. Sở tivi đối với trận này, mùa giải mới từ giờ mi ở lịch trọng lượng cấp trò vui khởi động tiến hành rồi tiếp sóng. Ha, đau. Ta nghĩ ta mới thật sự là 39, lão 39, bằng hữu, ngươi cái tiểu tử chẳng lẽ không biết tính giá yêu trẻ sao? Đang nghe Tau Mòn Sần lời dạo đầu sau khi ngồi ở bên cạnh hắn bình luận khách quý Martin Taylor ngồi không yên. Nói thực sự, ông lão này bất kể là ở tuổi tác vẫn là ở tư lịch trên đều so với Tau Mòn Sần muốn, láo, không ít. Hừng, chào mọi người, ta là các người bạn cũ Martin Taylor. Chờ Tau Mòn Sần phi thường phối hợp ngập miệng sau khi, Martin Taylor mới hài lòng bắt đầu rồi chính mình lời dạo đầu. Sau khi nói xong, Martin Taylor còn không quên xem bên cạnh Tau Mòn Sần một chút, ra hiệu hắn có thể nói. Năm nay là siêu cúp Anh lần thứ nhất trở lại một lần nữa dựng thành sân Wembley, trùng hợp chính là Newhamberley sân bóng ở dựng thành sau trận đầu trong nước thi đấu đá với hai bên cũng chính là MU cùng Chelsea. Đó là mùa giải trước cúp FA trận chung kết, lúc đó Chelsea lấy 10 lực khắc MU bắt cuối cùng quán quân. Đã từng 3 lần cúp đoạt siêu cúp Anh Chelsea mùa giải trước ở siêu cúp Anh bên trong 12 không địch lại Liverpool, lần gần đây nhất cúp đoạt hạng này thi đấu vòng nguyệt quế vẫn là năm 2005, khi Blue 21 lực khắc Arsenal. Đã từng 11 thứ nâng cúp MU lần trước thắng lợi vẫn là năm 2003 quỷ đỏ 11 chiến binh Arsenal phía sau bóng thủ thắng. MU ở hai bên gần 11 trận giao chiến bên trong chỉ thắng một hồi, mà cái này cũng là Mourinho cùng Ferguson 11 tứ giao chiến, ở giữa Ferguson cũng chỉ thắng một hồi. cùng Chelsea lịch sử giao chiến 147 trận, MU 64 thắng 43 hòa 40 phụ chiếm phong. Hai bên trong lịch sử từng hai lần ở Siêu Cúp Anh thi đấu bên trong chạm mặt. Năm 1997, MU 11 chiến binh Chelsea sau ở penalty đại chiến bên trong 42 thủ thắng. Năm 2000, Chelsea 20 thủ thắng MU 2 bên cuối mùa giải trước ở New Newhamberley sân bóng tranh cúp FA, Chelsea 10 lực khắc MU, Zola ở bù giờ thi đấu bên trong đánh vào trí thắng bóng. Cao Mẫn Sơn nắm trong tay bản cùng tư liệu thì thầm ở thâm niên bình luận viên Martin Taylor xem ra, nghiệm tư liệu loại này, việc nặng, tự nhiên là nên do bên cạnh người trẻ tuổi này làm được. Mà hắn cần phải làm là trong trận đấu đưa ra đặc sắc nhất giải thích. Làm hai vị bình luận viên ở nắm chặt cuối cùng thời gian phân tích này chẳng thời điểm tranh tại, ở Newhamberley sân bóng phòng thay đồ phía Nam bên trong, Mộ cùng các đồng đội cũng đang bật điện. Cứ việc chính thức gia nhập MU mới một tuần nhiều thời giờ, thế nhưng Mộ Na cũng đã dần dần hòa vào này một nhánh đoàn kết trong đội bóng của đến. So với lúc trước tiểu bang phái San sát giêu phòng thay đồ tới nói, MU phòng thay đồ có vẻ thống nhất nhiều lắm. Tuy rằng, ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, Mộ nạ vẫn là sẽ cùng Robinho, cùng với thường thường chủ động tìm tới hắn đồng phương chắc đi được càng gần hơn. Thế nhưng Mộ Na ở lúc huấn luyện nhưng vẫn là gặp tận lực cùng đại bộ đội đi chung với nhau. Hắn biết rõ, càng sớm hòa vào đội bóng, liền càng sớm có thể phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Với mình với đội bóng, đều là rất có lợi. Tại đây cái phòng thay đồ bên trong, Chỉ có một cái lão đại, người này chính là Ferguson. Không người nào dám ở phòng thay đồ bên trong gây sự, mặc dù là rất được tức ra, sủng ái, juni. Mọi người đều đang chuyên tâm nghe Ferguson cuối cùng giảng giải cuộc tranh tài này chiến thuật 4. New Hampshire sân bóng một cái khác phòng thay đồ bên trong, thì lại có vẻ tùy ý nhiều lắm. Huấn luyện viên trưởng Muzinho ánh mắt rủ xuống ngồi ở vị trí của mình, các cầu thủ cũng ở các trò chuyện khác. Hiện nhiên, ngâm cùng người bồ đào nha nhận vì là chiến thuật của chính mình đã đầy đủ cẩn thận, hoặc là nói đã đầy đủ bắt Manchester United đ Bản lật chờ mấy cái đặc quyền cấp cầu thủ ngồi cùng một chỗ, thương lượng thi đấu nên làm sao đá. Mà một ít mới tới các cầu thủ thì lại đều tự tìm đến chính mình đồng bào, hoặc là bạn tốt ngồi cùng một chỗ, trong bọn họ có người rất có thể gặp đưa tới ở Chelsea show diễn đầu tiên. Được rồi, mọi người, đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu. Được rồi, các tiên sinh, hoạt động thật gần cốt chuẩn bị đi lấy quán quân đi. Hầu như cùng thời khắc đó, hai đội huấn luyện viên nói ra câu nói này, mà các cầu thủ cũng nghe lời từ bên trong phòng thay đồ đuôi nhau mà ra. Vừa ra khỏi cửa, hai cái sắp muốn trở thành đối thủ đội bóng liền đánh cái đối mặt. Được rồi, Hai đội các cầu thủ đều ra trận, để chúng ta đến xem bọn họ đội hình ra sân. Chelsea đội hình ra sân, 4.321. Thủ môn, 1 xếp. Hậu vệ, 2 lần giòn sân, 6 cặt văn hồ, 22 bên hành, 3 ax ly lệ. Giữa sân, 5ACN, kẹo, 5 e 12 mại kẹo, 85 lăng ác. Cầu thủ chạy cánh, 24 dị tật thịt, 10 dâu cọ lệ. Trung phong, 15 mạ lụ ạ. Mù di ngày hôm nay sắp xếp ra một cái cây dáng sinh chân hình. Chelsea trưởng Kezi nhân đầu gối thương đem vắng trốn một tháng lâu dài. Tân viên Ben Hải thế thân tiến vào thủ phát, Lam hát cũng đúng lúc khỏi bệnh làm trên sân đội trưởng trước tiến phát. Nhưng giờ dô 3 thiếu trận, gì tật philip cùng dô có lệ ở trước sân trợ giúp mã lũ ạ. Dùng mã lũ ở trong phòng, này hay là cũng là mu một loại hành động bất đắc gì đi. Mở U đội hình ra sân, 433. Thủ môn, 1 van xa. Hậu vệ, 6 bờ răng, 15 bãi đi, 5 thơ đi nà, 3 hệ dạ. Giữa sân, 16 ca díp, 19 môn à, 18 sở côn lờ. Tiên đạo, 7 d Manchester United mùa hẹ tiền 2 bút nặng cân thú mùa, mùa nạ cùng Robinho đều xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Giống như Chelsea, Manchester United đội trưởng Gezi Nervin cũng người bị thương bỏ qua cuộc tranh tài này. Trên sân đội trưởng là GIZGSC. Mà Manchester United trận hình mặc dù là 433, thế nhưng cẩn thận đến xem cũng cùng Chelsea trận hình có hiệu quả như nhau. rượu Vậy thì là đem Juni đỉnh ở mặt trước, sau đó Robinho cùng GIZGSC sau lưng hắn trợ rút. Làm hai vị bình luận viên ở thao thao bất tuyệt phân tích 2 đội, đội hình cùng chiến thuật thời điểm. Hai đội bóng đã dựa theo đỏ xanh hai màu phân loại ở sân bóng hai bên bắt đầu làm nóng người. Mộ Na cẩn thận tỉ mỉ làm chuẩn bị hoạt động, cứ việc hắn cái kia được xưng biến thái thân thể tố chất để hắn rất ít chịu đến thương bệnh quá nhiều. Thế nhưng Mộ nạ vẫn là không chuẩn bị cho ma bệnh bất kỳ một tia xâm lấn cơ hội. Mà đang hoàng làm tốt làm nóng người vận động, chính là biện pháp ổn hòa nhất. Nhìn em bờ ly sân bóng trên khán đài cái kia gần mười vạn nhiệt tình cổ động viên, Mộ Na trong lòng mang theo một tia tiểu căng thẳng, đương nhiên càng nhiều vẫn là hưng phấn. Đúng, đây là Mộ đại biểu mở U tham gia cuộc so tài thứ nhất. Bởi chuyển nhượng chậm chạp không thể quyết định, Mộ nạ trước sau bỏ qua Manchester United đồng á lưu trình cùng với mấy trận đấu giao hữu. Tin tưởng trong này hối hận nhất tuyệt đối là Mở Vũ thị trường bộ, phải biết, chỉ là có đồng Phương chắc cùng Park Ji Sung hai cái đông á cầu thủ cũng đã là để Mở Vũ ở đông á kiếm được buồn mãn bắt đầy. Nếu như lại mang tới Mộ nạ cái này thành công nhất châu á ngôi sao bóng đá, sẽ là hiệu quả như thế nào đây? Mặc dù là nhìn quen cảnh tượng hình tráng Mở người cũng không thể nào tưởng tượng được đương nhiên, năm nay bỏ qua, còn có năm sau mà. Chỉ cần đội bóng có thể đem Mộ Na lưu lại, còn sợ sệt này cái cây dụng tiền không sinh được tiền sao? Đúng. Mỗ Na cái kia 7 triệu bảng anh lương 1 năm hoàn toàn có thể do các cổ động viên tới trả tiền. Phải biết, mô Na mở U số 19 chiến y ở vừa đưa lên đến câu lạc bộ cửa hàng độc quyền sau khi, 2 giờ bên trong liền bán ra gần 2000 kiện. Công bố bao nhiêu số liệu a? Qua ở trong này trong này cũng đã có hơn 100.000 bảng anh lợi nhuận, theo đệ cứ theo đà này, không cần bao lâu, mô Na lương 1 năm thậm chí là phí chuyển nhượng liền kiếm về. Mô Na lúc này tự nhiên không rảnh đi cân nhắc câu lạc bộ nhạc cùng đi, bởi vì hắn đã đem sự chú ý của mình hoàn toàn tập trung đến thi đấu bên trong đến. Ngày hôm nay là MU 3 tên giữa sân rượt vào trái một bên cái kia một cái. Mô nạ không chỉ có muốn đối mặt Chelsea hai tên cầu thủ chạy cánh luân phiên xung kích tương tự còn phải dế Chelsea cái kia ba tên công phòng thủ đều đồng dạng xuất sắc giữa sân cầu thủ. Là Mô nạ đang quan sát các đối thủ đồng thời, cầu thủ của Chelsea cũng sẽ không cảm thấy đưa mắt tìm đến phía vị này thế giới giới bóng đá chuyển lượng, Tiêu Vương. Theo lý thuyết, Tiêu Vương, thân phận đều sẽ cho các cầu thủ mang đến một ít áp lực. Nhưng Mô nạ cái này thô thần kinh giá hỏa nhưng không có loại này giác ngộ, giá trị bản thân cao có quan hệ gì? Dương biểu hiện của chính mình sáng tạo càng cao hơn giá trị không phải? Hiển nhiên, ngày hôm nay siêu Anh chính là Mô nạ bắt đầu thực hiện tự thân giá trị bắt đầu. Ở hai phe đội trưởng đoán một bên sau khi kết thúc, thi đấu liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Mà mồ nạ anh con đường cũng chính là mở ra. Được rồi, theo trọng tài chính một tiếng còi, trận này bị được quan tâm quán quân cùng quán quân trong lúc đó đối kháng liền muốn bắt đầu rồi. Mùa giải mới ở The Mi ở League thậm chí là châu Âu giàu có nhất lực cạnh tranh hai đội bóng sẽ ở New Hampshire sân bóng đá ra như thế nào cảm xúc mạnh lên đây. Làm bình luận viên, Tau Mòn Sần Chính đang tận hết sức lực điều động các cổ động viên xem bóng dục vọng. Mà trong sân bóng hai đội tựa hồ cũng đang hưởng ứng bình luận viên hiệu triệu, nỗ lực xây dựng một loại cảm xúc mãnh liệt bắn ra 4 phía sân vận động bầu không khí đặc biệt là Manchester United, Robinho cùng Juninho hai người ỷ vào chính mình tuổi trẻ lực trắng, nỗ lực ở trước sân bước cướp. Ferguson ngồi ở chỗ ngồi của mình, trong miệng ngai kẹo cao su một mặt tung dung. Trong đầu nhưng nghĩ trở tơ hòa vào đội bóng sau khi, MU phía trước sân Mona, Robinho, Tơ Vê cùng Juninho đều là chút chừng 20 tiểu tử đến thời điểm, đầy đủ lợi dụng được bọn họ thể năng ưu thế, MU phòng thủ có thể từ trước sân liền bắt đầu. Chính đang Ferguson suy nghĩ, MU trước sân ép liền đạt được hiệu quả. Chelsea trong trận đồng dạng tuổi trẻ mạch ở nhận được đội hưu chuyển xa rời đi sau khi, đối mặt Robinho ép sát, lựa chọn đánh đầu chuyển về Vào lúc này, Juni nhưng tử tà đâm bên trong giết đi ra, cấp ở cặt vạn hồ trước bắt được quả bóng. Không có cho cặt vạn hồ lên cấp cơ hội, Juni đem bóng hướng về trước người một lĩnh, trực tiếp liền đến một cấp ở ngoài vùng tấm bộ ly. Trưng 716, tờ giờ Mi ở lít cùng La Liga khác nhau. chương 716, tờ giờ Mi ở lít cùng La Liga khác nhau. Không thể tin được ba Thần kỳ cứu thua 3 C3. Cộng hòa Jack thần dùng một lần khó có thể tin pha cứu thua từ chối Juni cái kia chân vừa nhanh vừa mạnh suốt Sapa. Hắn là làm thế nào đến? Lẽ nào hắn cứu thua trước đều không cần phản ứng thời gian sau? Tao mỏn sân miệng lại như hàng loạt pháo giống như liên tục nói ra một chua nói. Họ ta nghĩ là hủn cái kia một cước để xếp phản xạ hình cung biến 39, ngắn 39, đi. Tao mỏn sân bên cạnh Martin Taylor không lạnh không nóng đáp lại nói, nhưng trong giọng nói nhưng không che giấu được đối với vừa nãy làm ra đặc sắc cứu thua xếp tán thưởng cho tới hỗn, chính là cái kia năm đó một cú suite chút nữa đem sét đá cân sốc, để người cộng hòa các từ đây ở trên sân bóng đều muốn đội nón lên tên kia. Ngoại trừ hai loại tuyệt nhiên thanh âm bất đồng từ sân Wembley trên khán đài chuyển đến. Cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội Juni ảo não che hắn tấm kia, phí dodo, khuôn mặt. Mà bên sân nhìn thấy Juni tìm được cơ hội tốt sau đã đứng lên đến Ferguson cũng chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống lại. Lúc này còn ở giữa sân phụ cận mùa cũng đang vì tiểu bản tiếp ối. Đồng thời cũng vì đội bóng tiếc nuối, bởi vì nếu có thể như vậy chi sớm đạt được ghi bàn, đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh cho hơn nhiều. Rất nhanh Mô cùng các đồng đội tiếp nối tình sẽ theo phong mà đi tới, bởi vì bọn họ đã nên đón Chelsea tấn công. Tuy rằng có không ít người chào phúng Mourinho thủ hạ Chelsea đã được rất khó coi, thế nhưng thẻ bờ lưu các cầu thủ không chế bóng năng lực cũng khá. Làm đội bóng giữa sân bình phòng, Mô Nã liền cảm giác rất rõ ràng, mỗi lần đối phương chuyển bóng tựa hồ cũng có thể bị đoạn, nhưng liền đều là kém một tí tẹo như thế, để hắn không dám tùy tiện đặt chân ở cảm nhận được mờ u vòng ngoài cấm địa phòng thủ độ dày sau khi, Lang mắt đem bóng phân đến cánh trái. Zola có lệ cầm bóng mặt so đối với Bâron, phi thường không cho mặt mũi trực tiếp lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi người sau đến cuối thành công, đem bóng chuyển tới vùng cấm trú lộ. Nếu như Chelsea trung phong vị trí của cầu thủ là Zola, hay là còn có thể để mở ưu người chịu đến điểm kinh hãi. Nhưng đối mặt đồng dạng là cầu thủ chạy cánh suất thân mã lũ ạ thời điểm, Manchester United Ferdinand cùng vãi điệp tạo thành cao to trung vệ hợp tác hiện nhân sẽ không quá để ý quả nhiên, quả bóng bị Ferdinand ung dung đỉnh ra vùng cấm. Quả bóng nhiều lần quay vòng đi tới nạ dưới chân. Cái này cũng là Ferguson giao. vậy thì là để Mona đến đảm nhiệm đội bóng tấn công khởi sứ người. Cầm bóng sau mỗi nạ ngẩn đầu lên nhìn về phía Chelsea một hiệp mô nạ không chế bóng lúc hầu như là không cần xem bóng Chelsea lui giữ phi thường cấp tốc hiện tại đã không có cái gì tốt chuyển xa không cản. cái này cũng là mujino cho tới nay đối với đội bóng chuyển vào phòng thủ tư tưởng là lấy đại đa số thời điểm Chelsea bên trong hậu trường cầu thủ thường thường đều là một ít chạy trốn năng lực cực cường cầu thủ công muốn tấn công đến mức đi tới lùi cũng đến lùi về được chiếu nói như vậy mô nạ tuổi hổ cũng thật là vì là loại này chiến thuật mà sinh đây đương nhiên mặc dù không có chiến thuật yêu cầuộ nạ cũng là làm như vậy từ bộ chuyền xa phát động phản kích dự định, Mônạ tiếp tục dẫn bóng đi tới. Chelsea ba giữa sân bên trong rưỡi vào phải A C tiến lên đón. Đối với với mình suýt chút nữa thành giao dịch Mônạ thẻ đánh bạc, Ghana người nhưng là canh cánh trong lòng. A C N cũng không nhận ra chính mình đến thêm cái trước Roben sau khi mới có thể cùng Mônạ giá trị con người ngang nhau tiến lên ba, đương nhiên, đối với ở trước mắt người hoa này tiểu tử, A C cũng là không dám có bất kỳ xem thường. Nhìn Trang Nghiêm lấy chờ A C N, Mônạ cũng trầm lại bước chân, bắt đầu tiểu bộ chuyền bóng đi tới. Nếu không có phản kích cơ hội, liền đến từ một chút đột phá đi. Mônạ rất rõ ràng. Ở sân Wembley bên trong chiếm cứ một nửa giang sơn đám cổ động viên Manchester United có thể đều là ở trận to mắt nhìn mình, như vậy chính mình cũng là nên có biểu hiện một chút. Maeshyen thì lại rất bất hạnh trở thành mũ nạ đội bộ anh sau khi đối thủ thứ nhất. Hai chân mu bàn chân luân phiên nhanh chóng sút bóng, đồng thời thỉnh thoảng tiến hành một ít biến hướng hay động. Còn không tới gần, mũ cũng đã cho Esien áp lực rất lớn. Mũ biểu hiện để Esien vang lên cái này mùa hè rời đi tờ Zer Mi ở Leicester City ano Ronaldo, chính mình ở cái tiêu kỹ thuật hoa lệ người bồ đảo trên người có thể chịu không ít thiệt thòi. Theo hệ dị nạ là cái am hiểu phòng thủ, tấn công trên thì lại càng hòa vào toàn thể cầu thủ, người như vậy đột phá năng lực là tổng sẽ không phải quá mạnh mẽ đi. Nhưng mà, làm mẹ nhìn thấy mô nạ thành thạo dẫm nổi lên xe đạp, làm lên một chút hoa cả mắt giả động tác thời điểm, hắn tuyệt vọng. Hắn thậm chí muốn mắng to một thân trời cao không công bằng, tại sao có thể để một cái cầu thủ như vậy hoàn mỹ, như vậy không chê vào đâu được. Tuyệt vọng quy tuyệt vọng, chàng ngập đấu trí dị vẫn là sẽ không bỏ qua phòng thủ, hắn nếu như như thế làm tình, cái kia cực kỳ chú trọng cầu thủ đấu trí luyện viên một cái khó chịu, chính mình phải đi trên băng ghế tật lực để cho mình hạ thấp trọng tâm vừa lùi về sau một bên tính toán mồ nạ động tác kế tiếp đáng tiếc, bóng đá cũng không phải số học để, không phải toán toán liền có thể làm được. Là mồ nạ dường như muốn mạnh mẽ đột phá bên phải, rồi lại để quả bóng dính ở hắn trên chân trở lại bên trái sau khi ECN phòng thủ rốt cục lộ ra kẽ hở khổng lồ. Tăng tốc độ, mồ nạ bỏ qua rồi vẫn không có thể điều quá nặng tâm ECN. là 3. Thân hình cao lớn mồ nạ lại làm ra như vậy nhắn nhủi một cái qua người động tác, hay là những người rêu giao lên cỡ Jitanozona no rời đi sẽ làm tở giờ mi xem xét tính hạ thấp một cấp bậc giá hỏa có thể nhắm lại miệng mình. Martin Taylor cái kia nguyên bản lim jim hai mắt đang nhìn đến mộ nạ qua người động tác sau khi đột nhiên sáng ngời đùng đùng đùng đùng. Hiện trường cổ động viên Manchester United cũng đúng lúc dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình. Lúc trước Ciro Itano Ronaldo mới đến thời điểm, cũng là gặp thường thường biểu diễn một ít hoa cả mắt qua người động tác, chỉ có điều khi đó ở các cổ động viên xem ra, cái kia đều là có hoa không quả biểu diễn thôi. Sau đó Ciro Itano Ronaldo đang phê bình trong tiếng từ từ đem động tác của chính mình thực dụng hóa, để cho mình trở thành một tên thế giới cấp siêu sao. Mà lần này, từ lâu chứng minh thực lực mình mộ nạ Biểu diễn liên tiếp đặc sắc qua người động tác sau khi nhưng cho đại gia thai mắt một cảm giác mới bộ nạ tự hồ đang dùng hành động của chính mình nói cho đám cổ động viên Manchester United các ngươ có thể quên cái kia người bồ đào nhà. hắn có thể làm ta cũng có thể làm được mà hắn không thể làm đến ta cũng có thể quá rơi mất ẹn sau khi mô nạ liền từ từ trong chiều đường sẽ đi mà cánh trái rỗ bị nổ cùng trung lộ Juni cũng là dồn dập vì là mùa nạ lôi kéo phòng thủ ở la bắt hướng chính mình bởi lại đây sau khi mô nạ chuyển bóng hắn biết rõ chính mình cũng không phải tới biểu diễn mà là dẫn dắt đội bóng thắng trận Quả bóng bị nhét vào cánh trái đường biên ngang, Zobi nổ ra tốc cùng gần Jon sân sượt qua người, dành trước đuổi tới quả bóng. Cầm bóng sau Zobi nhỏ cũng không có lập tức lựa chọn chuyền vào trong, mà là tiếp tục hướng vùng cấm bên trong đột phá. Zobi nổ rết vào vùng cấm. Đối mặt bọc lọt tới được Cắt Vạn Hồ, Zobi nổ cũng học vừa nãy môn nạ dáng vẻ, bắt đầu triển hiện chiêu bài của chính mình động tác đá chân. Sắp tới đem tới gần Cắt Vạn Hồ thời điểm, Zobi nổ đột nhiên đem bóng hướng về phải một bên một đọm, chuẩn bị cắt vào bên trong sút gol. Nhưng mà, Zobi nổ tính toán đồ cũng không thể thực hiện được. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đánh vào một bức trên tường giống như vậy, ngã trên mặt đất. Penalty. Đây là rồi nổ ý nghĩ trong lòng. Zobi đổ ngã chồng vó ở Chelsea bên trong vùng cấm, trọng tài ra hiệu này bóng không thành vấn đề, thi đấu tiếp tục. Chật vật ngồi dưới đất Zobi bất mãn vồ thẳng cổ hướng về trọng tài cho thấy chính mình bất mãn. Được nhưng là trọng tài một cái tiêu xái bóng lưng. Không có đội Hữu đi đem Zobi nổ kéo đến, bởi vì Chelsea đã phát động phản kích, mùa nạ cùng cái khác đội hữu đều đang ra sức về phòng thủ đây. Ben Ferguson nhìn Zoro bị biểu hiện lắc lắc đầu đây chính là tợ giờ mi ở Elite cùng La Liga khác nhau à, nếu như ngươi không thể thích hướng điểm này, cũng đừng muốn dễ dàng ở tợ giờ mi ở Elite đặt chân. Ferguson đem ánh mắt đầu trở về phe mình một hiệp, vừa vặn nhìn thấy Mộ nạ lấy một cái hung hãn soạt bóng đem bóng từ mặt kéo dưới chân bật đi. Vừa nay đối với Zoro bị nô lo lắng lập tức biến thành đối với Mộ nạ tán thưởng. Bởi vì đối với Mộ nạ tới nói hai cái giải đấu chuyển hóa liền không phải vấn đề gì, hắn thời gian thích ứng hầu như có thể bỏ qua không tính. Trên thực tế, này cùng Mộ Na đồng ý động não suy nghĩ có quan hệ rất lớn. Mộ Na tuy rằng không có ở tờ Zer Mi ở list đá bóng, thế nhưng hắn cũng đã ở châu Âu trên sàn thi đấu cùng không ít tờ Zer Mi ở list từng giao thủ. Hắn tử có hạn giao thủ trong cơ hội tổng kết rất nhiều, hơn nữa hắn nguyên bản liền rất xuất sắc thích hứng năng lực liền để hắn cấp tốc thích ứng tờ Zer Mi ở lead. Cùng lần trước cầm bóng không giống, Mộ nạ lần này cũng không có dính bóng, mà là trực tiếp một cước quá đỉnh chuyển thẳng đánh tới trước sân. Hiển nhiên, vừa do thủ chuyển công Chelsea không cách nào cấp tốc như thế do công chuyển thủ. Vừa nãy căn bản không về phòng thủ rổ bị nổ thấy thế lập tức nhanh chóng xuyên vào. Ở Zobino bên cạnh, biết mình tốc độ không cách nào đuổi tới hắn bên hành chỉ có thể trực tiếp kéo đến Zobino Xuyết đám cổ động viên Manchester United vang lên dung trời xuyết thanh Nếu như vừa nãy Zobino quá khứ nhưng là hình thành đối mặt không thành A Khe đỏ, khe đỏ, khe đỏ Sân bóng nam khán đài một nhóm đám cổ động viên Manchester United có tổ chức gọi nổi lên khẩu hiệu Đồng thời cấp tốc được cái khác cổ động viên Manchester United hướng Đây quả thật là phải là một thẻ đỏ động tác, vừa nãy tuyệt đối là một lần ghi bàn cơ hội A Tông Mòn Sân phân tích nói tự biết phạm sai lầm ben hàm hai tay tạo thành chữ thập, một mặt hối hận, hướng về trọng tài, cầu khẩn, cầu khẩn hắn không muốn đào thẻ đỏ. Đây chính là hắn gia nhập liên minh Chelsea khởi đầu đây, hắn cũng không muốn lưu lại ám ảnh. Sân Wembley bên trong tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm trọng tài chính thân hướng mình túi áo cái kia chi tay phải. Thẻ đỏ vẫn là thẻ vàng. Là nên nghiêm ngặt chấp pháp, vẫn là không cho trận này đang sắp thi đấu quá sớm đánh vỡ cân bằng đây. Trọng tài chính trong lòng do dự, tin tưởng lúc này hắn lại như một cái tay cầm đưa về phía người khác túi áo ăn cơm bình thường căng thẳng chứ. Hai tấm bại bị điệp ở cùng nhau móc đi ra trọng tài sẽ đem cái nào dâng lên lượng cho Benham đây chương 717 anh bàn thắng đầu tiên chương 717 anh bàn thắng đầu tiên. Thẻ vàng trọng tài châm trước một phen sau khi vẫn là móc ra một tấm thẻ vàng Hiển nhiên trọng tài chính vẫn là không muốn để cho trận này cường cường đối thoại cân bằng quá sớm bị đánh vỡ bên hàng mang theo một mặt sống sót sau thai nạn kinh hỉ chạy đi mà ở trọng tài bên người mấy cái cầu thủ Manchester United thì lại dồn dập vây lên đến biểu thị bất mãn trong tài dù bị quá khứ lời nói nhưng dù là đối mặt không thành Đây tuyệt đối hẳn là trương thẻ đỏ a. Ta nghĩ trọng tài trong sổ tay diện hẳn là như thế viết chứ. Làm trên sân đội trưởng ZYFC đại biểu đội bóng kháng nghị nói, "Ta nghĩ ta rõ ràng chính mình đang làm gì, hy vọng các ngươi có thể rất bình tĩnh tiếp thu phán phạt." Trọng tài không có cho ra bất kỳ giải thích nào, mà là một mặt uy nghiêm nói rằng, "Lập tức liền chạy đi." Mọi các cầu thủ chỉ có thể bất đắc di tiếp thu kết quả này. ZYFC tiếp nhận đối phương đá tới được quả bóng, ở trọng tài dưới chỉ thị đặt tại phạm quy địa điểm trên, chuẩn bị chủ phạt. Ở Beckham sau khi đi hắn vẫn là đội bóng đá phạt chủ phạt người chỉ là theo khổ luyện đá phạt kỹ thuật cờ JT Anozona đâu khởi, thời, FC mới ở mùa giải trước nhường ra đá phạt chủ phạt quyền. Hiện tại cờ JT Anozona đi rồi, JLZ chủ đá phạt bóng tự hồ là thuận lý thành trương. "Đội trưởng, này bóng có thể để cho ta tới sao?" Làm JLZ dọn xong quả bóng sau khi, Mộ Nạ lại chạy tới hỏi. Mặc dù là phi thường lễ phép do hỏi, thế nhưng JLZ nhưng có thể mơ hồ cảm giác được Mộ Nạ trong lời nói tự tin. Mộ Nạ mỗi ngày lưu lại tăng cường huấn luyện hạng mục bên trong có đá phạt, tỉ mỉ là chú ý tới. Thuận nữa cái này bóng khoảng cách ở khoảng 30m, ZJJSC vốn là cũng là chuẩn bị chuyền bóng, hiện tại nếu Mộ nạ chủ động yêu cầu, còn không bằng làm cái thuận nước giông thuyền. "Hừ, ngươi tới đi." Cố gắng đá. Nói xong, ZJJSC liền trực tiếp đi ra, chạy đến vòng ngoài chấm đĩa, chuẩn bị có cơ hội lời nói liền xuất bồi. Mộ Na chạy đến quả bóng trước, đem bóng một lần nữa xếp đặt một hồi. Mộ nạ lui ra vài bước khoảng cách, xem ra Mộ Na chuẩn bị chủ phạt lần này đá phạt. Tao Mọn Sơn nói một câu phí lời. "Đúng, Mộ có một cước đại lực đá phạt công phu." ở giây thời điểm là bởi vì có bép kham cùng cắt lốt như vậy đá phạt đại sư áp chế. Đến mùa sau khi, môn nạ đá phạt nhất định sẽ có đầy đủ phát huy không gian. Martin Taylor phân tích lại có chiều sâu đều nhiều hơn. Khi mắt liếc mắt nhìn Chelsea không thành cùng với chạm ở trước người này bài bước từ người, môn nạ ở trong lòng xác định chính mình suốt gol con đường đô trọng tài ở lui ra vài bước khoảng cách sau khi, thổi lên vào trong miệng cái còi. Khi sâu một hơi, môn nạ bắt đầu rồi hắn vậy có lực chạy lấy đà. Mạnh đạp vài bước sau khi, nạ chân trái đứng ở quả bóng bên trái, sau đó mạnh mẽ vung lên đùi phải của chính mình. Cùng dĩ vãng quen thuộc má ngoài đánh bắn không giống. Lần này mồ nạ xúc bóng vị trí là mu bản chân chính diện. Lẽ nào chính là một cước đơn thuần rựi vào sức mạnh thủ thắng mạnh mẽ suốt xa sao? Không, đương nhiên không có như thế đơn giản. Nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, có thể phát hiện mồ nạ mu bản chân xúc bóng thời điểm có cái mơ ám. Vậy thì là mu bản chân có một cái đột nhiên nâng lên. Động tác này có cái gì hiệu quả đây? Chỉ thấy quả bóng cao cao từ bức tường người phía trên lướt qua, xem ra tựa hồ muốn trực tiếp bay về phía khán đài. Nhưng quả bóng trên một cái rưỡi toàn hiệu quả lại làm cho quả bóng đang bay qua người tưởng sau khi bắt đầu cấp tốc trụi xuống đứng ở trước cửa xét phản ứng đã xem như là rất nhanh rồi. Thế nhưng Môn Hạ vừa nay cái kia luôn bắc đuổi phát lực hiện tại có hiệu quả. Quả bóng liền dường như một viên cái mông bị nhen lửa đạn đạo giống như vậy, cấp tốc rơi hướng về phía Chelsea khung thành bên trái. Khu hồn ba. Môn Hạ, Môn Hạ, Môn Hạ bốn. Môn Hạ một cái quỷ dị mu bản chân lá vàng rơi liền dường như một cái lợi kiếm bình thường đâm thủng Chelsea khung thành. Mặc dù là có cộng hòa Jack Goal thần danh sư người khổng lồ sét cũng không cách nào ngăn cản Môn nạ sút gol. Ở chính mình đại biểu ra trận cuộc so tài thứ nhất bên trong liền đánh vào như vậy đặc sắc một cái siêu phẩm. Chúng ta có lý do tin tưởng, mũ nạ tương lai biểu hiện nhất định sẽ xứng đáng hắn đệ nhất thế giới giá trị con người 4. Đang nhìn đến cái này đã sắc đá phạt sau khi, ông lão Martin tay lực nhưng so với tuổi trẻ Taylor bọn sân phản ứng càng nhanh hơn. Một chuỗi cảm xúc mãnh liệt gào thét lập tức bật tốt lên. Taylor gào thét cũng thiêu đốt hơn một nửa cái Emberley sân bóng như tình, đám cổ động viên Manchester United đều bùng nổ ra sân hô sóng thần giống như hân hô tiếng reo hò. Ri ban công thần mũ nạ lúc này cũng hưng phấn nhằm phía rất nhiều cổ động viên Manchester United vị trí cái mảnh dưới khán đài. bước chuẩn bị tấm bảng quảng cáo ngăn chợ không cách nào tiến thêm một bước về phía trước thời điểm, hắn mới dừng bước, thân thể nghiêng về phía trước, mở hai tay ra, dùng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía tiếng gào đáp lại hò hét các cổ động viên. Vào lúc này, một ít nhiệt tình cổ động viên gặp đưa tay chạm đến Mộ nạ cánh tay hoặc là vai. Quá tuyệt. Loại này cùng fan bóng đá linh khoảng cách chuyển động cùng nhau cảm giác thực sự là quá tuyệt. Khoảng cách gần cảm thụ các cổ động viên tiếng reo họ, Mộ Na ở trong lòng nghĩ đến. Rất nhanh, Mộ nạ các đồng đội cũng dồn dập xuống tới. Bọn họ ở dùng hành động thực tế biểu thị chính mình đối với Mộ Na Bị các đồng đội cùng các cổ động viên vây vào giữa Mộ Na cảm giác tốt lắm. Hắn bắt đầu cảm giác mình lựa chọn chuyển nhượng MU lúc không thể tốt hơn quyết định. Bởi vậy, ở kết thúc ở đây một bên chúc mừng, trở về lúc đi, Mona không tìm lòng được dùng hai tay nắm lên áo đấu trước ngực trái Manchester United đội tiêu sâu sắc hơn một hồi. Mona hành động này để hiện trường đám cổ động viên Manchester United càng thêm điên cuộng. Mona hành động này là ở biểu đạt hắn đối với MU trung thành sao. Phải biết hắn mới đến Manchester hơn một tuần lễ đây. Xem ra hắn ở MU ngốc đến xác thực rất vui vẻ. Tau mòn sần đang nhìn đến Mona biểu hiện sau khi phân tích nói. Số thực, theo ta xem ra, MU có thể so với Real muốn đoàn kết cùng với có tình vị nhiều lắm. Monaco đây cũng là biểu lộ cảm xúc ca. Martin Taylor cũng phát biểu cái nhìn của chính mình ở về phe mình một hiệp thời điểm, nạ lại từng cái cùng bên người các đồng đội vỗ tay tương khánh. Liên như vậy, thi đấu đang tiến hành 20 phút không tới thời điểm, MU liền đạt được dẫn trước. Ta nghĩ cái này bóng cũng thể hiện hai đội năm nay mùa hè dẫn viên hiệu quả A. Manchester United dùng chờ trị với đệ nhất thế giới giá trị bản thân thể đánh bạc đổi lấy Monaco, Monaco ở chính mình của so tại thứ nhất bên trong hay dùng một cái ghi bàn báo lại đội bóng. Manchester City miễn phí ký vào bên hành, ít sở ra đen người nhưng đưa lên một cái dẫn đến ghi bàn đá phạt, đồng thời Sweets chút nữa bị thẻ đỏ phạt xuống. Đây chính là trên lửa a. Martin Taylor đến cùng là cái kinh nghiệm phong phú bình luận viên, luôn có thể từ mặt bên đến phân tích một vài vấn đề. Bên sân Ferguson ở vừa nãy ưng phấn múa múa quả đấm sau khi, hiện tại thì lại yên tĩnh vì là mồ nạ đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Một cái khác ghế vấn luận viên trước nột thì lại hai tay cắm vào túi, một mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, hắn đối với đối phương này chân đá siêu phẩm cũng là không lời nào để nói. Vị này Bồ Đào Nha cùng nhân phương thức tư duy tựa hồ chính là cùng người khác không giống nhau. Tại đây loại đội bóng lạc hậu dưới cục diện, hắn lại hai tay hư ép, ra hiệu các đội viên ổn dưới tiết tấu. Mà ở Chelsea các cầu thủ trong mắt, huấn luyện viên trưởng cái này thủ thế còn có mặt khác một tầng ý tứ. Vậy thì là trận hình có rút lại, đánh phòng thủ phản công. Phòng thủ phản công vẫn luôn là Mourinho một bộ sở trường chiến thuật, năm đó hắn có thể mang theo tên điều chưa biết Otto đội sáng tạo trang Tion Lid đang định kỳ tích dựa vào cũng chính là lô hỏa thuần thanh phòng thủ phản công chiến thuật. Cứ việc hiện tại MU xoáe thủ hạ Chelsea so với năm đó Porto thực lực muốn mạnh mẽ hơn không ít, thế nhưng ở cần thời điểm, hắn vẫn là gặp lấy ra này một chiêu. Hắn cũng sẽ không bận tâm cái gì xem xét tính cùng với cái gọi là nhà giàu mãn núi. Ở cùng trong mắt người, thắng trận mới là quan trọng nhất. Vì lẽ đó, ở thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, mổ nạ cùng các đồng đội kinh ngạc phát hiện, đối phương thế tiến công trái lại không có mở màn ban đầu như vậy mãnh liệt đây là đánh cho tính toán ứng gì. Không rõ mở ưu các cầu thủ đem ánh mắt tìm đến phía luyện viên trưởng Ferguson. Ferguson. cũng có chút xem không hiểu Mourinho ý nghĩ, có điều hắn vẫn là cho các cầu thủ làm ra chỉ dị khống chế tiết tấu, không cần mủ quáng tấn công. Ngược lại chính mình đội bóng còn dẫn trước đây, ngươi không đội vã, ta gấp cái gì? Liếc mắt nhìn cách đó không xa Mourinho, Ferguson nhàn nhã nhai kẹo cao su lại trở về chỗ ngồi của mình. Thi đấu sẽ càng đáng xem hơn. Ở xem bóng đá tiếp sóng thời điểm, ở một phương phá vỡ cục diện bế tắc sau khi, bình luận viên thường thường đều yêu thích thêm vào một câu nói như vậy. Vậy mà hôm nay cuộc tranh tài này hiển nhiên không phù hợp như thế cái thế. Bởi vì, ở MU đạt được dẫn trước sau, hai đội bóng nhưng đồng thời trì hoãn tấn công tiết tấu. Trước loại kia đánh giáp lá cả kịch liệt tình hình đã biến mất không còn tăm hơi. Này khiến trên khán đài các cổ động viên môn phi thường bất mãn. Bọn họ tuy rằng đều hy vọng chính mình đội bóng thắng trận, bắt mùa giải mới cái thứ nhất quán quân. Thế nhưng bọn họ càng hy vọng nhìn thấy một hồi đặc sắc thi đấu. Dù cho là trả giá đội bóng thua bóng đánh đổi, đặc biệt là cổ động viên Chelsea, bọn họ không cách nào khoan dung đội bóng ở lạc hậu tình huống nhưng đánh cho bảo thủ như vậy. Bởi vậy, ở khi bọn họ nhìn thấy đội bóng ở thi đấu tiến vào hiệp một cuối cùng 10 mấy phút, nhưng vẫn cứ không có dự định tăng mạnh thế tiến công thời điểm, rốt cục không nhịn được xui lên. Thú vị chính là Manchester United các cổ động viên tựa hồ cũng không cam lòng người sau, mặc dù đội bóng của bọn họ nằm ở dẫn trước, bọn họ cũng ở dùng suýt thanh đối xử các cầu thủ, không biết tiến thủ, biểu hiện. Thật biết điều A, hai phe cổ động viên tựa hồ cũng rất không vừa ý tình huống bây giờ. Tau mòn sân cười đối với bên cạnh Martin Taylor nói rằng, cảnh tượng như vậy có cái gì tốt thỏa mãn? Chúng ta không phải là ở xem chết tiệt CZA. Ông Láo ngáp một cái nói rằng, hiển nhiên, hắn cũng đối với cục diện bây giờ rất bất mãn đối mặt cảnh tượng như vậy, đã quên rồi, xấu xí. Thi đấu Chelsea các cầu thủ vẫn cứ là khí định thần nhàn, đúng là theo đuổi thế tiến công bóng đá Manchester United có chút dễ kích động. Kết quả là, Manchester United bắt đầu trước tiên tăng mạnh thế tiến công. Có điều ở Chelsea mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng phòng thủ trước mặt, quỷ đỏ cũng không thể đạt được quá tốt phá cửa cơ hội tốt. Tấn công đến mức hương khởi Manchester United không có phát hiện, chính mình trận hình ở trong lúc bất chi bất giác đã ép tới càng ngày càng dựa trước. chương 718, vĩnh viễn không thôi thế tiến công. chương 718, vĩnh viễn không thôi thế tiến công Khoảng thời gian này ưu thế tiến công rất hung mạnh à, bọn họ tựa hồ là muốn ở một hiệp kết thúc trước khóa chặt thắng cuộc đây. Nhìn tích cực tấn công Manchester United cầu thủ, Tao Mòn sần phấn tính nói, tuy rằng hiện tại chiếm ưu chính là Manchester United, thế nhưng kỳ thực Manchester United tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Không biết ngươi chú ý không? Liền ngay cả bờ dần cũng đã kiến tạo đến trước sân, bọn họ hậu trưởng rất nhiều lúc đều chỉ còn dư lại hai tên trung vệ. Chuyện này đối với Chelsea tới nói nhưng là rất tốt phản kích cơ hội a. Martin Taylor phát biểu không giống ý kiến. Tựa hồ chính là sắc minh Taylor ý nghĩ, Chelsea quả nhiên phát động một lần chuyền xa phản kích. Ashley có lệ đức rời sở cô lờ cho JITZFC chuyền bóng, không có làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp một cước chuyền xa mở ra trước sân cánh trái. Chelsea trước sân lúc này chỉ còn giữ lại ngày hôm nay làm trung phong mã lũ ạ. Ngày hôm nay càng nhiều xuất hiện ở bên trong vùng cấm người nước Pháp khiến người ta quên một sự thật, vậy thì là kỳ thực hắn là một cái tốc độ cực nhanh cầu thủ chạy cánh cầu thủ. Vì lẽ đó, làm Ferdinand chuẩn bị xem dĩ vãng nhìn chăm chú phòng thủ cái khác cao trung phong như thế phòng thủ mã lụ ạ thời điểm lại phát hiện, người nước Pháp đã thoát đi hắn phạm vi khống chế. Ferdinand làm thế rơi rơi bóng đá giá trị bản thân cao nhất trung vệ, tự nhiên có hắn có chút tài năng. Tuy rằng tốc độ theo không kịp, thế nhưng ở hắn xào diệu lợi dụng tay của chính mình cùng thân thể sau khi lại từ phía sau tiếp lên Mã Lũ ạ. Nhưng mà Ferdina hiển nhiên đánh giá thấp vừa gia nhập liên minh Chelsea Mã Lũ Á biểu hiện quyết tâm của chính mình ở Ferdina liền đẩy mang kéo tình huống, Mã Lũ Á chính là không có dừng bước lại, cũng không có thuận thế ngã xuống đất lửa gạt penalty, mà là tiếp tục lao đảo siêu vọt tới trước. Đồng thời trước sau đem bóng bảo hộ ở trước người. Không chỉ bất giác hai người đã dây dưa đến tiểu vùng cấm phụ cận, Van der Sa thấy tình thế không đúng, chỉ có thể quả đoán lựa chọn tấn công. Phía sau có Tri Bình, trước có chặn đường. Trên không trung đạn quả bóng vẫn không có thể hoàn toàn khống chế xong, suất gol góc độ cũng rất nhỏ. Tại đây dạng gian nan tình huống, Ma Lukaa rốt cục ngã xuống. Có điều, ở ngã xuống trước, hắn dùng chân trái của chính mình má ngoài đem bóng đang hướng về phía khung thành góc xa. Mà rất không khéo, này bóng liền từ Van der Sa để cho hắn cái kia rất nhỏ góc độ tiến vào khung thành. Gol 3. Mạng Lukaa. Ma Mạ Lukaa. Ma Lukaa 3. Vị này nước Pháp cầu thủ chạy cánh thể hiện rồi chính mình xuất chúng tốc độ, ở Chelsea phòng thủ phản công chiến thuật bên trong đưa đến hết sức rõ ràng hiệu quả. Ở cực kỳ gian nan tình huống Hắn vẫn như cũng là đem bóng đưa vào Manchester United không thành. Giống như một ạ, Mã Lù ạ cũng dùng một cái ghi bản chứng minh giá trị của hắn ba. Lần này, tao mọn sân phản ứng hiện nhiên muốn so với cũng sắp ngủ Martin Taylor phải nhanh. Hắn cái kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt tiếng nói cũng tương tự tỉnh lại sân Wembley không ít buồn ngủ đám cổ động viên Chelsea. Khe bờ Lucas cổ động viên cũng bắt đầu tận hết sức lực hò hét lên đúng, mặc dù đối với đội bóng trước xấu xí biểu hiện rất bất mãn, thế nhưng ghi bàn ai lại sẽ không thích chứ? Loại này bị ngột ngạt rất lâu sau đó bạ phát, không phải càng hăng hái sao? Bên sân Mujinho cũng kích động ở đây một bên đến rồi một cái nỗ lực Sau đó mạnh mẽ vung vẩy quả đấm của chính mình, phản phất ghi bàn chính là hắn như vậy. Trên thực tế, cũng chính là hắn ngày hôm nay đối với Mã Lũ Á Diệu dụng để cái này, người nước Pháp ở đại biểu Chelsea đánh trận đầu chính thức thi đấu bên trong liền đạt được ghi bàn đem Mã Lũ Á đặt ở trung phong vị trí hay là không pháp tượng giờ Zoro ba như vậy uy lực bắn ra bốn phía, dường như một ổ đại pháo giống như đánh kích đối phương không thành. Thế nhưng ở Chelsea phòng thủ phản công hệ thống dưới, tốc độ của hắn nhưng dường như một cái lợi kiếm như thế có thể đâm thủng Manchester United hàng phòng thủ. Lúc này Mã Lũ Á cũng không có chạy đi chúc mừng, mà là ngã vào tại chỗ, thống khổ che chân trái của chính mình. Hiển nhiên, vừa nãy cùng Ferdinand va chạm bị liệt, cùng với hắn cuối cùng ngã xuống đất trước cái kia cực kỳ miễn cưỡng một cú sút goal để chân trái của hắn bởi vì gánh nặng quá đại mà kéo tổn thương. Liền, tên này ghi bàn công thần chỉ có thể lập tức xuống sân trị liệu. Cũng may hiệp một thi đấu đã tiến vào kết thúc, còn có một cái giữa sân thời gian nghỉ ngơi đến để đổi ý vì hắn kiểm tra cùng trị liệu. Mất bóng sau Manchester United các cầu thủ mới như ở trong nồng mới tỉnh, vừa nãy bọn họ đều trúng rồi mu kế. Cố ý phòng thủ yếu thế, đem Manchester United trận hình kéo ra ngoài, sau đó lợi dụng chuyền xa phản kích đánh Manchester United trên hàng hậu vệ lỗ hổng. Vô cùng đơn giản chiến thuật, nhưng chính là đạt được thành công. Chỉ có thể trách chính mình dễ kích động a." Mỗ Na cùng các đồng đội dồn dập tự trách nói. Ferguson ở đây một bên cũng là một mặt tái nhợt. Hắn này một loại kinh nghiệm chủ đáo, công hơn chắc Việt lâu năm huấn luyện viên nhưng cái kia tuổi trẻ người bồ đạo nha đạo. Gọi tước ra làm sao không tức giận chứ? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu không bao lâu, trọng tài liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Thời gian sau này, hai vị giáo đầu muốn ở bên trong phòng thay đồ tiến hành một lượt mới chỉ đấu. Được rồi, Hoan nên các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu trở lại trước máy truyền hình cùng ta đồng thời xem 0708 mùa giải siêu cốc Anh, MU đá với Chelsea hiệp 2 trận đấu. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong, Mộ Na một cú 30m có hơn đặc sắc đại lực đá phạt siêu phẩm trợ giúp Manchester United mở tỷ số. Mà ở hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn, Chelsea mạ lũ ạ lợi dụng một lần phản kích cơ hội trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số. Có điều chính hắn cũng vì vậy mà bị thương, không biết hiệp 2 hắn có phải là có thể tiếp tục thi đấu đây. Được rồi, hai đội các cầu thủ đã trở lại trên sân bóng. Quả nhiên, Mạ Lũ A không có lại ra trận. Thay thế hắn chính là đồng dạng ở năm nay mùa hè gia nhập liên minh Chelsea Vesu tiền đạo Ti Jairo. Mà Manchester United tựa hồ không có làm ra người nào viên trên điều chỉnh. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi sau khi, đau mọn sần cái kia dầu có từ tính tiếng nói lại xuất hiện ở trước máy truyền hình các cổ động viên trong hai. Đồng thời hai đội cầu thủ cũng một lần nữa trở lại các cổ động viên trong tầm mắt. Mỗ nạ đem giữa sân nghỉ ngơi lúc lôi đi ra áo đấu và táo lại nét bóng quần bên trong, trong lúc trước ngực áo đấu căng thẳng lộ ra ra hắn cái kia thâm hậu cơ ngực, để hiện trường không thiếu nữ fan bóng đá cũng không khỏi muốn lên một cái ân. Sự thực chứng minh, nữ nhân đối với nam nhân ngực cũng là cảm thấy rất hứng thú. tiền đề là ngươi ngực cũng có thể giống như mồ nạ, cứng chắc. Hướng đi sân bóng mồ nạ không có quên vừa nãy Ferguson đối với hắn bàn giao, vậy thì là vị trí di chuyển về phía trước, tận lực hiệp trợ đội bóng tấn công. Các ngươi không phải phòng thủ phản công sao? Ngược lại muốn xem xem là các ngươi phòng thủ mạnh, hay là chúng ta tấn công càng mạnh hơn? Nhưng mà, làm hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Chelsea biểu hiện nhưng khiến Ferguson cùng các đội viên của hắn đều lấy làm kinh hãi Bởi vì Chelsea cũng không có bởi vì hiệp một nửa phần sau nếm trải phòng thủ phản công ngon ngọt mà tiếp tục duyên dùng bộ này chiến thuật, trái lại là ở hiệp 2 cùng MU đánh tới đối công. Cảnh tượng như vậy tối nhà cá hiển nhiên là trên khán đài các cổ động viên đúng mà. Tư thiện tuấn chén liền hẳn là như vậy đắc sắc không ngừng mà. Chelsea mới lên sân tỉ giờ độ tuy rằng không bằng giờ zo ba như vậy khỏe mạnh, nhưng ít nhất cũng so với mã lũ ạ càng am hiểu trùng phong vị trí này. Mặc dù hắn lực xung kích đối với Ferdinand cùng vãi được trung vệ hợp tác tới nói vẫn cứ là có hạ. Thế nhưng hắn trung lộ cầm bóng cùng tiếp ứng năng lực, nhưng cho hai cái cầu thủ chạy cánh không ít cơ hội đặc biệt là ở cánh trái hoạt động dâu có lệ, vị này chân phải cầu thủ nhiều lần lợi dụng tí giờ rồ lôi kéo hoặc là làm bóng hoàn thành cắt vào bên trong sau sút gol. Nếu như không phải Van der Sa sự chú ý vẫn duy trì độ cao tập trung, e sợ trên sân điểm số cũng đã thay đổi. Cùng lúc đó, Manchester United trước sân phối hợp cũng từ từ đánh lên. Mona liên tiếp để lên cho Chelsea bên trong hậu trường mang đến áp lực lớn. Mà Mona, Zô bị nổ cùng Juni ba cái người trẻ tuổi trong lúc đó tiểu phối hợp cũng là tràn ngập chí tương tự. Dụ bị nổ ở ăn mấy lần trên thân thể thiệt thòi sau khi từ bỏ mù quán đột phá, mà là lựa chọn lợi dụng chính mình chạy chỗ cùng chuyển bóng năng lực người chế tạo cơ hội ở hiệp 2 mở màn không tới 20 phút bên trong, ba người liền từng người hoàn thành rồi một lần rất có uy hiếp sút gol. Trong đó Juni nhận được một nạ chuyển thẳng sau suốt sệt càng là đánh chúng xa nhà cột, để Chelsea người kính chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng mà, hiệp 2 tình cảnh tuy rằng so với hiệp 1 muốn đặc sắc rất nhiều, thế nhưng hai đội nhưng vẫn không có đạt được ghi bàn ở hiệp 2 thời gian quá nửa tình huống, hai vị huấn luyện viên trước sau làm ra nhân viên trên điều chỉnh. Floyd dùng Endersun cùng Phật thay đổi hai vị lão tướng Sở Côn Lỡ cùng JDSC. thì lại trước sau đổi sỉn cùng Si Hai vị huấn luyện viên cách làm hiển nhiên đều là tiếp tục tăng mạnh thế tiến công biểu hiện. Xem ra, hai cái huấn luyện viên đều quyết định không thèm đến sự vì là các cổ động viên cống hiến một hồi tấn công đại chiến. Ở hai đội ngươi tới ta đi tấn công bên trong vẫn bận bịu không nghỉ hai vị bình luận viên rốt cục có thể thừa dịp thay đổi người lỗ hổng lấy hơi. Endersun lên sân khấu sau khi đi tới cánh phải, mà Phật thì lại sau lưng Mộ Na bảo vệ, để hắn có thể càng thêm yên tâm đi tấn công. Mũ Na bị thả ra ngoài sau khi Liên Dương như một con về núi mãnh hổ bình thường tàn phá Manchester hậu trường. Manchester thì lại vẫn như cũng là ở hai cái đường biên làm văn. Mỗ Na thoảng qua Lampard, đại lực xuất xa. Ừ, sẽ hoàn thành rồi một lần thần kỳ cứu thua. Xin cất đột phá bờ dàn phòng thủ, xảo diệu lựa chọn đem bóng chuyển về vòng ngoài cấm địa, Lampard mạnh mẽ sút xa. Ác bóng sát cột dọc lệch ra cầu môn. Mỗ Na sút gol. Không, là giả động tác, hắn đem bóng nhét vào vùng cấm sân trái. Robinho trực tiếp khoảng cách gần như có đến vào trong. Vai bóng đỉnh ra vùng cấm. Bóng bay về phía Mike kẹo Người Nijerya trực tiếp vô lý. Quả bóng bị Ferdinand dùng thân thể chặn ra, lại bay về phía ASN. Lại bắn. Ai? Cao. Hai đội các cầu thủ phản phất cố ý đang khiêu chiến bình luận viên lượng hô hấp giống như vậy, căn bản không có cho hai cái bình luận viên nghỉ ngơi cơ hội, tấn công một bộ vô bao phủ tới. Hiện trường các cổ động viên bầu không khí cũng bị gây nên một làn sóng rồi lại một làn sóng cao trào, chỉ là vẫn luôn không thể có một cái ghi bàn đến triệt để điểm bạo sân ly Nhật tình Đô do mai đến tận trọng tài chính thổi lên bang trạng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn như cũ là 11. Dựa theo từ thiện tuẫn chén quy tắc, hai đội trực tiếp tiến vào penalty quyết thắng bại. Chương 719. Bảo đao chưa lão Van der Sa. Chương 719. Bảo đao chưa lão Van der Sa. Năm nay siêu cúp anh hai chi dự thi đội bóng biểu hiện chân thực không phân cao thấp, 90 phút 11 điểm số cũng phi thường đầy đủ thể hiện hai đội thực lực chân thật. Hoặc là, thông qua penalty đại chiến đến quyết thắng, là này hai đội phân ra thắng bại phương thức tốt nhất. Đúng đấy, dựa theo hai đội ngày hôm nay thi đấu bên trong biểu hiện, có thể nói ai thắng đều sẽ không làm người ta bất ngờ tương tự ai thua cũng sẽ không để cho người cảm thấy đáng tiếc. Nhưng thế hòa gặp có vẻ càng thêm hợp lý một điểm. Còn penalty, liền xem đội viên trưởng thi phát huy đi. Thi đấu tức sẽ tiến vào cuối cùng penalty đại chiến, hai vị bình luận viên thì lại ở đối với hai đội 90 phút thi đấu tiến hành ngắn gọn tổng kết. Mona, sau đó ngươi cái thứ nhất trên, không thành vấn đề chứ? Ở sắp xếp penalty chủ phạt trình tự thời điểm, Ferguson cái thứ nhất hỏi Mona ý kiến. Không thành vấn đề, thủ lĩnh. Mona tự tin hồi đáp. Mà, thủ lĩnh, nhưng là Ferguson ở phòng thay đồ bên trong yêu cầu các cầu thủ đối với hắn xưng hô. Johnny so với, ngươi thứ hai, thế nào? Ferguson lại sẽ ánh mắt tìm đến phía một cái khác mới gia nhập liên minh cầu thủ Zobi Nổ. Ta cũng không thành vấn đề, thủ lĩnh. Zobi Nổ vốn đang chuẩn bị thêm vào một câu, có thể hay không không muốn ở 39, Zobi 39, phía trước thêm một cái 39, tiểu 39, tự, nhưng nhìn Ferguson, cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Zobi Nổ vẫn là thông minh đem câu nói này nuốt xuống bụng bên trong. "Bane, ngươi liền người thứ ba đi." Ferguson một hơi liền đem trong đội này ba tên tuổi trẻ phía trước sân tam xoa kích sắp xếp xong xuôi. Juni đối với Ferguson sắp xếp cũng là không có ý kiến vừa uống nước hắn một bên gật gật đầu. Michael, người thứ tư. Leo, người thứ năm. Và trại sở, thứ sáu. Ednerson, cái thứ bảy. Ferguson đón lấy một hơi đem toàn đội thứ tự bài xong, dưới cái nhìn của hắn, loại này penalty đại chiến trên căn bản ở năm vị trí đầu vòng liền có thể giải quyết vấn đề. Mà sau các cầu thủ căn bản không dùng được, không cần. Một cái khác khu nghỉ ngơi trước, Mujido sắp xếp đến càng nhanh hơn, thậm chí đều không có trưng cầu cầu thủ ý kiến, trực tiếp một hơi nộp xong, còn chưa mang trợ tức giận. Xem ra, nếu như Mu xoái đang huấn luyện viên ở vị trí này không sống được nữa, hay là còn có thể cân nhắc đi Trung Quốc biểu diễn tấu đơn đây. Được rồi, ta đã chiếm được hai đội penalty chủ phạt bóng viên danh sách. Trước lúc này, hai đội đội trưởng muốn trước tiên đoán tiền du quyết định ai trước tiên chủ phạt. Cuối cùng, Lam phát ở đoán tiền su bên trong bại bởi Ferdinand, Chelsea đem đối mặt trước tiên phạt bóng áp lực. Chelsea cái thứ nhất chủ đá penalty chính là Diogo. Làm Chelsea trên sân duy nhất một tên thuần tiền đạo cầu thủ, Mourinho đối với hắn xạ thuật còn là phi thường tín nhiệm. Chỉ là mới đến quê du tiền đạo có thể đứng vững áp lực này sao? Đây là một vấn đề. Chính như Martin Taylor từng nói, làm thì rở rồ cái thứ nhất hướng đi phạt bóng điểm thời điểm, trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện gian nên có tự tin. Mà đứng ở trước cửa Vanderza cũng phi thường có kinh nghiệm cho đối thủ này chế tạo áp lực, thân cao gần 2 mét thân thể hắn đứng nghiêm ở khung thành trung ương, đồng thời tận lực đem cánh tay của chính mình mở ra, để mình tựa như một tấm to lớn mạng giống như vậy, cho tí Dở Rồ một loại hắn bất luận làm sao sút goal đều không thể chạy trốn Vanderza không chế cảm giác. Vanderza tâm lý chiến thuật thành công. Làm còi trọng tài vang lên, chạy lấy đà hướng về quả bóng Tỉ Dở vì theo đuổi góc độ, một cước đem bóng đá lại rồi. Vành nguyên bản vô cùng yên tĩnh sân Wembley đột nhiên bùng nổ ra đám cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô. Mà ngã nhào xuống đất Van der Sa cũng hưng phấn bò lên, vung lên cánh tay dài của hắn, phản phất ở hướng về Chelsea các cầu thủ thị uy. Cùng lúc đó, cùng các đồng đội hố kéo vai ở giữa sân đứng thành một hàng mô nạ cũng hưng phấn múa múa quả đấm. Tiếc đó, liền đến phiên hắn ra trận đối với penalty, môn nạ xưa nay sẽ không có sợ sẽ quá. Mặc dù năm đó trang di on trên hắn đã từng bởi vì ngã chồng vó mà phạt ném penalty. Giống như Van thân hình cao lớn sét cũng học theo ở nơi đó mở hai tay ra cho môn nạ tạo áp lực. Chỉ là Ngoại cộng hoặc dạn cách làm đều thành không cố gắng, bởi vì lúc này mô nạ trong mắt thậm chí căn bản không có sự tồn tại của hắn, hắn chứng kiến, chỉ có một tấm đại đại khung thành, cùng với khung thành sà ngang cùng hai cái cột dọc tụ hợp nơi cái kia hai cái góc chết đúng, Mỗ Na Venanti thường thường đều là hướng về cái kia hai cái thủ môn khó nhất cứu thua, đồng thời cũng là suốt gôn người khó nhất khống chế cái kia hai cái sừng độ bay đi đô trọng tài ngắn ngồi tiếng còi vang lên. Mỗ Na bức kiên định mà mạnh mẽ bước tiến bắt đầu rồi chính mình chạy lấy đà. Bằng một tiếng, Mỗ chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đánh ở quả bóng tiến lên. Quả bóng liền dường như muốn nạ bạn tốt nạp đậu toàn lực phát sinh ạ sờ bóng, trực tiếp bay về phía không thành tối sảo quẹt trên góc phải. Sức đánh bạc thức cứu thua thì lại hoàn toàn nhảo phương nh nh hướng. Moana penalty lần thứ 2 thiêu đốt đám cổ động viên Manchester United nhiệt nhị Đẹp đẽ, mồ nạ đối với chân của mình pháp phi thường tự tin, hắn penalty đều là sức mạnh cùng góc độ kết hợp hoàn mỹ. Điều này làm cho ta nghĩ tới tờ Mi ở Leeds đã từng penalty tay xuống hạng nặng Alansder. Tổng số điểm biến thành 21, trước. Chelsea thứ hai ra trận chính là bọn họ trên sân đội trưởng Lampard. Ở 06 phút cuối trận, thực sự là bởi vì hắn cùng các đồng đội trước sau bắn mất penalty dẫn đến đội tuyển Anh ngã thải. Không biết vị này thẻ lưu hạt nhân có phải là đã đi ra phạt mất penalty bóng tối cơ chứ. Hướng đi chấm phạt đền Lam Pat có ý thức khắc chế chính mình bất an, hy vọng để cho mình biểu hiện càng thêm tự tin một điểm. Nhưng hắn hết sức che giấu vẫn bị Chu Đáo Vander Sa thu vào trong mắt. Người Hà Lan vẫn như cũng là bảng hiệu thức động tác, mở hai tay ra đứng ở khung thành trung ương. Làm Lam Pat chạy lấy đà song xuôi, chân phải sắp xúc bóng thời điểm, Vander đột nhiên giẫm một cái địa, hướng phía bên phải của chính mình bay đi. Mà Lam bắt bắn ra quả bóng vừa vặn là phi hướng mình bên trái, hơn nữa là thủ môn thích nhất giữa bóng cao. Vành hô bắn penalty đại chiến bên trong, cổ động viên Manchester United nhưng liên tục lần thứ 3 vang lên tiếng hoan hô. Mà theo bờ lưu bóng đá ngoại trừ ảo nào che mặt của mình bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác phản ứng. Tổng số điểm vẫn như cũ là 21, Chelsea đã liên tục hai cái penalty không tiến vào. Van Der Sao biểu hiện hôm nay quả thực là giống như thần trợ A. Lam phát một mặt ảo nào đi ở giữa chàng đi tới, mà dù bị nhột thì lại một mặt ung dung đi tới phạt bóng điểm Đấm biểu phản phất vĩnh viễn mười mấy tuổi đứa nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy không để ý như vậy tâm thái ung dung người bình thường rất khó phạt ném penalty, trừ phi hắn lộ cái trước thần dữ thủ môn. Rất đáng tiếc, ngày hôm nay Cộng hòa Jack Gol ở trên đường biên ngang cũng không thể thể hiện ra thực lực của hắn. Robinho giả động tác ung dung đã lừa gạt sếp, quả bóng không nhanh không chậm lăn vào không thành dưới góc phải. Lần này Hoan hô Ho vẫn cứ là Manchester United fan bóng đá, bọn họ khoảng cách siêu cúp Anh quán quân đã cả ngày càng gần. 31, MU mở rộng dẫn trước ưu thế. Chelsea người thứ 3 ra trận chính là gì tật lịm, mọi người từ hắn ngăm đen trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì. Có điều ở đội bóng liên tục phạt ném hai cái bóng sau khi, đã không có ai cho rằng Chelsea có thể ngăn cơn sóng giữ. Cuối cùng, Tiểu gì tất lựa chọn phát tiết thức đại lực đem quả bóng đánh hướng về phía không thành. Chỉ là, hắn đánh góc độ thực sự là quá chính một điểm. Van der Sa thậm chí không cần di chuyển bước chân liền trực tiếp đem Tiểu Dị tạt sút gol chản ra. Tay bộ chuyển đến tê dại cảm giác không thể che lấp Van der Sa hưng phấn, hắn ở vạch gol trước hoan hô nhảy nhót. Thần. Van der Sa ngày hôm nay thực sự là thần. Nếu như hắn dĩ vãng cũng có thể có như thế thần kỳ biểu hiện, nói vậy đội tuyển Hà Lan cũng sẽ không lần lượt té ngã ở đại chiến trước mà đi. Đám cổ động viên Manchester United đã sớm bắt đầu chúc mừng quán quân, mà một ít thất vọng đám cổ động viên Chelsea thì lại bắt đầu sớm rời khỏi sàn diễn. Quỳ đỏ fan bóng đá kiên tin bọn họ tiểu bàn Juni nhất định sẽ đem về phạt tiến vào, như vậy bọn họ liền đem bắt cuộc tranh tài này, bắt được cuối cùng quán quân. Juni không có để cho mình các cổ động viên thất vọng tương tự là một cước đại bác quanh môn, nộ ra xuyết 10 ngón tay. Toàn bộ sân Wembley đều rơi vào Manchester United các cổ động viên điên cuồng chúc mừng bên trong. Mộ nạ cùng các đồng đội cũng tập thể nhằm phía đứng ở đường biên ngang Van Sa, bởi vì Hà Lan thần tuyệt đối là cuộc tranh tài này công thần lớn nhất. Mà lúc này, Chelsea chủ xoáy Mugino chính hai tay cắm vào túi tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Tên đại chiến đều có thể bị linh phong. Mugino xoáy cũng thực sự là khâm phục mình thủ hạ cái đám này các cầu thủ. Chúc mừng Manchester United, bọn họ trở thành siêu cúp anh quản quân. Quỷ đỏ MU ở mùa hè hoàn thành rồi một bút kinh thiên giao dịch sau khi thu được mùa giải mới cái thứ nhất quản quân. Hay là, đối với bọn họ tới nói, này chính là một cái được mùa mùa giải. Đương nhiên, Mugino cùng hắn theo Blue Chelsea cũng biểu hiện ra thực lực của chính mình ở mùa giải mới, bọn họ vẫn cứ làm tờ giờ Mi ở lịch quán quân thậm chí châu Âu quán quân mạnh mẽ tranh cướp người. Manchester United các cầu thủ mừng như điên tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì nắm quen rồi to nhỏ quán quân bọn họ đối với một cái nho nhỏ siêu cúp Anh quán quân vẫn là không quá để ý vừa nãy sở dĩ hưng phấn, cũng là bởi vì đội bóng ở penalty đại chiến bên trong mang tính áp đảo biểu hiện. Hiện tại tỉnh táo lại sau khi, Mộ nạ cùng các đồng đội chỉ là đơn giản vỗ tay chúc mừng. Bất kể nói thế nào, cái quán quân này vẫn là vì là đội bóng mùa giải mới mở ra một cái thật đầu đi. Bị thua Chelsea cũng không có quá mức rũ muno mặt không hề cảm xúc cổ vũ phạt ném về nanti các đội viên hai đội cầu thủ tụ hợp cùng nhau thời điểm lẫn nhau trong lúc đó cũng lẫn nhau Hàn viên trên sân bóng là kẻ địch bọn họ ở dưới sân bóng khả năng là bạn rất thân dù sao hai trong đội nhưng là có không ít nước anh cầu thủ quốc gia Chelsea có không ít cầu thủ gặp chạy tới cùng mô nạ thế giới này giá trị bản thân người số một nắm tay mô nạ cũng sẽ mỉm cười đáp lại Mặc dù là một cái không như vậy bị coi trọng thi đấu cũng là có hắn trao giải nghi thức làm hai đội các cầu thủ ở trong sân bóng giao lưu với nhau thời điểm chủ tịch của FA quan chức đã đem siêu cúc anh cái tia thưởng bàn lấy ra Mà Mô Nạ cùng các đồng đội cũng ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn, xếp thành hàng đi lĩnh thưởng. Cuối cùng, ngày hôm nay trên sân đội trưởng GIZGSC ở toàn trường cổ động viên Manchester United tịnh tiếng hoan hô bên trong đại biểu đội bóng dơ lên siêu cút Anh Quốc. Mô Nạ cùng M.U mùa giải mới đạt được một cái mộng huyến giống như bắt đầu. chương 720, đệ thủ lĩnh biến đầu trọc. chương 720, đệ thủ lĩnh biến đầu trọc. Mùa giải mới vừa mới bắt đầu, Mô Nạ cũng đã nâng lên cái thứ nhất quốc, ở siêu cúp Anh thắng lợi sau Chúc mừng bên trong Hắn đem to lớn mâm tròn hình siêu cúp Anh cúp bại ở sau gáy, ở đám cổ động viên Manchester United xem ra, Mộ nạ cái này hình tượng xem ra xem trong thần điện mang theo vầng sáng thiên thần. Không biết Mộ Na ý thức được không có, cái này mùa giải lấy đệ nhất thế giới giá trị bản thân đi tới tờ giờ mi ở list sau khi, mọi người kỳ vọng chính là hắn càng to lớn hơn, thần tích, mà không còn là một cái 22 tuổi, chính đang trưởng thành cùng học tập bên trong thiên tài cầu thủ ở Real Barca cái mùa giải, hắn lực lượng mới xuất hiện là Real ở cái kia thất vọng mùa giải sau khi, ở không được coi trọng điều kiện dưới liên tục năm cái kế tiếp cái quán quân then chốt nhân tố. Cái này mùa giải, đi tới hoàn cảnh mới, Có tân đối thủ, hắn có thể không duy trì tình trạng của chính mình mới là đại gia quan tâm vấn đề. Hiện tại Mộ Na đã không phải cái kia mới ra đời tuổi trẻ tiểu hòa. Mọi người đều đã nhận thức cái này công phòng thủ đều giai thế giới đỉnh cấp giữa sân. Như vậy cái khác đội bóng cũng sẽ nhằm vào hắn đến lập ra càng nhiều hạn chế chiến thuật của hắn. Vì lẽ đó Mộ Na cũng đem đối mặt càng to lớn hơn khiêu chiến. Nói chung, The Mi ở Lid đối với Mộ Na tới nói là một cái khởi điểm mới, cần hắn bắt đầu từ con số 0. Ở tại câu lạc bộ sắp xếp Lâm thời nơi ở bên trong Mộ Na gần nhất khoảng thời gian này có vẻ có chút buồn bực ngán ngẩm. Dắt Lệ ở cùng Mỗ nạ đồng thời kết thúc ở Manchester kỳ nghỉ sau khi, liền tiêu căng trở lại. Làm đệ nhất thế giới giá trị bản thân bóng đá vận động viên phu nữ, Dắt Lệ một trở lại liền chịu đến không ít hàng hiệu ưu ái, lập tức rơi vào một trận bận rộn bên trong. Manchester mặc dù là tòa lịch sử lâu đời thành thị, thế nhưng so với London, Madrid như vậy quốc tế đại đô thị tới vẫn là có chênh lệch nhất định. Cái này cũng là năm đó cô em cực lực rực dây bếp kham rời đi mở UD Giói trọng yếu một trong những nguyên nhân. Khoảng thời gian này dị thường bận rộn giự Lệ hiển nhiên rất khó nhịn chút thời gian chạy đến rời xa châu Âu thời thượng trung tâm Manchester đến đối với thế tử, Mỗ Na cũng có thể lý giải. Đối mặt Giải Duy Lệ muốn xin nghỉ lại đây bồi ý nghĩ của chính mình, Mộ Na cũng huyễn luôn cự tuyệt. Trước đã nói, hắn rất chống đỡ Giải Duy Lệ công tác, lại như Giải Duy Lệ chống đỡ hắn như vậy. Hắn cũng hy vọng Giải Duy Lệ có chính mình không gian, mà không phải hoàn toàn luân vị chính mình lệ thuộc phẩm. Nếu không thì, hắn cũng sẽ không đồng ý Giải Duy Lệ đi ra ngoài bận rộn. Lấy hắn hiện tại dòng dõi, để Giải Duy Lệ ở trong nhà làm toàn chức thái thái, chính mình đến dưỡng cái này nhà nhưng là thừa sức. Bởi ở Manchester nhà mới còn chậm chạp không có quyết định, cũng không có vội vã để mụ mụ cùng con gái chuyển tới. Bởi vậy, Mộ Na hiện tại tựa hồ lại trở về năm đó độc thân thời kỳ sinh hoạt. Huấn luyện thi đấu sau khi, đại đa số thời gian hắn đều là ở nhà quay về tivi cùng máy vi tính vừa qua. Tình cờ cũng sẽ cùng Robinho, Anderson cùng đi ra ngoài hoạt động một chút. Mỗi lần đi ra ngoài hoạt động, Môn Nạ đều sẽ gọi điện thoại kêu lên đồng dạng ở tại trụ sở huấn luyện phụ cận động phương chắc. Bởi vì trải qua một quãng thời gian giao du, Môn Nạ phát hiện cái này đồng bào đội hưu ở cùng đội hữu giao lưu phương diện tồn tại rất lớn vấn đề. Điều này cũng dẫn đến hắn ở so với Môn Nạ sớm chuyển nhượng mở hữu hơn 2 năm tình hu chậm chạp không thể hòa vào đội bóng, thậm chí còn không tránh được vừa chuyển nhượng mà đến Môn nói trên sân bóng là dựa vào thực lực nói chuyện thế nhưng ở bóng trong đội cùng đội hưu quan hệ cùng với giao lưu đối với cầu thủ hòa vào đội bóng ảnh hưởng là rất lớn cái này cũng là tại sao ngoại viện gia nhập liên minh đội bóng sau khi nhiệm vụ thiết yếu thường thường là giải quyết vấn đề ngôn ngữ nguyên nhân vị trí môạ chú ý tới chính mình gia nhập liên minh đội bóng khoảng thời gian này tới nay đồng phương chắc ngoại trừ ở môạ mời mọc đã tới hắn nơi ở một lần bên ngoài mỗi lần môạ được đội Hưu chiêu đi tham gia một ít tập thể hoạt động thời điểm đều rất khó coi đến đồng phương chắc bóng người đúng là cái kia Hàn Quốc bằng hưuắc disung thường thường sẽ xuất hiện Từ các đồng đội lời nói đến xem đồng phương chắc chính là một cái điển hình một đêm ngoại trừ huấn luyện ở ngoài hắn chính là ở trong phòng của mình chơi điểm đêm trên điểm mạng khởi đầu các đồng đội còn có thể ôm hoan nên đồng đội mới tâm thái gọi hắn đi ra hoạt động đồng phương chắc cũng rất ít đến hẹn mặc dù đi tới cũng là một người một mình ngốc một hồi liền sớm đi rồi lâu dần người khác cũng là thẳng thắn chẳng muốn kêu lên hắn Tuy rằng rõ ràng Trung Quốc bóng đá hiện trạng là rất khó sửa đổi thế nhưng đối với Trung Quốc mang theo đặc thù cảm tình mô nạ vẫn là gặp không nhịn được muốn giúp cái này đồng bào một hồi vì lẽ đó chỉ cần là cùng đội hưu đồng thời tập thể hoạt động Hắn cũng có kêu lên Đồng Phương chắc ở cảm nhận được muôn nạ khổ tâm sau khi, Đồng Phương chắc cũng càng thêm chủ động. Có điều càng nhiều thời điểm, hắn đều là tham dự những mùa nạ đó gặp tham gia hoạt động. Cái này Đông Bắc tiểu tử thích nhất nói câu nói đầu tiên là, Nam ca, ta cùng người hỗn. Hạch, nghe tới làm sao cùng Giang Ẩn đạn chờ rủ tự. Có điều ở muôn nạ nghe tới, nhưng là mặt khác một fan tư vị, bởi vì luận tuổi tác, Đồng Phương chắc nhưng là so với hắn còn muốn lớn hơn nửa tuổi đây. Làm sao trái lại gọi mình ca? Muôn nạ cũng nhắc nhở qua Đồng Phương Trác điểm này. Nhưng Đồng Phương Trác nhưng không phủ đối, dùng lời nói của hắn tới nói chính là, muôn nạ bóng đá được tốt hơn hắn. Tiểu anh cũng so với hắn nói thật hay, cái gì đều tốt hơn hắn, theo Mộ nạ luôn có thể học được một vài thứ, vì lẽ đó hắn kiên trì phải gọi ca. Không thể không nói, người Đông Bắc chính là thực sự a. Nhìn lại một chút cái kia Trịnh Thiên lão đại trường, lão đại ngắn rô Bino. Mộ nạ liền không nhịn được cảm thán tương tự là người trẻ tuổi, trên lệch này sao liền lớn như vậy chứ? Đồng dạng đến từ châu Á Bắc Di Sung cũng yêu thích cùng Mộ Na thấy sang bắt quàng làm họ. Có điều Mộ nạ liền không thế nào yêu phản ứng hắn. Điều này cũng làm cho đồng Phương chắc càng thêm cảm kích Mộ Na. Bởi vì ở Manchester United bên trong, Đỗ Vương chắc cùng Ác Di Sung hai tên châu Á cầu thủ địa vị quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ác Di Sung thường thường có thể có được lên sân khấu cơ hội không nói, hơn nữa còn bởi vì hắn liệu sức lực mà thường thường được truyền thông tán dương. Mà đồng phương chắc ở nước Anh các truyền thông xem ra, chính là mượn dùng để ở Trung Quốc đá thương mại thi đấu lúc kiếm lấy nhân khí một loại công cụ. Vì lẽ đó, trừ một chút không quá quan trọng thương mại thi đấu cùng trận đấu giao hữu bên ngoài, hắn rất khó chiếm được lên sân khấu cơ hội. Tiểu Đỗ thường thường gặp cơ vụ, sau đó liệu mạng luyện, hy vọng có thể đánh động luyện viên trưởng, do đó chứng minh chính mình. Thế nhưng phương pháp của hắn cùng phương hướng đều tồn tại không nhỏ sai lầm vì lẽ đó vẫn không có thể thay đổi biến chính mình lúng túng vị các truyền thông đã từng tiên đoán nói mô nạ đến sẽ làm đồng phương chắc cuối cùng một điểm giá trị đều trở nên không có ý nghĩa Trung Quốc tiền đạo rất có thể đối mặt bị đội bóng thanh tẩy của diện nhưng trên thực tế mô nạ cho đồng phương chắc mang đến càng nhiều là trợ rút Mặc dù đồng phương chắc thật sự bị bịờưu thanh tẩy nếu như hắn có thể cùng mô nạ học được một ít cùng đội hưu ở chung cùng với bình thườngấn luyện phương thức đối với hắn sau đó phát triển tóm lại là có trợ giúp đương nhiên mô nạ chuyển nhượng đến M U. là theo đuổi chính mình bóng đá con đường càng điểm cao mà không phải chuyên đến cứu vớt Trung Quốc bóng đá, đá vật. Bởi vậy, mô nạ có thể cấp cho Đồng Phương chắc trợ giúp cũng là có hạn, Ken Chốt còn phải xem bản thân hắn. Ferguson là một người nắm quá vô số quán quân công vân giáo đầu, ở duy trì cầu thủ tiến thủ tâm về điểm này vẫn có biện pháp của chính mình. Nay không, ở đánh xong siêu cúp Anh, mùa giải mới giải đấu lập tức liền muốn lúc mới bắt đầu. Sir Alex tức ra cùng đội bóng đầu bảng tiền đạo Junyi trong lúc đó liền sản sinh, giải đấu độc tiến vào 20 hạt ghi bạn, các cược. Nếu như Junyi hoàn thành cái này chỉ tiêu, Ferguson liền đem bị thế đầu trọng, ngược lại, tiểu bản là sẽ trở thành một người đầu trọng. Trên thực tế Vô cá cược này đến cuối cùng là khẳng định không có thua một phương. Một khi Juni không thể hoàn thành giải đấu 20 bóng mục tiêu, hắn cũng có điều là đem hắn cái kia vốn là không bao sâu tiểu tóc hối của cho cả tôi. Trải qua mấy cái cuối tuần, khẳng định liền trường trở về. Mà Juni nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, càng là đều đại hoan hỷ. Tuy rằng vật lao tức ra khả năng muốn biến thành lão hòa thượng. Thế nhưng Juni ghi bản biến nhiều đối với MU tới nói, chỗ tốt là rất lớn, hơn nữa nhìn đến thái đồ biểu hiện xuất sắc, Ferguson khẳng định cũng là gặp trong lòng vui vẻ đi. Trận này cá cược chỉ là cho tờ Jermy ở list xạ thủ tranh chấp tăng thêm chút thú vị tính. Chân chính điếu fan bóng đá khẩu vị đương nhiên vẫn là ở 38 vòng giải đấu sau, ai có thể trở thành là the Zer Mi ở Elite vua phá lưới bí ẩn này để. Đối với cái này Vinh Dự mắt nhìn chằm chằm bao quát mùa giải trước cấp tận danh tiếng Zer Zoba, à đệ bối họ, Junicher, thế hệ trước, Tiền đạo, bọn họ không riêng phải hoàn thành về số lượng nhiệm vụ, còn muốn bảo đảm ghi bàn đặc sắc trình độ. Mà mùa giải mới đồng dạng là, tiểu bối, tiền đạo tranh cấp vua phá lưới cơ hội tốt, Tô rét cái này mùa giải này the Zer Mi ở trên thị trường chuyển nhượng, tiền đạo Tiêu Vương, tự nhiên cũng phải dùng ghi bàn để chứng minh chính mình vật có giá trị. Hơn nữa Hồ muốn trở lại à Trần tới Hotspur đã giàn bèn. Mùa giải mới vừa phá lưới tranh chấp cũng chắc chắn xuất hiện quần hùng tranh giành cho hay. Trên thực tế, đại gia còn quên một điểm. Vậy thì là Manchester United bên trong nhưng là có trên mùa giải trước La Liga cùng trang Premier League 2 lần vua phá lưới mùa hạ. Mặc dù đi rồi một cái lực công kích 10 phần cờ Cristiano Ronaldo, MU vẫn cứ không cần lo lắng đội bóng công thần rút trại vấn đề. Khi biết Juninho cùng Ferguson trận này cá cược sau khi, ở cả dị tỉnh tổng căn cứ huấn luyện MU các cầu thủ đều ở nóng bóng thảo luận điểm bị nhô cái này e sợ cho tiên hạ không hỏa, thậm chí còn sát có việc bãi nổi lên trang không nhìn ra, cái tên này còn là một con ba ca. Đáng tiếc chính là, cũng không có người Quang Lâm Độ bị nổ, cá độ công ty. Phải biết trận này đánh cược rủ gì có thể có một phương là bọn họ chủ soái Ferguson đây, bọn họ có thể không lóc đến vì cái kia một buổi một. Năm buổi suất đi đắc tội huấn luyện viên trưởng. Mộ Na tuy rằng cũng không có đi Phùng Du bị nổ chàng, có điều hắn nhưng vẫn là đem bảo đặt ở Junyi trên người đang cùng Junyi cho tới trận này ca cực thời điểm, Mô nạ liền cười xấu xa nói với Junyi, "Cố lên để thủ lĩnh biến đầu cho ta. Ta gặp giúp ngươi một tay." Không biết tại sao, Junyi ở nhìn Mộ Na đối với hắn đùa giỡn giống như nói câu nói thời điểm, chính là cảm thấy không tên tín nhiệm, hắn cho rằng mùa nạ nói đến liền có thể làm được. Liền hắn cũng mỉm cười trả lời, "Ừm, chúng ta đồng thời nỗ lực để thủ lĩnh biến đầu trục." Chương 721. Sâu diễn đầu tiên, cứu chủ. Chương 721, sâu diễn đầu tiên, cứu chủ. Ferguson e sợ còn không biết, hắn đội bên trong hai đại hạt nhân đã ở trong đáy lòng bởi vì một cái thống nhất mục tiêu mà, cấu kết cùng nhau đi đương nhiên, nếu như cái mục tiêu này có thể cho hai người này mang đến động lực, do đó vì là đội bóng mang đến một hồi tiếp một hồi thắng lợi, e sợ Ferguson là không ngại hy sinh chính mình, cái kia đầu tóc bạc đi. Liên như vậy, mỗ nạ cùng Juni mang theo này một loại không thể cho ai biết mục tiêu bắt đầu rồi mùa giải mới vở giờ Mi ở lịch Lữ trình. MU ở mùa giải mới vở Mi ở lịch đối thủ thứ nhất là Dẻ Điền. Hai bên mùa giải trước 4 lần giao thủ, MU 2 tháng 2 hòa giữ cho không bị bại. Dẻ Điền trong lịch sử duy nhất một lần thủ thắng MU vẫn là 1927 năm tháng 1 cup FA vòng thứ 3 đệ 2 thứ trùng thi đấu, sau đó 9 thứ giao chiến, MU 6 tháng 3 hòa giữ cho không bị bại. Hai bên lịch sử giao chiến 14 trận, MU 7 tháng 6 bình một phụ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lần này MU lại là sân nhà tác chiến. Hầu như không có ai hoài nghi đương kim vô địch có thể ở cửa nhà đạt được khai môn hồng ở cuộc tranh tài này bên trong. Ferguson theo dùng siêu cúp Anh đá với Chelsea đội hình ra sân. Ngoại trừ thủ phát mô nạ cùng Jobi nhỏ ở ngoài, hai gã khác tân viên, Ederson ngồi ở trên ghế dự bị, mà Tever thì lại ngồi lên rồi khán đài. Tever tuy nhiên đã theo đội huấn luyện một tuần, thế nhưng Ferguson hiển nhiên không muốn để hắn tùy tiện lên sân khấu đến đánh vỡ hiện tại đội bóng ổn định đội hình. Làm lần thứ nhất đại biểu MU đánh chủ cuộc tranh tài mô nạ xuất hiện ở sân Old trên thời điểm, trên khán đài đám cổ động viên Manchester United vang lên tiếng vỗ tay. Hiển nhiên Mộ Na ở siêu cúp Anh đánh vào cái kia chân viễn trình đá phạt đã nổ ra các cổ động viên tâm môn. Giữa trường Mộ nạ đối mặt tình cảnh này cũng là nhiệt huyết sôi trào. Từ khi gia nhập Liên minh MEO bắt đầu, hắn liền không lúc không khắp không ở giấc mơ chính mình xuất hiện ở sân Old Trafford trên hình ảnh. Hiện tại này một hình ảnh biến thành hiện thực, Mộ nạ tự nhiên là kích động không thôi. Thi đấu chính thức sau khi bắt đầu, Djedding cũng không có rất sớm tức vũ khí đầu hàng, mà là dùng chính mình ngoan cường bức cấp cùng Manchester United đỏ sức. Trên thực tế, Djedding vốn là một nhánh tác phong ngoan cường xưng tên đội bóng. Bọn họ hung hãn cách đá để bọn họ thành tờ giờ mi ở lịch không được hoàn nên nhất đội bóng một trong. Chelsea thủ môn xếp năm đó chính là bị dễ đi đội tiền đạo đá tổn thương đầu, mới gặp mang tới hiện tại mu giác. Ngày hôm nay ở Old Trafford, bọn họ cũng thiếu chút nữa lớn tiếng reo người. Mở màn sau một làn sóng tấn công, liền suýt nữa thành công. Cũng may trên cuộc tranh tài lập xuống kỳ công gol thần Van der Sa ngày hôm nay trạng thái vẫn như cũ thần dũng, bảo vệ cửa thành công mất. Sau đó thi đấu là nóng nảy có thượng mà đặc sắc không đủ. Dễ đi đội lô mãng phòng thủ để thi đấu chơi chạy tính được rất lớn phá hoại. Mỗ nạ tuy rằng không e ngại những này Thế nhưng loại này đức quán thi đấu cục diện hiển nhiên để môn nạ sân nhà khởi đầu tâm tình chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa các đồng đội đều có chút không thích hứng dễ định đội cách đá, khuyết thiếu đội hưu chống đỡ môn nạ phát huy cũng không có cái gì đặc sắc địa phương. Cho tới Robinho, vốn là còn cần tiếp tục thích hứng tỏ giờ mi ở lịch hắn càng là hoàn toàn lạc lối ở dễ định đội chém giết chiến thuật ở trong đối mặt tình huống như vậy, Ben Ferguson ngoại trừ lần lượt hướng về trọng tài gầm rú tạo ngoài cũng là không có biện pháp khác. Thi đấu tiến hành một kết thúc trước, Manchester đón một lần phi thường cơ hội tốt. Mộ Na một người một ngựa đột phá dễ dàng đi đến giữa sân, ở rế tiến vào 40 mét khu vực, hấp dẫn đối phương phòng thủ sau khi đem bóng chọn khe đến cánh trái. Lần này bên người không ai lượng đinh rầy rỗ bị nhỏ rốt cục vấp lên, nhận được quả bóng sau khi, chuẩn xác đem bóng đưa đến trước cửa. Juni cũng thích khi thời cơ bọc đánh đúng chỗ, nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị suốt goal thời điểm, bên cạnh hắn cầu thủ hậu vệ đú bở gì, nhưng giành trước một cú xoạc bóng đem hắn liền người dẫn bóng phóng tới trong đất. Juni thống khổ ôm lấy chân phải của chính mình, sân Ochaford bên trong cũng vang lên dung trời Thế nhưng theo dự đoán tiếng còi cũng không có vang lên, trọng tài chỉ là gián đoạn thi đấu chạy tới kiểm tra Juni thường thế. Từ Juni cái kia giữ tận vẻ mặt đến xem, hắn hiển nhiên không phải đang diễn trò ý đồ lừa gạt ở penalty. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bị khiên xuống sân tiếp thu trị liệu. Mãi đến tận hiệp một trận đấu kết thúc, Juni cũng không thể lại trở lại trên sân. Giữa sân phòng thay đồ bên trong, cứ việc Juni còn quật cường biểu thị chính mình có thể tiếp tục đá, thế nhưng Ferguson nhưng vẫn là quyết định nghe theo đội ý kiến nghị đem hắn phóng tới trên ghế dự bị đi. Liên như vậy, mang theo giải đấu độc tiến vào 20 bóng, để Ferguson biến tên mục tiêu tiến vào mùa giải mới Juni ở Corso tại thứ nhất sau khi liền ngã xuống. Manchester Ferguson cũng cần buồn phiền dùng ai tới thay thế Rooney. Vào lúc này, Sir Alex tức ra mới hối hận, tại sao không có đem tơ vơ bỏ vào ghế dự bị. Nhìn mờ u ghế dự bị 3, 29 Cụ sĩ Sake, 8 M Anderson, 19 T Choè, 22 H 39, C, 24 phần chờ. Trong này nhưng là không có một người dự quyết tiền đạo. Tâm tư luôn mãi, Ferguson cuối cùng chỉ có thể đổi Anderson, sau đó đem dồ bị nổ phóng tới trung lộ đi ít nhất, dồ bị nổ ở Santos đội thời điểm còn đá trung phong đây. Chỉ là, Bờ ra giữ giải đấu đối kháng trình độ có thể cùng tờ Zer Mi ở so với sao. Hiệp 2 bắt đầu sau rổ bị nổ biểu hiện rất tốt thể hiện cái này trên lệnh. Gây yếu tố bị nổ ở Thô Lô dễ định đội các hậu vệ trước mặt lại như là ở trong bầy sói kiểu giống như vậy, căn bản không có bất cứ uy hết gì. Ferguson nhìn một chút trên sân rằng có tình cảnh, khổ não go gõ đầu, suy nghĩ phương pháp giải quyết. Hắn cũng không muốn đội bóng vệ miệng con đường trận đầu ngay ở sân nhà trở mình. Dù cho là thế hòa, đối với MU tới nói cũng là thất bại. Dù sao MU năm nay mùa hè nhưng là có đại tập trung vào, nếu như ở sân nhà đều không bắt được nho nhỏ một cái dễ định, như thế nào đi châu Âu sân bóng cùng cường quốc tranh bá? Ferguson thậm chí cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nghĩ đến để đội bóng siêu cấp dầu cao vạn kim ó 39 xí khách mời trung phong. Sau đó, hắn vẫn là phụ quyết ý tưởng điên cùng này. Rốt cuộc, chẳng thư suy nghĩ Ferguson đang nhìn đến Mộ Na một lần lực ép đối phương trung vệ đánh đầu trùng đỉnh sau khi nghĩ đến biện pháp. Mộ ở giơ thời điểm không phải liền khách mời quá trung phong sao? Tại sao không cho hắn thử xem đây? Thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, Ferguson đem Mộ Na gọi vào bên sân, nói với Giant, để hắn lui về giữa sân tổ chức, để Anderson đi cánh phải hoạt động, ngươi đẩy đến trung phong vị trí đi. Mộ Na nhanh chóng đem Ferguson lời nói ghi vào trong đầu, sau đó tự tin gật gật đầu trả lời, "Không thành vấn đề." Nói tới khách mời trung phòng, Mộ Na nhưng là khá có tâm đắc đây. Làm cách mạng một khối gạch, Mộ nạ nhưng là rất có chỗ nào cần nơi nào chuyển giác ngộ. Kết quả là, Mộ Na Ultra phát khởi đầu trên liền làm nổi lên khách mời lão buồn hành. Chính mình bên trong vùng cấm trong chớp mắt đến rồi cái cường tráng đại cái, để dễ đỉnh đội các hậu vệ cảm giác được gáp lực tăng vọt. Mộ Na cái tên này là điển hình nước lửa bất xâm, dễ đỉnh đội hộ vệ bình thường mờ ám đối với hắn căn bản không có hiệu quả, mà quá to lớn động tác bọn họ lại không dám làm. Dù sao đây chính là vùng cấm đây, sơ ý một chút liền bị phán cực hình đang tìm một hồi cảm giác sau khi, mồ nạ cái này Lâm Thời Trung Phong bắt đầu rồi hắn toàn năng biểu hiện. Hắn không chỉ có thể dựa vào chính mình lực xung kích đem dễ điển đội bên trong vùng cấm quấy nhiều khắp nơi bừa bộn, để dễ điển không thành lần lượt liệt hiểm. Hơn nữa giữa sân xuất thân hắn, cái kia rộng rãi tầm nhìn còn để hắn thường thường có thể đưa ra một ít đao giải phấu giống như chuyến bóng, cho các đồng đội chế tạo sát cơ. Nếu không là dễ điển đội thủ môn Hạ ngày hôm nay cao tiếp chặn biểu hiện ra thế giới cấp trình độ, dễ điển đội sợ là sớm đã có thể tức vũ khí đầu hàng. Mỗ Na đẩy đến trung phong vị trí sau khi Manchester United thế cục tuy rằng muốn trong sáng rất nhiều, thế nhưng là chậm chạp không thể gõ mở rẽ đỉnh đội không thành. Điều này làm cho sân nhà các cổ động viên cũng không khỏi lo lắng lên. Nai Chi không có tiền đạo đội bóng thật sự có thể công phá đối phương thùng sắt trận sao. Rốt cục, thi đấu ở tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm nên đón khả năng chuyển biến tốt. Mỗ nạ lùi lại cầm bóng sau liên tục lợi dụng tốc độ đột phá hai tên rẽ đỉnh đội cầu thủ, hơn nữa còn chuẩn bị tiếp tục đột phá. Hắn không coi ai ra gì biểu hiện hiển nhiên gây nên rẽ định, đồ tệ, môn huyết tính Vừa nãy sạn thương Juni đủ bờ dị vọt thẳng mồ nạ chính là một cái phi sạn đây là một cái vô cùng nguy hiểm động tác, mồ nạ nguyên vốn có thể nhảy qua đi, thế nhưng nói như vậy, đối phương liền muốn đem bóng đoạn đi đồng thời khả năng không có bất kỳ sự phạt nào. Liền, mô nạ nhảy lên thời điểm cũng không có đem hết toàn lực, mà là lưu lại một cái chân, ý cô ý câu ở đủ bờ gì cao cao nâng lên hai chân trên, sau đó tầng tầng ngã xuống đất. Đô đô đô đô trọng tài chính gấp gấp tiếng còi văng lên, lập tức chạy đến xong việc phát hiện tràng. Vừa nãy đủ bờ gì đem Juni đá xuống sân nhưng không có được đến bất kỳ sự phạt nào, biểu hiện đã để vị này trọng tài chính cảm nhận được đến từ sân nhà áp lực thật lớn, lần này hắn biết mình không thể lại nuông chiều. Liền, vị này trọng tài chính quyết định thật nhanh, từ trong túi móc ra một tấm thẻ đỏ ở đạt đến mục đích sau khi, mũ nạ cũng từ trên mặt đất bỏ lên. Vừa nay hắn cũng không có thương đến, có điều cũng không tính được giả khế, dù sao đối phương nhưng là thật sự có phạm quy động tác đây. Hắn chỉ là hợp lý lợi dụng quy tắc cho đối phương một bài học mà thôi. Đỗ Bợ Dị ngay ở Ultra Foot dùng trời xuyệt trong tiếng rời khỏi sân diễn tiếu một người dễ đỉnh đội ở sau đó thi đấu bên trong đánh càng thêm bị động. Trước sân Zoro Bino, Mộ Na cùng Anderson tạo thành bờ ra giữ tam xoá kích cũng từ từ đã ra hiệu ngầm ở trận đấu kết thúc trước, ba người đánh ra một lần đã sắt phối hợp. Vẫn như cũng là Mộ nạ lùi lại nhận được J J bóng sau, hắn trực tiếp đem bóng phân đến cánh phải Anderson dưới chân, tiếp theo sau đó xuyến vào. Anderson không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng lại gõ trở về. Mộ Na vừa vặn đuổi tới quả bóng, thế nhưng hắn không có làm ra bất luận động tác gì, mà là trực tiếp để quả bóng từ chính mình đang dưới bộ sót, tiếp tục trước cắm vào quả bóng đến vùng cấm cánh trái Rôbi nổ dưới chân, Rôbi nhỏ cũng không có dừng bóng, trực tiếp đem bóng vọng vùng cấm bên trong bị lại. Mona vừa vặn phản việt vị thành công, đối mặt đến bóng, trực tiếp luôn chân phải đại lực thi bắn. Quả bóng như đạn pháo giống như đánh về hạ nờ màn phía sau không thành, đồng thời cũng điểm bạc toàn bộ Cha Forte cảm xúc mấy liền. Tuyệt sát. Mona ở chính mình tự giờ mi ở lịch nhà khởi đầu bên trong liền hoàn thành rồi một lần chiến thắng tuyệt sát 3. Tối nay Ultra Forte chỉ vì một người điên cùng, người này chính là Mona. Liên tục 2 trận đánh vào đội bóng duy nhất ghi bàn, đã để Mona cấp tốc bị soi mói đám cổ động viên Manchester United tiếp nhận. Vì bản sau mùa nạ cũng rốt cục có thể được toại nguyện hưởng thụ một hồi loại này, linh khoảng cách cùng sân nhà các cổ động viên tiếp xúc thân mật cơ hội. Từ thủ gần 90 phút, không thành nhưng vẫn là cáo thất thủ dễ định đội triệt để vỡ bản. Thời khắc cuối cùng, bọn họ không thể sáng tạo kỳ tích 10 điểm số duy trì đến giữa sân, Manchester United gian đạt được giải đấu khai môn hồng. Chương 722. Đầu voi đuôi chuột tơ về. Chương 722. Đầu voi đuôi chuột tơ về. Cứ việc Manchester United rựi vào mùa nạ cuối cùng tuyệt sắt ở sân nhà đạt được mùa giải mới khai môn hồng. Thế nhưng theo dõi với Junyi thương thế tiến một bước kết quả kiểm tra ra lò, Mà người hảo tâm tình liền biến mất không còn tăm hơi. Chân trái xương nước, chỉ ít cáo biệt sân bóng một tháng. Đoạn báo cáo này không thể nghi ngờ vì là MU mùa giải mới tiền đồ bị kín một tầng bóng tối, càng Juni, giải đấu độc tiến vào 20 bóng, mục tiêu tìm tới một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mà vào lúc này, Junyi thương Càn Ferguson ra một cái không nhỏ vấn đề khó. Sạ hạ thương thế tuy rằng khôi phục đến không sai, thế nhưng Ferguson cũng không cho là hắn đã đạt đến thi đấu trạng thái. Như vậy nguyên bản ở Ferguson trong miệu ít nhất phải ở giải đấu vòng thứ 3 Manchester derby chiến bên trong mới có cơ hội ra trận về, vô cùng có khả năng trước thời gian 3 ngày biểu hiện. Bởi vì mùa giải mới ở Giờ Mi ở lít tuần đầu tiên chính là một tuần 3 thi đấu. Mấy chương trước nói Manchester đẹp bị là vòng thứ 2 là cái bột, lịch trình thi đấu trên kỳ thực là vòng thứ 3. Ở câu lạc bộ theo lệ buổi họp báo tin tức trên, Ferguson đối với Juni thường thế cảm thấy phi thường thất vọng, chúng ta đem thiếu hụt Juni 1 tháng. Hơn nữa đây là bảo thủ nói, chúng ta chí ít cần để cho Juni nghỉ ngơi 1 tháng, thế nhưng trên thực tế ta vẫn cứ hy vọng hắn có thể về sớm một chút. Vốn là Ferguson còn ở phát họa rất lỗ. Song Mu tiên giắt tay vì làm ở ưu sông pha chiến đấu, thế nhưng Juni bất ngờ bị thương quấy giầy kế hoạch, bởi trong tay có thể sử dụng tiền đạo không nhiều, vừa gia nhập Liên minh Tơ Vệ rất có thể cần vội vàng ra trận, không biết vào lúc này, Ferguson trong lòng sẽ hối hận hay không ở mùa hè trước sau đưa đi Joshi cùng Smith. Thế nhưng đối với Juni bị thương, buồn bực nhất huấn luyện viên khả năng không hẳn là Ferguson, ít nhất Ferguson còn có Tơ Vệ, thế nhưng đối với một cơ lạ dẹn tới nói, Juni bị thương lại như ác mộng như thế, mắt thấy ở Joe thi đấu vòng loại lại muốn bắt đầu rồi, ngỡ là thương tên bệnh đơn nhưng là càng ngày càng dài, Juni đã là cái này trong danh sách đệ 11 cái cầu thủ Nhìn này 11 người thương tên bệnh làm, ngỡ là dẹn phòng trừng có gặp trở ngại kích động, bởi vì này 11 người, có thể tạo thành mặt khác một con đội tuyển quốc gia Anh. Hơn nữa dùng cái này thương bệnh 442 đội hình đi đánh thi đấu vòng loại, chiến tích không hẳn so với hiện tại kém để chúng ta tới xem một chút bộ này thương bệnh đội hình 3. Thù môn, Foster, M.U. Hậu vệ, Gezi Novin, M.U. Kezi, Chelsea, đạo M.I.T.L.S.B.R.U.T.B.R.I.C. MU, Aaron, Leo Casor. Cương đại cỡ nào, cỡ nào siêu sao tập hợp a. Ân, so với cỡ lạ dẹn tới nói, Ferguson hay là vẫn tính là may mắn đi. May mắn quy may mắn, Manchester United đang cùng dễ đi đội thi đấu bên trong, Rooney bị thương xuống sân sau đến đối phương có một cầu thủ bị phạt xuống sân trước đoạn thời gian đó bên trong, vẫn để cho mọi người thấy Sir Alex tức ra bất lực ở đoạn thời gian đó bên trong, một cái giống như thần trợ hạ nở mặn, một đám chết vu vạ bên trong vùng cấm không ra dễ đội viên, cũng đủ để cho Ultra phốt mỗi một lần sân hô sóng thần giống như tấn công hóa thành dậy đặc tiếng thở dài muốn nói bản cuộc tranh tài có cái gì điểm bất ngoạn, trên bản chất không có, MU tấn công tiết tấu từ phút thứ nhất duy trì đến phút thứ 90, nhưng muốn tại đây tiết tấu bên trong chọn cái biến số, Juninho chính là một cái điểm cong, hắn rời sân đột nhiên để Ferguson không tìm được phương hướng, phóng tầm mắt vừa nhìn đội hình dự bị, không có đánh Juninho như thế vị trí tiền thủ, mà bởi vậy mà đến biến trận liền hướng về ly kỳ quái lạ phương hướng phát triển vừa phong biến trung phong không có kết. Quả sau khi, thẳng thắn để mô nạ cái này tiền vệ trụ ở trong phòng, cũng may nạ là trải qua người này, nếu không thì Manchester United chỉ sợ cũng muốn ở sân nhà bị đối phương bức hỏa. Làm trung lộ tiền đạo hoặc là làm cánh trái đột kích thủ, Juni đặc điểm dĩ nhiên rõ như ban ngày, Smith rời đi cùng sạ hạ thương thế để Juni trở thành 4321 không thể tranh luận một, bản cuộc tranh tài bên trong ở đường biên đánh du kích nhiệm vụ giao cho dỗ bị nhỏ cùng Jese JSC, Juni thành tiền đạo cắm, cái này toán đỉnh cấp bố trí, nhưng Juni nếu là có chuyện, ai tới làm cái này một? Ferguson tựa hồ không có cân nhắc, nhìn thay thế bổ sung 5 người, ngoại trừ thủ môn cụ xỉ xạ kẻ ở ngoài, Henderson là công kích giữa sân thay thế bổ sung, tỷ choẹ là trung vệ thay thế bổ sung, phần chờ cùng O39 Sĩ là bên trong hậu trường linh hoạt tay phiên, chính là không có một cái chính nhận tiền đạo. Fơ về hiện tại nhập vào đại bộ đội có chút khó khăn, vì lẽ đó không ở danh sách bên trong cũng bình thường, sạc hạ còn có chút thương, cũng không thể vào, còn lại tiền đạo chỉ xứng đánh dự bị đội, vậy thì tạo thành giải đấu đá tiền đạo tuyển thủ kỳ thiếu, khả năng Ferguson cảm thấy, coi như Juni bị thương, để Robinho đẩy lên cũng như thế hữu dụng, hiển nhiên sự tình không tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như nói Juni đang bị đối thủ coi chừng tình huống, còn có thể lợi dụng tốc độ cùng thể năng sang cơ hội, Robinho cải đá tiền đạo, liền có vẻ thanh tú có thừa mà bốc đồng thiếu thiếu, từ làm phối hợp đối tượng đến xem, hắn cơ bản hạn chế ở mùa nạ trên người, cùng J J cơ bản không thông khí, thiếu hụt nhiều điểm phối hợp, hơn nữa vị trí cũng chủ động lùi lại, đem mình đắp nặn ở một cái công kích trước eo nhân vật trên, tạo thành hắn suất gol cơ bản đều là ở vùng cấm chu vi na pháo. Bởi vì Dỗ bị nổ chính mình cũng rõ ràng, một khi nhảy vào vùng cấm, hắn cũng chỉ có bị đối phương Tráng Hà nước hiếp phân nhi. Hiển nhiên, Dỗ bị nổ đội Juni, hai người tấn công khẩu vị liền hoàn toàn khác nhau, hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau. Bất đắc dĩ sơ Alex tức ra sau đó nghĩ đến biến chiều, vậy thì là đem từng ở Rio từng có khách mời trùng phong trải qua môn nạ đẩy đến trên hàng tiền đạo đi. Sau trận đấu, vô số nước Anh truyền thông đều biểu thị Ferguson nên cảm tạ thượng đế ban cho hắn này một loại toàn năng môn hạ. Nếu như không phải môn nạ trước tiên làm cho đối phương phạt xuống một người, sau đó lại đang thời khắc cuối cùng đánh vào chiến thắng một bóng, Manchester United sợ rằng sẽ trở thành tờ giờ mi ở Elite 4 nhà giàu có bên trong duy nhất một nhánh ở giải đấu vòng thứ nhất không có thể thắng bóng đội bóng. Vòng thứ nhất thi đấu liền đi đội, đây chính là Ferguson không muốn nhìn thấy cục diện. Cuộc tranh tài này có Mona Zayed Bay, như vậy cuộc kế tiếp đây. Tin tưởng Ferguson dùng sang phí chuyển nhượng kỷ lục giá trị con người đem Mona mang tới Old Trafford, khẳng định là sẽ không để cho hắn đá tiền đạo cắm chứ. Bởi vậy, chưa có thể hoàn toàn hòa vào đội bóng tơ về khả năng đến đang cùng hoạt ngủ thi đấu bên trong trước thời gian hoàn thành chính mình thẻ dẹt khởi đầu. Sự thực cũng là như thế, Argentina dã thú quả nhiên xuất hiện ở tuần này Flair ạ tổng hấp sân bóng. Cuộc tranh tài này, lão tướng Sơ Côn lờ thay phiên nghĩ, phần chờ thay thế được vị trí của hắn cùng đồng thời tha sau. Mona thì lại xuất hiện ở trước eo vị trí. Từ điểm đó cũng có thể thấy được Ferguson đối với đội bóng lực công kích cũng không nhiên lòng. Tơ mở ưu khởi đầu có một cái không sai bắt đầu, ở hiệp một thi đấu tiến hành rồi 1/3 thời điểm, kéo đến đường biên Tơ lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi hậu vệ cánh dây dưa, đến cuối đem bóng chuyển tới trung lộ. Xếp sau xen vào vùng cấm mồ nạ cao cao nhảy lên đem bóng đập vào hợp mũ đội khung thành, ở đánh vào hắn liên tục hai trận giải đấu thứ hai ghi bàn đồng thời cũng trợ giúp Manchester United đạt được dẫn trước. Theo dõi đi tới sân khách Manchester United fan bóng đá cùng với cầu thủ của Manchester United huấn luyện viên hầu như đều nhận định, đội bóng đem ở sợ ạ tổng phát sân bóng mang về một phen thắng lợi, hơn nữa nhìn tình huống vô cùng có khả năng là đại thắng. Nhưng mà Manchester United đón lấy biểu hiện nhưng để mọi người biết được giấc mơ cùng hiện thực trong lúc đó chênh lệnh to lớn. Tuy rằng rất sớm cống hiến chính mình ở MU sự nữ kiến tạo, thế nhưng Tever đón lấy ở trung phong vị trí biểu hiện cũng rất là gay go. Trên thực tế từ vừa nãy lần kia kiến tạo cũng có thể nhìn ra chút đầu mối, tuy nói Tever là loại kia có thể bên trong có thể một bên hàng tiền đạo cầu thủ Thế nhưng phải cái này thân cao chỉ có một M7 không tới vóc dáng nhỏ cầu thủ một mình hoàn thành xung kích đối phương vùng cấm nhiệm vụ hiển nhiên cũng là không thiết thực đối mặt hoạt múi đội bên trong vùng cấm hắc đại cái kẻ mờ hèo, TV xuất phát từ nội tâm thì có điểm bai xích. Điều này cũng dẫn đến hắn gặp thường thường không tự chủ được hoạt động đến đường biên hoặc là lùi lại cầm bóng. Kết quả của làm như vậy chính là cùng đội hưu phát sinh vị trí trung điểm, đồng thời dẫn đến Manchester United hàng tấn công trên xuất hiện, chống rỗng, tình hình. Bên cạnh khuyết thiếu một cái giàu có lực xung kích, có thể hấp dẫn hóa lực điểm, triệt để là lối. Bản hẳn là một cái đảo đối phương phòng thủ cuối say thịt hình tiền đạo nhưng trái lại đem chính mình đội bóng hàng tấn công trên quá nhiều hỗn loạn tư mừng. Như vậy Manchester United tỉ lệ công kích hiển nhiên là mất giá rất nhiều. Huống chi bọn họ đối mặt chính là phòng thủ thực lực cũng không kém họ một đội. Phát mua đội là điển hình, nhà giàu thùng rác, hình đội bóng, bọn họ thường thường sẽ đem một ít nhà giàu đội bóng đào thải, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ nhưng vẫn cứ rất có giá trị cầu thủ thu vào đội bên trong, đến để bọn họ phát huy nhiệt lượng thừa, đồng thời có không sai hiệu quả. Như vậy, bọn họ bên trong hậu trường tụ tập kèm ML đến. Tuột cùng với môn Tạ Dị lực như vậy phái cầu thủ đối mặt Manchester United ngày hôm nay có chút hỗn loạn hàng tấn công, bọn họ phòng thủ đến cũng không tận lực. Không chỉ là tấn công bất lực, đem đẩy về phía trước theo vị trí sau Manchester United bên trong hậu trường cũng cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Hiệp 2 mở màn không bao lâu, Phật Mụ đội phát động một lần cực có hiệu suất phản công nhanh. Môn đến bóng sau chuyền xa đưa đến cánh phải, Phật tiền vệ cánh phải mạt một lần đến cuối sau tinh chuẩn chuyền vào trong tìm tới trung lộ cao tốc xuyên vào vẹn đai Vị này đẩy một con nổ tung đầu Jimba huýt to con cùng hiệp một Mona như thế, lực ép vậy điệp đem bóng đập vào Vander Sa bảo vệ không thành. 11, Watford san bằng tỷ số. Bị San bằng điểm số sau khi, Mona đã từng dẫn dắt đội bóng phát động đánh mạnh. Thế nhưng Watford đội noi theo trên một hồi dễ đi đội chiến thuật, dùng không tiếp thể năng hung hãn bức cấp lần lượt phá hoại đẩy mặt đội thế tiến công. Thậm chí còn trả giá giữa sân hạt nhân muốn tại gì bởi vì xâm phạm Mona mà tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt ra trận đánh đổi. Có điều, quân cuối cùng vẫn là đạt đến mục đích của bọn họ 11 điểm số duy trì đến kết thúc. Watford ở sân nhà lưu lại một phần Chương 723 Mỹ Hưng lâu chương 723ến Hưng lâu từ khi siêu cúp anh lần thứ nhất đại biểu đội bóng ra trận tới nay mô nạ đã liên tục 3 trận đều có ghi bàn thế nhưng mùa nạ nhưng là lo lắng nhiều hơn hài lòng phải biết mùa giải này cho tới bây giờ Manchester United tổng ghi bàn cũng chỉ có 3 cái mà thôi toàn bộ do mùa nạ xử lý Tuy rằng không ngại ở đội bóng cần thời điểm dũng cảm đứng ra thậm chí rất nhiều lúc mùa nạ còn rất yêu thích cảm giác như vậy nhưng làm tình huống như thế đã trở thành một loại cố định hiện tượng thời điểm mùa nạ thì có điểm không thể nào tiếp thu được mô nạ tự hỏi mình Chính mình xưa nay chính là một cái lấy tập thể làm trọng cầu thủ. Mặc dù có suất chúng năng lực cá nhân, nhưng hắn vẫn cứ là sẽ cố gắng để cho mình hòa vào tập thể chiến thuật bên trong. Mà Manchester United trên hàng tiền đạo thương bệnh cùng trạng thái vấn đề, để mùa nạ hầu như là dựa vào sức một người nâng lên đội bóng tấn công đại kỳ. Đối với mùa nạ chính mình tới nói đúng là không có gì, đây chính là tăng lên cá nhân số liệu cơ hội tốt, thế nhưng đối với MU tới nói có thể không tính là tin tức tốt. Nếu như ngày nào đó mùa nạ bị đối phương chiến thuật cho hạn chế lại, Manchester United nên làm gì? Mùa nọ lo lắng cũng là Ferguson cùng với hết thảy mọi người lo lắng vấn đề. Không ít chuyên gia cùng truyền thông đều kiến nghị Manchester United thừa dịp khoảng cách chuyển nhượng thị trường không thành còn có cuối cùng hơn một tuần lễ thời điểm, đi mua một tên cứu hỏa tiền đạo. Bọn họ thậm chí còn sát có việc trợ giúp Manchester United liệt ra làm, cứu hỏa tiền đạo. Điều kiện đầu tiên, tên này khẩn cấp tiền đạo hẳn là thành phẩm, hiện tại không phải đào móc ngôi sao mới thời điểm. Thứ hai Ferguson cần một cái tiến vào đội liền có thể phá cửa người, vì lẽ đó ở Dizer Mi ở trong phạm vi tìm kiếm thích hợp nhất, những người có thực lực nhưng cần thích hứng Dizer Mi ở tấu hải ngoại xạ thủ không quá thích hợp. Cuối cùng nhất định phải là có thể bản phẩm, MU không có thời gian để mở, thiết miệng câu lạc bộ, tỉ như thuộc về hội của Beto. Phạm Vi Thu nhỏ lại hậu nhân tuyển kỳ thực cũng không nhiều, hai ngày qua nước Anh truyền thông chỉ bộ ra hai người tuyển, bốn tầng Ano cùng Lưu Cá Sổ Ma Tín. Ano ca cùng Ma Tín đều là đã thành danh nhất lưu tiền đạo, đồng thời có chí ít là toàn bộ mùa giải trở lên tờ giờ mi ở lịch kinh nghiệm, hơn nữa hai người mùa giải mới bắt đầu sau cũng đã đạt được ghi bàn, mở màn chiến Ma Tín lập cú đút, hiệu lực bốn tầng thứ việc tao ngộ 3 liên tiếp thất bại, nhưng người nước Pháp gần hai vòng liên tục ghi bàn, hai người trạng thái cũng không tệ, phù hợp hỏa hình tiền đạo, tiêu chuẩn sun nụ chí nói chắc như đã hướng về lưu cá giới. Hai tên con muồi đều tồn tại độ khả thi. tiền đạo không ít, từ MU mua lại Smith chỉ có thể ở giữa sân tìm kiếm chủ lực cơ hội. À, ẩn, ớ, bì, đủ cạ còn có ngoài ở ngoài còn có năm tên tiền đạo, nếu như Aladdin ở còn lại thời gian trong còn muốn bổ sung cầu thủ hoặc là cân bằng mùa hè tiền chuyển nhượng chi ra, bán ra Martin là lựa chọn không tồi mà khác với Sport Daily từng buộc Liêu Chim khách lao bản mới cùng chức chủ tịch Tạ Bộ trong lúc đó có chút tài vụ liên quan, Newcastle có thể sẽ từ bán ra cầu thủ bên trong, trả lại Tạ Bộ một ít tài chính. Lại nhìn Anoka, à, à là đích cách đội sau bốn lần cấp tốc ngã vào đáy vực, bây giờ đã là ba liên tiếp thất bại tiền cảnh đáng lo, nếu như có thoát đi cơ hội, có thể người nước Pháp gặp động thông. Hơn nữa cao ngạo người nước Pháp cũng vẫn ở khát vọng cường điệu về nhà giàu, thể hiện giá trị của chính mình ứng cử viên định sau khi, tự nhiên còn phải nhìn giá trị bản thân, dù sao Manchester United bên trong có thể vẫn còn Juni như vậy chính ấn tiền đạo. Ferguson dẫn viên phong cách để hắn sẽ không đồng ý dùng giá cao mua một người dự quyết tiền đạo. Vì lẽ đó, tên này, cứu hỏa hình tiền đạo, giá cả không thể quá cao. Phi thường trùng hợp chính là mùa hè tiền hai người đều nghe đồn chuyển được Arsenal, anh truyền thông tìm hiểu nguồn gốc đào ra Martin, thấp nhất cách đội số tiền chỉ là 13 triệu bằng Anh, Ano cả thị trường giới vì là 11 triệu bằng Anh. Tổng hợp hai người thực lực và mơ hữu hiện nay đối với tân tiền đạo gấp gấp nhu cầu đổ xem, giá tiền không cao lắm. Martin mùa giải trước đánh vào 17 bóng, phù hợp Ferguson dẫn viên tiêu chuẩn, nếu như không có ạ Phật cần nổi sân 39. Ecud, người Nijerya khẳng định là mùa hè tiền chuyển nhượng thị trường phòng tay nhân vật, nhưng trước mắt Ferguson quản không được thắng một sai như vậy, MU cần một cái ngay lập tức sẽ có thể ghi bàn tiền đạo. Bất luận là truyền thông mong muốn đơn phương suy đoán, vẫn là Ferguson thật sự có ý này đồ, Manchester United tiền đạo trên, thiếu hàng, đều là sự thật không thể chối cãi, liền xem Sir Alex tức ra làm sao đi giải quyết vấn đề này. Dù sợ tồn lật đang sở. Oh baby, có tình yêu, chuyên gia đã từng tổng kết ra một bộ từ chuông điện thoại di động xem nam nhân, tình yêu định luật, thường thường càng đổi chuông điện thoại di động nam nhân khẳng định có mới nối cũ thay đổi thất thường, phi thường hòa tâm. Bọn họ đều là nhiều lần lòng đất tải là mới nhất, tối khốc, lưu hành nhất trong điện thoại di động, để thu được người khác quan tâm, thuận tiện cũng thỏa mãn một hồi chính mình lòng hư vinh. Loại nam nhân này nếu như chưa kết hôn, tất là tình trường sát thủ. Nếu như đã kết hôn, nhưng là gặp ở ngoài cao thủ, mà không thích càng đổi chung điện thoại di động nam nhân, bọn họ ở điện thoại di động mùa sau khi trở về gặp nghiêm túc cẩn thận địa chọn một loại. Thậm chí không tự chọn, mà là đem lựa chọn quyền lực chấp tay để cùng hắn yêu người, nghe nàng yêu, yêu nàng lựa chọn, chọn lựa, liền ý chí kiên định địa vẫn dùng tới. Loại nam nhân này lại thể đối với tình yêu chung tình. Đối với hôn nhân phụ trách, đối với đến từ tình cảm và sắc đẹp mê hoặc có trời sinh lực miễn dịch. Mộ nạ tự từ, từ năm đó nghe giờ dữ lệ đã nói nàng thích nhất nghe này thủ dụ sợ tổn lật dancer sau đó, liền vẫn tuyển dụng bài hát này làm tiếng Trung. Mặc dù bây giờ làm Nokia người phát ngôn hắn đã thay đổi rất nhiều khoản điện thoại di động, nhưng mỗi lần còn đều là gặp đau bài hát này làm tiếng Trung. Như vậy xem ra, Mộ Na cũng thật là cái cực phẩm thật là đàn ông đây ạ. Lôi xa, đề tài chính chính là, Mộ nạ điện thoại vang lên. Này, Nam ca sao? Nay gặp có rảnh rỗi không? Ta mấy anh trai đi ra ngoài lao tán gấu thôi nhấn một cái dưới nước gọi, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Đồng Phương chắc cái kia thuần khiết Đông Bắc Hàng. "Nha, tiểu tử này đổi tính, lại sẽ chủ động mời ta ra ngoài chơi." Đây là chuyện tốt ai trên thực tế, Mộ nạ này gặp cũng chính đang kẻ nhặt lên mạng xem tin tức đây, liền hắn liền lập tức trả lời, "Hừ, rảnh rỗi, ta đi gọi rồi bị bọn họ đồng thời chứ." "Đừng, Nam ca, ngày hôm nay khỏi gọi bọn họ." Liền ta ca ba tụ tụ liền thành. Nghe được Mộ nạ, Đồng Phương chắc lập tức ngắt lời nói, "Ca ba, ngoại trừ hai chúng ta, còn có ai?" Mộ Na đầu hốc mơ hồ Hắn không nhớ rõ Đồng Phương chắc ở trong đội ngoại trừ cùng mình cùng với dô bì nhổ bọn họ đi gần điểm, còn có bằng hữu gì à, tôn ca à. Hắn không phải cũng ở Manchester mà, nam ngươi không thể nào không biết chứ. Tôn ca ở Man City sống đến mức lao được rồi, người khác đều đại hắn gọi 39, Trung Quốc mặt trời 39, đây. Đồng Phương chắc trong giọng nói tràn ngập tức ao. Hiện nhiên, so với mô nạ cái này ở bờ ra giữ trưởng thành thế giới siêu sao đến, vẫn là tôn kế hải như vậy từ trong nước đi ra đồng thời ở châu Âu giới bóng đá liều ra bản thân một thế giới cầu thủ để Đồng Phương chắc càng có đại vào cảm một điểm ha ha ngươi là nói Tôn ca a. Năm đó chúng ta cũng coi như có gặp mặt một lần. Nói đến đến Manchester nhiều ngày như vậy, còn chưa có đi cùng hắn chạm qua diện đây. Mỗ Na nghe xong Đồng Phương Trác lời nói sau khi bỗng nhiên muốn từ bản thân năm đó ở cùng Man City đánh trận đấu giao hữu lúc đụng với cái kia Nhật tình Trung Quốc cầu thủ. Hừ, Tôn ca cũng cùng ta nhắc qua người đây. Vậy thì ngày hôm nay chứ, Takaba tìm một chỗ uống vài chén đi. Đồng Phương chắc hương phấn nói. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, Đồng Phương chắc cũng không phải là hoàn toàn là một cái hướng nội người. Ít nhất ở tha hương gặp phải đồng bào lúc, hắn vẫn tương đối nhiệt tình. Cái gì? Uống vài chén? Hai ngày nữa còn có thi đâu đây, ta cũng không thể uống rượu a. Mỗ Na vừa nghe, có chút hoảng rồi. Tuy rằng sinh sống ở nước ngoài, thế nhưng hắn vẫn là rõ ràng người Đông Bắc uống lên rượu đến phóng khoáng sức lực, mà tiểu lượng của chính mình thực sự là có hạ, vạn nhất bị chút say, dưới ảnh hưởng cuộc tranh tài phát huy liền không tốt. Mỗ nghề nghiệp thao thủ để hắn không cho phép chính mình làm như thế. "Này, Nam ca ngươi nghĩ ta không rõ ràng điểm ấy đây? Ta là dẫn ngươi đi uống trà, này rượu Tây, ta còn uống không quen đây." Đồng Phương chắc giải thích, vừa nãy cũng là một hứng phấn liền kể ra Đông Bắc trong lời nói thường dùng đến một câu nói. "Ha, ha đó không thành vấn đề." Ngươi chuẩn bị ta vậy thì đi đón ngươi. mô nạ dùng tiếng cười che giấu chính mình lúng túng bởi vì hắn vừa nãy tuổia hồ đã quên, mặc dù ở chính mình đội bóng hiện tại đều đánh không lên thi đấu đồng phương chắc cùng tôn kế hải cũng đều đồng dạng là nghề nghiệp cầu thủ đây mô nạ lái xe nhận được đồng phương chắc sau đó ở ngón tay của hắn dẫn hạ xuống đến Manchester chỉ nạ tạo một nhà cổ kính phòng trà Quán trà này tên cũng rất có Trung Quốc phong, gọi mìnhưng lâu người Trung Quốc vừa nhìn liền biết nơi này là uống trà địa phương ở nước Anh cái này có đặc biệt trả chiều văn hóa quốc gia mở Trung Quốc phòng trà Toàn này phòng trà ông chủ thật là có trí tưởng tượng cùng quyết đoán, a phải biết nước Anh trà chiều cùng Trung Quốc truyền thống trà là có không nhỏ khác nhau. Người Trung Quốc chú ý chính là một chén nước trẻ xanh ở tay, thanh phong lá nguyệt, uống chính là cái kia cỗ thanh tân hương thơm phi thức, mà người nước Anh thì lại phức tạp nhiều lắm, bọn họ sẽ ở trà bên trong gia nhập sữa bò cùng đường, đồng thời tá lấy bánh bích quy, điểm tâm ngọt các loại. Có điều, nếu như tòa này phòng trà có thể làm ra phù hợp người nước Anh khẩu vị trà, cũng vẫn có không ít thương cơ. Bởi vì người nước Anh, dùng trà thời gian là nhiều vô cùng, thậm chí thường khiến người ngoại lai cảm giác bọn họ có một ba nhân sinh đều tiêu hao ở hầm trong trà. Sáng sớm mới vừa vừa mở mắt, tức rượi vào ở đầu giường hưởng thụ một chén trước dường trà, bữa sáng lúc trở lại một chén, bữa sáng trà, buổi sáng công vụ lại bận rộn, cũng đến dừng lại 20 phút suy khẩu, nghỉ ngơi trà, buổi chiều trước khi tan việc lại đến uống trà ăn điểm tâm ngọt pháp định thời khắc, sau khi về nhà bữa tối trước lại tới một lần nữa, chính thức trà bánh, đi ngủ trước còn thiếu không được, cáo biệt trà. Chân chính là lấy trà bắt đầu, lấy trà kết thúc mỗi một ngày. Có điều làm mỗ nạ cùng Đồng Phương chắc đồng thời bước vào tòa này phòng trà sau khi liền rõ ràng, quán trà này cũng không có vì nên hợp người nước ánh khẩu vị mà thay đổi phong cách của chính mình. Bởi vì tại đây cái người nước Anh hưởng thụ trà chiều pháp định thời khắc, quán trà này bên trong người nhưng chỉ là túm 5 tụ 3, đồng thời đều là tóc đen da vàng người Trung Quốc. Tôn ca, Nguyễn Lai like người đã đến rồi. Đồng Phương chắc ở bên trong nhìn quét một vòng, liền hướng về ngồi ở góc trong ghế dài một người có mái tóc hơi quăn người Trung Quốc hô. Chương 724, người hoa bóng đá mặt trời. Chương 724, người hoa bóng đá mặt trời. Tôn ca, Nguyễn Lai like người đã đến rồi. Đồng Phương chắc ở bên trong nhìn quét một vòng, liền hướng về bên trong góc một người có mái tóc hơi quăn người Trung Quốc hô. Ha, ha Tiểu Đồng, nam tử các ngươi tới rồi. Ta cũng là vừa mới đến đây. Liên đề ông chủ đem trà cụ cho trước tiên lấy tới. Tôn Kế Hải sang sảng chỉ vào trước người một loạt trà cụ nói rằng: "Lại gặp mặt, Tôn ca. Nếu Tôn Kế Hải cũng đã gọi mình, nam tử, mỗ nạ cũng không khách khí, giống như Đồng Phương Trác xưng hô Tôn Kế Hải vì là Tôn ca." "Đúng đấy, tiểu tử ngươi có thể không tử tế a. Cùng ngươi Tôn ca ta ở một cái thành thị đa bóng, lại cũng không liên lạc một chút, còn phải để ta thông qua tiểu đồng đi tìm ngươi đây." Tôn Kế Hải nhíu mày mau nói rằng: "Lúc này hắn cái kia trên trán, nếp nhăn, hay cùng cái tiểu lão đầu tử" chẳng không biết này có phải là đại liên đội đi ra ngôi sao bóng đá điểm giống nhau đây. Đại trong liên đội một cái khác hàng hiệu hắc đồng cũng là cái xưng tên tiểu lão đầu. Trên mặt nếp nhăn cùng bản Sơn đại gia tự. Bây giờ nhìn lại Tôn Kế Hải cũng bước hắn gót chân. Này, này không vừa tới, vẫn chưa hoàn toàn dàn xếp thật mà. Chờ ta đem tỏa nhà cái gì chuẩn bị xong, tự nhiên là phải gọi trên Tôn ca đi nhà ta xoa một trận. Món nạ điều này cũng nói chính là lời thật tình, hiện tại hắn nhà còn không định ra đến, mụ mụ cũng không có chuẩn tới. Xin mời mấy cái Trung Quốc đồng bào về nhà cơm, chính hắn này điểm mèo cào Trung Quốc món ăn công phu cũng không dám hiện ra. Được đó Cái kia nói xong rồi, ta có thể chờ a. Nam tử ngươi lúc nào rảnh rỗi cũng hay đi nhà ta xuyên xuyến, tiểu đồng biết địa phương, cũng làm cho ngươi nếm thử vợ ta tay nghề. Tôn Kế Hải này gặp liền chuyện, nộ vì là thích, có điều hắn cái tiên nếp nhăn vẫn là không thấy tàn đi. Ha ha, vậy ta là phải đến cảm thụ dưới Tôn cả có phúc lớn. Nhà ta vị tiệt nhưng là mười ngón không dính mùa xuân nước đây. Mỗ nạ một mặt, ước ao, nói rằng, ha, tiểu tử ngươi cũng không giả được a. Vợ của ngươi nhi nhưng là đệ nhất thế giới người mẫu đây, trên đời này người nam nhân nào không ao ngươi diễn tới. Tiểu đồng, ngươi nói đúng hay không? Tôn Kế Hải một mặt ý cười trêu gẹo Mộ Na, đồng thời cũng đem ở một bên mặt không lên tiếng Đồng Phương chắc cho kéo vào. Khà khà, đó là, Đồng Phương chắc cục lốc gái sau gái, ngốc cười nói: "Đi đi đi, tiểu tử ngươi theo lên cái gì hống? Đều người lớn như thế còn chưa đi tìm người bạn gái, cả ngày theo chúng ta hôn cũng không phải biện pháp a." Mộ Na cũng rõ ràng quá độ khiêm tốn chính là tiêu ngạo đạo lý này, vì lẽ đó cũng không có đó không nhận, mà là thẳng thắn đem lửa đạn chuyển đến Đồng Phương chắc trên người. Gần nhất bị Đồng Phương chắc Nam ca, Nam ca gọi, Mộ Na tựa hồ cũng thật coi Đồng Phương Trác là tiểu đệ. Hôn nhân quên chính mình so với Đồng Phương chắc còn nhỏ cái nửa tuổi hiện thực này. Nói đến đây cái, Đồng Phương chắc liền một mặt toát nước. Ý kia rất rõ ràng, ngươi nghĩ ta không muốn đây. Nam tử ngươi cũng đừng nắm tiểu Đồng chết bựa, ngươi cũng không phải không biết. Tiểu tử này cùng cái nam giao thiệp với đều hàng dự soạn, ngươi còn hy vọng hắn đi quyến rũ người ta khoe nữ tới. Tôn Kế Hải vậy đại khái cũng coi như là đang vì Đồng Phương chắc tìm cái dưới bậc thang đi. Nhìn Đồng Phương chắc cái kia e thẹn, dáng dấp mồ nạ nhớ tới năm đó còn là một trẻ con miệng còn hôi sữa chính mình. Nếu như không phải năm đó rơi dữ lệ lần lượt chủ động hướng mình lấy lòng, Chính mình độc thân vấn để nói không chắc cũng còn không giải quyết đây. Vào lúc này, Mộ nạ trong đầu đột nhiên nảy qua một cái đáng yêu bóng người. Ngươi hiện tại trải qua có khỏe không? Đến, ngồi đi, nếm thử Tôn Ca cho các ngươi pha trà như thế nào. Lời mới vừa nói, Tôn Kế Hải tay cũng không dừng lại. Nay hội kiến hai người đều không lên tiếng liền đem bọn họ bắt chuyện ngồi xuống. Mộ nạ từ nhỏ đến lớn tuy rằng không uống ít quá trà, thế nhưng xem Tôn Kế Hải như vậy sát có việc làm một bộ trà cụ pha trà, vẫn là hồi thứ nhất. Vì lẽ đó liền một mặt hiếu kỳ nhìn chính đang bày ra trà đạo Tôn Kế hải. Tôn Ca, lúc nào học được này một tay? Chuyên đi học đạo? Này có thể không giống phong cách của người a. Đồng phương chắc tựa hồ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Kế Hải bày ra hắn trà đạo công phu, vì lẽ đó ở một bên hỏi. Ai, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi Tôn ca ta gần nhất nhưng là nhàn đến hoàng. Nay không phải học những người nhã người vui lùa một chút trà đạo." Khoan hay nói, bọn họ nói loại trà này đạo có thể để người ta bình tĩnh lại tâm tình vẫn đúng là không giao động người. Khoảng thời gian này ta không có chuyện gì liền đến này pha hai ấm trà, trong lòng không nhanh vẫn đúng là đánh tan không khuất. Tôn Kế Hải trong giọng nói mang theo ba điểm đã thấy ra, nhưng còn có bảy phần nhưng là bất đắc dĩ. Tôn ca, gần nhất có cái gì không hài lòng sự?" Bốn nã nhìn ra Tôn Kế Hải sự bất đắc dĩ, liền mở miệng hỏi. Mới vừa rồi còn nghe Đồng Phương chắc ước áo nói Tôn Kế Hải ở Man City sống đến mức không sai đây, làm sao hiện tại liền như thế một bộ chán nạn dáng dấp? Còn chưa là cái kia mới tới nước Thái ông chủ. Tôn Kế Hải phiền muộn lắc lắc đầu, dừng một chút lại nói tiếp, ỷ vào chính mình có chút tiền, liền nói cái gì muốn rèn đúc nhà giàu. Này ngôi sao bóng đá còn không mua mấy cái đây, liền bắt đầu không ngứa chúng ta lão ra hòa này, bắt đầu chơi thanh tẩy. Tôn ca, các ngươi chuẩn bị thanh tẩy ngươi. Lẽ nào hắn không nhìn ngươi ở fan bóng đá bên trong địa vị ạ? Đồng Phương Trác một mặt kinh ngạc hỏi. Theo mùa giải trước lao đội trưởng Stim Cách đội, Man City mặt khắc lập một tên tân đội trưởng. Tuy rằng chọn người sau cùng lúc Ireland người đụng. Nhưng mà, cổ động viên Manchester City trên trang web, rất nhiều fan bóng đá đem tôn kế hải liệt vào đội trưởng ứng cử viên, đến phiếu thậm chí vượt qua chủ xóa FD ở sở khâm định đun cùng với nhiều nhà tờ giờ mi ở lít tranh cấp tiền vệ trụ bạc Tôn kế hải ở cổ động viên Manchester City bên trong chịu đến hoang niên trình độ có thể thấy được chút ít, mặt khác cũng nói tôn kế hải ở Man City bên trong, phân lượng Tôn kế hải cùng đúng đều là kỳ gẳng thời đại từ Lituan đến Tờ Giờ Mi ở Litlau Thần Tử. Ở năm 2005 ngày 20 tháng 11 Man City đã với bỡ lệch bỡ thi đấu bên trong tôn kế hải liền hoàn thành rồi đại biểu Man City tham gia 100 cuộc tranh tải cùng hắn ở nước Anh trên sàn thi đấu đệ 100 chàng thủ phát, song bách, kỷ lục. Mà ở mùa giải trước do Man City chính thức tạp chí tổ chức một hạng fan bóng đá bình chọn bên trong, tôn kế hải ở Man City trong lịch sử vĩ đại nhất 20 tên ngoại viện bên trong xếp hạng đệ 19. Cái này bình chọn tập trung Man City mấy trăm tên đáng tin fan bóng đá bỏ phiếu, Tôn Kế Hải cùng sơ mây trở lại, á nổ cả trời thế giới cấp ngôi sao bóng đá đồng thời bị viết vào Man City lịch sử. Nên tạp chí cho Tôn Kế Hải lợi bình bên trong tình lĩnh viết, hắn khả năng là Manchester nổi danh nhất người Trung Quốc, tuy rằng đã từng tiêu tốn một quãng thời gian đến thích ứng nước Anh bóng đá, nhưng Tôn Kế Hải mỗi cái mùa giải đều đang không ngừng tiến bộ. Hắn hiện tại đã trở thành đội bóng bên trong tối được fan bóng đá yêu thích cầu thủ một trong. Vật đổi sao dở, một cái mùa giải sau khi, lão bản mới làm chủ Man City. Nóng lòng cầu thành nước Thái trước thủ tướng hoàn toàn không để ý đội bóng ổn định, điên cuồng ở trên chuyển lượng thị trường mua tân cầu thủ. Tuy rằng trước nhiều bút giá trên trời thu mua đều thất bại, nhưng vẫn là mua được không ít có chút danh tiếng cầu thủ. Điều này làm cho Thạch Xỉn chính thức quyết định thanh tẩy những người không ở hắn trong kế hoạch cầu thủ, trong này liền bao quát hắn Châu Á đồng bào Tôn Kế Hải. Hiểu rõ Tôn Kế Hải ở fan bóng đá bên trong địa vị Thạch xin đối ngoại biểu hiện ra phi thường coi trọng Tôn Kế Hải dáng vẻ, ngầm nhưng căn bản không có biểu đạt ra cùng hợp đồng lập tức liền muốn đến kỳ Tôn Kế Hải ra hạn hợp đồng ý đồ. Cái này cũng là tại sao Tôn Kế Hải như vậy khổ não nguyên nhân. Dù sao ở đây đợi 5 năm, đối với thành phố này, đội bóng này đều là có cảm tình. Sao có thể nói đi là đi? Dũng Tôn Kế Hải lời nói tới nói chính là như vậy. Nghe xong Tôn Kế Hải nói hắn ở Man City tao ngộ, Mộ Na liền nghĩ tới chính mình ở giơ những người siêu sao các đồng đội ở thời kỳ cường thịnh, người nào không phải hô mưa gọi gió siêu cấp siêu sao. Nhưng tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối sau khi, không như thường tao nộ bị đội bóng đuổi ra khỏi cửa cục diện. Chớ nói chi là Tôn Kế Hải là đụng với đội bóng đại cải tạo cùng Thanh Thủy. Tuy rằng hiện tại Tôn Kế còn kém 1 tháng mới Man 30, Thế nhưng Trung Quốc bóng đá vận động viên nghề nghiệp tuổi thọ là không có cách nào cùng châu Âu cầu thủ so với 30 tuổi đối với Trung Quốc, cầu thủ tới nói cũng đã là mang ý nghĩa đi xuống dốc ở như chỗ dựa vậy dưới. Man City bất hòa tồn kế Hải ra hạn hợp đồng kỳ thực cũng là hợp tình hợp lý đây chính là thi đấu vận động không sống mống chết cùng với hiện tại bóng đá thương mại hóa thể hiện đương nhiên, đối mặt chán nạn Tôn kế Hải. Mỗ Nạ tự nhiên là không thể như thế nói thẳng. Tôn ca, như vậy câu lạc bộ còn có cái gì tốt trở, chuyển nhượng đạt được. Bằng năng lực của ngươi, đi cái khác một ít Trung Hạ Du tự giờ Mi ở Leeds đánh tới chủ lực là tuyệt đối không thành vấn đề a. Mỗ còn chưa kịp ủi Tính tình gấp đồng phương chắc cũng đã bật tốt lên. Tiểu Đồng nói không sai. Tôn ca ngươi đón lấy có tính toán gì đây? Mỗ nạ cũng muốn nghe một chút Tôn Kế Hải ý nghĩ. Ai, chỉ có thể là đi một bước xem một bước đi. Dù sao ta hiện tại vẫn là Man City người đâu. Thực sự không được, quá mức ta liền giải nghệ chứ. Ngược lại đời ta nên đá thi đấu đều đá, nên năm cũng cẩm, không lấy được ta cũng không đi hy vọng, cũng không có gì tên mới. Tôn Kế Hải dùng mang theo tăng thương ngữ khí nói rằng: "Tôn ca, ngươi mới 30 không tới người, còn có thể đá đến mấy năm đây? Sao có thể liền như thế giải nghệ a?" Mỗ nạ khẽ nhủ: "Này Không đi nói những người không vui. Đến, uống uống tôn ca cho các người pha trà. Tôn kế hải lắt đầu, sau đó đem mới vừa phao trà ngon ngã vào hai cái trong ly đưa cho hai người. Nhẹ nhấp một miếng này nhiệt độ vừa vặt trà, một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm liền từ hết hầu tiến vào thực quản. Hừm, kinh tôn ca ngưỡi như thế một làm. Nay trà vẫn đúng là so với trực tiếp dùng nước sôi phao thật uống không ý ta. Lại nhấp một miếng sau khi, mồ nạ không khỏi khen. Đúng đấy, này trà thật là thơm. Đến, tôn ca lại cho ta chỉnh một chén uống uống Một bên Đồng Phương chắc đã trực tiếp một cái đem cái kia chén nhỏ trả cho giúp vào, nói nhau nhau để Tôn Kế Hải cho hắn thiêm trên đây. Mộ nạ cùng Tôn Kế Hải nhìn nhau một hồi, hạt tiểu tử này đem trà làm uống rượu cơ chứ. Tôn Kế Hải đem chính mình gần nhất giấu ở trong lòng sự tình nói sau khi đi ra, tâm tình lại khôi phục không ít. Sau đó lại đến phiên hắn cùng Mộ nạ hai người đối với Đồng Phương chắc giáo dục thời gian. Nay đường giáo dục khóa bao quát mọi phương diện, từ cùng đội hưu ở chung đến làm sao đội nữ sinh, Mộ Na cùng Tôn Kế Hải hai tên này người một câu ta một câu không cái yên tĩnh. Xem ra, mỗi người đều là trong lời nói chuyên gia tình yêu, câu nói này cũng thật là không dã. Đổng Vương chắc cái tên này ngược lại là nghe được sướng sở sướng sở, có hay không học đi và phải nhìn hắn sau đó biểu hiện. Sau đó, mô Na lại cùng hai người nói rồi một hồi chính mình có thể ở trong nước làm trưởng bóng đá sự tình. Tôn Kế Hải cho mô Na nói rồi nói trong nước phức tạp tình huống, có điều cuối cùng vẫn là vô ngực biểu thị, có cần phải hắn hỗ trợ tình huống khẳng định là việc nghĩa chẳng từ. Thậm chí hắn còn nói nếu như hắn thật sự quyết định giải nghệ, nói không chắc còn có thể cân nhắc đi trường bóng đá làm một người huấn luyện viên, bồi dưỡng tổ quốc bóng đá đời kế tiếp. Liên như vậy, ở Manchester tòa này Mĩ Hưng lâu bên trong Ba cái Trung Quốc nam nhân khẳng thiên khẳng địa, nghiệm nhiên đã quên bọn họ lẫn nhau đội bóng ở vòng kế tiếp là sẽ trở thành đẹp bị chiến đối thủ. Tôn kế hải cái này đã từng Trung Quốc mặt trời tựa hồ liền muốn cây rơi xuống, mà đồng phương chắc cái này bị người trong nước mang nhiều kỳ vọng siêu cấp ngôi sao mới cũng không thấy mình tương lai đúng là mồ nạ cái này sinh ở nước ngoài, trường ở nước ngoài người hoa sống đến mức là vui vẻ sung sướng. Hay là cũng chỉ có thể ở trên người hắn nhìn thấy người hoa bóng đá tương lai. Không ngại liền gọi hắn là người hoa bóng đá mặt trời đi